mươi 156, đột phá khẩu. mươi 156, đột phá khẩu Chu Dương. Người trở về. Văn phòng bên trong. Chu Dương cùng Lý ánh Sắc nói chuyện điện thoại xong trở về, lại tiếp tục nhìn một hồi tài liệu, thời gian lúc này cũng gần như muốn tới 5 giờ. Buổi chiều cái hội này chính xác mở quá lâu, Hoàng Diệp tan học trở về, vừa ở vào văn phòng liền thấy Chu Dương ngồi ở chỗ đó, trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ vui mừng. Mấy ngày nay nàng gánh nổi áp lực chính xác không nhỏ, văn phòng chủ nhiệm vu Húc Dương mấy ngày nay liền cùng như bị điên bắt lấy người chính là một trận cùng phê. lần này tới lần khác phòng việc làm ra trọng đại chỗ sơ suất, đám người còn không có biện pháp phản bác dù sao Vu húc dương nói rất đúng à mặc dù là phòng tổ chức dẫn đầu phụ trách hạng mục nhưng mà những thứ khác tham dự phòng chẳng lẽ liền không có trách nhiệm sao chỉ có thể nói đám người thật là khổ không thể tả những người khác còn tốt văn phòng bên trong trí ít có cá nhân có thể thương lượng một chút hoàng diệp bên này nhưng chính là thật sự có chút nhức đầu nô tông minh cùng lâm quyên đều không phải là làm lý luận công tác cái loại hình này chính mình đâu trước kia là tại đường đi việc làm mỗi ngày đều là chuyện nhỏ nhặt một đồng lớn làm lý luận càng là trực tiếp luôn uống xem Trừng Vu húc dương cũng biết tình huống cho nên lúc học trực tiếp liền điểm chu dương tên trên thực tế hoàng diệp làm sao biết vũ húc dương sở dĩ điểm chu dương tên là có nguyên nhân trước mấy ngày ban thư ký bên kia phó thư ký trưởng tìm hắn nói chuyện thời điểm trọng điểm nhấn mạnh vấn đề này cho là hắn xem như phòng làm việc người đứng đầu việc làm không có năm chắc phải bị đệ nhất trách nhiệm lúc đó vũ húc dương cho là mình khẳng định muốn xong không nghĩ tới kim bí thư thư ký lý văn phương phó chủ nhiệm vừa vào tới hỏi một chút nguyên nhân sau đó tại chỗ liền đem chuyện này cho nói cùng đi qua xong ra văn phòng vũ húc dương toàn bộ phía sau lưng đều ướt đẫm phải biết đây chính là giữa mùa đông a có thể tưởng tượng được áp lực của hắn lớn đến mức nào không đợi hắn trở về văn phòng lý chủ nhiệm liền đi ra cùng hắn tùy tiện trò chuyện đôi câu hiểu rõ một chút tình huống sau đó vị này thị ủy văn phòng tổng hợp lập tức hồng nhân vậy mà nói với hắn có thể để ban xây dựng đảng chu dương thêm ra ra bên trong vu húc dương giờ mới hiểu được hợp lấy làm nửa này chu dương lại là lý người chủ nhiệm nhìn một cái như vậy mà nói vậy không phải chẳng khác gì là kim bí thư bên kia sao lại một liên tưởng đến chu dương cùng lý văn Vương cũng là đại học đông hải điều nhiệm cán bộ trong lòng nhất thời liền sáng tỏ thông suốt như thế nào lại bị phê bình nhìn thấy hoàng diệp gương mặt thần sắc mỏi bệnh chu dương lúc này liền biết cái hội này chắc chắn không dễ lái cười từ trên mặt bản cầm bao đào làm đưa tới nếm thử ta lão ra sinh ra đào làm hương vị cũng không tệ lắm ngươi ngược lại là thoải mái trong nhà qua tốt năm chúng ta thế nhưng là sắc bị dày vỏ chết đúng ba ba của ngươi bây giờ hẳn là không vấn đề gì a từ chu dương trong tay tiếp nhận đào làm hoàng diệp tại chỗ liền xé mở ăn xong mấy thối hoàng diệp người này mặc dù bình thường nói chuyện dễ dàng đắc tội người nhưng mà chu dương cũng nhìn ra được nàng kỳ thực rất nhà thông thái tình thế cố bất quá chỉ là có chút ánh mắt cao mà thôi nói thực ra cái này đào làm khẩu vị quả thật không tệ so với trên thị trường những cái kia cái gì bà con gấu trúc cũng không kém thậm chí tốt hơn nhưng mà dù sao cũng là lao ra đặc sản đóng gói đi liền không chắc thật tốt hoàng diệp có thể làm lấy mặt của hắn mở ra liền ăn xong mấy khối hoàn toàn không có một tia khúc mắc loại nữ nhân này là rất dễ dàng để cho người ta có hào cảm khôi phục rất tốt lại dưỡng dưỡng hẳn là cũng không có cái gì vấn đề đúng như tỷ ta vừa mới nhìn một chút cái tia khóa để tình huống quên quên bên kia cũng đã nói một chút mấy ngày nay vấn đề ta như thế nào cảm thấy lãnh đạo ý là một lần nữa làm một cái hạng mục đến làm một chút không chỉ là viết đầu để vậy. dựa theo chu dương ý nghĩ nếu như là làm có để vậy thì đơn giản nhưng mà nếu như muốn làm hạng mục tiêu tuyệt đối chính là một kiện hao tổn ngày bền bị tốn thời gian phí sức sự tình gặp hoàng diệp gật đầu một cái hắn cũng có chút bất đắc dĩ chính mình đoán cũng thực không tồi lãnh đạo tư duy coi là thật không phải người bình thường có thể tùy tiện phỏng đoán vậy cái này liền thiệt thoái chúng ta ban xây dựng đảng có thể có cái gì hạng mục lớn cũng không thể một đám người thay đổi y phục chạy đến bên lề đường đi nhặt đồ bỏ đi a kỳ thực nhặt đồ bỏ đi cũng không tệ mấu chốt là nhặt đồ bỏ đi cũng để thằng không được chính phủ hiệu năng không phải văn phòng bên trong hai người nói liền nợ nụ cười khổ đi ngược lại ngươi trở về ta an tâm, chúng ta phòng ta cùng quên quên còn có tiểu nô cũng là ngoài nghề, làm một chút sự tình còn có thể, nhưng mà làm lý luận nghiên cứu, cái kia thuần túy chính là gà mở. ngươi là trong đại học đi ra ngoài, lý luận nghiên cứu cũng không lạ lắm. Hơn nữa vừa rồi tại trên sẽ, tại chỗ là tự mình điểm tên của ngươi ta đoán chừng A, chuyện này tám chín phần mười sẽ rơi xuống trên đầu ngươi. Ngươi mấy ngày nay thật tốt suy nghĩ một chút ta Nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta văn phòng trợ lý nghiên cứu viên cũng không mấy cái, hơn nữa ngươi vẫn là làm đáng kiến. Hoàng Diệp vỗ trên tay một cái đưa nhỏ bột, lại cầm ly lên uống một hớp ngồi xuống nói. Chu Dương nghe vậy lại triệt để trận tròn mắt. Vu Dương, họp điểm của ta tên. Đây thật là muốn mạng giả, làm lý luận nghiên cứu chính xác không có vấn đề. Chính mình vài phút liền có thể nghĩ ra 10 cái 8 cái để mục tới, nhưng mà làm hạng mục thôi động chứng thực, vậy cũng phải có gạo a, không một đấu gột nên hồ không phải. Nếu như là triệt để đem vấn đề định tính vì không có khai triển công việc, vậy thì đơn giản nhiều, đơn giản chính là một lần nữa đề án, tiếp đó thiết kế hạng mục. Nhưng là bây giờ tình huống vừa vặn tương phản, sự cố mấu chốt cũng không ở chỗ phương án sách không có nói ra, mà ở chỗ phương án đề nghị nhưng mà hoàn toàn không có chống đỡ hạng mục tài liệu. tất nhiên phương án đề nghị cái kia rất rõ ràng chính là muốn căn cứ vào phương án đi thiết kế nguyên bộ hạng mục thôi động chứng thực độ khó lớn tăng lên nhiều không nói vạn nhất đến lúc nhân ra bị cắn ngược lại một cái nói phương án không có vấn đề là hạng mục không có thiết kế xong đâu đến lúc đó đừng nói là hắn đoán chừng vũ húc dương càng phải bị phê thực sự là nhậm chức ba cây bước một cái không đốt ngược lại cho mình chọc một thân tao sớm biết làm cái gì đang kiến nghiên cứu này danh đầu em thay là em hai bây giờ cưới ngựa khó mà xuống được chu dương rất rõ ràng một lần này sự tình hoàn toàn chính là bị động mà làm tất nhiên hoàng diệp đều nói như vậy cái kia chắc là phải bị cắt cử nhiệm vụ đấy lòng lập tức cũng không nhịn được bắt đầu chửi mẹ cái kia phòng tổ chức khoa trưởng cũng là đầu hóc có bao đưa ra phương án ngươi mẹ nó ngược lại là đem hạng mục cùng một chỗ thiết kế ra được à lưu cái hô ở nơi đó để cho ai đi giống xem ra hay là tìm đột phá khẩu mới được liên đoàn phụ nữ bên kia đoán chừng là cái đường tắt vừa nghĩ tới liên đoàn phụ nữ chu dương đấy lòng lập tức khẽ động xem ra liên đoàn phụ nữ bên kia phải nhanh một chút đi qua đưa tin mới được gì tỷ ta trước tiên đánh với ngươi cái bắt chuyện ngày mai liền không tới văn phòng bên này ta đi trước liên đoàn phụ nữ báo cáo nghe được chu dương lời nói hoàng diệp rõ ràng như mày, Dù sao dưới mắt chính là lửa cháy đến nơi thời điểm, Bất Quá Chu Dương cũng không để cho nàng suy nghĩ nhiều liền tiếp tục nói, bộ môn sự tỉnh ta có một chút đầu mối, bất quá cụ thể phải chờ ta đi liên đoàn phụ nữ bên kia trở về mới biết được được hay không liên thông, cùng liên đoàn phụ nữ có liên quan, ngươi yên tâm đi. Quả Nhiên nghe lời này một cái, Hoàng Diệp trên mặt lập tức liền cười. Còn phải là Chu Dương, chương 157, Cam tâm người bạn đường của phụ nữ. Chương 157, Cam tâm người bạn đường của phụ nữ. Chu Dương là sáng sớm 8 giờ rưỡi đổi tới thành phố liên đoàn phụ nữ, bởi vì chính thức giờ làm việc là 9 giờ. Cho nên trong hành lang chỉ có số ít mấy cái văn phòng môn làm ở lấy. Cùng thị ủy cao ốc bên kia khác biệt, thành phố liên đoàn phụ nữ bên này cũng không phải đơn độc một tòa nhà, mà là cùng mấy cái đơn vị tại cùng một cái trong lầu. Chu Dương tại trong mấy tầng lầu hành lang đều dạo qua một vòng, không sai biệt lắm cũng đem mỗi văn phòng vị trí đều quen một chút. Nhìn đồng hồ đã đến 8 điểm trên dưới 50 lúc này mới trở lại ở vào 7 lầu ban xây dựng đảng văn phòng bên kia. Quả nhiên, văn phòng môn đã mở, bất quá bên trong chỉ có một cái nhìn đại khái hơn 40 tuổi, vóc người có chút mập lùn nữ nhân ở bên trong cầm ấm phun nước tới hoa. mà căn cứ chu dương biết ban xây dựng đảng khoa trưởng lý hoánh sắc hẳn là tuổi không lớn lắm cho nên người này rõ ràng không phải lý hoánh sắc gõ cửa một cái nhìn thấy chu dương thời điểm văn phòng bên trong người rõ ràng sửng sốt một chút nhưng mà nghe xong chu dương tự giới thiệu lập tức liền biết người chính là chu lão sư ai nha nha nha ngươi nhìn cái này chu lão sư thực sự là trẻ tuổi a năm nay có hai mươi mấy nghe lời này một cái chu dương liền cảm nhận được liên đoàn phụ nữ đặc biệt hương vị làm gì muốn cho ta giới thiệu bạn gái ý tứ vẫn là thế nào bất quá rất rõ ràng cung thị ủy văn phòng tổng hợp bên kia nghiêm túc phải có thời điểm làm lòng người sinh áp lực cảm giác khác biệt liên đoàn phụ nữ bên này không khí vẫn có khác nhau rất lớn tối thiểu nhất văn phòng bên trong loại kia chức vụ cùng trên cấp bậc cảm giác gáp bách là tương đối kém 22 mươi ngày là văn phòng lục lao sư a tới liên đoàn phụ nữ phía trước chu dương tự nhiên đã biết rồi một chút tình huống cơ bản trước mắt văn phòng liên đoàn phụ nữ ban xây dựng đảng bên này tăng thêm hắn hết thảy cũng là bốn người hắn cái này phó khoa trưởng xem như trên trời rơi xuống kỳ minh khoa trưởng lý bánh sắc là bên trong thể chế cán bộ một đường từ cơ sở liên đoàn phụ nữ thăng lên tới lục văn tú là chuyển nghề cán bộ cũng là chính khoa cấp đường. một cái khác nhưng là năm ngoái vừa nhậm chức tiểu cô đường gọi tô lệ Na, là đông hải đại học giao thông đứng đăng 985 danh giáo tốt nghiệp đúng đúng ta là lục văn tú 22 mươi a thật đúng là tuổi trẻ tài cao so với chúng ta văn phòng tiểu tô còn muốn nhỏ một tuổi a chu dương cười cười cũng không nói chuyện tuổi của mình đúng là một cái rất đáng chú ý vấn đề chính hắn cũng chú ý tới điểm này cho nên từ năm trước đến thị ủy trưởng đảng huấn luyện bắt đầu vẫn ăn mặc rất thành thục áo sơ mi quần tây dày ra là tiêu chuẩn thấp nhất bất quá bất kể thế nào trang điểm niên linh dù sao còn tại đó mặt hướng hay không trông có vẻ già cũng may trả sát dâu diện sau đó bao nhiêu nhiều hơn một phần trứng chặt tình lục lao sư ta xem văn phòng bên trong cũng không dư thừa địa phương có phải là bàn làm việc của ta hay không không ở bên này thành phố liên đoàn phụ nữ căn này văn phòng chính xác không lớn vào cửa chính là một cái bình phong sau tấm bình phong là một cái bàn làm việc đối diện là mặt khác một tấm dựa vào tường vị trí bày một đài máy in mới buồn lục thực bên trái sau tấm bình phong nhưng là một hàng kệ sách chật trội cũng không chật trội nhưng mà chính xác chỉ ngồi hai người tất nhiên lục văn tú ở chỗ này tối hoa đối diện nàng cái kia cái bản làm việc xem xét cũng không phải là tiểu cô nương, đoán chừng là lý ánh sắt vị trí vậy nói rõ chính mình tám chín phần mười là cùng cái kia tiểu tô tại một cái văn phòng quả nhiên lục văn tú nghe lời này một cái lập tức liền cười hì hì thả xuống trong tay ấm phun nước ai u quên theo như ngươi nói là như vậy chu lao sư chúng ta bên này văn phòng đều tương đối nhỏ cho nên ta cùng lý lao sư ngồi ở bên cạnh tiểu tô cùng ngươi văn phòng ở giữa tại trong đối diện văn phòng ta dẫn ngươi đi xem nhìn nói xong lục văn tú liền từ trên tường lấy xuống một chuỗi chìa khóa tiếp đó mở ra đối diện văn phòng môn chu dương đi theo vào xem xét cơ hội là không sai biệt lắm sắp đặt chính là lộ ra chống trải một điểm vị trí gần cửa sổ đồng dạng là hai tấm mặt đối mặt trưng bày bàn làm việc một cái bản khác bên trên đồ vật không thiếu cũng là nữ hài tử một chút vật dụng cái kia trương không không một vật chỉ có một cái máy tính đoán chừng chính là cho chính mình lưu chu lao sư bên này chính là của ngươi văn phòng đợi lát nữa tiểu tô đến đây ngươi thiếu cái gì liền nói với nàng văn phòng bên trong trước mắt không có phối trí, cũng có thể để cho tiểu tô mua quay đầu để cho nàng thanh lý là được rồi gật đầu một cái chu dương cũng không có cùng lục văn tú trò chuyện nhiều hắn cũng nhìn ra được vị này lục lao sư hẳn là tương đối phật hệ đối với mình cái này phó khoa trưởng cũng không thế nào quan tâm nghĩ đến cũng là nhân gia chuyển nghề tới chính khoa cấp cán bộ mặc dù không có thực tế cương vị nhưng mà đoán chừng cũng không có gì trèo lên trên tâm tư một ngày làm hòa thượng đánh chung đủ một ngày cũng coi như văn phòng bên trong chu dương dạo qua một vòng đưa thay sờ sờ cái bàn mặt ngược lại là thật sạch sẽ, sẽ hẳn là mỗi ngày đều quét dọn giá sách trong tủ cửa để không thiếu đảng kiến sách báo còn có một số danh nhân chuyển ký chỉ là đông hải thành phố liên đoàn phụ nữ đảng kiến đầu đề tổng hợp liền có mười mấy bản thật dạy tác phẩm vĩ đại chu dương lật ra đến xem nhìn trên cơ bản là mỗi một năm toàn thành phố ngôi khu cùng trường cao đẳng cùng với xí nghiệp nhà nước sự nghiệp đơn vị các loại bộ môn gửi bản thảo đảng kiến văn trường nội dung đi ngoại trừ phía trước nhất mấy thiên quan danh có giải đặc biệt giải nhì chữ văn trường những thứ khác cũng đều là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen dù sao cũng là tương đối đặc thù một cái bộ môn đảng kiến lý luận nghiên cứu không có như vậy vững chắc chỉ có điều vừa nghĩ tới lý văn phương lại đem chính mình lấy tới liên đoàn phụ nữ cái này vừa làm người bạn đường của phụ nữ hắn cũng có chút đau đầu ở chỗ này khai triển công việc cũng không thấy được là đơn giản như vậy nhất là chính mình muốn làm ra thành tích tình huống phía dưới a người, ngươi là Chu lão sư. Đúng lúc này, Chu Dương đột nhiên nghe được sau lưng có người nói chuyện, quay người lại, lập tức liền thấy một cách đại khái khoảng 1m65, làn da trắng tinh, ngũ quan cũng rất tính xảo, đầu đằng sau ghi một cái đôi ngựa nữ hài tử, hình thể đi hơi có chút béo, nghĩ đến chính là sau này mình đồng sự, từ Đông Hải đại học giao thông tốt nghiệp Tô Lệ Na đúng, ta chính là Chu Dương, ngươi là Tô Lệ Na à? Đúng thế đúng thế, Chu lão sư ngươi tốt, ngượng mộ à, ta hôm nay tới chậm, trên đường kẹt xe, vốn là nghĩ chụp cái gần đạo Ai biết phía trước tên hôn đản kia không biết có biết lái xe hay không? Rõ ràng là rẽ trái cong, hắn vậy mà chạy tới đi thẳng trên đường đi, kết quả ở nơi đó chặn lại cả buổi. Văn phòng bên trong nghe được tô lệ na ở nơi đó cùng đại cơ quan thương tựa như lốp bốt một nhóm lớn, chu dương cũng là có chút ngạc nhiên. Xem ra chính mình cái này đồng sự còn là một cái lắm, lời ngược lại là rất tốt, tối thiểu nhất về sau tại một cái văn phòng sẽ không quá điên tĩnh, không có việc gì, lái xe đi, luôn có đụng tới phiền phức thời điểm. Đúng, vừa mới nghe lục lao sư nói muốn cái gì tìm ngươi đúng hay không? Ngươi nhìn ta cái này, bản làm việc ngoại trừ cái máy tính gì cũng không có, không phải sao? Cái bàn chân bóng đều có thể làm tấm gương làm cho ai nhà ta đầu óc này, ngươi chờ chút A Chu lão sư, đồ vật kỳ thực ta năm trước liền đã giúp ngươi linh tốt, cái này ngươi không được một mực không có tới đưa tin, cho nên liền không có để lên sao. Nói xong Tô Lệ Na kéo ra lông áo cởi ra treo ở trên ghế dựa, lập tức mặc một kiện màu trắng đồ hàng len áo đi đến văn phòng môn bên cạnh một cái trước ngăn tủ mặt, từ bên trong lấy ra một cái trang A4 đóng dấu giấy hộp. Chu Dương xem xét cũng không phải đã sớm chuẩn bị xong bên trong viết ký tên, băng dán, cái kéo, máy đóng sách, giấy ghi chú cái gì đầy đủ mọi thứ, nhét đầy áp, Rất nhanh chu dương đơn giản thu thập một chút cái bản vừa vặn bên kia lý Ánh sắc cũng đến đây đi theo vị này lý khoa trưởng chu dương lại đi một lượt chính phủ văn phòng tổng hợp bên kia không sai biệt lắm quá trình đi mỗi lãnh đạo nơi đó bái một cái đỉnh núi bất quá hắn cũng nhìn ra được ngoại trừ văn phòng chủ nhiệm tống phi yến đối với chính mình tương đối nhiệt tình còn lại hai cái phó chủ nhiệm cùng với phân công quản lý văn phòng công tác phó chức lãnh đạo đều không thế nào quan tâm đấy lòng nghị nghị chu dương tự nhiên biết trong này nguyên do lần này chính mình tới tại chính phủ văn phòng tổng hợp bên kia kiêm chức vụ không nói bên này còn chiếm một cái phó khoa trưởng tên tuổi Làm sự tình chắc chắn sẽ không chỉ lo một bên nào, hơn nữa 89 phần 10 chắc chắn là lấy chính phủ văn phòng tổng hợp bên kia làm chủ, cứ như vậy tại không ít người trong mắt chính là chiếm chỗ hầm cầu lại không dạng địa, nhưng mà hết lần này tới lần khác chính mình lại là chính phủ người văn phòng tổng hợp, nói như vậy nói không chừng, đương nhiên sẽ không cho hắn cái gì nhận tình thái độ. Bất quá Chu Dương cũng không để ý, tất nhiên tới đều tới rồi, vậy cái này người bạn đường của phụ nữ không giờ cũng thỏa đáng, hơn nữa còn phải làm được có tài năng mới được. Chương 158, mình làm cái mối quan hệ. Chương 158, mình làm cái mối quan hệ kim bí thư tốt. Văn Vương chủ nhiệm tốt. Sáng sớm, Chu Dương vội vàng từ thị ủy đại lâu ga ra tầng ngầm ngồi thang máy lên lầu, tiếp đó đường vòng đi nhà ăn bên kia ăn cơm, đi ngang qua thang máy riêng thời điểm, vừa vận đụng tới hai vị lãnh đạo đi ra, biểu tình trên mặt cũng là không khỏi sức sở. Bất quá vẹn vẹn trần chờ phút chốc lập tức liền phản ứng lại đây không phải ngẩn người thời điểm, nhanh chóng cung cung kính kính chào hỏi. Phải biết, cho dù là tại cùng một tòa cao ốc bên trong đi làm, nhưng mà đụng tới lãnh đạo thành phố cơ hội cái kia cũng không nhiều, như hôm nay loại tình cờ này tình huống, cái kia xem như bên trong độc đắc ân. Kim Thục bình rõ ràng sẽ không theo hắn loại này tiểu cán bộ có quá nhiều hàn huyên. gật đầu một cái liền tiếp tục đi một cái khác cửa vào bất quá lý văn Vương ngược lại là cùng chu dương lên tiếng chào hỏi hỏi như thế nào đi ăn cơm đúng vậy bí thư lý văn vương cũng không nói cái gì gật đầu một cái liền đổi kịp lãnh đạo sau lưng chu dương nhìn xem mở ra lại khép lại môn đáy lòng cũng là như có điều suy nghĩ nhìn thị ủy phó bí thư kim thục bình vừa rồi sắc mặt tựa hồ có chút không được tốt bất quá lãnh đạo thành phố sự tình cũng không tới phiên hắn một cái tiểu khoa làm tới lo lắng nhưng mà văn phương bí thư khí chẳng ngược lại thật càng ngày càng phát triển bây giờ bộ dáng mặc dù vẫn là bộ dáng kia nhưng mà hiển nhiên đã không giống trước kia tùy ý. tại chu dương xem ra lý văn phương niên kỳ không lớn mặc dù tiến vào bộ môn trọng yếu thời gian tương đối ngắn nhưng mà có thể làm một nhiệm kỳ thị ủy lãnh đạo thư ký tương lai một cái sảnh cục cấp vị trí chắc chắn là không chạy khỏi cũng không biết đến lúc đó nàng chọn trở về trường cao đẳng vẫn là tiếp tục lưu lại ban ngành chính phủ bên trong nhậm chức chân chu mà cơm nước xong xuôi chu dương liền nhanh chóng trở về văn phòng. Khoảng cách vu húc dương cho mỗi phòng hạ đạt nhiệm vụ thời gian kết thúc, còn có nay minh hai ngày, dưới mắt trong tay hắn sự tình chính xác tương đối khẩn yếu. Hôm qua tại liên đoàn phụ nữ bên kia đi làm, hắn đã cùng bên kia văn phòng bên trong lãnh đạo hiệp thương qua, trước mắt công tác của hắn chủ yếu vẫn là lấy thị ủy văn phòng tổng hợp bên này làm chủ, nhưng mà mỗi cái tuần lễ ít nhất sẽ bảo đảm có thời gian hai ngày tại liên đoàn phụ nữ bên kia. Kỳ thực chu dương so với ai khác đều biết, chính mình cái này hai bên chạy tình huống chắc chắn kéo dài không được thời gian quá dài, tính toán đâu ra đấy có thể chống nổi một năm liền xem như không tệ sớm à. sớm thông minh. hôm qua ta cho ngươi phát tài liệu kia sửa sang lại sao văn phòng bên trong chu dương sau khi vào cửa hoàng diệp cùng lâm quyên còn chưa tới chỉ có ngô tông minh một người tại văn phòng bên trong bận rộn sửa sang lại ta lập tức cho ngài. hôm qua tại liên đoàn phụ nữ bên kia chu dương cùng lý hoánh sắc đơn giản tán gẫu qua sau đó liền bắt đầu quen thuộc việc làm lúc trước hắn ngờ tới không tệ chính mình cái này ban xây dựng đảng phó chủ nhiệm việc cần phải làm chính xác không nhiều hoặc có lẽ là vô cùng thiếu nhưng mà rất chuyên nghiệp đó chính là chào đảng kiến dựa theo lý hoánh sắc ý tứ năm nay hơn nửa năm chính mình chủ yếu nhất việc làm chính là hai hạng một cái chủ trì cả năm đảng kiến khóa để tổ chức việc làm, bao quát tiền kỳ đầu để sàng lọc, tổ chức trình báo cùng giám khảo, trung kỳ khảo sát cùng với hậu kỳ bình chọn các loại. một cái khác chính là chuyên hạng đảng kiến, bởi vì liên đoàn phụ nữ bản thân phát triển đảng viên việc làm cũng không nhiều, cũng không tồn tại chuyên môn tổ chức việc làm, trên cơ bản cũng là phối hợp công tác nghiệp vụ khai triển một chút đảng kiến nghiên cứu, nói trắng ra vẫn là vì nghiệp vụ phục vụ công tác. cho nên giải được cái này hai khối nội dung bên trong, chu dương cũng không có gì thật do dự lập tức sẽ tới đi qua mấy năm đảng kiến đầu để nội dung. bất quá liên đoàn phụ nữ bên kia sửa sang lại tài liệu quả thật có chút không lớn phù hợp yêu cầu của mình cho nên tiếp vào tài liệu sau đó lập tức liền phát cho Ngô Tông Minh cùng Tô Lệ Na hai người một người một phần Tô Lệ Na bên kia chủ yếu là phụ trách tài liệu chỉnh lý việc làm Chu Dương muốn nhìn thấy một phần hoàn chỉnh bằng biểu Ngô Tông Minh bên này chủ yếu là so sánh liên đoàn phụ nữ đảng kiến đầu đề đến đúng so lần này ban xây dựng đảng nhiệm vụ xem có hay không có thể cần dùng đến ý tưởng bất quá rất rõ ràng kết quả không phải rất tốt Tông Minh ngươi tiêu vàng những nội dung này là dùng được đúng không nô tông minh việc làm rất cẩn thận cơ hội mỗi một cái đầu đề đều liệt sáng tỏ tình huống đúng màu vàng bộ phận là ta cảm thấy có thể tiến hành so sánh còn lại ta thô sơ giản lược nhìn một chút nội dung trên cơ bản không có cái gì giá trị tham khảo đúng chú khoa ta nhìn thấy năm ngoái có một cái đầu đề gọi chính xã xí tam phương liên động thôi động vụ nữ nhi đồng quyền lợi bảo hộ bên trong này có không ít đồ tốt ngược lại là có thể cần dùng đến chu dương nghe vậy lập tức đã tìm được ngày đó khóa đề giới thiệu cái này xem xét quả nhiên nô tông minh nói không sai quả thật có không ít thứ đáng giá tham khảo nhìn một chút khóa để tác giả là Giang Đông Đại học Sư phạm Quản lý Học viện một cái phó giáo sư làm hạng mục, hạng mục này nghiên cứu phương pháp công cụ cũng rất tốt, áp dụng chính là công cộng chính sách lý luận nghiên cứu bên trong một cái 10 phần nổi danh mô hình. Toàn bộ hạng mục hết thể điều nghiên gần tới hơn 10 nhà tính chất khác nhau xí nghiệp cùng với vượt qua 20 cái ban ngành chính phủ cùng sự nghiệp đơn vị, mặt khác còn đi thăm mấy chục cái cộng đồng. Mặc dù số liệu thiếu hụt thô tháo một điểm, nhưng mà nghiên cứu kết cấu rất không tệ, quan trọng nhất là bộ môn thành quả rất làm cho người khác xem trọng. Ngoại trừ xuất bản một bản sách địa trắng, còn đáp cầu rắc mối tại những này xí nghiệp đơn vị cùng cộng đồng ở giữa xây dựng một cái hồng kỳ phòng làm việc. Công việc này phòng chủ yếu công năng có ba cái, một cái là lợi dụng tam phương tài nguyên xây dựng tâm lý đạo sư nguyện vọng đoàn, nghĩa vụ tính chất mà khai triển tâm lý khai thông việc làm. Một cái là xây dựng một cái hai tay quần áo quyên tặng cửa sổ, thông qua cái này cửa sổ tiếp thu một chút quyên tặng quần áo, tiếp đó tặng cho cần quần thể hoặc hồng thập tự tổ chức. Một cái khác chính là xây dựng một cái gọi hồng kỳ nữ tử câu lạc bộ nghệ thuật câu lạc bộ, cái này câu lạc bộ ý nghĩa tồn tại chính là ở lợi dụng xí nghiệp quyên tặng tài chính cung cấp sân bãi cùng tài nguyên, tại những này bộ môn cùng đơn vị ở giữa khai triển một chút văn hóa hoạt động, tỷ như nghệ thuật uống trà, hoa quả nuôi dưỡng, cắm hoa nghệ thuật các loại. Mặc dù toàn bộ hạng mục nhìn trước mắt vẫn còn tương đối thô ráp, bất quá từ trên kết cấu tới nói, đã coi như là vô cùng nghiêm cẩn một cái hạng mục. Bất quá Chu Dương cũng phát hiện trong này chỗ thiếu sót, đó chính là đảng kiến mối quan hệ và bình đại tác dụng không đủ nổi bật, cuối cùng thậm chí có một chút lệch hướng, hoàn toàn trở thành một cái chính xã xí tam phương trung xây bình đại, mà không phải đảng kiến bình đại. Cái này đoán chừng cũng là hạng mục này cuối cùng chỉ thu được giải nhì nguyên nhân xem ra ban giám khảo hay là thực sự có bản lãnh, ít nhất ánh mắt cũng rất cay độc năm. Suốt cả ngày, Chu Dương cơ hồ đều tại quay chúng quanh nhiệm vụ của lần này làm hạng mục ý nghĩ. Kỳ thực trong đầu của hắn sớm tại nhìn thấy liên đoàn phụ nữ phần kia đầu đề phía trước liền đã tạo thành một cái thô sơ giản lược hệ thống. Hắn thấy, nhiều bộ môn liên xê, chủ yếu chắc chắn là ngành xác định, nếu là lý luận nghiên cứu, trường học kia chắc chắn không thể thiếu, chính phủ đơn vị rất đơn giản, đương nhiên muốn chọn chính đảng văn phòng. Nhưng mà hai người này ở giữa quyết thiếu một cái phát huy mối quan hệ tác dụng đồ vật, Chu Dương vẫn muốn không đến giờ từ bên trên, cái này cũng là vì cái gì hắn muốn tham khảo liên đoàn phụ nữ một chút đảng kiến bộ môn nghiên cứu nguyên nhân. hơn nữa chính phủ hiệu năng tăng lên liên quan đến nội dung rất nhiều không chỉ có quy định phương diện còn có phương diện nhân sự có nhiều thứ căn bản cũng không thích hợp lấy ra nghiên cứu cho nên cái này mối quan hệ cùng nghiên cứu điểm vào phi thường trọng yếu vốn là chu dương ý nghĩ chính là đơn giản thông qua liên xây tới thiết kế một cái hạng mục nhưng là bây giờ ý nghĩ của hà nội tam phương liên xây là không giả nhưng mà cũng không có quy định nhất định muốn lấy chính đảng văn phòng xem như đối tượng nghiên cứu nếu lấy liên đoàn phụ nữ công tác nghiệp vụ tới xem như đối tượng nghiên cứu sau đó đem trường cao đảng tài nguyên lợi dụng chính đảng văn phòng đặc biệt là ban xây dựng đảng bên này vẹn vẹn làm một liên hệ chỉ đạo mối quan hệ đâu dựa theo chu dương ý nghĩ tất nhiên không có mối quan hệ cái kia liền làm mối quan hệ tốt so sánh dưới chính phủ văn phòng tổng hợp tên tuổi cũng nên so liên đoàn phụ nữ dễ dùng à nếu như bởi vì hạng mục này khiến cho liên đoàn phụ nữ đang bảo vệ phụ nữ nhi đồng quyền lợi phương diện có một chút đột phá cùng để thăng vậy đây là không tính chính phủ hiệu năng tăng lên chương 159, mượn rượu chửi mẹ chương 159, mượn rượu chửi mẹ ngươi được đấy tiểu tử tính sao lên trước không nói cho ta trở về cũng không nói cho ta liền lúc sau tết phát cái tin tức coi như xong việc trong loa nghe được đàm siêu nhiên đồng thanh chu dương cũng là một hồi tê cả ra đầu hắn là đã sớm liệu đến cái này nhị thế tổ chắc chắn sẽ không buông tha mình chỉ định muốn cầm chuyện này đến tìm phiên thức quả nhiên sáng sớm bởi vì là cuối tuần cho nên chu dương lên được so bình thường rõ ràng sắp tối một chút bây giờ cách khai giảng còn có mấy ngày thời gian an Hiểu khiết còn chưa có trở lại nhưng mà vừa rời giường hắn liền tiếp vào đàm siêu nhiên điện thoại còn chưa mở miệng đâu liền bị ra hỏa này một hồi quần phú đường, đàm ca ta không phải đã nói chờ năm sau lại tụ họ sao cái này không tệ ta à nha a, còn cùng ta nói dốc lên đi xem như ngươi lợi hại dạng này buổi tối hôm nay sáu điểm vẫn là lao địa phương gặp được rồi chu dương đương nhiên biết đàm siêu nhiên nói lao địa phương là nơi nào kỳ thực hắn thật sự thật không vui ý đi hồng hà hội sở loại kia địa phương nhưng mà đàm siêu nhiên ra hỏa này liền tốt một hớp này bên trong ta nhất định đến đúng giờ cúp điện thoại chu dương nhìn xem lệnh lánh thanh thanh gian phòng cũng là thẳng vào đầu mỗi ngày nổi lửa nấu cơm chính xác rất sầu người a vẫn là pha một bát mì ăn liền tương đối đơn giản bất quá buổi tối đi theo đàm siêu nhiên nhất định có thể ăn được đồ vật gần nhất mấy ngày nay hắn chính xác vội vàng không được Tuần trước hoa dòng dã thời gian ba ngày, đem toàn bộ hạng mục phương án làm xong tiếp đó đọc và sửa xong, lại tại trong văn phòng bên trong cùng Hoàng Diệp cùng Ngô Tông Minh ba người bọn họ thảo luận mấy luận. Lúc này mới xem như sửa bản thảo giao đi lên. Trong lúc đó văn phòng chủ nhiệm Vu Húc Dương chính xác tìm hắn từng đàm thoại, ý tứ chính là hạng mục của hắn trên toàn thể không tệ. Bất quá muốn nhìn cụ thể chứng thực tình huống, hơn nữa còn nói bóng nói gió mà nói một chút Lý Văn Vương. Chu Dương đương nhiên sẽ không dễ dàng lộ tẩy, lời nói cũng nói nửa thật không giả. Để chính mình cùng Lý Văn Vương trước đó tại cùng một cái học viện, chính mình còn làm qua mấy tháng Lý Văn Vương thuộc hạ chuyện này. nhưng mà để cho hắn mắt trận tròn là ngay tại hạng mục phương án nộp lên ngày thứ ba, Vũ Húc Dương đột nhiên tổ chức văn phòng công tác hội bàn bạc, nói chính đảng xử lý hạng mục định rồi, chính là hắn để giao cái kia Tam Phương liên xây phương án. Thoáng một cái đừng nói hắn có chút mắt trợn tròn, chính là Hoàng Diệp đều chửi bậy hắn đến mấy lần. Dù sao vốn là phòng tổ chức dẫn đầu sự tình, bây giờ rơi xuống bọn hắn ban xây dựng đảng nhiệm vụ này có thể xem là thật sự nhẹ không được. Bất quá Chu Dương cũng nhìn ra được, Hoàng Diệp mặc dù trong miệng chửi bậy, nhưng mà nên cao hứng vậy vẫn là cao hứng. Dù sao ban xây dựng đảng không làm đảng tiến hạng mục, cái kia không kéo con né sao? Phía trước sở dĩ giao cho phòng tổ chức tới lộng, đó là bởi vì ban xây dựng đảng không có người à, cái này cũng không phải là chuyện tốt lành gì, không có nhiệm vụ liền mang ý nghĩa không có quyền lợi, không có đối ngoại liên lạc cầu nối đối với một người có lòng trèo lên trên tầng dưới chốt cán bộ tới nói, đáng sợ nhất không phải nhiệm vụ quá phức tạp, mà là căn bản liền không có nhiệm vụ sáu. Hôm nay cuối tuần không có việc phải làm, tiểu tử ngươi buổi tối hôm nay nếu là không đổi ta toàn bộ một bình, ta liền không để yên cho ngươi. Chạm bạn tối 5 giờ rưỡi. Chu Dương cùng Đàm Siêu Nhiên vẫn thật là tại Hồng Hà hội sở dưới lầu đụng đầu. gia hỏa này vừa xuống xe thật xa nhìn thấy chu dương liền ác ngoan ngoan mà hướng hắn chỉ chỉ một bình. ngươi xác định ngươi sẽ không nằm xuống sao? kỳ thực chu dương cũng đã nhìn ra, đàm siêu nhiên giống như có tâm sự gì, chỉ là trong lòng cũng kỳ quái. mẹ nói ngươi một cái nhị thế tổ, ngươi có cái gì tốt phiền mượn. phiền một hơn, cái kia cũng hẳn là chúng ta loại này không có xuất thân không có trình độ không có tiền người a ngươi một cái nhị thế tổ, là một gạo không phải tốt cút đi. ta đàm siêu nhiên uống rượu liền không có nằm xuống qua. đàm siêu nhiên vẫn rất mạnh miệng, bất quá luận ác miệng, chu dương là không chịu thua cũng là ngã xuống a. mau, mau cút, đợi lát nữa ai sợ ai là cháu trai. hai người xe nhẹ đường quen mà lên lầu tiếp đại vẫn là hồng hà hội sở lão bản trương Ma mau, bởi vì cái gọi là trước lạ sau quen hơn nữa vừa chạm mặt đàm siêu nhiên liền cùng gia hỏa này giới thiệu mình bây giờ là thị lý lãnh đạo làm cho tiến vào phòng khách sau đó cái kia trương mập mạp liền rõ lộ ra so trước đó tới cái kia trở về muốn nhiệt tình nhiều mập mạp đừng nói nhảm hôm nay ta cùng chu dương tới một không tìm người ca hát hai không tìm người nói chuyện tiếng, chính là ăn cơm uống rượu tới nhanh cứ gọi người chuẩn bị trong phòng khách nghe được đàm siêu nhiên hôm nay không có ý định gọi người bồi hát trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. hắn là thực sự sợ gia hỏa này uống một chút rượu một hồi xù lông làm ra chút chuyện gì đó tới chương mao mao rõ ràng hiểu rõ đàm siêu nhiên nói một không hai tính cách lập tức liền phân phó người chuẩn bị không đầy một lát công phu trong phòng khách liền lên bảy tăng cái đồ ăn cộng thêm một bình rượu đế nhưng mà xem xét bình rượu kia tử chu dương liền có chút mắt trợn tròn rượu ngược lại là rượu ngon nhưng mà cái bình này có phải hay không có một chút như vậy quá lớn chứ tổng cái này phải có mấy cân a ngươi xác định không có gọi người cầm nhầm chu dương quả thật có chút mù ngươi gọi đây là chai rượu cái này rõ ràng chính là bình rượu có hay không hảo ít nhất cũng có 5 cân không có à đàm thiếu chính mình tồn nơi này thượng hạng năm nguyên tương bên ngoài tìm cũng không tìm tới năm cân trang quả nhiên thật đúng là 5 cân buổi tối hôm nay xem ra không chắc liền muốn đặt xuống ở chỗ này thịt rượu lên bàn, chương mập mạp tự mình rót rượu ba người ngươi tới ta đi đàm siêu nhiên thật đúng là không có gọi người qua tới bồi không đầy một lát công phu chu dương đã cảm thấy toàn thân cũng bắt đầu phát nhiệt đổ mồ hôi mặc ăn tiểu lượng cho dù tốt cứ như vậy một lát sau hơn nửa cân độ cao rượu đế xuống cũng gánh không được đây cũng không phải là lúc trước đồng lâm sinh hoàng hòa bình lúc ăn cơm uống loại kia rượu cái này thỏa đáng nguyên tương a ta đi mà mạng ngươi mẹ nó sớm nói ngươi không thể uống như vậy chúng ta liền biến thành người khác men rượu lên đầu ba người cũng bắt đầu xưng huynh gọi đệ chu dương đó là không khách khí mở miệng một tiếng trương mà mạng cũng không lo lắng nhân ra sợ không phải giá trị bản thân mười cái mục tiêu nhỏ cất bước bên cạnh đi lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào à, ngươi nhìn làm thiếu còn không bằng ta ngược lại là ngươi mẹ nó thực sự là đại lượng liền rượu này cũng có thể làm cái nửa cân còn mặt không đỏ hơi thở không gấp đây nếu là đổi bình thường cái kia không thể một cân khai vị chu dương cười hì hì rồi lại cười không nói chuyện nói đùa lao chu nhà đời thứ ba đơn truyền lượng này đều đặt lão tử trên người một người một cân khai vị hai cân còn tạm được đoán chừng chu dương chính mình cũng quên lần trước cùng đồng lâm sinh bọn hắn làm xong hai cân sau trở về ói cùng một như quỷ tình hình qua ba lần rượu ba người đều uống cả người bốc đổ mồ hôi trong bao xương điều hòa không khí không có đóng chu dương dứt khoát đem quần áo cũng phát, vén tay áo lên tiếp tục làm nhưng mà đúng vào lúc này đàm siêu nhiên giá hỏa này vậy mà thẳng tắp liền hướng trên ghế salon một nằm, tiếp đó trong miệng còn không biết tại niệm niệm lại nhải mãng ai trương hợp mạc gặp đàm siêu nhiên không được cũng nhanh chóng dừng tay cùng chu dương giao phó hai câu liền xuống ngay tìm người cầm chăn lông nhưng mà chu dương trong lỗ hai thế nhưng là nghe rõ ràng đàm siêu nhiên giá hỏa này trong miệng đang nói cái gì lập tức liền sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người ta muốn tìm tìm ai tìm ai Ngươi ngươi cho rằng ngươi là đại lãnh đạo lớn đại bí thư liền mỗi ngày không để ta làm cái này làm kia tên chó chết này nói không phải là kim bí thư a nghĩ tới đây chu dương lập tức cũng thanh tình không thiếu Không đợi hắn lấy lại tinh thần, đàm siêu nhiên điện thoại di động trong túi liền bắt đầu ông ông chấn không ngừng, qua một hồi lâu không một tiếng động. Nhưng mà chẳng được bao lâu công phu lại bắt đầu bắt đầu chấn động, Chu Dương không có cách, hắn cũng sợ người thật có việc gấp tìm ra hòa này, không thể làm gì khác hơn là cầm điện thoại di động lên kết nối. Nhưng mà trong loa truyền đến âm thanh, nhưng trong nháy mắt liền để Chu Dương cả người tiểu kinh lập tức liền biến mất hơn phân nửa siêu nhiên, ngươi người ở nơi nào. sáu 160, đi nhà lãnh đạo xem. sáu 160, đi nhà lãnh đạo xem. Trong phòng khách, Chu Dương liền cùng ngây người tựa như ngẩn người không biết làm sao, trong đầu đủ loại ý niệm lập tức liền nhao nhau xuất hiện, nhưng mà rượu này hậu kình chính xác lớn, mặc hắn cố gắng thế nào đều khống chế không nổi tung bay suy nghĩ, nhưng mà cũng may lý trí còn tính là thanh tỉnh. Kỳ thực nghe được trong loa âm thanh kia truyền tới trong tai mắt, Chu Dương liền đoán được điện thoại bên kia nói chuyện chính là thị ủy phó bí thư Kim Tu Bình. Mà lúc này, chương mập mạp cũng đúng lúc cầm hai đầu chăn lông đẩy cửa ra đi vào, vừa muốn nói chuyện liền thấy Chu Dương hướng hắn khoát tay áo, lập tức liền nghe được Chu Dương vô cùng tỉnh táo âm thanh khỏe, Kim bí thư, ta là bằng hữu đảm Siêu Nhiên. Thị ủy văn phòng chính đảng xử lý chu dương nghe được chu dương âm thanh cửa ra vào Trương mau mau cũng là trên mặt xưng sở lập tức liền đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám chỉ sợ làm ra âm thanh mà trong loa cũng rất yên tĩnh chu dương phản phất cảm thấy thời gian đơn giản so độ dây như năm còn dài hơn cuối cùng ngay tại hắn sắp nhịn không được thở hổn hển thời điểm trong loa lại một lần nữa truyền đến kim thục bình âm thanh chu dương đại học đông hải tiểu chu kim thục bình một câu nói lập tức liền để chu dương có chút không hiểu hưng vấn nhưng mà đáy lòng cũng cảm khái và thuận quả nhiên vẫn là đại lãnh đạo à một câu nói liền có thể để cho chính mình phấn khởi như vậy đúng vậy kim bí thư tiểu đàm tại ngươi bên cạnh sao trong loa kim thục bình âm thanh cũng không có bình thường hội nghị lên tiếng hoặc khác trường hợp công khai nghiêm túc như vậy chu dương cũng nghe được đi ra kim bí thư âm thanh tựa hồ có chút mọi mệnh trong đầu liên tưởng đến trước mấy ngày tại trong giữa thang máy nhìn thấy kim thục bình thời điểm sắc mặt của đối phương lại nghĩ tới vừa rồi đàm siêu nhiên say rượu thổ chân ôn tự nhiên cũng có thể đoán được một ít chuyện thế là cũng không chậm trễ vội vàng nói ở hắn buổi tối hôm nay hẹn ta đi ra ăn cơm vừa mới uống một chút rượu lúc này hẳn là ngủ đi. chu dương cũng không dám nói đàm siêu nhiên hôn đả này huống gần tới một cân năm xương nguyên tương nhưng mà kế tiếp kim thục bình một câu nói lại lệnh chu dương có chút tê cả ra đầu vậy là tốt rồi như vậy đi tiểu chu các ngươi tại cái gì địa phương ta để cho văn phương đồng chí tìm người đi đón các ngươi ngươi chờ chút đem địa chỉ phát cho phát cho lý văn phương a sự tình đều đến một bước này chu dương cũng không dám nói cái gì một giọng nói tốt trong loa lập tức liền chuyển đến một hồi manh âm nhưng mà vừa mới cúp điện thoại chu dương cả người liền triệt để sù lông nhìn xem cửa ra vào trương mao mao càng là nổi trận lôi đình mà mạng ngươi đừng cầm chăn lông a cầm một cái truy chăn lông Nhanh tìm người đem cái này hỗn đản trên thân xử lý một chút, lại kiếm chút canh giải rượu tới, Kim bí thư lập tức liền kêu người đến đón hắn cờ mở nờ. "Đúng, giúp ta lộng thân quần áo, 184 là được." Nghe được Chu Dương lời nói, Trương mau Mao tiểu tình cũng tỉnh hơn phân nửa, há to miệng muốn nói cái gì, nhưng mà nhìn thấy Chu Dương quay đầu liền bọt vào bao xương trong phòng tắm, cũng không chậm trễ lập tức liền sắp xếp người đi lấy quần áo, thuận tiện cứ gọi người đi lên xử lý trên thân đàm siêu nhiên. Trong phòng tắm, Chu Dương cơ hồ là ngón tay có chút phát run mà cho Lý Văn Phương phát cái tin, lập tức liền đem chính mình toàn thân trên dưới tràn đầy mùi rượu quần áo sạch xanh xanh. hắn cũng không dám hướng quá lâu chỉ có thể tắm trước đi phía ngoài mùi rượu ứng phó một chút không đến 10 phút liền mau chạy ra đây trong phòng nhỏ trương mập mạp đã sắp xếp người đem quần áo đưa tới áo sơ mi trắng quần tây đen cũng không biết đi chỗ nào làm cho cũng là vừa mở hộp quần áo mới nhanh thay đổi liền đi phòng khách trong phòng khách hai cái phục vụ viên đang tại cho đảm siêu nhiên xoa quần áo bên ngoài đoán chừng trương mập mạp cũng không dám để cho người ta trực tiếp đem ra hỏa này lộ sạch thay mới trứng tổng thế nào lúc này chu dương cũng thanh tỉnh gặp có người ngoài ở đây chẳng. cũng không gọi mập mạp tốt bất quá mùi rượu trong thời gian ngắn chắc chắn muốn đi không xong ngươi nhìn cái này trương mập mạp rõ ràng trong lòng cũng có chút chuẩn dạng chu dương thấy thế cũng không có biện pháp tốt hơn chỉ có thể mặt đen lên gật đầu một cái tính toán cứ như vậy đi hắn thật sự có chút hối hận buổi tối hôm nay tin đàm siêu nhiên ra hỏa này tà, thế mà lại cùng hắn tới hồng hà hội sở hơn nữa còn uống say mềm. quả nhiên không đến 10 phút sau lý văn vương liền gọi điện thoại đến đây bí thư ta là chu dương ân ngươi cùng tiểu đàm ở đâu ta đã đến dưới lầu ra đi nghe được lý văn vương lời nói chu dương cũng là lấy làm kinh hãi hắn là không nghĩ tới lý văn phương vậy mà lại tự mình tới thế nào gặp chu dương không nói chuyện lý văn phương hỏi lần nữa cái kia bí thư đàn ca hắn uống nhiều quá lúc này đang bất tỉnh nhân sự đâu ngài đợi lần nữa ta tìm người đem hắn khiêng đi ra cúp điện thoại chu dương nhanh chóng gọi trương mập mạp tìm người tới đem đàm siêu đỡ đến trên lưng hắn cũng thua thiệt là chu dương chính mình người cao mã đại đàm siêu nhiên ra hỏa này mặc dù không thấp nhưng mà gầy à, và không còn thật sự vác không nổi nhưng vấn đề là cái này uống say người liền như một bãi bùng não trọng lượng hoàn toàn liền cùng bình thường không giống nhau chu dương quả thực là chống đỡ một hơi tại bên người hai cái người cao mã đại bảo an dùng lực tình huống phía dưới cuối cùng mới là đem đảm siêu nhiên cho cong đến dưới lầu một chiếc màu đen đại trúng cạnh xe hơi bên trên ải cẩn thận một chút cảm tạ a trương tổng cùng chương mau mau chào hỏi một tiếng chu dương lúc này mới thở dốc một hơi quay đầu nhìn xem bên cạnh thân không biết lúc nào đã xuống xe lý văn vương cái này đều nhanh buổi tối 9 giờ lý văn vương vẫn là một thân chính trang chu dương cũng đón được nàng chắc chắn là bận bịu cả ngày cũng không xuống ban bí thư cái tía ta ta không nghĩ hắn muốn uống nhiều như vậy chu dương to gan lúc này cũng có chút lúng túng không có việc gì lãnh đạo đã biết như vậy đi ngươi theo ta cùng một chỗ tiến hắn trở về lý văn vương nói xong chu dương lập tức sững sở hắn cũng không có dự định đi theo đàm siêu nhiên cùng đi thị ủy ra thuộc đại viện aqmn bí thư ta thì không đi được a không thích hợp có gì không hợp có lá gan cùng tiểu đàm cùng tới loại này địa phương uống rượu liền không có lòng can đảm đem hắn đưa trở về Tiến tâm đi kim bí thư lại không ăn thì người thì sẽ không ăn thì người nhưng mà sẽ hủ chết người nhưng mà nói lý văn vương trực tiếp liền lên vị trí kê bên tài xế căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện chu dương lúc này mới phát hiện vị trí tài xế bên trên còn ngồi một người cũng không phải chính là lý văn vương lão công sao lúc trước hắn trong trường học gặp qua một lần thế là mau kêu âm thanh miêu sử hảo miêu trạch lâm là đông hải đại học giao thông kế hoạch chỗ trưởng phòng tiểu chu các ngươi cái này không uống người ta có hay không hai cân chờ chu dương lên xe làm đến ngủ như như heo đàm siêu nhiên bên cạnh miêu trạch lâm cho xe chạy còn mở câu nói đùa chu dương cười hắc hắc không dám lên tiếng chỉ sợ lý văn phương phải mắng nương lăng đầu thành một cái quả nhiên miêu trạch lâm nói xong lý văn Phương liền đến một câu cũng may miêu trạch lâm giải vây cho hắn người trẻ tuổi đi luôn có loại thời điểm này cái này có thể cùng có phải hay không thị ủy phó bí thư nhà hải tử không quan hệ đúng không tiểu chu ngồi vững vàng Người đỡ chút ít đàm. Nghe được Lý Văn Phương lời nói, Chu Dương xem xét Đàm Siêu Nhiên một mắt, gặp ra hỏa này nghiêng đầu bên ngoài não nằm ở bên người mình, trong lòng lại còn bước lên cái mưu ma trước quỷ đây nếu là đem Đàm Siêu Nhiên cái bộ dáng này vô xuống tới, đoán chừng có thể cùng hôn đàm này lừa bịp không thiếu tiền á chương 161, quan lớn khí chẳng. Chương 161, quan lớn khí chẳng đối với rất nhiều Đông Hải thành phố người địa phương tới nói, cổ nam lộ 99 hào cũng không phải một cái cỡ nào thần bí địa phương, nhưng mà đối với rất nhiều giống Chu Dương loại này lần thứ nhất có cơ hội tiến vào tòa này đại viện người mà nói, cũng không khác hẳn với lưu mộ mộ tiến đại quan viên. cả mắt đều là hiếu kỳ. Hạ sạt thông qua cửa ra vào vọng thời điểm. Chu Dương nhịn không được xuyên thấu qua cửa sổ xe liếc một cái cửa ra vào dáng người thẳng trực ban chiến sĩ. đáy lòng chợt nhiều một tiêm nghiêm nghị. Kỳ thực Chu Dương trong đầu cũng không phải không có nghĩ qua chính mình có một ngày sẽ tiến vào cái này lại viện. Chỉ bất quá hắn chính mình cũng tuyệt đối không ngờ rằng lại là lấy loại phương thức này. Dọc theo cho dù là một thời tiết mùa đông vẫn xanh um tươi tốt đường rộng bóng cây. Xe nhỏ chậm rãi lái vào 99 hào chỗ sâu. Tiếp đó tại một tòa ba tầng cao. Tường ngoài bên ngoài mặt chính hiện lên màu trắng sữa cửa tiểu lâu dừng lại ta đi gõ cửa. Chu Dương cùng mầm châu cùng một chỗ đem tiểu đỡ xuống xe. bây giờ đàm siêu nhiên vẫn không có một tia thức tỉnh ý tứ lý văn Vương đẩy cửa xe ra cùng hai người lên tiếng chào hỏi liền một đường chạy chậm đến ấn chú cửa rất nhanh chu dương liền thấy cửa bị mở ra tiếp đó một cái trung niên nữ nhân từ trong nhà chạy đến cẩn thận đầu của hắn bất quá lý văn Vương vẫn là nói chậm bình một tiếng đàm siêu nhiên cái hốt lập tức liền túi tại trên cửa xe vì thế là lực đạo không lớn bằng không chu dương thật muốn lo lắng hôn đả này có thể hay không bị đập thành nào chấn động ai nha nha tiểu đàm đây là uống bao nhiêu à nhanh nhanh nhanh, lý thư ký người dẫn bọn hắn đem tiểu đàm đưa đến trên lầu đi ta đi cho hắn chịu điểm tình tự thang Chu Dương đoán được nói chuyện hẳn là Đàm ra Bảo mẫu hoặc ra chính A-di loại kia cần vụ nhân viên, bất quá hắn cũng không thật nhiều hỏi, chủ yếu là Đàm Siêu Nhiên gia hỏa này thật sự quá nặng. Phía trước tại Hồng Hà hội sở bên kia còn có bảo an hỗ trợ cùng một chỗ nâng, nhưng mà miêu trạch lâm cũng không phải rất cao, cũng liền hơn một M7 dáng vẻ, cho nên lực đạo cảm giác có chút làm cho không bên trên. Chu Dương cũng không biết mình rốt cuộc là thế nào gượng chống giữ vào cửa, tiếp đó lại đem Đàm Siêu Nhiên gia hỏa này cho đưa đến lầu 2 đi, cũng thua thiệt là trong lầu còn có gia dụng tiểu thang máy, bằng không chính mình chỉ định muốn đặt xuống tại trên bậc thang. An bài ổn thỏa đảm Siêu Nhiên về sau, Chu Dương cũng không dám chờ lâu. Lập tức liền cùng Miêu Trạch Lâm một lên ra cửa, nhưng mà mới từ trong phòng đi ra, hai người biểu tình trên mặt lập tức đều trở nên có chút không quá tự nhiên. Chỉ thấy thị ủy phó bí thư Kim Tục Bình vẫn mặc ban ngày quần áo lao động đứng trong hành lang, tựa hồ là đang cùng Lý Văn Phương hỏi đảm siêu nhiên tình huống kim bí thư tốt. Miêu Trạch Lâm cùng Chu Dương cơ hồ là trong miệng một lời mà hô một tiếng, Chu Dương đáy lòng kỳ thực cũng cảm thấy có chút quá dị, lấy Miêu Trạch Lâm thân phận cùng vị trí, cho dù ở Đông Hải Đại học giao thông, đoán chừng cũng là không nhỏ lãnh đạo. Nhưng mà giờ này khắc này, vị này mầm chỗ liền cùng chính mình không sai biệt lắm, nói là học sinh tiểu học có chút khoa trường. Nhưng mà cũng tuyệt đối không khá hơn bao nhiêu ân, khổ cực các ngươi. Lý thư ký, ngươi dẫn bọn hắn đi xuống đi, ta đi xem một chút tiểu đám. Kim Thục Bình cũng không nói gì nhiều, chỉ là hướng Chu Dương nhìn qua, lập tức liền xoay người đi đảm siêu nhiên ra phòng. Chu Dương cùng Miêu Trạch Lâm thì đi theo Lý Văn Phương đằng sau cùng một chỗ đi xuống lầu trong phòng khách kim bí thư nhà Cẩn Vũ họ Vương, ngươi gọi Vương gì là được rồi. Trên bậc thang, Lý Văn Phương không đầu không đuôi nói một câu. Chu Dương đương nhiên biết những lời này là tự nhủ đến phòng khách, Lý Văn Phương mấy người hai người ngồi xuống, lập tức liền xe nhẹ đường quen mà tìm được cái chén cùng lá trà cho hai người pha xong trà. Chu Dương nơi nào dám để cho lãnh đạo tự mình đậu thủ, lập tức liền tiếp nhận lá trà bình cùng ấm nước, chính mình thành lập pha trà thư ký. Hắn lúc này trong miệng còn có rất rõ ràng mùi rượu, bất quá phía trước tại Hồng Hà Hội sở tẩy qua một lần, còn đội quần áo, trên thân ngược lại là hương vị không trọng, uống chút trà cũng rất tốt ta liền không uống. Ngươi cho mầm chỗ à? Giúp ta rót ly bạch thủy là được rồi. Gật đầu một cái, Chu Dương lại cho Lý Văn Phương rót chén nước sôi để ngồi, Lúc này mới sát bên Miêu Trạch Lâm ngồi xuống trà này không tệ, tiểu Chu ngươi đến thử. Miêu Trạch Lâm rõ ràng còn là một cái yêu trà, người người nước trà hương vị cùng Chu Dương nói một câu, nhưng mà hắn nơi nào biết cái gì trà à? đời trước tăng thêm lời này, làm người hai đời uống trà đều như trâu gặp mẫu đơn, bất quá vẫn là gật đầu một cái nói hương vị rất tốt. Lúc này vị kia vương a di cũng đưa một chậu nước quả tới cảm tạ vương di. Các ngươi ăn chút trái cây, lý thư ký, tiểu đàm không có gì đáng ngại a. Không có việc gì, chính là uống nhiều quá, để cho hắn ngủ một lát là được. Đợi lát nữa ngươi cho hắn chịu điểm tỉnh tử thăng, nếu là tỉnh liền cho hắn uống một chút. Đi. Trong hai nghe lý văn phương cùng vị kia vương di lời nói, chu dương lâm chén trà, lại không tự chủ được bắt đầu hướng về trong phòng dò xét. Dù sao cũng là thị ủy lãnh đạo nhà, trong truyền thuyết nhà cao cửa rộng. có mấy người lại có thể ngoại lệ bất quá nhìn một vòng sau đó chu dương cảm thấy cũng chính là như vậy chỉ có thể nói phong cách rất không tệ xa hoa thật sự không tính là khỏi cần phải nói địa phương chính là hồng hà hội sợ cái kia ghế lô đều có thể vung ở đây mười đầu đường phố đương nhiên có nhiều thứ bản thân liền là bởi vì địa vị khác biệt có rất không tầm thường ý nghĩa cái này địa phương liền xem như cái nhà tranh đoán chừng cũng là vô số người su chi nhược vụ tồn tại trong phòng khách mấy người riêng phần mình ngồi cũng không mở miệng nói chuyện bầu không khí đổ không thể nói lung túng chỉ là có chút làm cho người cảm thấy kiềm chế qua ước chừng hơn mười phút dáng vẻ Kim Thục Bình trung quy là từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy trên bậc thang đạo nhân ảnh kia thời điểm, ba người đều không hẹn mà cùng đứng lên. Chu Dương chính mình cũng không biết chính mình là thế nào cùng vị này thị ủy phó bí thư bắt tay, bất quá hắn còn chưa kịp mở miệng thời điểm, bên hai liền nghe được Kim Thục Bình âm thanh đây là chúng ta lần thứ ba gặp mặt ta, lần đầu tiên là tại Đại học Đông Hải, lần trước tại trong đại lâu gặp mặt một lần. Đúng vậy Kim bí thư, trí nhớ của ngài thật hảo. Không phải sao Đường Đường thị ủy phó bí thư, tình bộ cấp có lớn, chính mình một cái nho nhỏ phó khoa trưởng, người lãnh đạo gặp qua ba trở về mặt đều nhớ rõ ràng như vậy. Phải biết lấy Kim Thục Bình thân phận và địa vị. Trong vòng một ngày mở đã gặp qua người có thể nói kia thật là tính ra hàng trăm, thậm chí càng thêm khoa trương các ngươi đại học Đông Hải ra nhân tài, ta nhìn chúng lần ngươi làm cái kia đảng kiến phòng sinh hoạt cùng năm, cái một công trình làm cho liền rất không tệ, trước mấy ngày Trấn Lâm bí thư nói bây giờ toàn thành phố trường cao đẳng đều tại tìm tòi mới đảng kiến mô thức, ngươi xem như mở ra một đầu. Chu Dương nghe vậy lập tức sắc mặt chỉ trệ, hắn tự nhiên biết trong miệng Kim Thục Bình Trấn Lâm bí thư là bộ giáo dục bí thư Đảng ủy Khương Trấn Lâm chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Kim Thục Bình liền loại chuyện này đều nhớ rõ ràng như vậy, hơn nữa còn sẽ cùng chính mình nhắc lên. Rất rõ ràng, tại màn hình tivi phía trước và hội nghị trong phòng lãnh đạo Cũng tư để hạ trong sinh hoạt vẫn có rõ ràng khác biệt trong lúc nhất thời chu dương cũng cảm thấy chính mình nhỏ hẹp luôn cảm thấy lãnh đạo cũng là cao cao tại thượng xa không thể chạm nhưng mà trên bản chất kỳ thực cũng là người bình thường chỉ có điều một chút bên ngoài đồ vật để cho loại này phổ thông trở nên không tại bình thường nhưng mà lời nói nói chuyện trở về lại có mấy người có thể nhìn thấu đâu dù cho nhìn thấu lại có mấy người thật có thể không nhìn đâu trong phòng khách kim thục bình cùng mấy người đơn giản hàn huyên một hồi liền đứng dậy đi đón điện thoại tiểu tọa sau một lát lý văn phương liền đứng dậy đi cùng kim thục bình nói hai câu cái gì lập tức liền đi trở về gọi chu dương nói có thể đi về Nghe vậy Chu Dương lập tức cũng nhẹ nhàng thở ra, nhanh đứng dậy đi theo Lý Văn Vương cùng miều Trạch Lâm đằng sau ra cửa. Chương 162, cáo mượn ngoái hồn. Chương 162, cáo mượn ngoái hùm. Từ trong đại viện đi ra, Chu Dương tâm tình rõ ràng bình phục rất nhiều, bất quá trong lòng có phần cũng có chút thất vọng mất mát. Có thể đối với giống đàm siêu nhiên dạng này, nhị thế tổ tới nói, ở đây chỉ là một cái đặc chân địa phương, thậm chí có khả năng liền nhà cũng không tính. Nhưng mà đối với mình loại thảo căn này mà nói, có thể đi vào một lần loại này địa phương, có đôi khi cũng sẽ trở thành bao nhiêu năm trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. chu dương thậm chí cũng sẽ nghĩ đến nếu như chính mình thật sự chẳng làm nên trò chống gì tiếp đó tương lai con cháu vẩn quanh trước đầu gối thời điểm có phải hay không hiểu ý khí phong phát mà thổi một lần yêu, ta lão già ta trước kia cũng là leo qua thị ủy lãnh đạo ra môn tiểu chu ngươi đi cái gì địa phương ta thuận tiện đưa ngươi đi ra viện môn lái xe miêu trạch lâm đột nhiên hỏi một câu chu dương còn chưa kịp mở miệng liền nghe được lý văn phương để cho hắn lái xe đi hồng hà hội sở hồng hà hội sở như thế nào tiểu chu ngươi còn có việc hắn có thể có chuyện gì quần áo còn rơi vào nơi đó đi chu dương nghe vậy lập tức một mặt lúng túng. y dịch của mình chính xác còn ở chỗ này trên thân đổi lại là trước kia trương mau mau để cho người ta một lần nữa tìm quần áo mới lý văn vương đoán chừng cũng là đã nhìn ra bất quá quan trọng nhất là lúc trước vì tiễn đưa đàm siêu nhiên trở về căn bản liền không có lo lắng xe của mình cho nên bây giờ trừ quần áo ra xe cũng tại hội sở bên kia hồng hà hội sở thân xe chậm rãi dừng hẳn cùng lý văn phương cùng miêu trạch lâm nói tiếng cảm ơn chu dương cũng không dám để cho hai cái lãnh đạo chờ mình chờ xe thân chậm rãi khởi động rời đi về sau chu dương lúc này mới quay người đi vào hội sở đại sảnh dù sao mình quần áo còn ở nơi này đặt chu tiên sinh hảo sân khấu phục vụ viên rõ ràng cũng nhận ra chu dương, không biết đều không được. dù sao bọn hắn là thấy tận mắt chu dương cùng lao bản trương ma ma uống rượu với nhau. hơn nữa lao bản cũng đã sớm đã thông báo. về sau nhìn thấy chu dương thời điểm muốn khách khí một điểm ân, các ngươi tốt, là như vậy. ta vừa rồi đổi lại quần áo còn tại a? tại tại tại. bất quá quần áo vừa rồi đã đưa đến phòng giặt quần áo đi. ngài nhìn nếu không chờ tắm xong ngài lại tới lấy. chu dương cũng không nghĩ đến hội sở bên này động tác nhanh như vậy. bất quá nếu đã như thế, vậy hắn cũng không biện pháp, chỉ có thể chờ đợi mai kia lại tới một lần nữa vậy được. quay đầu quần áo giặt xong các ngươi giúp ta thu thập một chút, ta hai ngày nữa lại tới lấy. chu tiên sinh nói xong chu dương liền trực tiếp ra đại sảnh nhưng mà chu dương còn chưa kịp lên xe đột nhiên liền nghe được có người sau lưng đang gọi mình dương ca chu dương quay đầu nhìn lại nhưng mà không có phát hiện người lập tức cũng có chút nghi hoặc dương ca phía trên lần nữa nghe được đạo thanh âm này chu dương lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên váy lầu lầu hai đen xì trên ban công thật là có cá nhân đang hướng chính mình với tay thình lình lại là đại minh tinh ninh hiệu phỉ a đương nhiên bây giờ còn là cái không có tốt nghiệp vô cảm tiểu làm người ninh hiệu phỉ người tốt làm người hai đời đối với minh tinh chu dương là không có bao nhiêu cảm giác Bất quá tốt xấu tiểu cô nương người ta chủ động chào hỏi, cũng không thể mặt đen lên, bất quá nghe được Ninh Hiểu Phỉ lời nói, Chu Dương lập tức liền nhữ mày Dương ca, ngươi bây giờ trở về sao? Trở về? Cái này đều nhanh 12 điểm sảng khoái nhiên muốn trở về, không quay về ngươi mời ta ngủ a. Đúng, ta đến bên này có chút việc, bây giờ đi trở về. Dương ca, ta có thể hay không ngồi xe của ngươi a? Ninh Hiểu Phỉ tựa hồ có chút không lớn xác định hỏi, dù sao thực sự mà nói hai người chỉ gặp mặt qua một lần, hơn nữa lần trước nàng chủ động hẹn Chu Dương lúc ăn cơm, đối phương thậm chí ngay cả nghiêm túc tìm lý do cự tuyệt cũng không có. trên thực tế chu dương ngồi lý văn vương cùng miêu trạch lâm xe tới lúc xuống xe ninh hiệu phỉ liền đã thấy được chỉ có điều có chút không lớn dám xác định chờ chu dương lần nữa đi ra lấy xe thời điểm nàng mới xác định là chu dương dưới lầu chu dương nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều liền gật đầu một cái dù sao mình cũng muốn trở về âm nhạc đại học cũng tiện đường được à vậy ngươi xuống đây đi ta trước tiên đem lái xe đi ra nói xong cũng không chờ ninh Hiểu phỉ nói chuyện lập tức liền mở cửa xe chậm rãi đem xe từ chỗ đầu bên trong đồ ra chỉ có điều chu dương không nghĩ tới lầu hai ninh hiệu phỉ tựa hồ cũng đụng phải một điểm nhỏ phiền phức bây giờ liền trở về di tính a á phỉ, phỉ? Ngươi không cùng hồ tổng tranh thủ một chút? Ở vào hồng hà hội sở lầu hai một gian trong phòng khách, trong hai tràn ngập đủ loại thanh âm huyên áo, trong không khí tràn đầy rượu cồn hương vị ở trong phòng trong góc, Ninh Hiểu phỉ một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm trước mắt trương ngập mạc, kỳ thực buổi tối hôm nay hoạt động này nàng là căn bản liền không muốn tới tham gia. Tuy nói âm nhạc sinh viên đại học ai không phải làm trở thành đại minh tinh ngọc đẹp, nhưng mà vị kia nghe nói là âm nhạc phát hành phương lão bản hồ tổng, chính xác làm cho người chán ghét lợi hại, biết rõ bọn hắn chỉ là tới chú hát học sinh, vẫn sẽ vụng trộm động thủ động cấp trương tổng, hoặc là, hoặc là quên đi thôi, ta hôm nay có chút không thoải mái. gặp linh hiệu phỉ tựa hồ đã quyết định chú ý chứ mao mau cũng không muốn biết cưỡng dù sao hồng hà hội sở chiêu bại ở đây hắn cũng rất ít sẽ đi làm loại kia không ra hồn hoạt động huống chi linh hiệu phỉ cùng đàm siêu nhiên quan hệ cũng còn có thể không nhìn tăng diện cũng phải nhìn phật diện kia tốt ta không sai lầm qua lần này vậy coi như không có lần sau hồ tổng người này người cũng biết chứ mao mau thật không có nhất định muốn linh hiểu phỉ chiều theo họ hồ ý tứ chỉ có điều gia hỏa này trong tay quả thật có tài nguyên mà linh hiểu phỉ đại học 2 năm một mực tại bên này chú hát tiểu cô nương rất hiểu chuyện hắn cũng nghĩ linh hiệu phỉ có vừa ra mặt cơ hội ân cảm tạ trương tổng vậy ta liền đi trước dương ca còn tại phía dưới chờ ta dương ca người nói là chu dương trương mao mao lập tức xứng sở chu dương không phải tiễn đưa đàm thiếu trở về thành phố vậy nhà sao như thế nào lại trở về đi ta với ngươi cùng nhau đi xuống gặp gặp chu dương nhìn thấy trương mao mao phản ứng linh Hiểu phỉ cũng có chút giật mình vị này trương tổng là người nào nàng thế nhưng là rất rõ ràng năng lượng sau lưng rất lớn bằng không cũng không có bản sự ở trung tâm thành phố khiến cho ra hồng hà hội sở loại này địa phương nhưng nhìn trương mao mao phản ứng rõ ràng chính là đối với dương ca có chút khác thường quan trọng chính xác rất kỳ quái Bất quá Ninh Hiểu Phỉ cũng không suy nghĩ nhiều, cầm đồ vật liền theo Trương Mao Mao cùng một chỗ đi xuống lầu được a lao đệ, tới cũng không gọi ta, đàm thiếu đưa trở về. Chu Dương cũng không nghĩ đến Trương Mao Mao cũng chạy xuống không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đem xe tắt máy đẩy cửa ra xuống, hắn đương nhiên biết Trương Mao Mao là xem ở đàm siêu nhiên trên mặt mũi, bài tử của mình cũng không dễ dùng không có chuyện gì, liền nghĩ không đi lên tìm ngươi, vốn là muốn tới đây cầm quần áo. Bên trong, vậy thì không chậm trễ ngươi quay đầu lại bảo ta, hai anh em ta lại liều một phen tự lượng. Đúng, đàm thiếu không có sao chứ? Trương Mao Mao vẫn là không nhịn được hỏi một câu. chu dương đương nhiên biết hắn ý tứ nghĩ nghĩ liền nói không có việc gì chính là uống nhiều quá ta cùng kim bí thư cũng giải thích không có vấn đề gì lớn tất nhiên trương mao mao muốn nghe được cái kia liền cho hắn một điểm ám chỉ tốt bất quá cái này hắn không tính là cáo mượn oai hùng a quả nhiên nghe được kim bí thư ba chữ trương mao mao biểu tình trên mặt càng ngày càng nhiệt tình không thiếu trực tiếp liền xoay người hướng phía trước đài phục vụ viên vẫy vây tay trương tổng cái kia tiểu chu ngươi đi lấy một tấm thẻ khách quý tới một lát sau gặp cự tuyệt không được Chu Dương cũng chỉ đành từ mập mạp trong tay tiếp nhận một tấm màu đỏ thẻ khách quý, lập tức liền lên xe mang theo Linh Hiệu Phỉ cùng đi. chương 163, trăm nghe giống như là đang lái xe dáng vẻ. chương 163, trăm nghe giống như là đang lái xe dáng vẻ. Linh Hiệu Phỉ rõ ràng nghe được trên thân Chu Dương có một tí mùi rượu, nhưng mà quần áo trên người cũng rất sạch sẽ, áo sơ mi trắng, âu phục đen, bên ngoài còn phủ lấy một kiện màu lam lông áo. Bởi vì hôm nay suy nghĩ tham gia hoạt động, cho nên Linh Hiệu Phỉ kỳ thực là tận lực ăn mặc qua, trường khoản màu trắng lông áo bên trong mặc một bộ màu lam thấp ngực váy dài, ngực trang sức một đóa lớn chừng bàn tay phim hoạt hình hoa cầu. vừa có thể phòng ngừa đi hết cũng nhiều một tia dí dỏm hương vị ngươi không lạnh à trong lỗ timer hồ truyền đến chu dương âm thanh nhưng mà ninh hiểu phỉ đang có chút thất thần kỹ thực cũng không phải chu dương lo lắng cho mình trên người rượu cồn hương vị mà là xếp sau ninh hiểu phỉ trên người mùi nước hoa thật sự là quá đậm một điểm bất quá sau khi nghe được sắp xếp ninh hiểu phỉ tựa hồ đánh hai cái hất xì thời điểm chu dương lại không thể làm gì khác hơn là một lần nữa đem xe cửa sổ quay xuống tới thoát một cái toàn bộ trong xe lập tức liền an tĩnh lại ta không lạnh dương ca ngượng ngùng vừa có chút mất thần không có nghe rõ chu dương nết miệng cũng không nói cái gì đây cũng không phải là một cái thất thần người có thể nói ra tới ngươi hồi âm nhạc đại học đúng không nếu như chu dương nhớ không lầm không tám cùng không lớn tuổi nửa năm linh hiệu phỉ còn không có chính thức xuất đạo lúc này hơn phân nửa là chờ tại âm nhạc đại học bên kia kỳ thực Ninh hiệu phỉ xuất đạo kinh nghiệm kỳ thực là tương đối làm cho người bất ngờ dựa theo những cái tia am hiểu bắt quái giải trí truyền thông về sau khai quật tin tức ẩm, tại đông hải âm nhạc đại học đại tam học kỳ trước cũng chính là không năm sáu tháng cuối năm phía trước Ninh hiệu phỉ một mực là ca sĩ thường trú nghĩ đến hẳn là hồng hà hội sở tiếp đó tại không chín ngày tết nửa năm thời điểm quốc nội một cái đại tân sinh đạo diễn vừa vặn trên tay có một cái kịch bản phim muốn chọn sừng không biết làm sao lại đụng phải linh hiệu phỉ lúc đó vòng tròn bên trong rất nhiều người đều cho rằng cái này thật cao gậy theo nữ hải tử hơn phân nửa là một cái vận khí tốt bình hoa nhưng mà sự thật chứng minh có ít người trời sinh chính là ăn ngành giải trí chén cơm này hai năm nghỉ hè bộ phim này một khi truyền ra xem như nhân vật nữ chính linh hiệu phỉ lập tức chỉ bằng mượn bộ phim này trở thành ngành giải trí tân tấn đang hot hoa đán cho nên từ mức độ nào đó tới nói trong xe mình bây giờ đang ngồi hẳn là một cái một năm sau sẽ trở thành đang hot minh tinh tiềm lực đương nhiên Thời đại này người gầy mặc dù hấp tinh, nhưng mà hơi mập mới là vô địch, Chu Dương đối với Ninh Hiểu Phỉ loại vóc người này là hoàn toàn vô cảm, lốc bạch ngọt mới là thật hương. Bất quá trùng sinh đều trọng sinh một hồi, nơi nào có nhiều cố kỵ như vậy? Không cho phép ăn thịt heo, còn không cho phép nhìn xem heo lớn lên sao ẩn, Dương ca ngươi chờ chút đem ta đặt ở cửa trường học liền tốt. Trên chỗ ngồi phía sau, Ninh Hiểu Phỉ trừng to mắt nhìn chằm chằm mở Chu Dương nói, trong lòng kỳ thực cũng tại âm thầm hiếu kỳ Chu Dương đến tuột cùng là người nào. Kỳ thực trước đây ngẫu nhiên một cơ hội tiến vào Hồng Hà hội sở sau đó, Ninh Hiểu Phỉ liền biết lao bản trương mau mau là cái loại năng lượng này rất lớn người. Cũng chính là thông qua Trương Mao Mao, nàng mới quen biết Đàm Siêu Nhiên, bất quá cho đến bây giờ, Ninh Hiểu Phỉ đối với Đàm Siêu Nhiên thân phận vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Nàng không phải là không có tại Trương Mao Mao nơi đó nói bóng nói gió nghe qua, chỉ có điều cái này đừng nhìn dáng béo, nhưng mà tâm nhãn cũng không lớn, lao bạn từ đầu đến cuối đều không lộ ra một chữ ý lần này lại thông qua Đàm Siêu Nhiên cùng Trương Mao Mao nhận biết chu Dương, Ninh Hiểu Phỉ đương nhiên tốt kỳ Chu Dương thân phận. Phải biết, vừa mới Trương Mao Mao tìm người đưa cho Chu Dương cái kia trương thẻ khách quý thế nhưng là giá cả không ít, chỉ là mua một tấm hồng như vậy tạp năm tiêu phí liền phải đạt đến trăm vạn trở lên, có tấm thẻ này hồng hà trong hội sở rất nhiều phục vụ hạng mục cũng là có thể miễn phí thể nghiệm đến vậy được một hồi đến ngươi cùng ta nói ta còn có chút không lớn với đường xe này mua về chu dương mở số lần vẫn chưa bằng mình bình thường đi tàu địa ngầm nhiều có thể biết đường chính là gặp quỷ dương ca ta nhìn ngươi mỗi lần cũng là mặc chính thức như vậy ngươi không phải là tại ở trong chính phủ đi làm a linh hiểu phỉ mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng mà tuổi còn nhỏ cũng không thể không cho phép nhân ra hiệu nhiều lắm dù sao trong trường học những cái kia trường học lãnh đạo mỗi lần thấy cũng là áo sơ mi quần tây chính là giá người không có chu dương hào như vậy so với bụng vệ trung niên lão nam nhân, tiểu cô nương đương nhiên vẫn là ưa thích tám khối cơ bụng tiểu ca ca, cũng không biết chu dương bây giờ cơ bụng có mấy khối xem như thế đi. ở đâu việc làm đều như thế, bất quá cùng các ngươi không thể so sánh, các ngươi những thứ này hí kịch đại học âm nhạc sinh viên đại học tương lai cũng là đại minh tinh. chu dương không biết khả năng này là âm nhạc đại học cùng hí kịch đại học bị đen thảm nhất một lần nào có a, ngành giải trí muốn ra mặt cũng khó, không có quan hệ chạy cả một đời diễn viên quần chúng cũng có thể. linh hiểu phì nhất miệng, cảm giác chu dương đơn giản chính là một cái ngoan cố phần tử đều cái gì năm tháng vẫn còn có loại tư tưởng này. thực sự câu thì nói. Tại âm nhạc đại học cùng hí kịch đại học, một trăm cái tốt nghiệp phòng trong, có một người có thể ra mặt, đó chính là cao sản. bất quá chu dương nghe vậy lại không nói chuyện, nhưng mà trong lòng đã cười mở. người khác khó khăn không có nghĩa là người cũng khó. nếu như người cái này đều tính toán khó khăn mà nói, cái kia những người khác chính là Tây thiên thỉnh kinh. bất quá gặp gỡ chính là duyên, chu dương cũng không để ý cho ninh hiểu phỉ chỉ điểm một chút sai lầm. dù sao dạng này tiềm lực, nếu như tương lai có thể làm cái bá nhạc mà nói, cảm giác vẫn là không tệ. huống chi trong nhà cái kia ngốc mạch ngoạ cả ngày con mắt đều tiến vào trong máy vi tính đi. hận không thể đem phía trên cái kia một ít thịt khô cắt miếng nghiên cứu. nếu là mình có thể giới thiệu cái sống sờ sờ đại Minh Tinh cho nàng biết, dù sao cũng tốt hơn mỗi ngày nói với ta lão công của ta lại đổi người rồi ân, đại khái là dạng này. so với tình địch là tiểu thịt khô, hoa tỷ bội tựa hồ càng có thể để cho người ta tiếp nhận một điểm. ngược lại thật muốn xảy ra chuyện gì, cái kia cũng không mất mát gì có cơ hội ngươi có thể cùng đảm siêu nhiên trò chuyện nhiều một chút. tên kia mặc dù nói chuyện không đáng tin cậy, nhưng mà quan hệ không nhỏ, Đàm thiếu lợi hại như vậy. nghe được Ninh Hiểu phỉ lời nói, Chu Dương lập tức liền đoán được, nàng quả nhiên không biết Đàm siêu nhiên thân phận. suy nghĩ một chút cũng phải đàm siêu nhiên cái nhị thế tổ hôn đả này là khốn kiếp một điểm nhưng mà làm người vẫn rất có danh giới cuối cùng hẳn không phải là loại kia ưa thích cả ngày đem cha ta là chèn phỏ mở lời nói đặt ở trong miệng ngu xuẩn hơn nữa trương mau mau đoán chừng cũng không có lá gan kia dám tiết lộ đàm siêu nhiên thân phận là thật lợi hại không phải sao thì ủy phó bí thư nhà con một chính là đầu heo cái kia đoán chừng cũng là bình thường người không với cao nổi heo dạng này a cái kia dương ca nếu không thì ngươi giới thiệu ta là bạn gái của hắn a chu dương đột nhiên nghĩ đến tám nguyệt tiên một ca khúc tên bài hát là cái gì không nhớ rõ nhưng mà ca từ hát là sợ nhất không khí đột nhiên yên tình bốn hợp lấy ta nói nửa này ngươi cho ta là giới thiệu bạn gái a đáng sợ nhất là vì cái gì nghe như thế giống đang lái xe đâu ta rõ ràng không có lên xa lộ có hay không hảo bởi vì đàm siêu nhiên lợi hại cho nên ngươi liền muốn làm bạn gái hắn liền thay quá sau đứng hàng linh hiệu phỉ giảo hoạt nhìn chằm chằm chu dương liếc mắt nhìn hai cái trên gương mặt đỏ bừng rõ ràng cũng là lòng can đảm cực lớn mới nói ra một câu như vậy kinh thế hai tục lời nói đùa dẫn rồi đảm ca người kia rất đáng sợ ta cũng không dám làm bạn gái hắn nghe vậy chu dương xem như nhẹ nhàng thở ra đoá hoa tổ quốc không, ngành giải trí đoá hoa, trung quy là nhiều bảo lưu lại một đóa, sau này những đám fan hâm mộ kia, không cho ta soát mấy trăm hỏa tiễn đều không có ý tứ nói là ninh hiệu phỉ chân ái. chương 164, vượt đèn đỏ ý nghĩa ở nơi nào? chương 164, vượt đèn đỏ ý nghĩa ở nơi nào? nghe được ninh hiệu phỉ lời nói, chu dương là nhẹ nhàng thở ra, bất quá cũng có chút thở dài. vẫn là trẻ tuổi à, không có đi qua xã hội đánh đập đàm siêu nhiên như thế cũng gọi đáng sợ. chờ ngươi được chứng kiến ngành giải trí ác quỷ quái vật, ngươi liền biết cái kia không gọi đáng sợ, mà gọi là đáng yêu dương ca. cảm ơn ngươi rồi, có rảnh ta mời ngươi ăn cơm. Âm nhạc cửa trường đại học miệng đem người đưa đến, Ninh Hiểu phỉ xuống xe hướng Chu Dương vẫy tay, lập tức dương lên điện thoại. Chu Dương trở lại Lĩnh Nam khu nhà mới thời điểm thời gian đã đến 12 giờ rưỡi, vấn đề là cái này hơn nửa đêm, hắn vậy mà cảm thấy chính mình nói lợi hại hôm nay thực sự là sạch thua thiệt tiền xăng. Vốn là suy nghĩ buổi tối đi hồng hà hội sở căn đảm siêu nhiên cùng một chỗ có thể cọ thu xếp tốt ăn, kết quả mấy người chỉ biết tới đi uống rượu đồ ăn chưa ăn bao nhiêu. Chưa ăn cơm coi như xong, uống một lần rượu lại bị đại lãnh đạo dọa đến ra mấy lần mồ hôi lạnh, rượu cũng coi như là uống chùa. Cũng may đăng thị ủy phó bí thư môn bao nhiêu coi như là cho lãnh đạo lưu lại một chút ấn tượng, cũng không biết ấn tượng này đến tột cùng là tốt hay xấu đây. Nếu là đổi lại người bình thường, cùng người nhi tử uống rượu trực tiếp uống say như chết, chính mình hẳn là thuộc về hồ bằng cầu hữu một loại kia a sáu. Những cơ chịu đói ngủ cái đơn thân cảm giác. Chu Dương lúc thức dậy đã là phơi nắng ba xào đầu, bởi vì buổi chiều một giờ muốn đi sân bay tiếp ngốc bạch ngọt trở về, cho nên cơm chưa đoán chừng là không kịp chính thức ăn. trong tủ lạnh còn có hôm trước sáng sớm còn dư lại hai khối bánh mì. Chu Dương ăn tươi nuốt sống tựa như ăn vài miếng liền hướng trong thùng rắc ném một cái, cái này khô khốc khô khốc hương vị, đơn giản khó mà nuốt xuống ngươi được đấy tiểu tử. đêm qua nghe nói là ngươi đem ta cũng trở về trong khu cư xá Chu Dương mới vừa lên xe liền tiếp vào đàm siêu nhiên điện thoại gia hỏa này xem chừng cũng là vừa tỉnh ngủ nói chuyện giọng mũi đều nhanh theo kịp động cơ xe hơi tỉnh ngủ điện thoại di động ta bên trong đêm qua chụp không ít ảnh chụp quay đầu phát cho ngươi xem một chút ngươi xấu bộ dáng ảnh chụp có hay không còn không phải há miệng á trong loa đàm siêu nhiên lập tức liền không nói bất quá Chu Dương cũng biết gia hỏa này liệu tính trực tiếp liền đem điện thoại bỏ vào phụ xe trên chỗ ngồi quả nhiên sau một khắc trong loa lập tức liền truyền đến một hồi quỷ khóc sói gào quỷ têu nói xong nói xong liền nhanh chóng tắt điện thoại ta lái xe đâu. Đối với đàm siêu nhiên thứ nhị thế tổ này, đó là thật không thể nung chiều, cho hắn biết thế nào là lễ độ, thì hắn không phải là mở trảo nhuộm sự tình đi, xem như ngươi lợi hại, bất quá tôi hôm qua đã tạng. Ngươi chừng nào thì có rảnh, chúng ta kêu lên mập mạp cùng đi phía trước bãi bên kia câu câu cá. Vừa nghe đến đàm siêu nhiên nói câu nói này, Chu Dương lập tức liền có chút tê cả ra đầu. Cùng giá hỏa này cùng một chỗ chắc chắn không có chuyện tốt, vốn là đêm qua hắn nói chỉ ăn cơm uống rượu còn tưởng rằng rất đẹp, kết quả là náo động lên cái kia vừa ra Câu cá. ta xem mẹ nó chính là cho cá ăn còn tạm được ngươi có phải hay không cho là ai cũng giống như ngươi cả ngày không phải ăn cơm chính là câu cá ta phải kiếm tiền dưỡng lao bà có hay không hảo nếu không thì ngươi để cho đại lãnh đạo cho ta cái trưởng phòng làm một chút sành làm liền không nghĩ chủ yếu là niên kỷ còn nhỏ mau mau cút ta nếu là có bản lãnh này trưởng phòng còn đến phiên ngươi làm đi đừng bút tích quyết định như vậy đi chờ ta định xong thời gian gọi ngươi đúng ngươi tối hôm qua thế nào trở về say rượu lái xe trong loa chu dương đột nhiên nghe được đàm siêu nhiên một hồi cười xấu xa lập tức liền có chút ngủ gia hỏa này cố ý a. thực sự là cậu a Quên giá hỏa này là cảnh sát giao thông đại đội nhưng mà loại sự tình này có thể thừa nhận sao chắc chắn không thể không có a ta đón xe trở về thế nào hơn nửa đêm giám sát hẳn là cũng tan tầm đi không có việc gì treo trong loa lập tức liền chuyển đến một hồi manh âm thay đổi tay lái chu dương trong lòng cũng là một hồi đại ý còn nghĩ lôi kéo ta mà nói đẹp cho ngươi xấu. phổ giang phi trưởng quốc nội đạt đến suất trà miệng chu dương thật xa liền thấy ngốc bạch ngọt tan hiểu khiết đẩy một cái màu hồng dương hành lý cột tóc thắt bím đuôi ngựa đi tới đoán chừng là trên máy bay tương đối nóng trường khoản màu đen lông áo khóa kéo bị kéo ra bên trong là một kiện tu thân đồ hàng len đến gối váy dài cả người giống như ăn tết ở nhà mượt mà không biết lời lẽ chí lý hơi mập y ý, ý giờ ép nghĩ tới ta không có đem dương hành lý ném qua một bên an hiệu khiết câu nói đầu tiên quả nhiên cũng là xáo lộ chu dương đương nhiên biết dám nói một chữ không hạ chàng tuyệt đối sẽ rất thảm bất quá cao thủ ai sẽ nói muốn à đương nhiên là ôm chặt lấy ráng dán hôn hôn đáng tiếp ngốc bạch mà không có lên làm ta đều nhanh muốn khóc ngươi còn không cho ta hôn một chút chu dương ân ta thế nào cảm giác ngươi có điểm gì là lạ trước đó ngươi không có như thế sẽ trêu cho ta có phải hay không gần nhất đã làm gì có lỗi với ta sự tình thiên địa lương tâm trước đó ta khi đó đuôi cáo dấu rồi bây giờ chẳng qua là lộ ra nguyên hình mà thôi không có à ngươi nói đi cha điện thoại vẫn là cha cơ thể đẹp cho ngươi mau về nhà ta nhanh chết đói lên xe chu dương lúc này kỳ thực cũng đói gần chết quỷ mới biết 48 giờ chỉ ăn hai bữa cơm lại là như thế cái cảm giác à, dù sao ta cũng không trải qua lớn nạn đói an hiểu khiết có thể là thực sự đói bụng lên xe vẫn tại nói cái gì thời điểm có thể tới hết lần này tới lần khác vào cuối tuần đoán chừng là giờ cao điểm phản thành sau vừa vặn đụng phải tiết trên đường vậy mà kẹt xe ngươi như thế nào bất quá xong tết nguyên tiêu trở lại vừa vặn còn có thể ở nhà chờ lâu mấy ngày đông đại bên kia là hai nguyện mười một hảo cũng chính là tháng riêng 17 mới bắt đầu chính thức đi làm hôm nay mới tháng hảo ngày mai sẽ là tết nguyên tiêu mẹ ta chê ta trong nhà cái gì cũng không làm còn mỗi ngày nói ta không ra khỏi cửa liền biết nằm ở trong nhà chơi điện thoại để cho ta đi nhanh lên chu dương nghe xong tốt ta nguyên lai like là ta suy nghĩ nhiều không phải ngươi không muốn chờ lâu mấy ngày mà là bị đuổi ra khỏi cửa ngươi còn không có nói với ta ngươi có muốn hay không ta suy nghĩ ta mấy ngày nay thậm chí cũng là ngủ ở ngươi trên giường đáng tiếc sớm không có hương vị còn không có đường nói chu dương quả thật có mấy ngày là ngủ ở an hiệu khiết trong phòng cũng không phải hắn nói lý do kia mà là chính mình cái kia trong phòng điều hòa không khí giống như hỏng đoạn thời gian gần nhất vội vàng cũng không thời gian kêu người đến tu buổi tối hôm nay trở về đoán chừng còn phải cọ chăn mền mới được ngươi dám bị nóc bạch ngọt tại trên cánh tay ngoan ngoan mà bấm một cái chu dương cũng không thèm để ý ngủ đều ngủ còn có cái gì có dám hay không nước chảy thành sông cảm tình là rất đẹp, có điểm giống là thế kỷ trước loại kêu hoài cựu hương vị. bất quá cảm tình chuyện này, hỏa hầu đến liền muốn có can đảm vượt đèn đỏ, dù sao cũng so đèn xanh tới, ngược lại bị xe khác siêu đến trước mặt hào đương nhiên, lái xe vẫn phải chờ một chút. dù sao cảm tình vượt đèn đỏ gọi vui kết lương viên, lái xe vượt đèn đỏ gọi trừ điểm phạt tiền cái này đèn đỏ thời gian như thế nào dài như vậy à? ta thật sự nhanh chết nói, chu dương nguyên bản còn muốn rất một hồi, bị an hiểu khiết kiểu nói này, trong bụng con sâu thèm ăn lập tức giống như là não lật trời. Không có cách, không thể làm gì khác hơn là đèn xanh đi thẳng tiếp đó rẽ trái, nhanh như chấp liền chạy phổ Giang Thế kỷ Quảng Trường đi. Xế chiều hôm nay thì kho tàu, Lạc Tử cây Đinh, Trứng muối cá quế, xào lăn thiện đoạn một cái cũng không thể thiếu. Chương 165, Lưu Mai cầu viện điện thoại. Chương 165, Lưu Mai cầu viện điện thoại. Thời gian đang bận rộn bên trong lúc nào cũng qua thật nhanh, một cái trước mắt đã đến hai cuối tháng, Chu Dương mỗi ngày bận rộn ngoài, buông lỏng nhất sự tình đương nhiên là về nhà ôm nốc Bạch Ngọt nằm ở trên giường thuyết thành nên người. Cũng không biết là An Tuyết về nhà một chuyến đón nhận thất đại cô bát đại di linh hồn giáo dục, còn là bởi vì nguyên nhân gì khác. tóm lại lễ tình nhân đêm hôm đó hai người liền ôm ở mà chăn lớn cùng ngủ duy nhất để cho chu dương có chút âm thầm cắn răng nghiến lợi là cái này cô nàng chết dầm kia tựa hồ đối với một loại nào đó truyền thống tình hữu độc trung vậy mà chết sống cũng không chịu để cho hắn tiến thêm một bước tắc người ta đường đường chu khoa trưởng không có bị văn sơn sẽ hai nạn trên biển đổ vậy mà tại trong nốc mạch ngọt dâu ngon dâu ngọt mánh nam rơi lệ đến nỗi tu điều hòa không khí còn tu cái truy a yêu làm xấu đi ba không thể ngươi lời này đều đừng sửa chưa tốt sáng sớm chính phủ văn phòng chính đảng văn phòng chủ nhiệm vu húc dương liền đem tất cả phòng đầu, đầu nào nào nào triệu họp Trong hội nghị Vu Húc Dương trọng điểm nói năm nay hơn nửa năm trung tâm việc làm chính là tranh sáng tạo văn minh đơn vị đến nội như thế nào cái cách làm, mỗi phòng cầm phương án, tiếp đó văn phòng thống nhất tiến hành thảo luận. Trên bàn hội nghị, Chu Dương ngồi ở một cái so sánh góc nhỏ lánh, kể từ hội nghị bắt đầu hắn vẫn túi đầu tại trên nổ kẻ vục tô tô vẽ vẽ. Nghe được Vu Húc Dương âm thanh, trong lòng cũng là âm thầm tiêu khổ. Tay này trên đầu hạng mục mới vừa vặn khởi động, còn không có làm gì đâu liền lại tới một cái trọng điểm hạng mục. Đây là đem người vào chỗ chết thao luyện a cũng may Vu Húc Dương tiếp xuống một câu nói triệt để liền để Chu Dương nhẹ nhàng thở ra ban xây dựng đảng bên kia nhiệm vụ này trước tiên có thể hoãn một chút, trước mắt các ngươi tinh lực chủ yếu nhất vẫn là tập trung ở trên cái kia đảng tiến hạng mục. Thành phố liên đoàn phụ nữ bên kia, Chu Dương ngươi cùng Hoàng Diệp thương lượng một chút nữa, xem có biện pháp nào có thể giải quyết bọn hắn nói ra mấy vấn đề. Nghe được Vu Húc Dương điểm tên của mình, Chu Dương cùng Hoàng Diệp nhanh chóng tỏ thái độ. Thì ra từ lần trước cái kia hạng mục phương án nói ra thu được lãnh đạo cho phép sau đó Chu Dương lập tức liền lấy Chính phủ văn phòng tổng hợp dành nghĩa cho thành phố liên đoàn phụ nữ phát một phần rất chính thức công hàm, hy vọng song phương tại phương diện đảng kiến nghiên cứu tăng cường hợp tác đối với thị ủy văn phòng tổng hợp ném qua tới đề nghị. Thành phố liên đoàn phụ nữ bên kia chính là lại không nhiệt tình cũng phải nhắm mắt đi làm. Cái này nhiệm vụ này tự nhiên lại rơi xuống Chu Dương trên đầu. Chỉ là bọn hắn không biết là chuyện này vốn chính là Chu Dương chính mình một tay cầm dao thúc đẩy, chỉ có điều Chính phủ văn phòng tổng hợp bên này ra mặt là ban xây dựng đảng khoa trưởng Hoàng Diệp mà thôi. Hội nghị kết thúc. Chu Dương lập tức liền cùng Hoàng Diệp tại trong phòng họp nhỏ đụng phải kích thước Chu Dương. ta xem thành phố liên đoàn phụ nữ ý tứ rất rõ ràng hoặc là chúng ta cung cấp sân bãi hoặc là bọn hắn cung cấp sân bãi nhưng mà chúng ta muốn ra kinh phí mặt khác chính là nhân thủ vấn đề chúng ta bên này chắc chắn không được ngươi là tính toán gì trong phòng họp hoàng diệp đoạn thời gian gần nhất chính xác xem như hăng hái bởi vì hạng mục này sự tình, nàng thường xuyên lui tới tại thành phố liên đoàn phụ nữ cùng văn phòng giữa lãnh đạo đương nhiên hạng mục tôi động chu đáo hiệu quả cũng không tệ trước mắt thành phố liên đoàn phụ nữ bên kia đã tuyển chọn đi ra ba cái khu liên đoàn phụ nữ xem như thí điểm đơn vị đối tiếp hạng mục này mà thị ủy văn phòng chính đảng văn phòng bên này vũ húc dương cũng đầy đủ suy tính hạng mục áp dụng khả thi chuyên hạng thân thỉnh một bút 20 vạn trái phải tài chính tới thôi động hạng mục chứng thực nhưng mà dưới mắt vạn sự sẵn sàng vấn đề mới lại đi ra dựa theo chu dương ý tứ muốn làm liên minh xây dựng chắc chắn không thể dừng lại tại trên giấy nhất thiết phải lấy ra chút đồ thật tới tốt nhất là có kéo dài ảnh hưởng lực trước mắt suy tính phương hướng một cái là thành lập một cái phòng sinh hoạt hoặc phòng làm việc một cái khác chính là lấy trưởng cao đảng vị dựa vào tranh thủ có thể thành công xin một quốc gia cấp hoặc thị cấp sở nghiên cứu cho nên cứ như vậy nhân thủ cùng địa phương đều thành vấn đề lớn như vậy đi diệt tỷ vấn đề này ngươi cho ta cân nhắc mấy ngày nếu như cuối cùng thật sự là không có biện pháp mà nói chúng ta liền khai thác liên đoàn phụ nữ phương án mượn nhờ xí nghiệp sức mạnh tới làm nhưng mà đây là hạ sách không đến bạn bất đắc dĩ chúng ta vẫn là không thể nhả ra làm người hai đời chu dương thế nhưng là so với ai khác đều biết nghĩ hao xí nghiệp lông dê là không có đơn giản như vậy không trả giá điểm đồ thật ngươi liền nghĩ để người ta lấy ra vàng dòng bạc trắng làm sao có thể được chưa vậy ngươi mau chóng ngược lại chuyện này không thể kéo dài được nữa lập tức hai tháng vừa qua lại là một tháng trở lại văn phòng Chu Dương nhìn xem mặt tràn đầy một bản tư liệu cũng là đau đầu đến kịch liệt, chuyện này nhiều lên, liền xem như bằng kinh nghiệm của hắn cũng rất khó có thân. Bất quá gần nhất Chu Dương chính xác phát hiện một cái rất kỳ quái hiện tượng, đó chính là vốn là cho là thực lực năng lực rất mạnh, nhưng mà lý luận trình độ hơi yếu ngô thông minh, lại là một chính cống nghiên cứu đặc nhân. Cái này khiến Chu Dương rất là giật mình đồng thời, cũng âm thầm hiếu kỳ ra hỏa này phía trước là thế nào làm đến giọt nước cũng không loạn, hết lần này tới lần khác chính mình tới sau đó liền bắt đầu thỏ đầu ra đương nhiên. văn phòng bên trong xuất ra một cái lý luận năng thủ cũng là chuyện tốt ít nhất nhiệm vụ của mình có thể nhẹ nhõm không ít điều này sẽ đưa đến đoạn thời gian gần nhất nô tông minh không sai biệt lắm trở thành chính mình hơn phân nửa phụ tá ngược lại là lâm quên nơi đó chính mình triệt để giặt ra tay không cho nàng phái nhiệm vụ tông minh ngươi chờ chút đem phần báo cáo này lại đổi một chút tiếp đó đưa đến chủ nhiệm văn phòng tiện tay đem một cái thường ngày tính chất việc làm báo cáo giao cho nô tông minh đi xử lý chu dương liền không lại để ý tới dù sao trước mắt nhiệm vụ của hắn vẫn là lấy làm hạng mục làm chủ giữa trưa cơm nước xong xuôi chu dương đột nhiên nhận được lưu mai gọi điện thoại tới trong loa Lưu Mai nói một đại thông nội dung Chu Dương Trung Quy là hiểu rồi nàng ý tứ nhưng mà trong đầu lại đột nhiên lóe lên một tia sáng chẳng lẽ thật là vận khí tốt vậy mà ngủ gật liền có người tiễn đưa gối đầu thì ra gần nhất Đại học Đông Hải trường học công đoàn bên kia không biết tại chúng cái gì gió vậy mà cũng tại đại cao đặc cao công đoàn đảng kiến hạ mục không chỉ như thế trường học đảng ủy vậy mà cực kỳ hiếm thấy gọi một bút chuyên khoản tới ủng hộ công đoàn công việc này mà công đoàn thao tác biện pháp cũng rất đơn giản thô bạo chính là để cho mỗi cấp hai đơn vị báo hạ mục liên quan đến bản khối rất nhiều một khối trong đó chính là phụ nữ việc làm Lưu Mai có ý tứ là muốn hỏi một chút ăn chính phủ thành phố văn phòng tổng hợp bên này có cái gì có thể hợp tác địa phương, dù sao nếu như là thông thường hạn mục, muốn cầm đến trọng điểm đầu để độ khó còn là rất cao, nhưng mà đã có dạng này đường dây này, tại Lưu Mai xem ra, đương nhiên muốn mượn một chút lực. Thật tình không biết, Chu Dương bây giờ đang buồn rầu lấy không có kinh phí cùng sân bãi đâu, cái này cũng không phải chính là chó ngáp phải rồi Mai tỷ, ngươi nhìn dạng này được hay không, buổi tối ngươi có rảnh à? Chúng ta tìm địa phương cùng nhau ăn bữa cơm, đem Dương Kha cùng Lâm Lâm cũng gọi bên trên, quay đầu chúng ta nói tỉ mỉ, xem có thể hay không nghĩ được biện pháp gì có thể giúp được ngươi. Nghe được Chu Dương không có dứt khoát tự tuyệt, Lưu Mai nơi nào còn có không đồng ý, hai người lập tức hẹn 6 giờ rưỡi ở trường học đối diện lao địa phương gặp mặt. Cúc điện thoại. Chu Dương nghĩ nghĩ, lại cho An Hiểu Khiết phát cái tin tức, để cho nàng buổi tối cùng đi ăn cơm. Chương 166, xưa đâu bằng nay. Chương 166, xưa đâu bằng nay Chu Dương, Tiểu An, bên này bên này. Chu Dương vừa tan tầm liền trực tiếp lái xe đi Đông Đại bên kia, tiếp vào An Hiệu Khiết sau đó, hai người lập tức thẳng đến cùng Lưu Mai ước hẹn tiệm cơm. Kỳ thực kể từ Tết xuân phía trước xong xuôi rồi trước thủ tục sau đó, đây vẫn là Chu Dương lần thứ nhất đến Đông Đại bên này ăn cơm. lâu hai đại sảnh hai người mới từ giữa thang máy lý giải tới chu dương lập tức liền thấy vương lâm lâm đứng lên hướng bọn họ phất tay để cho chu dương có chút bất ngờ là buổi tối hôm nay ngoại trừ lưu mai vương lâm lâm cùng dương kha bên ngoài vẫn còn có cá nhân chính mình không biết bất quá chu dương cũng biết lưu mai tính cách mặc dù miệng là ác miệng một chút nhưng là vẫn biết phân tức nếu như là không dựa vào được người chắc chắn sẽ không hướng về bọn hắn cái này trong vòng nhỏ mang quả nhiên chờ hắn cùng an Hiểu khiết ngồi vào vị trí vương lâm lâm lập tức liền giới thiệu nói chu dương hôm nay giới thiệu cá nhân cho ngươi nhận biết bạn trai ta ngại ra đây chính là ta nói chu dương còn có tiểu ăn an hiểu khiết chu dương bạn gái cũng là trường học của chúng ta bộ tổ chức lãnh đạo ngại ra vương lâm lâm bạn trai chu dương nghe vậy cũng là sững sở hắn đích thật là lần thứ nhất biết vương lâm lâm bạn trai vậy mà gọi ngại ra nói thực ra rất nữ tính hóa một cái tên bất quá ngại ra rõ ràng chính là người phương bắc ngại ca hảo chào ngươi chào ngươi một mực nghe được lâm lâm nhắc lên ngươi hôm nay còn là lần đầu tiên gặp mặt đợi lát nữa chúng ta uống nhiều hai chén chu dương nhìn ra được ngoại ra cũng hẳn là người bên trong thể chế, bất quá phía trước hắn tựa hồ nghe Lưu Mai nói qua Vương Lâm Lâm bạn trai là tại trong quốc xí trên mặt ban, nhìn liệu bộ này rõ ràng cũng không phải loại kia tầng thấp nhất công nhân viên trước Dương ca, chúng ta cũng có đoạn thời gian không gặp, đợi lát nữa ta cũng cùng ngươi uống nhiều hai chén so với năm trước một lần kia tụ hội Dương Kha rõ ràng muốn lão luyện một chút trong lòng Chu Dương cũng cảm thấy âm thầm cảm khái, quả nhiên chỉ có làm sự tình mới có thể lịch luyện người kỳ thực Chu Dương đã sớm biết đầu năm nay vừa khai giảng thứ nhất tu lễ giáo dục học viện liền đã tổ chức đảng ủy sẽ. chính thức thông qua được đem Dương Kha điều nhiệm đến học viện văn phòng đảm nhiệm tổ chức tuyên truyền viên quyết nghị. bất quá vừa nghĩ tới học viện mới tới vị tiêu bí thư đảng ủy, Chu Dương liền không nhịn được thay Dương Kha bóp một cái mồ hôi lạnh. dù sao mặc dù tại Đông Đại công tác thời gian không dài, nhưng mà đối với giáo dục học viện đương nhiệm bí thư đảng ủy, nguyên trưởng học đảng ủy bộ tuyên truyền phó bộ trưởng Đinh Thục Phân là người, Chu Dương vẫn là rất rõ ràng. so với Lý Văn Phương loại kia cương nhu hòa hợp xử lý thủ đoạn, Đinh Thục Phân tuyệt đối coi là nữ trung học việt. nghe nói tại đảng ủy bộ tuyên truyền, ngoại trừ bộ trưởng, cơ hồ tất cả mọi người đều bị nàng phê qua, tính cả vì phó bộ trưởng lãnh đạo cũng không ngoại lệ. cho nên có như thế một cái cường thế bí thư dương kha tình cảnh có thể tưởng tượng được đương nhiên cũng chưa hẳn là một chuyện xấu ít nhất tại cao áp hoàn cảnh bên trong người tốc độ trưởng thành muốn hơn xa loại kia nước cấm nấu hết xanh kinh nghiệm như thế nào chu dương tại thị ủy văn phòng tổng hợp đi làm cảm giác chính là không giống nhau à lúc ăn cơm lưu mai đoán chừng là đã sớm nín câu nói này chờ hắn cùng ngại ra còn có dương kha ba người đụng phải một ly sau đó lập tức liền không nhịn được hỏi trong lúc nhất thời mọi người còn lại cũng nhao nhao hướng chu dương nhìn qua kỳ thực chu dương cũng biết đối với lưu mai bọn hắn mà nói thị ủy văn phòng tổng hợp vẫn là vô cùng thần bí dù sao tại người bình thường trong mắt. đó là mỗi ngày cùng thị ủy lãnh đạo ở cùng một chỗ địa phương nhưng mà ai nào biết đừng nhìn tại một cái trong lâu nhưng là mình gặp lãnh đạo số lần kỳ thực liền một cái tay cũng không có không phải liền là như thế mỗi ngày ngoại trừ nhìn tài liệu chính là viết tài liệu hoặc chính là chịu lãnh đạo phê cùng trường học so sánh áp lực càng lớn thôi đi nếu không thì ngươi lại triệu hồi tới bị lưu mai liếc một cái chu dương cũng lời giảng giải tường vây trong ngoài a ngoài tường người đều chỉ nhìn thấy trong tường một nhánh hồng hạnh suất tương tới lại làm sao biết trong tường không bằng ngoài tường bách hoa hương đương nhiên vị trí khác biệt cân nhắc vấn đề phương thức tư duy cũng sẽ phát sinh biến hóa tại chu dương xem ra trường học việc làm mặc dù muốn càng đơn giản hơn một chút nhưng mà bình đại cũng là chính xác thấp một điểm qua ba lần rượu đám người hàn huyên sinh hoạt hàn huyên việc làm cũng hàn huyên tình hình gần đây chu dương xem trường hòa hầu không sai biệt lắm chủ động cùng dương kha cùng ngại ra đụng ly một cái ngựa đầu uống xong trước mặt rượu xem như kết thúc tối nay rượu cục lập tức liền quay đầu hỏi lưu mai công đoàn bộ môn sự tình nói đến chuyện này cũng rất tốt lời tuần trước mở trường học đảng ủy sẽ hội nghị mở rộng nghe nói hồ bí thư vốn là muốn đem năm nay đảng tiến công tác trọng điểm tiếp tục đặt ở học sinh tri bộ xây dựng phía trên không nghĩ tới công đoàn bạch lão sư vậy mà nói công đoàn năm nay cũng cần phải tăng cường một chút đảng kiến công tác kết quả bỏ phiếu thời điểm ngoại trừ hai cái chủ yếu trường học lãnh đạo không có tỏ thái độ những người còn lại vậy mà đều đồng ý ngươi nói cái này có ý tứ chứ lắc đầu lưu mai hiếm thấy không có mắng nói tục bất quá chu dương cũng có chút ngạc nhiên mặc dù công đoàn làm đảng kiến công tác cũng không hiếm lạ nhưng mà nếu như là bởi vì nguyên nhân này vậy thì có chút ngoại hạng bất quá hắn còn chưa mở miệng vương lâm, lâm lại đề nghị một cái thuyết pháp mai tỷ thì... ta như thế nào nghe nói là bởi vì bạch lao sư cảm thấy công đoàn việc làm không bị xem trọng cho nên ở trường trước mặt lãnh đạo lẩm bẩm tiếp đó mới có chuyện như thế đây đều là chuyện ôn liền bạch lao sư cái kia thật tốt tính cách của người ngươi cảm thấy hắn có thể sẽ ở trường trước mặt lãnh đạo lẩm bẩm sao hơn nữa còn là tại như vậy nhiều trước mặt lãnh đạo rõ ràng lưu mai cũng không tán đồng vương lâm lâm thuyết pháp ngược lại cũng là bạch lao sư không giống như là loại người này tiểu an không phải bộ tổ chức sao nàng hẳn phải biết ta tiểu an nói xong vương lâm lâm rốt cuộc lại đem vấn đề quăng cho an hiểu khiết nhưng mà chu dương liếc qua ngốc bạch ngọt trước mặt chất tràn đầy chân gà xương đĩa trong lòng liền biết cái này cô nương ngốc chắc chắn không biết quả nhiên nghe được vương lâm lâm gọi mình an hiểu khiết lập tức liền gương mặt mơ hồ a ta không biết a mọi người nhất thời cùng nhau im lặng tiểu an ngươi làm sao sẽ biết tan a tức chết ta rồi ngươi tại bộ tổ chức này thiên thời địa lợi đều chiếm đã vậy còn quá trọng yếu tin tức bắt quái đều không đi hỏi thăm một chút vương lâm lâm đơn giản có chút phát điên ta thật không biết chuyện các ngươi kể ta thế nào một chút cũng không nghe thấy qua đám người lần nữa im lặng tính toán ngươi đừng hỏi tiểu an nàng cái này tính cách đoán chừng bộ tổ chức sự tình có thể biết đầy đủ cũng không tệ rồi những thứ này đều không trọng yếu trọng yếu là chu dương ngươi nhanh chóng cho chúng ta ra ra chủ ý bây giờ chuyện này mới tới đinh bí thư trực tiếp liền ném cho văn phòng viện trưởng cũng không để ý ngươi nói chúng ta mấy cái con tôm nhỏ có thể suy nghĩ gì hào hạ mục dù sao cũng là văn phòng chủ nhiệm lưu mai mạch suy nghĩ vẫn tương đối rõ ràng rất nhanh liền bắt được mấu chốt của vấn đề trên thực tế sớm tại trước khi đến chu dương trong lòng kỳ thực liền đã làm xong dự định sở dĩ không có lập tức nói cho lưu mai cũng là bởi vì hắn muốn biết một chút tình huống nhưng là bây giờ xem ra mấy người này đều rất mơ hồ so ngốc bạch ngọt cũng không khá hơn chút nào cho nên lưu mai nói xong chu dương cũng không chậm trễ lập tức liền đem thị ủy văn phòng chính đảng văn phòng đang cùng thành phố liên đoàn phụ nữ liên xây cái kia hạng mục tình huống giới thiệu sơ lược một chút tổng thể tình huống chính là như vậy trước mắt bộ môn phương án cùng kế hoạch bày tỏ cũng đã làm xong vốn là dựa theo lãnh đạo ý là muốn cho liên đoàn phụ nữ bên kia đứng ra tìm đại học giao thông hợp tác tất nhiên mai tỷ các ngươi vừa vặn có hạng mục cần vậy thì tránh khỏi phiền Phước như vậy cho nên bây giờ việc cấp bách các ngươi phải nhanh một chút dựa theo thị lý phương án làm một bộ trường học đối tiếp kế hoạch đi ra. đến nỗi có thể thông qua hay không ta có thể bảo đảm không có vấn đề bởi vì bộ môn người phụ trách chính là ta trong đại sảnh chu dương cơ hồ là một hơi liền đem toàn bộ tình huống nói xong nhưng mà trên bàn cơm không khí lại đột nhiên cũng có chút ngưng lại các ngươi làm gì không phải là ngại hạng mục quá nhỏ không coi trọng a nhưng mà chu dương một câu nói vừa nói xong lập tức liền bị vương lâm lâm cùng lưu mai ngoan ngoan mà chừng mắt liếc tốt chu dương ngươi nói ngươi là không phải sớm đã có chủ ý còn ở nơi này cố ý xem chúng ta náo nhiệt mai tỷ không cần hỏi ta xem hắn chính là cố ý mọi người nhất thời cũng nhao nhao cười lên Nhưng nhìn Chu Dương một mặt bình tĩnh ráng vẻ, Lưu Mai vẫn không khỏi đến có chút cảm khái, quả nhiên đi vào thành phố liền thật sự không đồng dạng, dưới cái nhìn của nàng khó càng thêm khó sự tình, đến Chu Dương ra hỏa này ở đây, cũng chính là một câu nói sự tình. Trong lúc nhất thời, Lưu Mai cũng không nhịn được có chút hoảng hốt, trước mắt tựa hồ hiện ra Chu Dương chủ động tới văn phòng tự đề cử mình hình ảnh kia, quả nhiên là tựa như hôm qua đồng dạng. Chỉ có điều, xưa đâu bằng nay á chương 167, một gạo. Chương 167, một gạo. Thời gian nhoáng một cái đã đến đầu tháng 3, Chu Dương có đôi khi cũng không thể không cảm khái bận rộn thời gian thật sự không gọi thời gian. cả người còn không có từ ăn tết cái chủng loại kêu bầu không khí bên trong lấy lại tinh thần sự tình liền lầm lượn từng món tuần lễ hai sáng sớm hắn đuổi tới thành phố liên đoàn phụ nữ văn phòng bên này tô lệ na liền nói cho hắn biết lãnh đạo muốn tìm hắn nói chuyện chu dương không thể làm gì khác hơn là thả xuống trong tay bữa sáng đi thành phố văn phòng liên đoàn phụ nữ chủ nhiệm tống phi yến bên kia gõ môn thời điểm tống phi yến đang cùng ban xây dựng đảng khoa trưởng lý bánh sắt nói chuyện nhìn thấy chu dương đi vào tống phi yến lập tức liền nói đùa nói chu dương ngươi bây giờ nếu là biết phân thân thuật liền tốt nghe vậy hắn cũng là dợ khóc giờ cười, nhưng mà ý nghĩ là tốt. hiện tại hắn đích xác ba không thể chính mình sẽ phân thân thuật, bằng không sự tỉnh căn bản là không giúp được là như vậy. Thứ hai anh tưởng cùng tiểu tô đi một chuyến Đông Đại bên kia, sơ bộ đã quyết định, chúng ta đảng kiến phòng sinh hoạt liền đặt ở Đông Đại Giáo Dục Học Viện. Vừa tới Giáo Dục Học Viện bản thân liền có tương đối mạnh tâm lý học chuyên nghiệp, chuyên nghiệp lực lượng hay là tương đối xác thật. Một phương diện khác, bọn hắn người học sinh kia đảng kiến hoạt động khiến cho rất không tệ, có kinh nghiệm, ta nghe anh tưởng nói cái kia phòng sinh hoạt vẫn là ngươi tại Đông Đại thời điểm làm ra a Chu Dương gật đầu một cái. Khi thực đối với học sinh Đảng Kiến phòng sinh hoạt chu dương trong lòng vẫn là cảm thấy có chút tiếc nuối, dù sao đây là hắn tại Đông Đại làm thứ nhất đúng nghĩa sáng tạo cái mới hạng mục. Mặc dù Đông Đại hiện tại cũng làm không tệ, nhưng mà lúc trước hắn cùng Dương Kha hiểu rõ một chút, so với mình ở thời điểm, học viện đối với công việc này coi trọng trình độ còn chưa đủ. Là một cái trong trường thậm chí giáo dục hệ thống nội bộ Đảng Kiến nhãn hiệu chắc chắn không có vấn đề, dù sao đệ tử ở nơi đó, nhưng mà trong muốn đến thành phố hoặc cả nước đi tranh sáng tạo làm mẫu Đảng Kiến nhãn hiệu đoán chừng liền có chút treo. Phải biết trước đây hắn thiết kế hạng mục này, mục đích đúng là trực chỉ cả nước làm mẫu Đảng Kiến án lệ. muốn lên giáo dục bộ tên ghi cái chủng loại kia ta đã nói rồi, trong tổ chức đem ngươi phái đến chúng ta liên đoàn phụ nữ bên này chắc chắn là có dụng ý, chúng ta bên này Đảng Kiến vẫn luôn là tương đối yếu kém, năm nay ngươi đã đến chúng ta nhưng là muốn làm một vô lớn. Đúng, nếu như chúng ta đem Đông Đại xem như liên xây đơn vị mà nói, ngươi cảm thấy có cần thiết hay không đem Đảng Kiến phòng sinh hoạt lệnh bài treo ở chúng ta bên này, vẫn là nói dứt khoát liền đặt ở Đông Đại. Văn phòng bên trong. Nghe được Tống Phi Yến lời nói, Chu Dương sắc mặt lập tức chỉ trệ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Tống Phi Yến sáng sớm tìm chính mình tới chính là vì chuyện này, dù sao theo lý thuyết Tất nhiên phòng sinh hoạt cũng là nhân gia Đông Đại ra sân bãi, tấm bảng kia tự nhiên là treo ở Đông Đại. Nhưng mà Chu Dương đấy lòng âm thầm ngẫm nghĩ một chút, lại cảm thấy Tống Phi Yến chắc chắn sẽ không bắn tên không đích, như là đã đưa ra cái vấn đề này, vậy đã nói rõ chắc chắn là có cái gì cần nhắc. Bất quá hắn còn thật sự không biết Tống Phi Yến đến tột cùng là muốn làm cái gì, cho nên hơi chút chần chờ mới đánh một cái thái cực nói: Chủ nhiệm, ta ngược lại thật ra cảm thấy vấn đề này không lớn, đến nôi đến tột cùng là treo ở Đông Đại bên kia vẫn là treo ở chúng ta bên này, chờ treo biển hành nghề thời điểm trước hết mời bày ra một chút lãnh gạo. Mặt khác, nếu như treo ở đông đại bên kia, chắc chắn cũng không thể chỉ treo một tấm bảng hiệu, treo ở chúng ta bên này mà nói, vậy cũng phải treo hai khối. Quả nhiên, hắn hai câu này vừa nói xong, Tống Phi Yến biểu tình trên mặt lập tức liền giật giật, bất quá Chu Dương cũng không thèm để ý, hoành thụ mặc kệ treo ở nơi nào cùng hắn cũng không quan hệ gì. Hơn nữa hạng mục này vốn chính là tam phương trung xây thành phố liên đoàn phụ nữ bên này nếu là muốn đem lệnh bài bóp ở trong tay mình, chính đảng xử lý cũng không có ý kiến. dù sao chính đảng xử lý muốn chỉ là một cái bộ môn tổ chức tên người nghĩa mà đông đại bên kia có thể hay không cùng thành phố liên đoàn phụ nữ vật cổ tay vậy thì không phải là chuyện của hắn đối với lưu mai tới nói càng là không có ảnh hưởng gì nhiệm vụ của nàng chính là đưa ra phương án tìm được hạng mục bây giờ mục đích đã hoàn thành những thứ khác ngồi đợi thành quả sau cùng đi ra là được nhưng mà vừa nghĩ tới giáo dục học viện bí thư đảng ủy đinh tục phân chu dương lập tức đã cảm thấy chuyện này tống phi yến sợ là có làm được chưa vậy trước tiên thả một chút đến lúc đó ta lại cùng lãnh đạo xin phép một chút những thứ khác không có chuyện gì chu dương gật đầu một cái cũng không nói cái gì lên tiếng chào hỏi lập tức liền đứng dậy trở về chính mình văn phòng Lệ Na, tuần trước nhường ngươi viết cái kia sơ thảo chuẩn bị xong chưa. Vừa về tới văn phòng, Chu Dương liền thấy Tô Lệ Na trên mặt cười nở hoa, đoán chừng lại là tại cùng ai nói chuyện phiếm, nói thực ra, so với chính đảng xử lý bên kia Ngô tông Minh cùng lâm quen, Tô Lệ Na việc làm rõ ràng muốn nhẹ rất nhiều. Mỗi ngày ngoại trừ một chút thường ngày tính chất việc làm, tăng thêm chính mình bố trí nhiệm vụ bên ngoài, có hơn phân nửa thời gian đều là trống không. Bất quá Chu Dương cũng biết, lấy Tô Lệ Na đã học giao thông tốt nghiệp trình độ, lựa chọn tới liên đoàn phụ nữ loại này địa phương, đoán chừng trong lòng cũng là đã sớm suy nghĩ xong muốn tìm một thanh nhà việc. có đôi khi người cùng người chính xác không thể so sánh bọn hắn loại thảo căn này người bên ngoài lúc tốt nghiệp hận không thể bốn cái chân đi đường nhưng mà giống tô lệ na loại này người địa phương lên đại học tựa hồ cũng chỉ là đơn thuần vì một cái trình độ đến nỗi việc làm không làm việc ngược lại là thứ yếu hoành thụ trong nhà có xe có phòng áo cơm không lo điểm xuất phát chính là những người khác cả một đời mục tiêu phấn đấu còn không có đầu chu khoa ta ngày mai cho người a văn phòng bên trong chu dương nghe vậy lập tức liền nhíu mày hiệu suất này cũng quá thấp một điểm phải biết hắn nhiệm vụ này tuần trước ba liền đã bố trí đi hơn nữa cùng một chỗ bố trí đi còn có ngô tông minh bên kia nhưng mà Ngô Tông Minh tuần trước năm liền đã đem sơ thảo giao lên bây giờ liền đợi đến tô lệ na trên tay bàn thảo kết quả nàng đến tuần lễ hai còn không có làm xong trong lúc nhất thời Chu Dương cũng cảm thấy hẳn là cường điệu một chút thế là lập tức liền gõ bàn một cái nói nói cái kia tiểu tô à trên tay ngươi bây giờ còn có cái gì việc sao tựa hồ phát giác được Chu Dương ngữ khí có chút không đúng tô lệ na nhanh chóng để điện thoại di rộng xuống tiếp đó chúng trạc đàng hoàng nghĩ nghĩ nói trước mắt ngoại trừ ngài phần kia bàn thảo còn có Lý Khoa bên kia một cái bản thảo tin tức mặt khác chính là thông thường một ít công việc nghe lời này một cái Chu Dương lập tức liền biết tô lệ na kỳ thực chính là không có chuyện gì bởi vì lý bánh sắc ngày đó bản thảo tin tức vẫn là tuần trước đời thứ ba thời điểm bố trí tới nhiệm vụ nói khoa trương một điểm chính là đầu heo cũng cần phải viết xong dạng này người đem lý khoa bản thảo tin tức để trước một chút hôm nay liền đem ngày đó bản thảo đổi ra nếu là trước khi tan việc còn không có làm xong liền khổ cực ngươi thêm vừa tăng thầm, tổng chủ nhiệm bên kia vẫn chờ muốn đâu nói xong Chu Dương cũng không để ý phản ứng của nàng trực tiếp liền cầm lên ấm nước đi ra cửa nhưng mà mới vừa vào hành lang lập tức liền nghe được văn phòng bên trong đùng đùng vài tiếng hắn lập tức liền lắc đầu vẫn là trẻ tuổi a. đơn giản chính là một cái mặc đạo, liền nặng nhẹ đều không phân rõ. Bất quá Chu Dương cũng hiểu, giống Tô Lệ Na loại điều kiện này hậu đại nữ hài tử, bản thân cũng không phải vì cái gì đãi ngộ cùng cơ hội. Nhưng mà tại hắn ở đây không được, nếu như không làm việc, vậy thì đổi tư duy, nếu như tư duy không được, vậy thì thay người. Hắn cũng không tin, chính mình còn chỉ không được một cái hoàng bao nha đầu. Chương 168, gặp gỡ nhất tiếu mận ân cửu. Chương 168, gặp gỡ nhất tiếu mận ân cửu ba nguyệt sáu hảo, thứ hai. Tư thị ủy văn phòng chính đảng văn phòng chỉ đạo Thành phố Liên đoàn phụ nữ cùng Đại học Đông Hải liên minh thành lập xây dựng đảng trung tâm phục vụ chính thức tại Đại học Đông Hải Giáo dục Học viện treo biển hành nghề Đại học Đông Hải Đảng ủy thường ủy, Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng Đồng Lâm Sinh Thị ủy Văn phòng Chính đảng Văn phòng Chủ nhiệm Vũ Húc Dương cùng với Thành phố Liên đoàn phụ nữ Phó Chủ tịch thẩm giao cùng có mặt treo biển hành nghề hoạt động. Kèm theo một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Đại học Đông Hải Giáo dục Học viện lầu một đại sảnh, đồng bài bên trên lụa đỏ chậm rãi trượt xuống chu dương. Lần này đa tạ ngươi. Đại sảnh trong góc, chu dương quay đầu nhìn một chút bên cạnh thân một mặt đỏ mai, trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động. Trong quá trình chính mình bước vào sĩ đồ. lưu mai kỳ thực là vô cùng trọng yếu một vai trước đây nếu như không phải lưu mai ủng hộ mình kỳ thực chu dương cũng không dám xác định ở lại trường cơ hội kêu nhất định liền có thể rơi xuống trên người mình đương nhiên lần này đại học đông hải mặc dù có thể thành công đối tiếp đến hạng mục này bên trong tất nhiên có tư tâm của mình đang có tác dụng nhưng mà nói trắng ra là giáo dục học viện bên này hùng hậu giáo viên sức mạnh cũng là mấu chốt bất quá tại chức quyền trong phạm vi nếu như có thể hợp lý hợp pháp mà đến giúp lưu mai hắn tự nhiên cũng không để ý làm như vậy mai tỷ ngươi bây giờ là không phải cảm thấy ta đặc biệt soái phi mấy ngày không thấy còn học được xú mỹ đúng không Lời này ngươi cùng Tiểu An nói đi, cùng ta một cái trung niên phụ nữ có cái gì tốt nói." Cười về cười mắng bề mắng, Lưu Mai đối với Chu Dương kinh ngạc kỳ thực từ hắn chính thức ở lại trường bắt đầu liền không co dừng lại, chỉ có điều ra hỏa này bước chân đi được quá nhanh, làm cho người có chút hoa mắt. Kỳ thực tại biết Chu Dương điều nhiệm thị ủy văn phòng tổng hợp thời điểm, Lưu Mai liền cùng Vương Lâm Lâm tại trong văn phòng đếm kỹ qua đông đại gần nhất 5 năm dẫn vào người mới. Kết quả khẽ đêm xuống, mặc kệ là niên Linh vẫn là Tấn Thăng tốc độ, Chu Dương cũng là tối làm cho người giận mình, niên Linh nhỏ nhất, tốc độ nhanh nhất, hơn nữa còn là làm cho người giận sôi loại kia. Cười hì hì rồi lại cười, Chu Dương cũng không phản bác. cùng phụ nữ trung niên nói chuyện, treo khẽ có thể, thêm một cái chữ liền lộ ra dầu mỡ tóm lại lần này nhờ có người toàn trường nhiều như vậy cấp hai đơn vị, chúng ta học viện là sớm nhất thôi động hạng mục rơi xuống đất, hơn nữa cấp bậc còn như thế cao, trực tiếp liền đem thị ủy văn phòng tổng hợp cùng thành phố liên đoàn phụ nữ đều lộng tới liên xây, ngươi là không biết, mấy ngày nay hai cái lãnh đạo thấy người liền cười. đúng, chúng ta cái này trung tâm phục vụ bây giờ treo biển hành nghề về sau khai triển hoạt động cũng không chỉ là hạn chế tại liên xây đơn vị a, không trách lưu mai sẽ có lo lắng như vậy gần nhất mấy ngày đông đại bên này chính xác bởi vì giáo dục học viện hạng mục này rơi xuống đất, không ít người đều kinh điệu cái cảm. phải biết từ trường học thông chi một chút phát đến trung tâm phục vụ treo biển hành nghề trước trước sau sau cộng lại liền một tháng công phu cũng không có những thứ khác học viện thậm chí còn đang tìm kiếm thích hợp hạng mục nhưng mà giáo dục học viện bên này không chỉ đã đem hạng mục quyết định hơn nữa trực tiếp liền đến như thế một cái lớn thủ bút, liên xây đơn vị lại là thị ủy văn phòng tổng hợp cùng thành phố liên đoàn phụ nữ loại tốc độ này ai nhìn cũng nhịn không được sẽ đỏ mắt không ít người bí mật cũng sớm đã cùng lưu mai nghe qua tình huống đương nhiên không có loại này hạn chế bất quá tiền kỳ ta vẫn đề nghị ổn chát ổn đà hảo nếu quả thật mượn thị ủy văn phòng tổng hợp cùng thành phố liên đoàn phụ nữ danh nghĩa khắp nơi đi kéo đại kỳ mà nói không chỉ ảnh hưởng không tốt. hơn nữa sẽ dẫn đến bộ môn thành quả chất lượng hạ xuống chu dương làm người hai đời tự nhiên biết tại loại này hạng mục sau khi rơi xuống đất không thiếu đơn vị đều biết tồn tại lãnh đạo hoặc cá nhân liên quan mượn cơ hội làm bộ môn hiện tượng có bình ải, làm hạng mục đương nhiên rất đơn giản này liền cùng đất phần trăm không sai biệt lắm nhưng mà nếu như làm ẩu đồ vật quá nhiều cái kia cuối cùng nguyên bản một cái không tệ hạng mục chắc chắn cũng sẽ dần dần trở nên chẳng khác người thường ngoại trừ nhóm đầu tiên ăn đến tiền lãi người phía sau trên cơ bản chính là đánh một chút xì dầu nhân vật chu dương tự nhiên cũng sợ lưu mai chỉ lo lợi ích trước mắt làm cho cuối cùng không thu được chàng dù sao bây giờ người sáng suốt đều biết bộ môn mấu chốt thậm chí không tại giáo dục học viện lãnh đạo bên này mà là tại lưu mai cái này trên thân văn phòng chủ nhiệm phải biết bây giờ lưu mai thế nhưng là lấy giáo dục học viện văn phòng chủ nhiệm thân phận kiêm nhiệm cái này trung tâm phục vụ người phụ trách kỳ thực chu dương ẩn lần, lần có một loại dự cảm tại giáo dục học viện làm hơn 10 năm lưu mai lần này rất có thể sẽ mượn một lần này gió đông tiến thêm một bước chỉ có điều có thể hay không nắm chặt cơ hội thì nhìn nặng có thể làm được hay không mạnh vì gạo bạo vì tiền nghĩ tới đây chu dương không khỏi nhắc nhở một câu mai tỷ ta nhìn ngươi gần nhất hẳn là nhiều cùng bạch lao sư cùng lý bộ trưởng liên hệ liên hệ hồi báo việc làm đi cũng không lãng phí thời gian đúng không lao nương nào có tâm tư này ngươi cho ta vẫn là 18 tám đâu nghe vậy hắn cũng cảm thấy cười khổ một hồi quả nhiên nữ nhân đã kết hôn tư tưởng đều cùng 18 tuổi người không giống nhau sáu tiết bài hoạt động kết thúc thầm giao cùng vũ húc dương tại đồng lâm sinh cùng đi phía dưới đi thăm giáo dục học viện tâm lý phụ đạo thất cùng học phía trước giáo dục trung tâm nghiên cứu chu dương xem như văn phòng tổng hợp một thành viên tự nhiên cũng muốn đi theo lãnh đạo bước chân bất quá hôm nay nhân vật chính còn chưa tới phiên hắn nhìn xem Hoàng Diệp nghiêm trang đi theo Vu Húc Dương đằng sau xem xét phụ đạo thất cùng trung tâm vận hành tình huống hắn ấy lòng cũng có chút cảm khái Hoàng Diệp kỳ thực cũng không phải loại kia rất am hiểu cùng người giao thiệp nữ nhân so sánh giới thậm chí so Lưu Mai càng có một loại làm cho người kính nhi viễn tri luận điệu bất quá có thể từ cơ tầng đường đi điều nhiệm đến thị ủy văn phòng tổng hợp loại này bộ môn trọng yếu Hoàng Diệp con đường rõ ràng cũng không phải người bình thường có thể so sánh đương nhiên hắn cũng không có cùng Hoàng Diệp tranh công ý tứ dù sao lần này ban xây dựng đảng có thể tại thời gian cực ngắn bên trong liền đem hạng mục rơi xuống đất chính mình làm người liên lạc cùng bộ môn người sắp đặt. tiền kỳ chính xác xuất lực không thiếu nhưng mà trung hậu kỳ giai đoạn hoàng diệp cơ hồ thường thường liền mang theo ngô tông minh cùng lâm quên phía dưới cơ sở điều tra nghiên cứu thu thập tài liệu cái này một vòng chạy xuống người đều gầy mấy cân quan trọng nhất là dưới mắt chính mình còn cần hoàng diệp xông vào phía trước cho mình đỡ một chút danh tiếng nói trắng ra là hắn cái tuổi này vẫn là quá mức bắt mắt một điểm ở vào giáo dục học viện lầu ba trong phòng họp lần nữa cùng giang phàm gặp mặt chu dương kêu một tiếng giang bí thư tốt giang phàm cũng thuận theo tự nhiên mà vỗ bả vai của hắn một cái lập tức liền đem người kéo đến văn phòng bên trong đi uống trà hai người ít nhiều đều có điểm gặp gỡ nhất tiếu mận ân kiểu ý tự ở bên trong kỳ thực trước đây đảng kiến phòng sinh hoạt có thể thành công khởi động giang phạm vẫn là phát huy không thiếu tác dụng chỉ có điều hai người hợp tác tại kim thục bình khảo sát giáo dục học viện sau đó cũng im bặt mà dừng lần nữa gặp mặt tự nhiên là cảnh còn người mất đoán trường giang phạm trong lòng mình cũng biết đi thị ủy văn phòng tổng hợp sau đó chu dương không khác cá vào biển cả trời cao mặc chim bay như thế nào tại thị ủy văn phòng tổng hợp bên kia so trong trường học đội vàng không thiếu a văn phòng bên trong gia phạm tự mình ngâm cho chu dương một bình trà ngon hai người đơn giản chính là tâm sự công tác tình huống chửi bậy một chút công việc bây giờ tình thế cũng vẫn được trên tổng thể là phải bận rộn một chút bất quá có lãnh đạo xông vào phía trước chúng ta cũng chính là làm một chút phất cờ họ gieo việc làm còn chưa kịp chúc mừng giang bí thư lần trước ta thế nhưng là nghe lưu chủ nhiệm nói năm nay trường học chúng ta mở năm liền lấy đến một cái duy nhất đoàn thị hủy trọng điểm hạng mục không thể không nói giang phạm cán bút chính xác cũng không kém mặc dù chu dương trước đây đề nghị kia hoàn toàn có thể giao cho những người khác tới làm hạng mục nhưng mà có thể làm được hay không giang phạm trình độ này nhưng là không nhất định ha ha, ha đó cũng là cho mượn ngươi quang bất quá ngươi cũng đừng học chạy Ngươi tại chúng ta đầu để bên trong thế nhưng là thứ hai tác giả. Giang Phạm câu nói này nhiều ít vẫn là lệnh Chu Dương có chút giận mình. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Giang Phạm vẫn bảo lưu lại tên của mình. Bất quá nghĩ lại lại cảm thấy chỉ cần Giang Phạm không nốc chắc chắn cũng sẽ không lãng phí mình bây giờ cái thân phận này. Cùng Giang Phạm đơn giản hàn huyên một hồi, bởi vì lãnh đạo bên kia đã kết thúc tòa đàm, Chu Dương cũng chỉ đành sớm rời đi. Chính đảng văn phòng, ban xây dựng đảng. Chu Dương vừa trở lại văn phòng, còn chưa kịp thở một ngụm, đột nhiên liền nhận được bạn cùng phòng Lưu Hiểu điện thoại. chương một Lưu Hiểu muốn gây sự. chương một Lưu Hiểu muốn gây sự ta nói lao tam, ngươi chừng nào thì còn đi lên đáp cầu dắt mối sinh ý dậy rồi. Cái này cũng không phù hợp tính cách của ngươi. Trong phòng họp nhỏ, Chu Dương đóng cửa lại liền vừa cười vừa nói, hắn kỳ thực cũng biết lấy Lưu Hiểu loại kia từ trước đến nay chính là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tính tình, gọi điện thoại cho chính mình giúp người tổ bữa tiệc chắc chắn là có cái gì nguyên nhân đặc biệt đại học trong túc xá bốn người. Vương Kim Khôn là điển hình xã lưu nhân cách, đi Tây Lâm đường đi làm nhân viên văn phòng ít nhiều có chút nhân tài không được trọng dụng, bất quá có thể đi vào bên trong thể chế cũng coi như là có thể phát huy sở trường. Lưu Hiểu từ khi biết hắn ngày đầu tiên bắt đầu. chu dương liền biết chính mình cái bạn cùng phòng này là cái tiếng trầm phát đại tài tính cách bốn năm ở chung xuống cũng chính xác ấn chứng điểm này đến nỗi lao tứ hồ siêu bởi vì là người địa phương thở nhỏ liền quen sống trong nung lụa rồi tăng thêm trong nhà điều kiện lại không kém lên đại học lúc ấy còn ngây thơ đến kịch liệt trong loa nghe được chu dương lời nói lưu hiệu minh lộ ra có chút xấu hổ bất quá chu dương cũng không biết chính là lúc này lưu hiệu đó thật đúng là bị buộc lên lương sơn bởi vì ở bên người hắn bỗng nhiên an vị lấy bạn gái lưu dung cùng với lưu dung quê mật cũng chính là chu dương bạn gái trước vương cẩn nghe được trong loa Chu Dương âm thanh hài hước, Lưu Hiểu ngược lại là không cảm thấy có cái gì, nhưng mà bên cạnh thân Lưu Dung vẫn luôn đang hướng hắn làm cho sắc mặt không có không có, đây không phải vừa vặn nghĩ tới có chuyện như thế cho nên hỏi một chút người, ngươi buổi tối có rảnh không, hoặc là cùng nhau ăn bữa cơm, đến lúc đó ta cùng Lưu Dung cùng đi. Kỳ thực Chu Dương buổi tối hôm nay còn thật sự không rảnh, bởi vì lúc trước hắn liền đã hẹn văn phòng bên trong hoàng diệp mấy người bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Vốn là năm ngoái hắn nhậm trước thời điểm bữa cơm này liền nên ăn, bất quá văn phòng bên trong vẫn bận không được thì kéo tới lần này treo biện hành nghề hoạt động kết thúc, bất quá hoàng diệp bên kia thời gian còn không có đã định như vậy đi. Hôm nay ta còn có sắp xếp khác, chẳng qua trước mắt vẫn chưa hoàn toàn định chết. Ân, ta đại khái 5 giờ tả hữu trả lời cái ngươi. Trong phòng họp, Chu Dương nhìn đồng hồ nói, nghĩ nghĩ lại hỏi một câu đúng, nói nửa ngày ngươi còn không có cùng giảng minh bạch rốt cuộc là chuyện gì? Nếu là xử lý không được vậy ta cũng không dám đi ăn cơm. Kỳ thực từ lúc tới thị ủy văn phòng tổng hợp sau đó, Chu Dương liền rõ lộ ra cảm thấy loại này xã giao phương diện sự tình gấp đôi đếm đang gia tăng. Loại tình huống này thậm chí so với đời trước chính mình từ huyện ủy cơ quan điều nhiệm cơ sở hương chấn đảm nhiệm chính phủ người đứng đầu thời điểm chỉ nhiều không ít. Nếu như không có một điểm định lực lời nói bốn. Dù sao đây chính là đường đường chính chính chính phủ bên trong thể chế đặc điểm đó là tương đối rõ ràng địa vị ưu thế thanh danh tại ngoại nhiều chuyện không nhiều chính mình người tin tưởng nhưng mà ít nhất đi ra ngoài bên ngoài người người cũng là ngẩng đầu đỡ được so với lúc nào cũng có thể bị ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng không phải giảm biên chế chính là sập tiệm xí nghiệp tới nói không thể nghi ngờ là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lột cộng thêm danh tiếng nem thai đương nhiên khuyết điểm chính là tiền thiếu cũng không phải cái đại sự gì chính là muốn tìm ngươi hiểu được một chút tình huống ngươi yên tâm chắc chắn không để ngươi vi phạm kỷ luật chính là trong loa lưu hiểu lời nói cũng nói lặp lờ nước đôi chu dương nghe vậy nếu mày. trong lòng cũng nhịn không được thầm mắng câu mù nói vậy cái này lao tam tốt nghiệp khi nói chuyện càng ngày càng để cho có chút bắt không đến cùng não cúc điện thoại chu dương trở lại văn phòng hoàng diệp vẫn không tại quên quên diệp tỷ buổi chiều không có trở về buổi sáng nhất bài hoạt động kết thúc về sau hắn nhớ rõ ràng hoàng diệp là lên xe lúc này chỉ một cái buổi trưa cũng không thấy bóng người không có đâu ai chú khoa ta buổi chiều một mực tại trong văn phòng cũng chưa từng thấy qua nàng có thể hay không lại là ra ngoài điều nghiên lâm quên cũng là không hiểu ra sao bất quá chu dương nghe lời này một cái thì càng buồn mực điều tra nghiên cứu văn phòng bên trong ngoại trừ hoàng diệp chính mình khác ba người đều tại nàng điều cái gì nghiêm ba không có cách nào chu dương không thể làm gì khác hơn là cho hoàng diệp gọi điện thoại nhưng mà điện thoại vừa mới kết nối chu dương cũng có chút trận tròn mắt cái kia chu dương ngượng ngùng a ta bây giờ có chút việc gấp cần xử lý đợi lát nữa bồi thường đi qua trong loa chu dương rõ ràng nghe được hoàng diệp bên cạnh thân có người ở chỗ thủng chửi bậy âm thanh trong đầu càng nghĩ càng thấy phải không thích hợp có nhắm mắt đánh qua lần này chu dương không cho hoàng diệp cơ hội nói chuyện trực tiếp lại hỏi diệp tỷ ngươi bây giờ tại cái gì địa phương ta làm sao nghe được tựa như là xảy ra chuyện không có vấn đề gì chứ quả nhiên nghe được hắn lời nói, Hoàng Diệp lần này không có vội vã của máy, mà là trầm mặc phút chốc mới lên tiếng không có vấn đề gì lớn. Chính là buổi sáng lái xe lúc trở về phát sinh giao thông sự cố bây giờ đang tại Giang Khẩu khu giao thông đại đội bên này xử lý. Ta đều sắp bị cái này nhân khí chết. Nghe xong Hoàng Diệp rõ ràng giảm thấp xuống giọng lời nói. Chu Dương cũng có chút ngượng. Giao thông sự cố. Đi, như vậy đi. Ngươi trước tiên cùng người xử lý thật tốt. Cúp điện thoại. Chu Dương nghĩ nghĩ, hay là cho đảm siêu nhiên phát cái tin nhắn qua. Xử lý loại chuyện này, đương nhiên vẫn là phải đúng người. Một bên khác, Giang Khẩu khu cảnh sát giao thông đại đội. Hoàng Diệp nhìn xem trước mặt cái kia càng không ngừng ở nơi đó la lối om sòm nữ nhân, sắc mặt cũng là một mảnh nhăm chầm. Nói thực ra, hôm nay nàng đúng là có chút hết sức xui xẻo, buổi sáng lái xe trở về văn phòng tổng hợp thời điểm đi ngang qua một cái thương quyển cửa ra vào, cửa ra vào bên kia lục thực tương đối tươi tốt, tăng thêm tốc độ xe cũng không đầy, Hoàng Diệp căn bản liền không có nhìn thấy có xe đi ra trực tiếp liền vọt tới đang lúc nàng muốn vọt qua cửa ra vào, đột nhiên một chiếc xe liền xung ra, Hoàng Diệp cơ hội là vô ý thức đạp mạnh phanh lại, xe là dừng hẳn, hết lần này tới lần khác đối diện. Chiếc xe kia đoán chừng cũng là thấy được tình huống khẩn cấp. Vấn đề là đối phương không biết là chân ga làm phanh lại đạp hay là thế nào chuyện vậy mà trực tiếp liền một đầu đụng vào nàng đến bây giờ trong đầu vẫn một mảnh trống không. Cũng may cảnh sát giao thông đại đội bên này căn cứ vào tình huống hiện trường cùng với ghi chép thu hình lại phán định song phương trách nhiệm đối với kết quả này hoàng diệp cũng không có gì ý kiến chỉ có thể tự nhận vận khí không tốt nhưng mà đối phương cái kia nữ đồng chí vậy mà không buông tha bắt đầu vung lên rồi tới không phải bắt lấy nàng không đi thế nào văn phòng tổng hợp lãnh đạo liền có thể vô pháp vô thiên trong đại sảnh một cái nụng trang diễn mặt nữ nhân rõ ràng là tại khóc lóc con sòn. tại nàng bên cạnh thân mấy cái cảnh sát giao thông cũng là đau cả đầu đồng chí bây giờ trách nhiệm song phương đều rất rõ ràng ngươi như thế nào như cái gì nhân ra đều chủ động nguyện ý bồi thường ngươi, ngươi còn nghĩ như thế nào như thế nào gọi các ngươi lãnh đạo tới ta không nói cho ngươi trong lúc nhất thời mấy người cũng có chút hai mặt nhìn nhau trên thực tế nếu như là thông thường tình huống bọn hắn tự nhiên có thể cưỡng chế thi hành nhưng là bây giờ la lối om sỏm nữ nhân này thân phận đồng dạng không đơn giản từ công tác chứng minh bên trên tin tức đến xem đối phương là thành phố đệ lục bệnh viện nhân dân văn phòng chủ nhiệm tiêu hà nhưng mà đúng vào lúc này trong đại sảnh đột nhiên đi tới một bóng người, thình lình lại là tiếp vào chu dương tin tức đàm siêu nhiên. trong đại sảnh, đàm siêu nhiên mặc dù đã từ chu dương nào biết hoàng diệp thân phận, bất quá cũng không có chủ động chào hỏi, mà là sự mặt hỏi một chút tình huống, lập tức liền đi tới tiêu hà bên kia tiêu chủ nhiệm đúng không? ta là thành phố giao thông đại đội đệ tam trung đội đàm siêu nhiên, đây là ta giấy chứng nhận, một lần này giao thông sự cố các ngươi song phương đều có trách nhiệm, bây giờ sự thật đã rất rõ ràng, nếu như ngươi lại như thế nào tiếp, vậy rất đơn giản, ta ngay lập tức sẽ đem cái này sự cố thượng điều đến thành phố bên trong đi. nhưng mà ta rõ ràng nói cho ngươi. Lấy bây giờ chứng cứ cùng tài liệu đến xem, bây giờ kết quả xử lý là tốt nhất, chính ngươi suy nghĩ một chút, tiếp tục ở đây náo tiếp đó náo đến cục thành phố đi tất cả đánh 50 đại bản, vẫn là nhanh chóng xử lý sạch ai về nhà nấy. Trong đại sảnh Đàm Siêu Nhiên nói xong, Tiêu Hà há to miệng a muốn nói cái gì, nhưng mà ấp úng nửa ngày, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn mà trưởng Hoàng Diệp một mắt, lập tức liền phối hợp rời đi. Chờ Tiêu Hà vừa đi, Đàm Siêu Nhiên lúc này mới đi đến Hoàng Diệp bên cạnh thân hỏi một tiếng Hoàng Diệp. Lúc này, Hoàng Diệp cũng không ngờ tới vốn là làm nàng vô cùng nhức đầu sự tình, tư nhiên bị trước mắt Đàm Siêu Nhiên hai ba câu nói liền giải quyết hết, cảm ơn ngươi a, đội trưởng Hoàng chủ nhiệm không cần khách khí, ta là bằng Hữu Chu Dương, ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn a, ta còn có việc liền không cùng ngươi nhiều lời." Đàm Siêu Nhiên tự nhiên không có hứng thú cùng Hoàng Diệp nói thêm cái gì, trên thực tế nếu như không phải Chu Dương tìm hắn, lấy tính cách của hắn mới lười nhắc quản loại chuyện này. Nhưng mà không thể không nói, Chu Dương đúng là tìm đúng người, có đôi khi ác nhân liền cần ác nhân tới mãi. Chỉ có điều Đàm Siêu Nhiên vừa đi, trong đại sảnh Hoàng Diệp lại rõ ràng ngẩn người. Chương 170, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Chương 170, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Hoàng Diệp chính xác không nghĩ tới Cuối cùng giúp nàng giải quyết cái vấn đề này vậy mà lại là Chu Dương. Trên thực tế lần này Chu Dương điều nhiệm đến thị ủy văn phòng tổng hợp bên này, bao quát hoàng diệp ở bên trong không ít người đều cùng phía trước Vu Húc Dương ý nghĩ là nhất trí. Một cái 21 tuổi phó khoa cấp cán bộ, hơn nữa còn là trong trường cao đẳng cấp 2 học viện người, đột nhiên từ thị ủy trưởng Đảng ban thanh niên điều nhiệm đến thị ủy cơ quan, muốn nói không có quan hệ vậy khẳng định cũng không khả năng đương nhiên. Xem như ban xây dựng Đảng khoa trưởng, Chu Dương điều nhiệm tới làm trợ lý nghiên cứu viên bản thân cùng với nàng cũng không có xung đột lợi ích, chỉ có điều so sánh dưới. Hoàng Diệp tự nhiên càng hy vọng điều một cái niên kỷ lớn một chút giàu có kinh nghiệm người tới. Cũng may trong khoảng thời gian này từ làm việc nhìn lại, Chu Dương năng lực cũng chính xác không giả được, chỉ có điều Hoàng Diệp không nghĩ tới, lộ số của hắn vậy mà lại dã như vậy, thậm chí ngay cả thành phố cảnh sát giao thông đại đội bên này đều có người quen Chu Dương. Cảm ơn, quay đầu ta mời người ăn cơm. Văn phòng bên trong, Chu Dương còn tại trần chờ muốn hay không đi cảnh sát giao thông đại đội bên kia xem tình huống. Thu đến Hoàng Diệp tin tức tự nhiên cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá cùng hắn suy đoán không sai bấy lắm, ra việc chuyện này, tối hôm nay Liên Hoan chắc chắn là muốn hủy bỏ không có việc gì a Diệp tỷ. Ngươi người không có gì đáng ngại là được rồi, chúng ta lần sau có rảnh lại tụ họp. Cho Hoàng Diệp trở về một cái tin tức, Chu Dương nhanh chóng cho Lưu Hiểu cũng phát một cái tin tức đi qua, nói buổi tối có rảnh. Rất nhanh liền thu đến Lưu Hiểu hồi phục, nói là buổi tối 6 giờ rưỡi tại Lam Bịnh phòng ăn 8 hảo trong phòng khách gặp mặt. Lam Bịnh phòng ăn. Kỳ thực nhìn thấy cái tên này thời điểm, Chu Dương rõ ràng có chút lên người. Nếu như nhớ không lầm, cái địa phương này là hắn cùng Vương Cẩn lần đầu hẹn hò đi một cái nhà Hà Tây, vị trí cách thị ủy cao ốc cũng không xa, lái xe đi cũng chính là hơn 10 phút lộ trình. chỉ có điều tuyển cái này địa phương ăn cơm, Lưu hiệu hôm nay tổ cục này, tựa hồ có điểm gì là lạ a cái này Lưu Hiểu, trong hồ lô đến cùng là muốn làm cái gì? Bất quá Chu Dương cũng không suy nghĩ nhiều, Hoành thụ chính là ăn bữa cơm, nếu quả thật chính là cái gì chính mình xử lý không được sự tình, hắn cũng sẽ không nhắm mắt đáp ứng. Nhưng mà 630 tối, khi Chu Dương sau khi tan việc trực tiếp lái xe đến Lam Thị phòng ăn bên kia, tiếp đó tìm được tám hào phòng khách đi vào thời điểm, cả người biểu tình trên mặt lại lập tức trở nên có chút âm trầm xuống. Thì ra trong phòng khách ngoại trừ Lưu hiệu cùng Lưu Dung vẫn còn có một cái hắn không muốn nhìn thấy nhất người vương cẩn lão nhị đừng lo lắng à nhanh ngồi đi cũng chờ ngươi một hồi lâu người ta cũng không cần giới thiệu a ngược lại trong phòng khách lưu hiểu đoán chừng cũng không biết nên nói như thế nào hảo ngược lại là hắn bên cạnh thân lưu dung chừng mắt liếc hắn một cái lập tức liền đứng lên gọi chu dương ngồi xuống chu dương ngươi đừng không cao hứng à hôm nay bữa cơm này là ta để cho lưu hiểu mời ngươi cũng không có gì đại sự chính là cảm thấy chúng ta tốt nghiệp đều đã lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua mặt hôm nay cùng nhau ăn bữa cơm nghe được lưu dung âm thanh chu dương biểu tình trên mặt lúc này mới thư hoan không thiếu không tệ tại cùng vương cần chia tay phía trước bởi vì vương cần cùng lưu dung là khuê mật quan hệ bốn người bọn họ chính xác không ít cùng một chỗ ăn qua không sai biệt lắm là ba năm ngày liền đụng một tầng diện nhưng vấn đề là hắn bây giờ chính xác không muốn cùng vương cần có cái gì quá nhiều lui tới tốt nhất là chết già không gặp ỡ, này đối lẫn nhau đều hảo cùng vương cần cách hai cái chỗ ngồi xuống tới chu dương vừa thả xuống trong tay áo lông bên hai liền nghe được vương cần hướng mình nói câu đã lâu không gặp trong lúc nhất thời chu dương cũng có chút không biết nói cái gì cho phải chính xác đã lâu không gặp bất quá tốt nhất đừng gặp hôm nay nếu như không phải xem ở lưu hiệu mán mũi Hắn đích sát sẽ xoay người rời đi đến nỗi lưu dung, mặc dù là ký túc xá huynh đệ bạn gái, nhưng mà Chu Dương cũng không thích lưu dung loại kia ôm đổng nhiều việc tính cách thân. Trong phòng khách, gặp Chu Dương chỉ là ừ một tiếng liền không có nói thêm cái gì, Vương Cẩn trong mắt cũng thần sắc cũng có chút thất lạc đoán chừng là nhìn bầu không khí có chút không đúng. Lưu Dung mau để cho phục vụ viên mang thức ăn lên, tiếp đó liền chủ động nhắc tới sau khi tốt nghiệp chuyện công việc. Nhưng mà phát hiện Chu Dương vẫn luôn là túi đầu ăn cơm, tựa hồ cũng không có chen miệng ý tứ, Lưu Dung nhịn không được tại dưới đáy bàn đạp Lưu Hiểu một chút, Lưu Hiểu lúc này mới nhắm mắt nói, "Là như vậy lao chu, Vương vương cần ba ba của nàng không phải tại phổ giang cái kia vừa làm bộ giáo dục phó cục trưởng sao năm ngoái thành phố bên trong làm tài sản thanh tra bọn hắn đơn vị đoán chừng là xảy ra chút vấn đề tiếp đó vương thúc liền bị ghi tội xử lý vốn là cũng không phải cái đại sự gì nhưng mà ra như thế một việc sự tình sau đó vương thúc tình cảnh liền tương đối lung túng đầu năm thời điểm lại chuyển tới nói là thành phố bộ giáo dục bên kia còn muốn gửi công văn đi xử lý cho nên hôm nay gọi ngươi tới là muốn cho ngươi hỗ trợ hỏi một chút thành phố bộ giáo dục bên kia chuyện này đến cùng có hay không chỗ giảng hòa đại khái chính là cái tình huống như vậy nếu như thật sự là không được ngươi coi như ta không nói cơ hồ là Lưu Hiểu vừa nói xong, Lưu Dung lập tức liền trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi có biết nói chuyện hay không? Chu Dương bây giờ tại Thị ủy văn phòng tổng hợp đi làm, chút chuyện nhỏ này làm sao lại không được? Nhưng mà Lưu Dung cũng không biết. nàng câu nói này nói chưa dứt lời, vừa nói xong Chu Dương lập tức liền không nhịn được những mày, lập tức liền ngẩng đầu hướng Lưu Hiểu cùng Lưu Dung liếc mắt nhìn, cũng không lý tới sẽ túi đầu không nói lời nào Vương Cẩn. Trên thực tế, Chu Dương lúc này trong lòng quả thật có chút cảm khái, tốt xấu hắn cùng Vương Cẩn là đường đường chính chính nói chuyện ba năm nam nữ bằng hữu, nếu như là hòa bình chia tay mà nói, về tình về lý chuyện này chắc chắn đều biết rút. nhưng mà đời trước phát sinh một mặt kia lại phảng phất giống như là một cây gai nằm ở nơi nào để cho trong lòng của hắn một trận không thở nổi khí. Chu Dương tự nhận là còn không phải thánh nhân có thể làm được sự tình gì đều thản nhiên bỏ qua quan trọng nhất là sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu. cho nên hơi chút trầm tư sau đó hắn cũng mất khẩu vị trực tiếp liền nói ngượng ngùng a lao tam chuyện này ta chính xác không xen tay vào được đúng ta còn có việc phải đi trước nói xong Chu Dương cũng không để ý trên mặt mấy người vẻ mặt ngạc nhiên lập tức liền đứng dậy muốn đi nhưng mà đúng vào lúc này bên hai lại đột nhiên nghe được vương cận thanh âm quen thuộc chỉ tiếc vẫn là bộ kia dáng vẻ vây mặt hất hàm sai khiến chu dương ngươi có ý tứ gì ta mời ngươi giúp một chút thật sự là khó khăn như thế sao cửa phòng riêng chu dương sửng sốt một chút nhưng mà cũng không quay đầu hắn biết chỉ cần mình lại bước ra một bước rất nhiều chuyện liền thật sự dừng ở đây rồi vô luận là kiếp trước hay là kiếp này hắn chu dương cùng vương cẩn ở giữa tất cả ân ân đoán đoán chấp nhận này vẽ lên một cái dấu chấm trọn sẽ không bao giờ lại có bất kỳ liên quan chu dương cũng không hoài nghi nếu như là đời trước chính mình có lẽ bây giờ sẽ quay đầu kế tiếp có lẽ sự tỉnh có lại chính là mặt khác một phó của mặt Nhưng mà rất đáng tiếc, Chu Dương mặc dù vẫn là cái kia Chu Dương, nhưng mà rất nhiều chuyện tại hắn một năm trước từ trong quán cà phê đi ra thời điểm, kỳ thực liền đã làm ra lựa chọn. Chương 171, bất ngờ việc làm điều chỉnh. Chương 171, bất ngờ việc làm điều chỉnh. Có lẽ là bởi vì đêm hôm đó chính mình lại một lần nữa làm ra lựa chọn, tại cùng Vương cần đoạn cảm tình kia cuối cùng vẽ lên một cái dấu chấm tròn, Chu Dương cũng cảm thấy chính mình cả người đều thông suốt không thiếu đương nhiên, trong đầu hắn cũng không có bao nhiêu nói là 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây cái chủng loại kia thoải mái, chỉ là tâm thần thông suốt cảm giác chính xác sẽ làm cho người càng thêm tinh thần. Toàn bộ 3 tháng Theo đảng kiến trung tâm phục vụ chính thức treo biển hành nghề, Chu Dương trên người nhiệm vụ áp lực chợt liền buông lỏng xuống dưới, liên tục mấy cái cuối tuần đều mang ngốc bạch ngọt đầy nội thành khắp nơi đi dạo, triệt triệt để để mà hưởng thụ lấy một cái tình yêu cùng nhiệt khoái cảm. Có đôi khi Chu Dương trong đầu cũng không nhịn được sẽ nhớ tới trong đầu thuộc về đời trước một đoạn trí nhớ khác, tại cái kia trong thời không, an hiểu khiết đến tột cùng là như thế nào trốn trở về hắn đồng thời không rõ ràng, nhưng mà đời này chính mình nhưng lại có trước nay chưa có tự tin. Cho dù là làm người hai đời, Chu Dương đều chưa từng có loại này trước nay chưa có cảm giác. bởi vì theo từng bước một đem vốn là lạ lắm, thậm chí có chút làm hắn cảm thấy áp lực núi để việc làm từng bước tiến lên, hắn thậm chí không còn cảm thấy thị ủy văn phòng tổng hợp loại này địa phương có bao nhiêu thần bí, mà lúc trước bị chính mình đứng tại cực kỳ xa xôi địa phương, nhất thiết phải dùng hết toàn lực lấy một loại ngưỡng vọng ánh mắt mới có thể nhìn trộm đến một chút khe hở chính phủ cao quan môn, cũng biến thành tựa như người bình thường một dạng đã từng trong tưởng tượng thường ủy sẽ bên trên không có khói súng tranh đấu văn phòng bên trong hoặc sáng thương hoặc ám tiện sóng vân quý bí vào lúc này đều biến thành vì lợi ích mà tiến hành đấu tranh, hay là bởi vì nghĩa khí mà sinh ra tựa như. chợ bán thức ăn có kẻ mặc cả tầm thường ngươi tới ta đi chu dương biết đây là một loại trên tâm cảnh biến hóa hoặc có lẽ là chất tăng lên từ đó hắn có càng nhiều lòng tin cùng chắc chắn xử lý phức tạp hơn sự tình cùng càng thêm hỗn loạn cục diện mà sẽ không lộ ra luống cuống tay chân hoặc hoang mang lo sợ bất quá theo thời gian tiến vào 4 đầu tháng loại này khó được nhàn nhã thời gian cũng rất nhanh liền có một kết thúc làm sao đều một bộ bộ dáng không nhắc lên được tinh thần đồng chí nhóm lúc này mới vừa mới tháng tư a một năm còn sớm đâu vạn lý trường trinh vừa mới bước ra bước đầu tiên muốn đánh lên tinh thần nổi lên nhiệt tình mới được a văn phòng bên trong Sáng sớm Chu Dương tham gia xong văn phòng toàn thể hội nghị trở về, lập tức liền phát hiện mặc kệ là Hoàng Diệp vẫn là Ngô Tông Minh cùng Lâm quyền đều đông nhiên một bộ xương đánh quả cả tựa như biểu lộ, lập tức liền không nhịn được nói đùa nói hay là chớ đi, ta tình nguyện cùng cái trước nguyện một dạng nằm ngựa là được rồi. Hoàng Diệp giang tay ra, một mặt sống không bằng chết bộ dáng thế nào, lãnh đạo bố trí việc làm không hài lòng, vẫn là trong phòng ăn đồ ăn không thể ăn, nếu như là vấn đề thứ nhất ta lực bất tòng tâm, nhưng mà nếu như là vấn đề thứ hai lời nói liền rất tốt giải quyết. Buổi tối hôm nay lên mời khách, các ngươi chọn địa phương. Chu Dương bây giờ thế nhưng là không nợ một thân nhẹ, không phải sao? năm ngoái vì mua phòng ốc, trực tiếp liền cùng hồ thắng lợi cho mượn 100 vạn tiền mặt giao phòng kiểu kế tiếp vì trả nợ dòng giã năm cái nguyện đều không phân đến một mao tiền tiền thù lao tháng trước trung quy là toàn bộ đều rõ ràng tháng này thoải mái hơn trước mấy ngày vừa mới thu đến hồ thắng lợi chuyển tới 3 tháng chia hoa hồng trong túi lập tức liền có thêm gần tới 20 vạn khoản tiền lớn đừng nói là mời khách ăn cơm đi chính là mời bọn họ ăn được một tuần lễ đều không áp lực nha, các ngươi nghe một chút ta chu đại nghiên cứu viên bây giờ thật là tài đại khí thô chuyện gì xảy ra phát tài đây là hoàng diệp đương nhiên biết chu dương không phải loại kia thiếu tiền xài người Dù sao vừa tốt nghiệp liền có thể tại Đông Hải thành phố chọn gói mua một lần nổi phòng ở mua được xe người, nói không có mấy phần gia sản cũng không khả năng. Chỉ có điều Hoàng Diệp chỉ sợ làm sao đều nghĩ không ra, Chu Dương gia sản cũng không phải tiêu hao phụ mẫu kim tệ móc sạch trong nhà ba cái túi mới lấy được phát tài ngược lại không đến nỗi, nhưng mà xin các ngươi ăn bữa tiệc vẫn là có thể, lần trước quên quên không phải hâm mộ sát vách văn phòng có thổ hào mời khách đi mới giang phạm điếm ăn cơm đi sao, buổi tối hôm nay mới giang phạm điếm tùy cho các ngươi điểm xem như trung tâm thành phố phi thường nổi danh một nhà ăn hàng tập trung điểm mới giang phản điếm nhân quân tiếp cận một nghìn tiêu phí ngạch chính xác không phải người bình thường có thể tùy tiện đi bất quá chu dương vẫn thật là không quá quan tâm ai nhà chu khoa ngươi nói như vậy ta nhưng là không phiền muộn nói xong rồi à đêm nay không cho phép có việc cái gì đại di mụ tới dựa lớn tới đều không được ha ha ha ha văn phòng bên trong lâm quyên nói xong mọi người nhất thời một hồi cười vang sự tình gì cao hứng như vậy nói nghe một chút để cho ta cũng vui vẻ a vui vẻ đúng lúc này văn phòng cửa ra vào đột nhiên chuyển đến chính đảng văn phòng phòng tổ chức khoa trưởng thẩm đỉnh đình ấm thanh mọi người nhất thời sững sở lập tức hoàng diệp liền đem chu dương mời khách chuyện ăn cơm nói một trận không có nghĩ rằng thẩm đình đình nghe xong cũng tới sức lực cái chà chà ta tới thật đúng là thời điểm chu dương ngươi xem đó mà làm tôi muốn không để ta cùng một chỗ cọ cái cơm chu dương làm sao biết thẩm đình đình vậy mà lại đột nhiên chạy vào ngươi cũng đủ phải ta còn có thể nói không sao quay đầu trong tổ chức lãnh đạo cho ta xuyên cái tiểu hài cái gì vậy ta còn không thể khóc chết mọi người nhất thời lại là cười to nhưng mà thẩm đình đình tiếp xuống một câu nói lại đột nhiên liền để đám người sững sở cái kia được à, đêm nay đừng nghĩ bỏ lại ta bất quá trước tiên làm việc chuyện ăn cơm để nói sau chu dương ngươi tới một chuyến phòng họp tại chỗ mười lăm mười phút sau tìm ngươi nói chuyện yên tâm là chuyện tốt sớm nói cho ngươi tiếng chúc mừng văn phòng bên trong nhìn thấy thẩm đình đình không đầu không đôi nói một câu như vậy lập tức mấy người đều có chút ngây ngẩn cả người chu dương chính mình cũng là cảm thấy có chút không hiểu đấu chuyện tốt còn chúc mừng chắc chắn không có khả năng là để bạn mình làm phó trưởng phòng a cái này cũng không phù hợp tổ chức quy định a mười phút sau trong phòng họp tại chỗ hảo vừa vào phòng họp chu dương liền hỏi một tiếng hảo nhưng nhìn đến hội bàn bạc trong phòng không chỉ vu hút dương tại hơn nữa phòng tổ chức khoa trưởng thẩm đình đình rõ ràng cũng ngồi ở một bên, còn một người khác phó trưởng phòng. Chiến trận này có chút lớn a ân, ngồi đi. là như vậy chu dương văn phòng bên trong gần nhất nghiên cứu một chút, quyết định thành lập một cái đảng kiến lý luận phòng nghiên cứu. bất quá trong ngắn hạn cái văn phòng này là không có thực thể, tạm thời cùng ban xây dựng đảng hợp tự làm việc. ngươi là từ trường cao đẳng điều tới, lý luận cơ sở tương đối vững chắc. lần này văn phòng bên trong cái này đảng kiến hạng mục liền chứng thực rất không tệ, cho nên chúng ta mấy cái trưởng phòng nghiên cứu một chút, quyết định tạm thời do ngươi kiêm nhiệm cái này văn phòng chủ nhiệm. chính ngươi là ý tưởng gì có thể bây giờ nói ra? trong phòng họp vũ húc dương hiếp mắt nhìn chằm chằm chu dương biểu tình trên mặt nói thấy hắn cũng không có qua vu minh lộ vẻ biến hóa trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu một cái mặc dù trẻ tuổi chính xác trẻ một điểm từ trong tài liệu nhìn chu dương lập tức cũng mới 22 mươi tuổi trọn tuổi mụ hai nhưng mà chu dương đối nhân xử thế năng lực chính xác rất mạnh ban xây dựng đảng đoàn kết việc làm làm được rất tốt làm việc năng lực cũng không kém khó trách lý văn phương phó chủ nhiệm nhìn như vậy bên trong hắn không chỉ đem người từ trường cao đảng bên trong đưa đến thị ủy văn phòng tổng hợp hơn nữa còn hướng vào để cho hắn làm nghiên cứu này phòng người phụ trách Phải biết, mặc dù nghiên cứu này phòng trước mắt cũng không có thực thể, nhưng mà văn phòng chủ nhiệm lại là thực sự chính khoa cấp cương vị 22 tuổi thực chức chính khoa, nghĩ đến ngoại trừ trung ương các bộ và hủy bàn trung ương bên trong, tại cả nước cũng là cực kỳ hiếm thấy á trường 172, tuần tra tổ. chương 172, tuần tra tổ. Trong phòng họp Chu Dương chính xác không nghĩ tới, thẩm đình đình nói việc vui vậy mà lại là cái này, trong lúc nhất thời thần kinh cũng cảm thấy căng cứng. Hắn đương nhiên biết rõ, mặc dù vu Húc Dương nói nhẹ nhóm, nhưng mà hắn nơi nào không biết, đã như vậy lớn chiến trận cái kia văn phòng bên trong chắc chắn là đã làm ra cuối cùng quyết nghị lúc này mới sẽ tìm chính mình nói chuyện bất quá bây giờ chu dương trong lòng càng nhiều nhưng là ngoài ý muốn dù sao nếu như mình thật sự kiêm nhiệm nghiên cứu này phòng chủ nhiệm lời nói vậy thì mang ý nghĩa hắn tại 22 tuổi liền hoàn thành từ phó khoa đến thực chức chính khoa chuyển biến đối với một cái tiến vào sĩ đồ người trẻ tuổi tới nói một bước này rõ ràng không khác đăng đường nhập thất chân chính có trèo lên trên cơ sở cùng sức mạnh phải biết hiện tại hắn mới 22 tuổi cho dù ở trên chính khoa vị trí chịu ba năm thậm chí 5 năm cái kia tại hai tuổi trước kia cũng có thể đi lên phó xử cấp cương vị lãnh đạo nghĩ đến đây chu dương không khỏi đối với lý văn phương thủ đoạn có nhận thức thêm một bậc nhiều người như vậy vót đến nhọn cả đầu nghị xâm nhập thị ủy văn phòng tổng hợp cơ quan trong đại viện là vì cái gì không phải là vì nhận được một phần xinh đẹp lý lịch tiếp đó dựa theo trong tổ chức tiêu chuẩn thuận lợi bước vào cái tiếp theo bậc thang sao mà Vũ Húc dương sở dĩ dám ở lúc này để cho chính mình gánh trách nhiệm một phương diện đơn giản là chính mình khi trước biểu hiện chính xác vào lãnh đạo pháp nhãn một phương diện khác cái này sau lương chưa hẳn không có cấp độ càng sâu đánh cờ đối với lãnh đạo ý đồ lĩnh hội vũ húc dương vị này tại thị ủy bộ tổ chức cùng thị ủy văn phòng tổng hợp chờ đợi trải qua nhiều năm lâu văn phòng chủ nhiệm rõ ràng so với mình càng lớn một bậc nghĩ rõ ràng điểm này trong lúc nhất thời chu dương ấy lòng cũng triệt để bung ra lập tức liền thoải mái nói chuyện chính mình mấy điểm cảm tưởng một phương diện cảm tạ tổ chức đối với tín nhiệm của mình cùng bồi dưỡng một phương diện khác cũng biểu đạt chính mình tất nhiên sẽ kiên định thông suốt thi hành văn phòng nhiệm vụ yêu cầu quyết tâm một phen xuống vũ húc dương cũng âm thầm gật đầu một cái đã ngươi cá nhân đối với sự an bài này không có dị nghị vậy kế tiếp phòng tổ chức bên này thẩm định ngươi kế tiếp liền có thể chính thức đi chương trình còn có một chuyện khác thị ủy văn phòng tổng hợp đã chính thức quyết định từ nơi này nguyệt bắt đầu khai triển toàn thành phố tài sản thanh tra chỉnh đốn quay đầu nhìn việc làm dựa theo thị ủy chính phủ thành phố yêu cầu lần này quay đầu nhìn để cho thành phố ban kiểm tra kỷ luật dẫn đầu thành lập tám cái tuần tra tiểu tổ tiểu tổ thành viên từ mỗi bộ môn liệu chúng ta chính đảng văn phòng bên này liền từ người đảm nhiệm đệ tam tuần tra tổ liên lạc viên ta xem qua đại học đông hải phía trước báo tặng tài liệu người đảm nhiệm qua đại học đông hải tài sản chỉnh đốn chuyên hạng công tác liên lạc viên cũng tổ chức qua cấp hai học viện tài sản thanh tra việc làm kinh nghiệm bên trên tương đối đủ nhưng mà dù sao cũng là tuần tra tổ việc làm Cùng trước đây còn có chút không giống nhau ngươi nhất định muốn phối hợp làm tốt công việc trong phòng họp vũ húc dương tiếng nói rơi xuống chu dương cơ hồ là lập tức liền phát giác được vũ húc dương bên cạnh thân thẩm đỉnh đỉnh biểu tình trên mặt lập tức liền trở nên có chút ngạc nhiên nhìn thấy cái này tình hình hắn nơi nào vẫn không rõ chuyện này chỉ sợ liền thẩm đỉnh đỉnh cái này phòng tổ chức khoa trưởng đều không rõ ràng lúc này cũng không chậm trễ nói thẳng tốt chủ nhiệm ta nhất định phối hợp lãnh đạo làm tốt tuần tra việc làm tranh thủ không kéo chúng ta chính đảng xử lý chân sau chu dương nói xong câu đó tiếp xuống nói chuyện rõ ràng đơn giản không thiếu vũ húc dương cùng chu dương đại khái hàn huyên một chút lần này tuần tra công tác tình huống lập tức liền khoát tay áo để cho hắn ra ngoài chờ chu dương vừa đi vũ húc dương trên mặt lập tức cũng lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ không thể không nói lần này nói chuyện mặc dù nhìn như là hình thức đi ngang qua sân khấu một cái nhưng mà chu dương phản ứng lại là làm hắn lại một lần nữa đổi mới chính mình đối với người trẻ tuổi này cách nhìn phải biết tại chu dương phía trước vũ húc dương đã cùng văn phòng bên trong một cái khác phòng người phụ trách nói qua vấn đề giống như trước nhưng mà là một đảm nhiệm khoa trưởng gần tới bốn năm lão cơ quan đối phương vừa nghe đến chính mình muốn đảm nhiệm tuần tra tổ liên lạc viên Phản ứng thậm chí còn không sánh được Chu Dương một người trẻ tuổi trương trạng. Trong phòng họp, Vũ Húc Dương trầm mặt một hồi lâu lúc này mới lắc đầu bất đắc dĩ, không hổ là Lý Văn Phương phó chủ nhiệm coi trọng người trẻ tuổi, đúng là một cái có tài năng. Một bên khác, từ trong phòng họp sau khi đi ra, Chu Dương rõ ràng phát giác được chính mình trên lưng đều có chút bị mồ hôi ướt, vừa rồi hắn đúng là cố giả bộ chấn định, nhưng mà cái này một cọc tiếp cái này một cọc biến cố đâm đầu vào đụng tới, trên thực tế hắn cũng có chút không có chuẩn bị sẵn sàng. dù sao dựa theo lý văn Vương khi trước ý tứ chính mình từ thị ủy trường đảng ban thanh niên trực tiếp tiến vào thị ủy văn phòng tổng hợp chính đảng xử lý đồng thời còn kiêm nhiệm văn phòng liên đoàn phụ nữ ban xây dựng đảng phó khoa trưởng vốn chính là vì để cho chính mình bình tĩnh lại nắp đắp một cái danh tiếng hết lần này tới lần khác lúc này mới nửa năm không tới thời gian chính mình không chỉ trở thành thực chức chính khoa hơn nữa còn đảm nhiệm toàn thành phố tài sản thanh tra chỉnh đốn việc làm quay đầu nhìn tuần tra tổ liên lạc viên trong này đến tột cùng có hay không lý văn phương ý độ tại chu dương trong lúc nhất thời cũng có chút suy xét không chắc trở lại văn phòng chu dương cũng không có nói chuyện lời nói nội dung quá nhiều giảng giải bất quá đến chưa lúc ăn cơm liên quan tới chính đảng văn phòng thành lập xây dựng đảng lý luận phòng nghiên cứu từ chu dương đảm nhiệm văn phòng chủ nhiệm tin tức vẫn là rất nhanh ngay tại toàn bộ chính đảng xử lý chuyển ra ngươi được đấy ra hòa này vô thanh vô tức liền thăng lên một cấp nói đi có phải hay không bị lãnh đạo nào coi trọng trên bàn cơm hoàng diệp đối với chu dương đột nhiên từ một cái hưởng thụ chính khoa cấp đãi nội trợ lý nghiên cứu viên lập tức liền biến thành cùng chính mình cùng cấp bậc thực chức chính khoa cấp văn phòng chủ nhiệm rõ ràng còn có chút không có lấy lại tinh thần nói thực ra hoàng diệp đối với chu dương thái độ kỳ thực là đã trải qua một cái biến hóa phức tạp quá trình từ lúc mới bắt đầu chất vấn đến quen thuộc, lại từ quen thuộc đến hoàn toàn tín nhiệm, tiếp đó bây giờ cũng chỉ còn lại có bội phụ. phải biết tại Chu Dương trước khi đến, nàng cái này từ đường đi điều nhiệm đi lên khoa trường, mặc dù trước kia bạn cũ trong mắt danh tiếng em hay, nhưng mà trong tại văn phòng cũng là bị biên giới hóa tồn tại. nhưng mà kể từ Chu Dương sau khi đến, ban xây dựng đảng lập tức liền thành toàn bộ chính đảng xử lý danh tiếng thịnh nhất mấy cái phòng một trong, hơn nữa trong lúc này Chu Dương thậm chí không có một tia cùng với nàng tranh phong đầu ý tứ, thậm chí tận lực có chút địa thấp, bình thường họp nếu như không phải lãnh đạo chỉ đích danh mà nói, trên cơ bản chính là tiếng trầm không nói lời nào. hết lần này tới lần khác dưới loại tình huống này chu dương không chỉ nghịch thế mà lên trở thành thực chức chính khoa hơn nữa còn sắp đảm nhiệm tuần tra tiểu tổ liên lạc viên hoàng diệp thế nhưng là rất rõ ràng có thể cầm tới như thế một cái việc phải làm đối với ngày bình thường trở tại trong cơ quan cán bộ tới nói không khác lại là một cái xinh đẹp lý lịch ta ngược lại nghĩ đâu nếu là có lãnh đạo vừa ý ta vậy ta không thể liền nằm mơ giữa ban ngày đều phải cởi tỉnh đối với hoàng diệp ý nghĩ chu dương tự nhiên là lòng dạ biết rõ bất quá hắn cùng lý văn phương quan hệ trong đó vốn là không nên tuyên dương khắc chốn, đương nhiên sẽ không cùng hoàng diệp giải thích thêm cái gì nhưng mà rất rõ ràng chính mình lần này đột nhiên thu được đề bạn tại xây dựng đảng văn phòng ảnh hưởng vẫn rất lớn chu dương thậm chí rõ ràng cảm giác được nộ tông minh cùng Lâm quên hai cái này khoa viên nhìn mình ánh mắt đều trở nên có chút không giống nhau tại hai người trong mắt chính mình phảng phất trở nên có chút thần bí khó lường chương 173, trăm bổ nhiệm chương 173, trăm bổ nhiệm liên quan tới chu dương bổ nhiệm phòng tổ chức bên kia động tác vượt qua dự kiến mà có chút nhanh cùng ngày nói chuyện xong sáng sớm hôm sau văn phòng bên trong liền chính thức họp tuyên bố đối với chu dương bổ nhiệm trong hội nghị phòng tổ chức khoa trưởng thẩm đình đình dựa theo chính đảng văn phòng yêu cầu tuyên đọc bổ nhiệm Chu Dương đồng chí vì chính đảng văn phòng xây dựng đảng lý luận phòng nghiên cứu văn phòng chủ nhiệm quyết nghị hội nghị sau khi kết thúc Hoàng Diệp cùng mấy cái khác phòng người phụ trách lập tức liền gây dối muốn Chu Dương mời khách ăn cơm không có cách nào lúc này cũng không phải loại trừ tác tác liền có thể giải quyết vấn đề vung tay lên Chu Dương tự nhiên là nhanh chóng đáp ứng đám người buổi tối cùng đi ăn lẩu cùng lúc đó thị ủy văn phòng tổng hợp bên kia cũng chính thức ban bố liên quan tới thành lập thị ủy chuyên hạng việc làm tuần tra tổ khai triển tài sản thanh tra chỉnh đốn việc làm quay đầu nhìn thông chi trên thông báo chính thức công bố toàn bộ công tác nhân viên tình huống một lần này tuần tra việc làm để cho thị ủy thường ủy thành phố ban kiểm tra kỷ luật bí thư ngô trung hà tự mình đảm nhiệm người phụ trách mỗi tuần tra tiểu tổ tổ trưởng cùng phó tổ trưởng thì từ toàn thành phố cơ quan chính phủ sự nghiệp đơn vị cùng trong quốc sĩ điều sành cục cấp phó chức lãnh đạo và chính sử cấp lãnh đạo đảm nhiệm tuần tra tiểu tổ người liên lạc thì thanh nhất sắc cũng là thị ủy mỗi ngành chính khoa cấp bộ môn người phụ trách trên danh sách chu dương tiên vẹn vẹn chỉ là 12 cái người liên lạc bên trong một cái không hiểu rõ nội tình người đương nhiên sẽ không chú ý tới nhưng mà đối với chu dương người bên cạnh tôi nói cái này không khác nào lại là một cái kinh tiên lớn tin tức bởi vì lần này quay đầu nhìn việc làm là đối mặt toàn thành phố tất cả chính phủ đơn vị cùng đơn vị xí nghiệp bao quát ban ngành chính phủ nhóm đoàn tổ chức trường cao đẳng bệnh viện cùng với xí nghiệp ở bên trong tất cả đơn vị đều phải tiếp nhận tuần tra đương nhiên xem như quay đầu nhìn việc làm chắc chắn sẽ không tiến hành toàn bộ bao trùm địa thảm thức loại bỏ mà là áp dụng trọng điểm kiểm tra thí điểm cùng toàn diện phúc tra hình thức chủ dương lần này chúng ta những thứ này người nhà mẹ đẻ cũng đều phải nghe lời người chỉ huy như thế nào tuần tra tổ lúc nào tới chúng ta bên này có sắp xếp sao văn phòng bên trong cơ hội là thông chi vừa mới đi ra không đến nửa giờ chu dương liền nhận được đại học đông hải cục tài chính trưởng phòng hà hữu lai điện thoại bởi vì dựa theo trên thông báo công nhân bày tỏ tình huống đến xem chu dương chỗ đệ tam tuần tra tổ tuần tra đối tượng chính là toàn thành phố giáo dục hệ thống cùng điều trị hệ thống vệ sinh bao quát mỗi đại trung tiểu học giáo dục bộ môn cùng với bệnh viện cùng ngành vệ sinh đại học đông hải xem như năm ngoái thành phố bộ giáo dục tài sản thanh tra chỉnh đốn công tác làm mẫu đơn bị chắc chắn là trọng điểm tuần tra đối tượng cho nên đang thông chi sau khi đi ra trường học đảng ủy còn đến không kịp học nghiên cứu và bố trí công việc này hà hữu lai lập tức liền cùng chu dương gọi một cú điện thoại tìm hiểu tình huống nơi nào Nơi nào sẽ có nhanh như vậy nha, ngươi nhìn thông chi mới vừa vận phát ra tới, chúng ta đến bây giờ đều vẫn còn chút rơi vào trong sương ngủ. Bất quá ngươi yên tâm, tất nhiên thông tri đã ra tới, cái kia đoán trưởng tổ thứ ba bên này lập tức liền muốn học, đến lúc đó có cái gì an bài ta lại cho ngài gọi điện thoại. Đối với Hà Hữu Lai Chu Dương vẫn là trong lòng còn có một tia cảm kích, trước đây chính mình làm đại học Đông Hải chuyên hạng công tác tiểu tổ liên lạc viên, Hà Hữu Lai cùng Tôn Lập vẫn luôn là ủng hộ công việc của mình, cho dù là về sau trường học đảng ủy làm ra phán đoán sai lầm, Hà Hữu Lai cũng không có làm ra cái gì để cho người ta không ngứa cử động. thậm chí tại chính mình đi tới thị ủy trường đảng huấn luyện sau đó lúc đó hắn điều nhiệm văn phòng tổng hợp sự tỉnh còn không có bóng hình nhưng mà tại đại học đông hải phát ra chuyên hạng khích lệ tiền thưởng thời điểm cục tài chính cái tiêu bên cạnh còn cho mình là một phần chu dương đương nhiên biết nếu như không có hả hữu lai like cái này cái trưởng phòng ngật đầu phần này khích lệ trong danh sách chắc chắn thì sẽ không có tên của mình đi không có vấn đề vậy ta liền chờ tin tức của ngươi quay đầu có rảnh trở về trường học đến chúng ta cục tài chính đến xem đến lúc đó mời ngươi đi nhà ăn năn dê bọ cạc, ta thế nhưng là cùng ngươi giảng bây giờ hậu cần đắng người kia bỏ xuống được tiền vốn mỗi tháng đều an bài một lần dê bỏ cạp nồi lầu nóng nảy lên gớm trong điện thoại hà hữu lai cùng chu dương đơn giản hàn huyên một hồi liền cúc điện thoại mà buông lời ống chu dương đáy lòng cũng cảm thấy hơi xúc động người này a quả nhiên là này nhất thời không phải kia nhất thời nhưng mà không thể không nói cùng hà hữu lai cái này loại người ở chung, hơn phân nửa vẫn tương đối làm cho người vui vẻ xế chiều hôm đó không ngoài sở liệu toàn bộ tuần tra việc làm quả nhiên ở thành phố ban kiểm tra kỷ luật phòng học bên kia tổ chức toàn thể hội nghị trong hội nghị ban kiểm tra kỷ luật bí thư nô trung hà căn cứ vào thị ủy yêu cầu đối với toàn bộ tuần tra việc làm đưa ra 3 điểm yêu cầu nhấn mạnh tuần tra công tác kỷ luật vấn đề ngay sau đó sau khi tan họp đệ tam tuần tra tổ quả nhiên lập tức liền tổ chức lần thứ nhất tuần tra công tác tiểu tổ hội nghị tổ thứ ba tổ trưởng nô thanh là thành phố tin tức xuất bản cục phó cục trưởng phó tổ trưởng nhưng là phổ giang khu quận ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng triệu kim chết liên lạc viên chính là chu dương chính mình toàn bộ tổ thứ ba tăng thêm tổ trưởng cùng phó tổ trưởng tổng cộng là 11 cá nhân tổ viên trên cơ bản cũng là từ toàn thành phố điều đi khoa cấp cán bộ Trong phòng họp, Chu Dương hướng đám người quan sát một cái, hắn đương nhiên biết kế tiếp trong công việc, tổ trưởng Ngô Thanh chắc chắn là phụ trách đem Phương Hướng định em điệu tử, chân chính khai triển công việc vẫn là phó tổ trưởng Triệu Kim chết đối với vị này Triệu bộ trưởng, Chu Dương đó là hoàn toàn xa lạ, bất quá từ lúc họp Triệu Kim chết lên tiếng tình huống đến xem, người này cũng là một cái khéo léo nhân vật tốt, tình huống cơ bản chính là như vậy, ta cường điệu một lần nữa. Ngoại trừ tiểu tổ nhân viên danh sách cùng với an bài công việc, còn lại tin tức đều thuộc về giữ bí mật nội dung, bất luận kẻ nào không được hướng ngoại giới truyền lại, ai xảy ra vấn đề đến lúc đó đại gia nhưng là không nên trách nô cục cùng ta đơn độc mời người ăn cơm. triệu kim chiết nói xong, mặc dù ngựa khí có chút khôi hài, bất quá đám người cũng không dám nói đùa. bao quát chu dương chính mình cũng ý thức được lần này tuần tra công tác tầm quan trọng. hội nghị kết thúc, trở lại văn phòng sau, chu dương cũng không có lập tức liên hệ hà hữu lai loại chuyện này quá nhiệt tình ngược lại không tốt, lấy hà hữu lai làm người, chắc chắn còn có thể gọi điện thoại tới. sau khi tan việc, chu dương cùng văn phòng bên trong mấy người hẹn xong lại đi phụ cận một nhà thổ quán cơm ăn hôi, đến nỗi những khoa thất khác đầu đầu náo náo, đương nhiên sẽ không thật sự chạy tới ăn trực vừa vặn buổi tối hẹn ngốc bạch ngọt cùng một chỗ xem phim, cho nên chu dương vừa tan tầm liền lái xe đi đông đại bên kia đón người. chờ đến lúc hai người đuổi tới tiệm cơm, trong phòng khách hoàng diệp bọn hắn bỗng nhiên ngay cả đồ ăn đều điểm tốt, người giỏi lắm chu dương. ta nói như thế nào vừa tan tầm liền vô cùng lo lắng mà chạy. nguyên lai like là đi đón người, còn không mau giới thiệu cho chúng ta một chút. thế là chu dương nhanh chóng cho mọi người giới thiệu an Hiểu khiết. trên bàn cơm có an Hiểu khiết gia nhập vào, đám người rõ ràng linh hoạt đánh ngay từ đầu liền bắt quái hai người sự tình. an hiểu khiết cái này ngốc bạch ngọt chỗ nào là hoàng diệp đối thủ, hai, ba câu nói không sai biệt lắm liền đem ra sàn cho ngốc giống. thấy chu dương thẳng lắc đầu chu dương chính ngươi giao phó có phải hay không đánh ngay từ đầu phỏng vấn thời điểm đã nhìn chằm chằm nhân ra tiểu An. quả nhiên nghe được hai người là ở trường học phòng nhân sự phỏng vấn thời điểm nhận biết hoàng diệp bắt quái bản năng đơn giản chính là bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế thiên địa lương tâm a khi đó ta khẩn trương muốn chết làm sao có thể thì ngươi quỷ liền ngươi tính cách này sẽ khẩn trương ta xem nhân ra khẩn trương thật sự ngươi khẩn trương là bởi vì tiểu An a mọi người nhất thời một hồi cười vang bên cạnh an hiểu khiết gặp chu dương vậy mà gật đầu một cái nói câu xem như thế đi lập tức liền đỏ mặt ngoan ngoan tại chu dương trên lưng bóp một cái Cái này hỗn đản. Quả nhiên là đã sớm nghĩ đối với chính mình như đồ làm loạn, hết lần này tới lần khác chính mình còn dẫn sói vào nhà, vậy mà để cho hắn cùng chính mình cùng thuê, cái này cũng không phải chính là dê vào miệng của sao. mươi 174, Chu Dương Quân bảy mươi 174, Chu Dương Quân Niu. Sáng sớm hôm sau, Chu Dương vừa mới đi làm liên tiếp vào tuần tra tổ phó tổ trưởng Triệu Kim Chiết điện thoại, Triệu Kim Chiết có ý tứ là tất nhiên tuần tra tổ đã chính thức thành lập, cái kia xem như liên lạc viên, Chu Dương hay là muốn mau chóng đem toàn bộ tuần tra công tác tình huống bắt lại. Một mặt phải đem cùng mỗi tuần sắt đơn vị liên hệ thiết lập hảo, một phương diện khác nhưng là giao cho Chu Dương một cái so sánh khẩn cấp nhiệm vụ chuyện này, trước mắt không chỉ Giang Tiểu Khu quận ủy cùng khu chính phủ rất xem trọng, hơn nữa thành phố bộ giáo dục bên kia cũng có lãnh đạo nhiều lần chú ý, cho nên khi vụ chi cấp bách người muốn đem tình huống hiểu rõ ràng, tốt nhất là đem trong vùng cùng thành phố bộ giáo dục nắm giữ tài liệu đều lấy đến trong tay. Ta cho ngươi thời gian ba ngày, tuần lễ năm chúng ta đụng đầu, đây là chúng ta tuần tra công tác thương thứ nhất, nhất định muốn thận trọng. Trong loa, Triệu Kim chết nói xong Chu Dương lập tức cũng cảm thấy có chút tê cả da đầu, mãi cho đến cuộc điện thoại xong trong đầu còn có chút không có lấy lại tinh thần. mặc dù đã sớm ngờ tới lần này tuần tra việc làm khẳng định so với trước đây xây dựng đảng hạng mục càng thêm gấp gáp nhưng mà Chu Dương cũng vạn vạn không nghĩ tới nhiệm vụ sẽ như vậy gấp rút khi thực sự tình hắn ngược lại là cũng không lạ lẫm phía trước bạn cũng phòng Lưu Hiểu cái kia lăng đầu thanh vì chuyện này liền chuyên môn mời hắn đi ăn một lần giải thể cơm Vương Cẩn phụ thân Vương An Lâm cũng chính là Giang tiểu khu bộ giáo dục phụ trách tài sản quản lý công tác phó cục trưởng trước đây bởi vì tài sản trôi đi vấn đề bị khu ban kiểm tra kỷ luật ghi tội xử lý về sau báo lên tới thành phố bộ giáo dục nghe nói thành phố bộ giáo dục bên kia cũng nghĩ cây điển hình đây cũng chính là đoạn thời gian trước Vương Cẩn thông qua Lưu Hiệu tìm chính mình nói tình huống. bất quá Chu Dương không nghĩ tới chính mình con đường này không đi thông Vương An Lâm vậy mà sự xuất một chiêu đập nồi diểm viện chủ động hướng thành phố bộ giáo dục viết cử báo tín. dựa theo trước mắt nắm giữ tình huống chính là cử báo tín bên trong không chỉ liệt cử Giang Tiểu khu cái nào đó lãnh đạo cùng với bộ giáo dục cục lãnh đạo mượn tài sản mua sắm tiện lợi giành lợi ích nội dung hơn nữa còn dính đến một chút an bài nhân vật tương quan con cái nhập học vi kỷ vấn đề đương nhiên trước mắt những nội dung này cũng là khuyết thiếu tương quan tài liệu bằng chứng nhưng mà như là đã bùng nổ mặc dù chỉ là tại nội bộ tổ chức. nhưng mà ảnh hưởng cũng vô cùng ác liệt mẹ nó thực sự là gió thổi báo rông báo sắp đến à, lúc này mới vừa mới bắt đầu việc làm sẽ tới đây sau một cái khoai lang vòng tay văn phòng bên trong Chu dương trong lúc nhất thời cũng là nhức đầu không thôi phải biết vấn đề này nếu thật là cha ra chút chuyện gì đó vẫn còn hảo đơn giản chính là trong tổ chức động tác nhưng mà nếu là không tra được vấn đề cái kia không chỉ sẽ đắc tội rằng tiểu khu khu lãnh đạo hơn nữa chính mình còn có thể làm cho bên ngoài đều không phải là người nhưng mà cái này còn không phải là buồn nôn nhất buồn nôn nhất chính là triệu kim chiếc điện thoại vừa mới còn đi hắn rốt cuộc lại nhận được một cú điện thoại gọi điện thoại tới lại là rằng tiểu khu quản ủy bộ tổ chức nhân tài khoa khoa trưởng cáo đông cấp khoa chuyện này ngươi là thế nào biết đến triệu bộ trưởng vừa mới gọi điện thoại cho ta ngươi đây là có thuận phong nhị cùng thiên lý nhăn a trong loa cáo đông tùy tiện tìm một cái lý do lấp liếm cho qua nhưng mà chu dương tự nhiên biết cáo đông càng là như thế vậy đã nói rõ chuyện này càng là không có đơn giản như vậy phải biết cáo đông bản thân cũng là đệ tam tuần tra tổ thành viên kỷ luật bên trên vấn đề hắn không có khả năng không rõ ràng biết rõ kỷ luật còn như thế thực sự gọi điện thoại tới hỏi thăm thậm chí chủ động muốn cho chính mình cung cấp tiện lợi đây không phải giấu đầu lòi đuôi sao ha, ha, ha. Chu chủ nhiệm nói đùa, dù sao ta chính là rằng tiểu khu chuyện lớn như vậy đương nhiên thai có chỗ người, ngươi xem đi, nếu là có cái gì cần tùy thời phân phó. Văn phòng bên trong, Chu Dương Quốc điện thoại lập tức liền không nhịn được vớt vuốt cái hốc, chính xác rất khó giải quyết ta, phía bên mình còn không có gì động tác, cái gì như quỷ xả thần đều xuất hiện. Bất quá hắn cũng không phải loại kia mặc cho người định đoạt tính cách, loại vấn đề này, trực tiếp tư liệu đương nhiên muốn đích thân đi thu hoạch, mượn người khác chi thủ, quỷ mới biết sẽ có hay không có mở ấm gì. Thế là không chần chờ chút nào, Chu Dương cùng ngày liền từ thành phố Bộ Giáo Dục cùng Giang Tiểu khu khu ban kiểm tra kỷ luật bên kia lấy được trực tiếp tư liệu, kỹ càng nhìn dòng giả hai ngày sau đó, đáy lòng lúc này mới xem như có một chút bản nhạc. Tuần lễ năm lần buổi trưa, Triệu Kim kết quả nhiên tổ chức tổ thứ 3 công tác hội, hội nghị nội dung chủ yếu chính là nghiên cứu công việc này, hơn nữa làm xuống một bước chỉ thị. Nhưng mà hội nghị ngay từ đầu lại là cáo đông thứ nhất này ra, nói tình huống này hắn hiểu khá rõ, nguyện ý chủ động cùng Giang Tiểu khu Bộ Giáo Dục bên kia liên hệ Chu Dương ngươi là ý kiến đến gì? Trong phòng họp. Chu Dương cũng không nghĩ đến Triệu Kim chết sẽ hỏi ý kiến của mình, nhưng mà hắn đã kết luận cáo đông sở dĩ tích cực như vậy, chắc chắn là có người cùng hắn bắt chuyện qua. Cho nên muốn đều không nghĩ liền trực tiếp nói, Triệu Bộ trưởng, ta xem chuyện này trước mắt tốt nhất vẫn là không cần trực tiếp cùng Giang Tiểu Khu Bộ Giáo Dục liên hệ. Nhiệm vụ chủ yếu hẳn là chúng ta tổ thứ ba ý kiến thống nhất đem cái này vấn đề lý giải một cái mạch lạc, tiếp đó dựa theo ở giữa vấn đề từng cái đi truy tăng tố nguyên. Một phương diện tránh khỏi ở giữa tin tức tồn tại chủ quan ý đánh gãy, một phương diện khác cũng có thể ngăn chặn một chút tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Nghe được Chu Dương âm thanh. lên tiếng cáo Đông lập tức biến sắc, lập tức liền ngẩng đầu hướng Chu Dương quan sát một cái, trong lòng cũng không khỏi thầm mắng ra hỏa này mềm không được cứng không xong. Lần trước chính mình chủ động gọi điện thoại vốn là đem Tư Thái thả cự thấp, theo lý thuyết cũng là một cái tiểu tổ, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, Chu Dương bao nhiêu sẽ cho chút mặt mũi. Lần này hắn càng là chủ động lên tiếng trực tiếp cung cấp một cái khả năng, ai biết Chu Dương vậy mà trực tiếp liền đem con đường tiếp theo lấp kín. Nếu như ngươi không đồng ý ta đi liên hệ, cái kêu biến thành người khác cũng có thể à? Kết quả hết lần này tới lần khác Chu Dương rời đi mấu chốt của vấn đề, cho rằng tuần tra tổ người không thích hợp cùng rằng tiểu khu bộ giáo dục trực tiếp liên hệ. lần này chẳng khác nào chặt đứt tất cả đường lui dù sao nếu như triệu kim chiết đồng ý cái phương án này mà nói phía sau kia bất kể là ai chủ động cùng giang tiểu khu bộ giáo dục liên hệ đó đều là vi phạm kỷ luật đây cũng không phải là chuyện nhỏ trong tiểu tổ những người khác đừng nói cùng hắn còn không quen coi như thật là người quen đoán chừng cũng không người dám bước lên thiên hạ chi đại bục trực nhưng mà trong phòng họp triệu kim chiết lại không mở miệng trên thực tế bây giờ triệu kim chiết trong lòng cũng là âm thầm có chút giận mình xem như lần này tổ thứ ba phó tổ trưởng hắn đối với trong tiểu tổ mỗi cái thành viên lai lịch cũng là rất rõ ràng cáo đông đề nghị là ý đồ gì hắn đương nhiên biết đơn giản chính là mượn thân phận của mình tại rằng tiểu khu lãnh đạo bên kia tranh công nói thực ra kỳ thực triệu kim chiết cũng bị cái nào đó quen thuộc lãnh đạo bắt chuyện qua nhưng mà loại chuyện này hắn làm sao lại đáp ứng chỉ là không mượn được cớ mà thôi nhưng mà chu dương đề nghị này thế nhưng là vừa vặn liền dẫm ở trong tâm khảm của hắn không chỉ giải quyết phiền phức của mình hơn nữa còn ngăn cản sạch sau này hai họa ngầm 22 tuổi liền có thể đi lên thực chức chính khoa vị trí cái này chu dương chính xác không đơn giản ai trong lúc nhất thời triệu kim chiết đáy lòng cũng cảm thấy hơi xúc động chương một người anh em vay tiền chương một người anh em vay tiền trong phòng họp Triệu Kim Chích thoáng chút đăm chiêu mà nhìn chằm chằm vào Chu Dương liếc mắt nhìn, trong lòng cũng là thầm giận mình. Trên thực tế, khi tiếp xúc đến Chu Dương tự thân tư liệu, Triệu Kim Chích trong lòng còn có chút buồn mực, vì cái gì thị ủy văn phòng tổng hợp sẽ phái ra một cái tuổi trẻ như vậy cán bộ tới tuần tra tổ làm liên lạc viên? Phải biết Chu Dương vô luận là niên kỷ vẫn là tư lịch, tại tổ thứ ba bên trong cũng là nhất không chiếm ưu thế, mà xem như liên lạc viên, mặc dù định vị cùng thông thường tổ viên là không sai bị lắm, nhưng mà liên lạc việc làm bản thân liền là một cái vị trí cực kỳ trọng yếu. Chu Dương mặc dù là liên lạc viên, nhưng mà trình độ nào đó kỳ thực chính là đệ tam tuần tra tiểu tổ đối ngoại người nói chuyện có thể nói là ẩn hình bản thứ hai tổ trưởng cũng không đủ nguyên bản hắn còn có chút lo lắng chu dương trẻ tuổi ép không được trả tử hiện tại xem ra đi mình ngược lại là quá lo lắng người trẻ tuổi này không chỉ có lấy cực kỳ kín đáo tâm tư cùng lộ gì hơn nữa xử lý thủ đoạn cũng am hiểu sâu quyền mưu chi đạo quả thực tay đột ra hơn nữa cũng đủ quả quyết ngoan lệ không hề giống là cái tuổi này người trẻ tuổi nên có tác phong các ngươi cho rằng chu dương đề nghị này như thế nào cáo đông ngươi nói một chút ngươi ý nghĩ Triệu Kim chết đương nhiên không muốn Chu Dương quá mức khí thịnh, dù sao nếu như Chu Dương giành tiếng quá thịnh mà nói, tình cảnh của mình cũng sẽ lung túng. Không có khả năng Chu Dương nói cái gì chính mình sẽ đồng ý cái gì, cái này truyền đi cũng bất lợi cho việc làm khai triển triệu bộ trưởng. Chu Dương đồng chí đề nghị ta trên tổng thể là không có gì nghị, nhưng mà vấn đề này dù sao dính đến rất nhiều bộ môn thậm chí lãnh đạo, nếu như chỉ chỉ là bằng vào đệ tam tay tư liệu tới làm ra phán đoán, có phần cũng quá vội đoán một chút. Cho nên ta có cái giảm giá bên trong ý nghĩ. nếu như chúng ta tổ thứ ba người không tiện trực tiếp cùng đối phương liên hệ mà nói, vậy có hay không có thể thông qua một chút cách khác? tỉ như cùng giang tiểu khu quận ủy xử lý bên kia đường dây riêng liên hệ, dạng này cũng có lợi cho chúng ta nắm giữ tài liệu trực tiếp. Một phương diện khác đi, cũng sẽ không động tĩnh quá lớn. Cáo Đông rõ ràng vẫn kiên trì muốn cùng đối phương liên hệ, cái gọi là điều hòa biện pháp chỉ có điều đổi một loại phương thức mà thôi. Hán thấy, đã ngươi Chu Dương không đồng ý chính chúng ta cùng giang tiểu khu bộ giáo dục liên hệ, giữa này thiết lập một cái người liên hệ cũng có thể. Hơn nữa đối với vấn đề này nắm giữ được rõ ràng nhất, ngoại trừ giang tiểu khu, khu ban kiểm tra kỷ luật. chắc chắn chính là quận ủy văn phòng, chỉ cần làm như vậy, cái kia cũng coi như là hoàn thành lãnh đạo giao phó. Trong phòng họp, Triệu Kim chết nghe vậy hai mắt tỏa sáng, đây cũng là một biện pháp không tệ, nhưng mà hắn còn chưa kịp mở miệng, Chu Dương liền đã trước tiên nói chuyện ta xem Cốc Hoa cái chủ ý này không tệ, chính xác tránh khỏi ta mới vừa nói vấn đề này, Triệu bộ trưởng, ngài nhìn dạng này được hay không? Nếu như ta là người liên lạc, vậy thì do ta đứng ra cùng rằng tiểu khu quận ủy xử lý tiến hành đường dây riêng liên hệ, đồng thời tài liệu chính ta không qua tay, liền giao cho quốc Hoa tiến hành chỉnh. Lý A, vừa tới ta là người liên lạc, Cũng bị tuần tra đơn vị liên hệ là bình thường phạm vi chức trách thứ hai ta cùng giang tiểu khu cũng không có trực tiếp việc làm qua lại không nói dối ngài ta bây giờ đối với giang tiểu khu đó là thật hoàn toàn không biết gì cả để cho cấp khoa để chỉnh lý tài liệu hắn hiểu tình huống phù hợp theo chu dương tiếng nói rơi xuống toàn bộ trong phòng họp mọi người nhất thời một mảnh không nói gì trên thực tế liền xem như đám người có đốc nhưng mà tại chỗ thấp nhất cũng là một cái khoa trưởng cũng là trong thiên quân vạn mã giết ra tới làm sao lại không ý thức được hôm nay cái hội này hoàn toàn chính là chu dương cùng cáo đông ở giữa đánh cờ nhưng mà chu dương một chiêu này đủ hung ác a một chiêu không có hiệu quả Lại suất một chiều, trực tiếp liền đem cáo đông tất cả cơ hội đều cho bóc chết, không chỉ như thế, còn trực tiếp liền đem cáo đông cho chán ghét không được được à? đã ngươi cáo đông đề nghị đường dây riêng liên hệ, cái kia Chu Dương lấy người liên lạc thân phận có thể nói là toàn bộ tổ thứ ba thích hợp nhất làm cái này công tác. hết lần này tới lần khác Chu Dương muốn là đối với ngươi không ngừa, hắn phụ trách liên hệ đương nhiên sẽ không cho ngươi nửa phần mặt mũi. tài liệu ta là muốn trở về nhưng mà từ ngươi phụ trách chỉnh lý hồi báo, có Chu Dương giám sát, dù cho ngươi hiểu được tình huống. thậm chí muốn chuyển đưa một ít gì tin tức cái kia cũng không có khả năng dù sao xảy ra vấn đề đều là ngươi cáo đông trách nhiệm hắn chu dương nhưng không có bất luận cái gì liên quan cái này mẹ nó đơn giản chính là rút tuổi dưới đáy nổi có hay không hảo mà giờ khắc này nghe vậy triệu kim chết trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc tại chu dương cơ biến chi tài thực sự là nhân tài a không chỉ trực tiếp tới một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi hơn nữa còn là nhất tiễn xong điều đã không có công khai phản bác cáo đông thậm chí còn để cho cáo đông tiếp nhận tài liệu việc làm nhưng mà cái này lại như thế nào đến lúc đó giang tiểu khu lãnh đạo nhường ngươi làm cái gì tiểu động tác lần này tới lần khác ngươi cái gì cũng không làm được. Nhưng mà nhân gia lãnh đạo nhưng không nghĩ như thế, đã ngươi có thể phụ trách tài liệu, vậy chẳng lẽ một điểm nhỏ vội vàng đều không thể rút? Chỉ sợ đến lúc đó cáo đông cũng chỉ có thể đánh rất răng hướng về trong bụng nứt. Bất quá lúc này, hắn nếu không nói liền không thích hợp, cho nên đám người trầm mặc phúc chốc, thấy không có người lần nữa phát biểu ý kiến sau đó, Triệu Kim chết liền trực tiếp giải quyết dứt khoát đem sự tình cho quyết định nếu đã như thế, vậy thì do Chu Dương ngươi cùng bọn hắn tiến hành liên hệ, tiểu cấp ngươi phụ trách chỉnh lý tài liệu, ta cường điệu một lần nữa, nhất định muốn chú ý phương thức phương pháp, nhất là phải chú ý kỷ luật. Sau khi tan họp, Chu Dương nhưng không có tâm tình nhìn cáo đông sắc mặt, mà là trực tiếp trở về văn phòng bên kia, dù sao mặc dù đảm nhiệm tuần tra tổ liên lạc viên, nhưng mà bản thân một ít công việc vẫn phải làm. Nhưng mà sắp lúc tan việc, Chu Dương lại nhận được một cái có chút bất ngờ điện thoại Juka, ý của ngươi là ngươi dự định ra tay rồi. Trong loa, Chu Dương sau một hồi trầm mặc hỏi, thì ra người anh em Vương Dũng lần này qua hết năm sau khi trở về cũng tốt hảo địa suy nghĩ một chút Chu Dương đề nghị, đồng thời đối với toàn bộ buôn bán bên ngoài thị trường tình huống tiến hành một chút xâm nhập hiểu rõ. Cuối cùng Vương Dũng vẫn là quyết định mau chóng đầu nhập tài chính đi từ Tây bên kia mua sắm một nhóm chức năng cơ khí trở về. Tận lực nhiều tiếp đơn đặt hàng, trước tiên kiếm lời một bút khối tiền lại nói ơn, ta đã nghĩ kỹ, cơ hội mất đi là không trở lại, ngươi nói đúng, nghị phát đại tài làm sao có thể một điểm phong hiểm đều không bước lên. Ta định đem sổ sách tài chính toàn bộ đầu nhập vào, từ tây bên kia ta liên lạc xong, nếu như đơn đặt hàng tổng lượng đạt đến 300 vạn lời nói sẽ giảm mất trụ, 20 vạn nhất đài máy móc 15 vạn liền có thể lấy xuống, bất quá tiền trong tay của ta không đủ. 20 vạn nhất đại biến thành 15 vạn. Vậy thì đồng nghĩa với là đánh 75 phần trăm cái này cường độ chính xác còn có thể. Chu Dương nghĩ nghĩ, bất quá 300 mắt không là một con số nhỏ. Mấy năm này Vương Dũng mặc dù toàn không thiếu gia sản, nhưng mà một cái nhà máy vận chuyển lại cũng phí tiền cái kia Dũng, ca ngươi bây giờ còn thiếu bao nhiêu? Còn kém khoảng 100 vạn a, thật sự là không có biện pháp, vay tiền biện pháp cũng muốn, nhưng mà nhà máy bản thân cũng cần tài chính vận chuyển, cho nên cái này không muốn nhìn một chút trong tay ngươi có hay không, ta thế nhưng là nghe ngươi cứu cứu nói, tiểu tử ngươi chính mình cũng tại Đông Hải mua một bộ phòng ở. Ngươi yên tâm, số tiền này ta không tránhượn ngươi, coi như là ngươi đầu tư nhập cổ, 300 vạn mua 20 thai cơ tử, ta cho ngươi bốn thành lợi nhuận. Chương 176, điểm đáng ngờ trọng trọng. Chương 176 Điểm đáng ngờ trọng trọng ở vào thị ủy văn phòng tổng hợp lầu 3 trong phòng học nhỏ, Chu Dương nghe được Vương Dũng lời nói, trong lòng ngược lại có chút giật mình chính mình vị này người anh em quyết đoán bốn thành lợi nhuận, quả thực không thấp, thậm chí có chút khoa trương. Dù sao mình nếu quả thật cho hắn mượn 100 vạn mà nói, vậy thật ra thì cũng chính là ba thành bỏ vốn lệch, Vương Dũng lại trực tiếp cho bốn thành lợi nhuận. Hắn đương nhiên biết nếu như Vương Dũng sử dụng thủ đoạn khác, chắc chắn trả giá còn nhiều hơn, nhưng mà vậy ít nhất sẽ không nợ nhân tình. Phía bên mình mà nói, Vương Dũng không chỉ phải bỏ ra bốn thành lợi nhuận, hơn nữa chỉ sợ còn muốn thiếu cái không nhỏ ân tình ở nơi đó. Bất quá chuyện này chính xác có thể làm à, vấn đề là trong tay hắn bây giờ tất cả tiền tiết kiệm cộng lại cũng liền trừng 30 vạn, cách 100 vạn còn kém một mảng lớn từ đâu như vậy đi Dung ca, ta bây giờ muốn bàn một bản tiền bạc tình huống, trong thời gian ngắn còn không có cách nào trả lời chắc chắn ngươi, ngươi đợi ta một ngày thời gian, ta buổi sáng ngày mai điện thoại cho ngươi. Văn phòng bên trong, Chu Dương cúp điện thoại trở về, trong đầu cũng nghĩ mở. Vương Dung cái này suy nghĩ chắc chắn là có thể kiếm tiền, hơn nữa không phải tiền trinh. dù sao đứng tại trên đầu gió heo đều có thể bay đời trước nhóm đầu tiên năm trí tuệ nhân tạo tiền lại những cái kia xí nghiệp tư nhân lao bản ai không phải kiếm được đầy buồn đầy bát hai mươi máy nếu như cái thời không này buồn bán bên ngoài hành tình bồi kịp đợi vậy cái kia 24 giờ toàn bộ ngày vận hành đơn đặt hàng tối thiểu nhất có thể kéo dài 3 năm thời gian đằng sau thị trường liền sẽ phát sinh biến hóa lúc đó một đài máy móc bởi vì không có nhân công thuần túy chính là tiêu hao lượng điện mỗi ngày sáng tạo lợi nhuận thậm chí có thể cao tới hai nghìn hai mươi máy một ngày chính là bốn vạn một tháng qua gần tới một vạn lợi nhuận nếu như tăng thêm đơn đặt hàng hơn giá Cả năm ít nhất có thể đạt đến 1500 vạn. Số liệu này Chu Dương cũng không phải tin miệng nói vậy, mà là trước đây khu đang phát triển xí nghiệp thật sự biểu diễn ra nếu như dứt bỏ lượng nước mà nói, cái này lợi nhuận thậm chí cao hơn 3 năm xuống lợi nhuận nhưng là không được rồi. Hơn nữa tiền Kỳ Vương Dũng hoàn toàn có thể đem lợi nhuận tiếp tục dùng tại đầu tư phía trên ít nhất năm thứ nhất căn bản cũng không cần quán chê hoa hồng vấn đề, chỉ cần liệu mạng đầu nhập mua máy móc tiếp đơn đặt hàng là được rồi. Nhưng mà mấy năm này buôn bán bên ngoài hành tình, còn cần lo lắng đơn đặt hàng vấn đề sao? Trước mắt ngoại trừ quốc nội, toàn thế giới có năng lực như thế cùng hệ thống công nghiệp địa phương cơ hồ không có. đông nam á những cái kia tiếp mâm tiểu quốc gia lúc này còn xa xa không có thực lực ăn hết cho dù là toàn cầu đơn đặt hàng một phần mười nghĩ tới đây chu dương không chần chờ lập tức liền đem chủ ý đánh tới hồ thắng lợi trên đầu không có cách nào âm hiểm cũng được chiếm tiện nghi cũng được bây giờ chính mình nhận biết trong bằng hữu cũng liền ra hỏa này trong tay tài chính nhiều quả nhiên vừa nhận được chu dương điện thoại nghe nói là muốn một tiền hồ thắng lợi không nói hai lời liền hỏi muốn bao nhiêu trịnh trọng như vậy kỳ sự gọi điện thoại cho ta vay tiền ta còn tưởng rằng muốn bao nhiêu đâu cũng liền bảy vạn lao chu ngươi cách cùng nhỏ trong loa hồ thắng lợi gia hỏa này đoán chừng là gần nhất lấy tiền thu đến mọi tay nói chuyện đều tao bao đến không được không phải sao một tháng gần tới năm sáu trăm ngàn tiền thù lao từ năm trước mười tháng đến bây giờ tùy tiện cũng toàn ba trăm nghìn bốn trăm vạn cút đi a ta đây là công khai chiếm tiện nghi của ngươi bí mật cho mình nữ lợi ngược lại tình huống ta cũng theo như ngươi nói vay tiền là đầu tư kiếm lời cho ngươi bao hồng bao bồi thường liền lấy tiền thủ lao gắn nợ được hay không ngươi một câu nói ngươi nếu là cảm thấy tiền trong tay không có chỗ ngồi làm cho ta cho ngươi cũng đầu tư một điểm việc này nhất định có thể kiếm tiền không giống như trước đây chúng ta mua phòng ốc kiếm thiếu ngươi có làm hay không có sự tình tốt quang chiếm tiện nghi không được, Chu Dương vẫn là cùng Hồ Thắng Lợi lời nói thật. Bất quá gia hỏa này cũng là dứt khoát, trực tiếp liền bồi thường tuyệt được rồi được rồi, ta nhát gan không dám lộng cái này, tiền cứ gọi cho ngươi, còn lại ta đây suy nghĩ lại đi mua phòng nhỏ, liền lần trước chúng ta mua nhà cái kia tiểu khu, bên cạnh lại mở một cái lầu mới bản, ta dự định trực tiếp làm GM một tòa biệt thự, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được Hồ Thắng Lợi lời nói, Chu Dương cũng lời thuyết phục hắn bất quá mua phòng ốc tuyệt đối là chết kiếm suy ý, huống chi gia hỏa này vẫn là mua biệt thự. Quan trọng nhất là dưới mắt đã đến 4 tháng lập tức 6 tháng cuối năm đoán chừng hạn mua chính sách liền muốn đi ra cho nên không nghĩ nhiều lập tức nói cái này nhất thiết phải được à muốn mua ngươi liền nhanh chóng mua lập tức đoán chừng muốn hạn mua theo ta thấy ngươi cũng đừng sợ vay tiền ngược lại ngươi là thổ tài chủ mỗi tháng đều có số lớn tài chính doanh thu to gan một điểm nếu có thể mà nói biệt thự trực tiếp bên trên hai bộ không chín năm tại đông hải thành phố mua phòng ốc đây tuyệt đối là mua làm giàu mua làm giàu tuyệt đối không mua được lô vốn thật hay giả mua hai bộ ta sợ ta nhịn không được à lầu mới mâm tăng giá hai bộ biệt thự xuống phải bảy phẩy triệu a Hồ Thắng Lợi gia hỏa này vẫn là có chút sợ. Bất quá Chu Dương nơi nào sẽ để cho huynh đệ ăn thiệt thòi, một hồi lâu thuyết phục, gia hỏa này chúng quy là khai khiếu, dự định đi nhìn thử một chút, người liền tin ta một lần A Ta sẽ bấy ngươi sao? Tương lai thành tỷ phú nhớ kỹ tiễn đưa ta chiếc xe tốt. Rất nhanh, Hồ Thắng Lợi trực tiếp cho hắn sổ sách chuyển 70 mươi tới. Chu Dương không hề nghĩ ngợi nhanh chóng liền liên lạc Vương Dũng nhanh như vậy. Không phải nói rõ thiên liên hệ ta sao? Vương Dũng cũng không nghĩ đến Chu Dương tốc độ nhanh như vậy, bất quá hai người đơn giản trò chuyện đôi câu, Vương Dũng liền cúp điện thoại chân chu mà đi đặt trước vé chạy từ tây bên kia. Văn phòng bên trong. Chu Dương suy nghĩ kỹ một hồi cùng Vương Dũng phát tài đại kế, cái này mới đưa xem như tỉnh táo lại. Không có cách nào à? Nói thực ra xem như người chủ sinh, cơ hội kiếm tiền thật sự nhiều lắm. Không có khoa trương chút nào nói. Trong mắt của hắn bây giờ thấy ven đường từng tòa phòng ở, cái kia liền cùng nhìn thấy từng tòa kim sơn không sai bị lắm. Chỉ có điều đáng tiếc, lòng có mà dư lực không đủ. Quan trọng nhất là, hắn vị trí hiện tại quyết định tương lai chính mình không thể lại hạn chế tại một cái chính khoa cấp cán bộ trên cương vị. Tại kinh tế một khối này, chính mình mỗi một bước đều phải thận trọng lại thận trọng. nếu như tương lai bởi vì chuyện này mã thất tiền để mà nói vậy liền được không bù mất cho nên dù cho muốn đầu tư vậy khẳng định cũng phải tìm ổn thỏa nhất đường tắt bây giờ chính mình cấp bậc còn chưa đủ cao ra tay ăn một chút thời đại tiền lãi vẫn là có thể hơn nữa người anh em vương dũng vốn chính là làm thực nghiệp đây không thể nghi ngờ là cực kỳ có bảo đảm kế tiếp liền muốn thật tốt nghiên cứu một chút cái vấn đề này chỗ để đột phá văn phòng bên trong chu dương mở ra chính mình cắt tỉa tài liệu nhìn xem phía trên vấn đề trong đầu không khỏi nghĩ đến không thể nghi ngờ lần này vương an lâm sự kiện chỗ nấu chốt có thể cũng không phải vương an lâm bản thân sự tình đến một bước này không quản sự là thật là giả vương an lâm hoạn lộ chắc chắn là dừng ở đây rồi điểm này không thể nghi ngờ một cái phó sử cấp lãnh đạo viết cử báo tín mà lại là quan minh chính đại tố cáo lãnh đạo cấp trên vấn đề thẩm tra còn dễ nói nếu là không có thẩm tra lời nói vậy thì không chỉ là mất chức đơn giản như vậy dù cho thẩm tra trong tổ chức sẽ tiến hành một chút khen ngợi tính chất xử lý nhưng mà đoán chừng cũng không có lãnh đạo nào dám dùng loại người này cao nhất chỗ đoán chừng chính là điều nhiệm đến cái nào đó dưỡng lao bộ môn đảm nhiệm hai giới người phụ trách về hưu Bất quá hiện tại vấn đề mấu chốt, chính là như thế nào tại ban kiểm tra kỷ luật tham gia phía trước, tuần tra tổ tìm được Vương An Lâm nói tới những nội dung này bằng chứng tài liệu xem ra quay tới quay lui, chính mình hay là muốn cùng cái này kém chút trở thành mẹ vợ cha Vương cục trưởng đánh một phen qua lại. mươi 177, một tay ở ngoài sáng một tay ở trong tối. mươi 177, một tay ở ngoài sáng một tay ở trong tối nơi nào, ngài thật sự là quá khắc khí, đây vốn chính là tiện tay mà thôi, lại nói ta dù sao cũng là đông đại gia tới, có chuyện dù sao cũng phải suy nghĩ tự mình nhà mẹ đẻ không phải. bất quá đoạn thời gian gần nhất chính xác tương đối bận rộn ngài nhìn dạng này được hay không chờ về đầu tuần tra kết thúc công tác ta nhất định mời ngài cùng tôn sự thật tốt tụ họp một chút văn phòng bên trong chu dương quốc máy đại học đông hải cục tài chính trưởng phòng hà hữu lai điện thoại biểu tình trên mặt cực nhanh liền khôi phục bình tĩnh Hắn đoán không sai hà hữu lai chính xác nhịn không được lại cho chính mình gọi một cú điện thoại mục đích rất rõ ràng chính là hỏi tham đệ tam tuần tra tiểu tổ tiến vào chiếm giữ đại học đông hải vấn đề thời gian trước đây đệ tam tuần tra tiểu tổ phó tổ trưởng triệu kim trích cũng tại trên công tác hội minh xác bảo mật nội dung mà công tác tiểu tổ sắp xếp thời gian cũng không phải bí mật gì chu dương đương nhiên sẽ không keo kiệt tại bán nhân tình này bất quá đối với hà hữu lai mà nói đây cũng là một cái cực kỳ trọng yếu tin tức hắn sở dĩ nhịn không được gọi cú điện thoại này tự nhiên có trường học lãnh đạo bên kia áp lực nhưng là từ một phương diện khác tới nói cũng đủ để nổi bật ra hắn cái này cục tài chính trưởng phòng giao thiệp cho nên từ chu dương trong miệng đạt được tặng kẽ sắp xếp thời gian sau đó hà hữu lai cả cá nhân vung lòng không thiếu lập tức liền đề nghị tỉnh chu dương có thời gian dành trở về một chuyến đông đại Lão tôn ngươi nói người này cái nào đúng là xưa đâu bằng nay ha trước đây ai có thể ngờ tới một cái văn phòng phó chủ nhiệm một cái trước mắt liền thành liên lạc toàn thành phố tuần tra công tác lãnh đạo đại học đông hải cục tài chính trưởng phòng văn phòng bên trong hà hữu lai cúp điện thoại lập tức liền thở dài hướng ngồi ở bàn làm việc đối diện phó trưởng phòng tôn lập nói bất quá so với hà hữu lai bùi nguội mãi thôi, tôn lập ngược lại là phải bình tĩnh nhiều chu dương làm người làm việc đều tương đối bảo trì bình hẳn lãnh đạo coi trọng hắn cũng là phải bất quá hắn ở độ tuổi này có thể đi đến một bước này chính xác không phải người bình thường có thể tùy tiện làm được trên thực tế tôn lập cùng chu dương liên hệ so với trong tưởng tượng muốn thường xuyên một phương diện hai người có khi trước một phần kia giao tỉnh tại một phương diện khác tôn lập ban đầu ở bộ tổ chức đảm nhiệm văn phòng chủ nhiệm thời điểm đối với an hiệu khiết cũng là rất nhiều chiều cố cho nên chu dương cùng tôn lập ở giữa cùng nói là phía trước đồng sự quan hệ chẳng bằng nói là bằng hữu thành phần nhiều hơn một chút một bên khác văn phòng bên trong chu dương sau khi cúp điện thoại lập tức liền liên hệ với đệ tam tuần tra tiểu tổ một tên khác tổ viên vu phượng cầm hai người hẹn xong chạm mặt thời gian và địa điểm sau đó lập tức liền chạy tới giang tiểu khu quản ủy cùng cáo đông tụ hợp tất nhiên quyết định muốn lấy giang tiểu khu quận ủy văn phòng xem như đường dây riêng điểm liên lạc chu dương tự nhiên muốn tự mình cùng đối phương nói chuyện bọn hắn nắm giữ một chút tình huống bất quá tại cùng giang tiểu khu quận ủy văn phòng người gặp mặt phía trước ba người bọn hắn chắc chắn cũng muốn trước tiên thống nhất một chút nội bộ ý kiến ở cách giang tiểu khu quận ủy cao ốc không xa trong một gian quán cà phê chu dương thuyết minh sơ qua rồi một lần hôm nay muốn nói chuyện tình huống vốn là còn có sắc mặt âm trầm cáo đông quả nhiên nhịn không được muốn chủ động ôm chuyện các ngươi yên tâm đi Quản ủy xử lý bên này ta quen thuộc một hồi ta trước tiên cùng bọn hắn lên. Tiếng hỏi. Chu Khoa, ngươi muốn nói chuyện gì liền trực tiếp cùng bọn hắn nói xong. Ta bên này chỉ phụ trách tiếp thu tài liệu, Cam Đoan sẽ không ra cái gì sai lầm. Trong quán cà phê, Cáo Đông nói xong, Chu Dương trong lòng cũng hơi kinh ngạc, nhưng mà cũng không khỏi không đội phục Cáo Đông ra mặt chính xác tương đối dày. Phải biết Cáo Đông câu nói này một mặt là, là ám chỉ hắn cùng Giang Kiểu khu quản ủy văn phòng bên kia quan hệ, mặc dù ngươi Chu Dương đúng là người liên lạc, nhưng mà không có ta Cáo Đông, ngươi khai triển công việc cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Một phương diện khác ngược lại có chút làm cho người cảm thấy có chút kỳ quái. Cáo Đông chủ động nhắc lại nhiệm vụ của mình, đây cơ hồ là biến tướng mà thừa nhận lần nói chuyện này muốn lấy Chú Dương là chủ. có thể làm được điểm này không có một chút ra mặt cùng tâm cơ đó là vạn vạn làm không được bất quá tất nhiên cáo đông chủ động ném ra ngoài cành ô liu vậy hắn tự nhiên cũng muốn mượn dưới sườn núi có lửa nhưng mà cáo đông nếu như cho là như vậy thì có thể làm cho mình biết khó mà lui cái kia chỉ sợ cũng có chút ngây thơ đụng hào đầu sau đó chu dương lập tức liền để cáo đông cùng rằng tiểu khu quận ủy xử lý bên kia liên hệ an bài thời gian và địa điểm chuẩn bị nói chuyện hắn sở dĩ đáp ứng cáo đông đề nghị để cho hắn đi đối tiếp nói chuyện an bài tự nhiên cũng không phải bắn tên không đích cái vấn đề này mấu chốt vẫn là ở vương an lâm mà không phải rằng tiểu khu quận ủy xử lý bên kia. cho nên chờ cáo đông vừa đi, Chu Dương lập tức liền hướng Vu Phượng cầm nói, tại chủ nhiệm, lần này cùng rằng tiểu khu quận ủy xử lý nói chuyện ta một người đi là được. Nghe được Chu Dương lời nói, Vu Phượng cầm trên mặt lập tức liền lộ ra một tia vẻ không vui. cái này Chu Dương chẳng lẽ thật đúng là đem mình làm lãnh đạo? thật xa đem chính mình kêu đến đơn giản đụng phải kích thước, quay người liền một cước đem chính mình đặt ra. nhưng mà Vu Phượng cầm còn chưa kịp mở miệng, bên hai lập tức lại nghe được Chu Dương âm thanh tình cảnh của chúng ta bây giờ kỳ thực là tương đối vi diệu, bởi vì chúng ta trước mắt trên tay cũng không nắm giữ một tay tư liệu, nếu như đơn thuần chỉ nghe nghe xong rằng tiểu khu ủy làm ý kiến. vậy khẳng định sẽ có không đủ khách quan địa phương, cho nên có một cái vô cùng trọng yếu nhiệm vụ cần tại chủ nhiệm tự thân xuất mã. lập tức Chu Dương liền đem đã chuẩn bị trước liên quan tới Vương An Lâm Vương thức liên lạc cùng gia đình chủ trì nói cho Vu Phượng cầm tại chủ nhiệm. chuyện này ngươi biết ta biết, lại thêm triệu sử cùng Vương An Lâm liền không có người thứ năm biết cho nên ngươi nhất định muốn cẩn thận, không cần lộ ra chân tướng gì. trong quán cà phê, tại Phượng rõ ràng cũng không nghĩ đến chính mình vậy mà hiểu lầm Chu Dương ý tứ, càng không có nghĩ tới Chu Dương vậy mà lại đem nhiệm vụ trọng yếu như vậy giao cho mình đi làm Chu chủ nhiệm, để cho ta đi tìm Vương An Lâm không có vấn đề. nhưng mà chúng ta trong âm thầm đơn độc cùng vương an lâm liên hệ có ảnh hưởng hay không không tốt Vũ vượng cầm vẫn còn có chút lo lắng dù sao trước đây lúc họ quyết định phương án cũng không phải dạng này không có ảnh hưởng gì không tốt người yên tâm chuyện này ta đã thực hiện cùng triệu sử trào hỏi Vũ vượng cầm nghe vậy lập tức liền hướng chu dương quan sát một cái trong lòng cũng có chút an an kinh ngạc nàng chính xác không nghĩ tới chu dương nhìn tuổi không lớn lắm nhưng mà làm sự tình đúng là dọn nước không lọt mình quả thật cũng hồ đồ chuyện trọng yếu như vậy chu dương làm sao lại vượt qua triệu kim chết mình làm quyết định thế là cũng không suy nghĩ nhiều Vu Phượng cầm lập tức liền gật đầu một cái, lập tức liền lấy tốt chính mình đồ vật rời đi quán cà phê. Nửa giờ sau, Giang Tiểu Khu quận ủy văn phòng tiểu hội bàn bạc trong sảnh. Ngoại trừ Cáo Đông, trong phòng họp còn có mặt khác hai cái niên kỷ nhìn nước trưởng tại trường 40 tuổi trung niên gương mặt. Chờ Cáo Đông nhất nhất giới thiệu sau đó, Chu Dương Thế mới biết bên trái cái kia dáng người tương đối cao lớn chính là Giang Tiểu Khu quận ủy văn phòng phó chủ nhiệm Lưu Kim Bình mà khác một cái lại là Giang Tiểu Khu bộ giáo dục đảng ủy phó bí thư cục trưởng Tôn Kiến Đông. Nghe được Tôn Kiến Đông chức vụ thời điểm, Chu Dương trên mặt lộ rõ ra một tia vẻ không vui. Cái này Cáo Đông ngược lại là thật biết là người. biết rõ trước kia liền cường điệu qua kỷ luật, đừng cho giang tiểu khu người bộ giáo dục dính vào, lại còn làm như vậy. bất quá chu dương tất nhiên dám để cho cáo đông đi tiền trạng, kỳ thực đấy lòng cũng đã sớm liệu đến sẽ có loại tình huống này, thậm chí là có chút tận lực. bởi vì cáo đông một màn này mã, át sẽ gây nên nhân viên tương quan thần kinh căng cứng, đem nguyên bản bình tĩnh bầu không khí làm cho khẩn trương lên. chỉ cần bầu không khí vừa căng thẳng, tự nhiên là sẽ có người vội vã đi lên đuổi. không phải sao? một chiêu này quả nhiên có hiệu quả. chỉ có điều chu dương không nghĩ tới, chỉ một chiêu này dương lưu ra tay, lưới thẳng câu cá câu được vậy mà lại là một đại nhân vật như vậy. khu nhất cấp bộ giáo dục đảng ủy phó bí thư, cục trưởng, đây chính là thực quyền nắm chắc chính sử cấp lãnh đạo cán bộ. Một bên khác, phát giác được Chu Dương thần sắc trên mặt tựa hồ có chút không thích hợp, cáo đông trong lòng cũng là âm thầm đắc ý hắn thấy, ngươi Chu Dương không phải lợi hại sao, nhưng là bây giờ người lãnh đạo tới đều tới rồi, ta cũng không tin ngươi còn có thể đem người đuổi đi ra. Chỉ là hắn làm sao biết, chính mình kỳ thực cũng sớm đã trở thành Chu Dương trong tay một cái khuấy động tranh vào vũng nước đục này gậy quấy phân heo. Chương 178, lôi đình thủ đoạn. Chương 178, lôi đình thủ đoạn lưu chủ nhiệm, tốt cục vậy các ngươi trước tiên trò chuyện ta liền không ở nơi này chậm trễ các ngươi thời gian trong phòng họp cáo đông giới thiệu xong mấy người sau đó lập tức liền nói chu dương vẫn ngồi không nói gì nếu là tuần tra tổ người nên bày ra tư thái tự nhiên cũng phải có ân khổ cực tiểu cáo ngươi đi làm việc trước đi gặp hai cái lãnh đạo gật đầu một cái cáo đông lập tức liền đóng lại cửa phòng họp đi ra chờ cáo đông vừa đi chu dương cũng không chậm trễ ngầm đầu nhìn trước mặt lưu kim bình cùng tôn kiến đông trực tiếp liền nói hôm nay hai vị lãnh đạo đều tại hơn nữa tôn cục vẫn là bộ giáo dục lãnh đạo cái kia có vài lời ta liền nói thẳng lần này trong vùng liên quan tới vương an lâm phó cục trưởng xử lý tình huống ta đã cùng khu ban kiểm tra kỷ luật bên kia giải tình huống tương quan bất quá còn có mấy vấn đề cần cùng hai vị lãnh đạo ở trước mặt chứng thực một chút một vấn đề là vương an lâm đồng chí phụ trách tài sản quản lý việc làm một khối này tất cả tài sản hạng mục mua sắm quản lý cùng với điều phối quân ủy khu chính phủ cùng với trong cục có hay không tương quan quy định điều đối với cái này tiến hành rõ ràng có phải hay không là yêu cầu cục đảng ủy lãnh đạo ký tên phê duyệt sau mới có thể giúp cho áp dụng vấn đề thứ hai là liên quan tới lần này trọng đại tài sản trôi đi vấn đề sau khi sự kiện bộc phát cục đảng ủy có hay không đối lưu mất tài sản đi hướng tiến hành điều tra nếu như đã điều tra trước mắt kết quả như thế nào phải chăng đã tìm được những thứ tài sản này hướng đi chu dương ngữ tốc cũng không nhanh thậm chí cố ý mà không chế được có chút nhẹ nhàng mà tại hắn mở miệng thời điểm lưu kim bình cùng tôn kiến đông cũng không có nhàn rỗi mà là dùng bút tại trên quyển sổ đem hai vấn đề ghi chép lại chờ chu dương tiếng nói vừa mới rơi xuống hai người lập tức liền liếc nhau một cái lập tức liền nghe được tôn kiến đông âm thanh chu dương đồng chí tất nhiên hai vấn đề này cũng là dính đến chúng ta bộ giáo dục bên này vậy liền để ta đến trả lời ạ là như vậy liên quan tới chu chủ nhiệm nói ra vấn đề thứ nhất cục đảng ủy là có minh xác quy định yêu cầu tất cả miệng tất cả phương án áp dụng đều cần đi qua cục đảng ủy ký tên phê duyệt sau đó mới có thể giúp cho áp dụng điểm này có tương quan gửi công văn đi tài liệu có thể bằng chứng vấn đề thứ hai sau khi sự kiện bộc phát cục chúng ta đảng ủy ngoại trừ lập tức hướng quản ủy tiến hành hội báo còn lập tức thành lập điều tra tiểu tổ đối với cái này một nhóm vật tư trôi đi tình huống tiến hành nghiêm túc kiểm chứng trước mắt có thể minh xác một điểm là có chút tài sản tại trong sổ sách kỳ thực cũng không tồn tại chỉ có tài vụ bên kia mới có tương quan hợp đồng cùng với thanh lý ghi chép cho nên căn cứ vào tình huống này Khu ban kiểm tra kỷ luật bên kia đã nhận định tồn tại khai hóa đơn giả cùng giả tạo hạng mục hợp đồng tình huống. Bất quá tùy thuộc kim lại không nhiều, cho nên đối với Vương An Lâm đồng chí xử lý không nghiêm trọng lắm. Mặt khác, tồn tại trọng đại tài sản trôi đi bộ phận chúng ta cũng kiểm chứng qua, một bộ phận này tài sản là lấy chính thức hợp đồng bán cho phe thứ ba, cũng chính là vứt bỏ tài sản xử lý thương, tình huống cơ bản chính là như vậy. Trong phòng họp, Tôn Kiến Đông nói xong, lập tức liền hướng Chu Dương nhìn sang ở bên người hắn, Lưu Kim Bình cũng bổ sung nói, Chu Dương đồng chí, tôn cục trưởng vừa mới nói tình huống, trên cơ bản cùng chúng ta quận ủy văn phòng nắm giữ nội dung là không sai biệt lắm. nếu như ngươi còn có yêu cầu khác mà nói, ta có thể lại cặn kẽ cung cấp tương quan tài liệu. nhưng mà Chu Dương nghe vậy lại trực tiếp lắc đầu nói, Lưu chủ nhiệm ngài không cần làm phiền, những tài liệu này trước đây chúng ta đã từ khu ban kiểm tra kỷ luật cùng thành phố bộ giáo dục bên kia lấy được. vừa mới đặt câu hỏi chỉ là muốn làm mặt cùng tôn cục trưởng lần nữa xác nhận một chút nhìn một chút có còn hay không cái gì bỏ sót địa phương. đã như vậy, vậy ta cũng không chậm trễ hai vị lãnh đạo thời gian, có cái gì tình huống ta tùy thời lại cùng hai vị lãnh đạo liên hệ. nghe được Chu Dương âm thanh trong phòng họp Lưu Kim Bình cùng tôn kiến đông liếc nhau một cái, rõ ràng cũng thở dài một hơi. lập tức liền thỉnh Chu Dương đến văn phòng cái kia vừa đi ngồi, bất quá Chu Dương lại lấy phải lập tức trở về cùng lãnh đạo hồi báo việc làm làm lý do từ chối, lập tức rời đi quận ủy cao úc trở lại văn phòng sau, Chu Dương cắt tỉa lại một chút chỉnh thể tình huống, hiện tại hắn cơ hồ có thể kết luận trong vụ án này đích xác có vấn đề tồn tại. bởi vì Tôn Kiến Đông trả lời vấn đề nội dung, cơ hồ cùng mình nắm tài liệu là giống nhau như lúc, nhưng mà càng là dọn nước cũng không lọt đồ vật càng là khả nghi. bây giờ liền chờ Vu Phượng cầm bên kia tin tức, nếu như nói bây giờ còn có trong tay ai nắm giữ không giống nhau tài liệu, vậy khẳng định là Vương An Lâm không thể nghi ngờ. mấy ngày kế tiếp. liên quan tới vụ án này xử lý tại trong mắt hữu tâm nhân chu dương tựa hồ thật sự đã hoàn toàn tin tưởng rằng tiểu khu của ủy văn phòng bộ kia thuyết pháp cũng không tiếp tục tìm người nói chuyện cùng lúc đó cáo đông cũng rất nhanh liền đem tài liệu chỉnh lý xong tiếp đó đưa đến triệu kim chết bên kia chuyện đương nhiên rất nhiều người đều từ chỗ này trong động tác đoán ra được chu dương hẳn là cũng không có tìm được cái gì chứng cứ mới tới lật đổ lần này rằng tiểu khu khu ban kiểm tra kỷ luật xử trí phương sách mà cáo đông tự nhiên cũng cho rằng tại một lần này trong điều tra chính mình là phát huy tác dụng to lớn quân ủy bên kia lưu kim bình thậm chí không chỉ một lần cùng hắn ám chỉ qua lãnh đạo đối với kết quả tương đối hài lòng nhưng mà tất cả mọi người đều không có nghĩ tới là ba ngày sau tiên lặng hảo một đoạn thời gian thị ủy tuần tra đệ tam công tác tiểu tổ lại một lần nữa tổ chức một lần chuyên đề công việc nghiên cứu hội nghị trong hội nghị tuần tra viên vu phượng cầm tại chỗ đưa ra ba phần tư liệu một phần là cùng giang tiểu khu giáo dục phó cục trưởng vương an lâm ghi âm văn kiện một phần là vương an lâm việc của mình trước tiên lưu đương bảo tồn hợp đồng cùng tất cả hóa đơn bạn sao một phần khác nhưng là giang tiểu khu một cái trưởng kỳ cùng chính phủ hợp tác thương nghiệp cung ứng cùng vương an lâm lúc ăn cơm giọng nói văn Thông qua cái này ba phần văn kiện, cơ hồ đã có thể kết luận Giang Tiểu khu bộ giáo dục đảng ủy phó bí thư, cục trưởng tôn kiến Đông xác thực tồn tại chỉ điểm phe thứ ba báo cáo lao giá cả, giả lập hợp đồng cùng khai hóa đơn giả sự thật. Trong phòng họp, Vu phượng cầm chiêu này không khác sấm sét giữa trời quang, lập tức liền đem nguyên bản tự nhận là năm chắc phần thắng cáo Đông chấn động đến mức có chút đầu váng mắt hoa. Ngay sau đó, thị ủy đệ tam tuần tra tiểu tổ tổ trưởng Nô Thành, phó tổ trưởng Triệu Kim Chi lập tức ở trước mặt hướng thành phố ban kiểm tra kỷ luật bí thư Ngô Trung Hà hồi báo liên quan tình huống, đồng thời chuyển giao đệ tam tuần tra tiểu tổ nắm giữ tất cả tài liệu đang vấn đề bộc phát sau đó. Giang tiểu khu quận ủy thường ủy sẽ trước tiên liền đối với tình huống này tiến hành chuyên hạng nghiên cứu, lập tức lập tức khống chế được Giang tiểu khu bộ giáo dục toàn bộ ban tử tất cả thành viên. Nhưng mà ngay tại khu ban kiểm tra kỷ luật đang muốn động thủ tiến hành xâm nhập lúc điều tra, thành phố ban kiểm tra kỷ luật lại trực tiếp tham gia, lấy lôi đỉnh thủ đoạn thành lập chuyên hạng công tác tiểu tổ đối với toàn bộ Giang tiểu khu bộ giáo dục tài sản quản lý tình huống tiến hành triệt để điều tra. Cái này tra một cái xem như xuyên phá thiên. Rất nhanh ở thành phố ban kiểm tra kỷ luật quan phương thông báo bên trong, Giang tiểu khu quận ủy thường ủy, phó khu trưởng lôi kết kỳ bị miễn chức, đồng thời chuyển giao bộ ngành liên quan tiến hành tiến một bước xử lý. giang tiểu khu bộ giáo dục đảng ủy phó bí thư cục trưởng tôn kiến đông cùng với quận ủy văn phòng chủ nhiệm lưu kim bình bị xong quy trừ cái đó ra còn có hai gã khác phó cục trưởng đồng thời bị miễn chức xử lý mà giang tiểu khu bộ giáo dục bí thư đảng ủy cũng lấy không làm tròn trách nhiệm danh nghĩa bị điều nhiệm đến khu công đoàn tại đệ tam tuần tra tiểu tổ toàn thể trong hội nghị tổ trưởng ngô thanh độ cao biểu dương tuần tra tổ tình huống công tác đồng thời điểm danh biểu dương tổ viên Vũ phượng cầm đối với tại trong cả sự kiện phát huy tác dụng trọng yếu chu dương thì không nói tới một chữ nhưng mà tuần tra tổ tất cả mọi người đều tin tưởng lần này mặc dù có thể nhanh như vậy Tại ngắn ngủi không đến thời gian một tháng bên trong liền điều tra rõ chỉnh thể tình huống, Chu Dương có thể nói là cư công chí vĩ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tuần tra tổ bên trong, Chu Dương cái này liên lạc viên danh vọng cũng lại một lần nữa đạt đến mức cực hạn. Chương 179, người anh em đại thủ bút. Chương 179, người anh em đại thủ bút ngươi được đấy ra họa này, vô thanh vô tức chỉ là một kiện thiên đại sự tình, lần này ngươi xem như tại trong hệ thống nội danh. Vừa mới văn Vương chủ nhiệm vẫn còn nói, ngươi một lần này vấn đề xử lý rất có đầu não. Thí ủy văn phòng tổng hợp, Vũ Húc Dương văn phòng bên trong. Chu Dương sáng sớm liền đem mấy ngày nay phát thảo liên quan tới xây dựng đảng lý luận phòng nghiên cứu việc làm hệ thống đưa cho Vu Húc Dương xem qua. Không nghĩ tới Vu Húc Dương đảo mắt liền đề cập với hắn lên lần này để tam tuần tra tiểu tổ tuần tra thành quả không có không có. Chủ nhiệm, thế này sao lại là chuyện của một cá nhân ta? Ta một cái liên lạc viên cũng không năng lượng lớn như vậy à? Lãnh đạo khen về lãnh đạo khen, nhưng mà Chu Dương cũng không dám cứ như vậy thản nhiên đón nhận tốt. Tại chính chúng ta văn phòng ngươi cũng đừng cả những thứ này hư đầu bán áo, Đến cùng có hay không phát huy tác dụng, lãnh đạo trong lòng đều nắm chắc. Bất quá có một số việc à, điểm đến là dừng là được rồi. cũng không thể quá mức chăm chỉ các ngươi đệ tam tuần tra tổ lần này thủ đoạn kinh người hẳn là 12 tiểu tổ bên trong thứ nhất tuân gia đại liêu kế tiếp ta nhìn ngươi vẫn là nhiều lĩnh hội lĩnh hội nô cục trưởng cùng triệu bộ trưởng ý đồ không có ở vũ húc dương nơi đó chờ lâu chu dương đơn giản hồi báo một chút tình huống công tác liền trở về văn phòng nhưng mà ngồi xuống tới trong đầu liền rời đi chỗ khác rất rõ ràng vũ húc dương vừa rồi câu nói kia cũng không phải bắn tên không đích có thể đảm nhiệm chính đảng văn phòng chủ nhiệm vũ húc dương chính trị giác nộ cùng lĩnh hội lãnh đạo ý đồ năng lực hiển nhiên là mình bây giờ còn không thể so tất nhiên hắn nói như vậy vậy thì khẳng định có lý do xem ra đệ tam tuần tra tiểu tổ động tác có chút quá máy liệt kế tiếp lãnh đạo hẳn là không muốn đang náo ra động tính lớn như vậy ý thức được điểm này chu dương cũng cảm thấy thay hà hữu lai âm thầm cảm khái một tiếng vật khí. dù sao nếu như tuần tra tiểu tổ lãnh đạo thật sự chính như vu Húc dương nở tới như thế cái kia chỉ sợ động tác kế tiếp liền sẽ rất nhỏ ít nhất sẽ lại không níu lấy cái nào đó vấn đề không thả mà cứ như vậy xem như đệ tam tuần tra tiểu tổ tiếp xuống trọng điểm tuần tra đối tượng đại học đông hải bên kia tự nhiên là thật cao cầm lấy nhẹ nhàng thả xuống thời gian bất chi bất giác đã đến năm tháng ngày lễ quốc tế lao động vừa qua khỏi trở lại cương vị sau đó chu dương trước tiên liền cùng đại học đông hải bên, bên kia lấy được liên hệ xem như lần này đệ tam tuần tra tổ liên lạc viên hắn đương nhiên không có khả năng mỗi một cái tuần tra đơn vị đều trọng điểm theo vào dù sao toàn bộ tuần tra tổ tuần tra viên nhiều như vậy cơ hồ mỗi hai người liền muốn phụ trách một cái đơn vị bất quá làm trọng điểm tuần tra đối tượng đông đại bên này chu dương hay là muốn tự mình theo vào ngày mai là a không có vấn đề a ta lập tức liền cùng lãnh đạo hồi báo tình huống này cú điện thoại hà hữu lai phải biết sáng sớm ngày mai tuần tra tổ liền muốn chính thức tiến vào chiếm giữ đại học đông hải Tự nhiên vội vã đi cùng lãnh đạo hồi báo vấn đề này, Mà Chu Dương thì khó được nhàn nhã xuống, cùng Vũ Phượng Cầm đánh một trận điện thoại, hai người thương lượng một chút ngày mai đụng đầu địa điểm cùng lên đường thời gian, lập tức liền hẹn buổi tối cùng nhau ăn cơm. Lần này Vũ Phượng Cầm tại trên giang tiểu khu bản án, có thể nói là xuất tận danh tiếng, không chỉ Ngô Thanh đối với hắn tiến hành khen ngợi, thậm chí ngay cả thành phố ban kiểm tra kỷ luật bí thư Ngô Trung Hà đều tự mình cùng với nàng nói chuyện. Vũ Phượng Cầm đương nhiên biết, công lao kỳ thực cũng là Chu Dương, chính mình chẳng qua là nhặt được cái tiện nghi, cho nên lần này nàng đối với Chu Dương vẫn là rất cảm kích. Mà đối với Vũ Phượng Cầm lấy lòng, Chu Dương tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Phải biết đi qua một lần này tuần tra việc làm sau đó, Vu Phượng cầm tám chín phần mười cũng có thể tiến thêm một bước trở thành phó sự cấp lãnh đạo, thành phố tài chính đảng ủy một cái phó phòng. Trong tay năng lượng hay không tiểu nhân, dù sao toàn thành phố nhiều như vậy xí nghiệp, tương lai không chắc ngày nào liền muốn dùng đến quan hệ này tuần này. Tuần này không được, ta tuần này muốn đi ra ngoài tuần tra, cuối tuần đoán chừng không có vấn đề. ăn xong cơm chưa? Chu Dương vốn là dự định nghỉ ngơi một hồi, kết quả vừa nằm xuống liền bị đàm siêu nhiên một chiếc điện thoại làm cho không còn buồn ngủ. ra hỏa này vậy mà thật muốn hẹn hắn đi phía trước bãi bên kia câu cá làm lãnh đạo chính là không giống nhau. Vậy thì cuối tuần cuối tuần a, bất quá nói xong rồi, ngươi nếu là lại đổi thời gian vậy ta thật muốn lột da của ngươi ra. Được được được, ngươi cờ mở nở. Sao lời nói ra liền không giống một cái cán bộ. Chu Dương đối với Đàm Siêu Nhiên cái này nhị thế tổ cũng là thật sự không còn tính khí cút đi. Má một tiếng, Đàm Siêu Nhiên lập tức liền cúp điện thoại. Chu Dương nghĩ nghĩ, câu cá cũng không tệ. 4, năm tháng, chính thích hợp câu cá thời điểm, hơn nữa đoạn thời gian gần nhất, hắn chính xác vội vàng như con chó, liền ngốc bạch ngọt bên kia cuối tuần hai người đều không như thế nào đi ra ngoài chơi qua. Không phải ở lại nhà nhìn tài liệu, viết bản thảo. chính là trong chạy đến văn phòng tới tăng ca, vì thế gần nhất an hiệu khiết bên kia bởi vì lập tức sẽ tiếp nhận tuần tra nguyên nhân, việc làm cũng tương đối nhiều. buổi tối, chu dương cùng vu Phượng cầm tại chính phủ thành phố cao ốc phụ cận tùy tiện tìm một nhà tiệm cơm đơn giản ăn bữa cơm, lập tức liền mang theo một cái dương vu Phượng cầm lao ra gửi tới chợ sáng dưa hấu trở về lĩnh nam khu nhà mới. biết vu Phượng cầm khẳng định muốn tiễn đưa đồ mình, cho nên chu dương cũng sớm chuẩn bị một phần quà lưu niệm, đồ vật cũng không đắt lắm, là người anh em vương dũng bên kia chuyển phát nhanh tới một đầu buôn bán bên ngoài đơn đặt hàng bên trong khăn quàng cổ. nhắc tào tháo tào tháo đến, chu dương cơ hồ là vừa mới lên xe. còn chưa kịp phát động liền nhận được người anh em Vương Dũng điện thoại. Kỳ thực đầu tháng tư thời điểm, Vương Dũng đang cầm đến tiền trước tiên liền đi từ tây bên kia mua 20 đài smartphone trở về, đến trên dưới ngày mùng 1 tháng 5 đúng lúc là một tháng dung ca, ngươi dự định bây giờ liền toàn bộ đều đầu nhập vào. Trong loa, Vương Dũng nói rõ một cách đơn giản rồi một lần tình huống, kỳ thực hắn gọi cú điện thoại này tới, vẫn là nghĩ trưng cầu Chu Dương ý kiến. Bởi vì vừa mới qua đi một tháng. Vương Dũng bên kia trong sổ sách lại nhiều 150 vạn khoản tiền, smartphone hiệu năng rõ ràng có chút vượt qua hai người ngay từ đầu đoán trước ân, thời gian không đợi người, ngược lại số tiền này lưu lại trong tay cũng không có những thứ khác tác dụng, lần trước ngươi không phải nói năm nay hoàn toàn không cần phải để ý đến chia hoa hồng sự tình, chỉ cần dùng sức mua máy móc là được sao? Ta gần nhất cùng một chút quy mô tương đối lớn nhà máy tiếp xúc một chút, trước mắt hải ngoại đơn đặt hàng chính xác đạt được nhiều không có tới, hơn nữa thời gian này chắc chắn còn muốn kéo dài rất lâu, cho nên nhanh chóng mua máy móc mở rộng quy mô chắc chắn không tệ. Nghe được Vương Dũng âm thanh, Chu Dương trần chờ một chút, lập tức hỏi, muốn hay không chờ một tháng nữa? Dù sao đánh gãy không phải muốn tổng số đạt đến 300 vạn sao? Dựa theo Chu Dương ý nghĩ, nếu như là dựa theo giá gốc mà nói, 150 vạn cho ăn bệ bụng cũng liền có thể cầm một cái bảy thai cơ tử. Nhưng mà nếu như đang chờ một tháng là, đủ 300 vạn đó chính là 20 thai cơ tử ở giữa vẫn là kém không thiếu. Bất quá làm hắn bất ngờ là, trong loa Vương Dũng lập tức liền cười trách ta không có nói rõ với người, từ tây nhà máy bên kia bởi vì chúng ta lần trước mua sắm một nhóm, cho nên kế tiếp không cần đạt đến 300 vạn quy mô. Tất cả máy móc bán cho ta đều là 15 vạn nhất này. Nghe lời này một cái, Chu Dương nơi nào còn có không nhất định đáp ứng, lập tức cũng đồng ý Vương Dụ ý nghĩ, mau chóng đi mua máy móc mở rộng quy mô, cứ như vậy năm tháng trong tay liền có 30 thai cơ tử hơn nữa kích thước này, theo kế tiếp gần tới thời gian 7, 8 tháng còn có thể thêm một bước mở rộng. Phải biết loại này mở rộng cũng không phải đơn giản một cộng một đơn giản như vậy, mà là cùng quả cầu tuyết tựa như cấp tốc bánh trướng. Chương 180, ngẫu nhiên gặp người quen. Chương 180, ngẫu nhiên gặp người quen cái này người anh em văn phòng bên trong nhìn xem trên tay một tờ hợp đồng chu dương trong lòng cũng không khỏi cảm khái đợi trước nếu như không phải đánh bạc hỏng việc mà nói nói không chừng người anh em vương dũng đích sắc có làm một sự nghiệp lấy lừng khả năng thì ra sắp lúc tan việc chu dương đột nhiên thu đến một phần người anh em vương dũng ve truyền thần tới văn kiện nội dung phía trên rõ ràng là vương dũng viết tay một phần bỏ vốn cùng chia hoa hồng hiệp nghị dựa theo trên phần hiệp nghị này được khoản chính mình làm tham gia cổ phần người bỏ vốn 100 vạn được hưởng vĩnh hồng trang phục công ty trách nhiệm hữu hạn bốn chia hoa hồng cổ phần Chu Dương chính xác không nghĩ tới Vương Dũng vậy mà lại đem cái này sự tình lấy hợp đồng hình thức xác định được, làm người hai đời hắn đương nhiên biết thân huynh đệ tính rõ ràng đạo lý. Kỳ thực Chu Dương vẫn cho rằng hồn vốn làm ăn loại chuyện này, dưới tình huống không cách nào bảo đảm lợi nhuận phân phối, không thể nhất lựa chọn đối tượng hợp tác chính là thân thích trong nhà, nhất sự vô thành tình huống phía dưới còn dễ nói, nhưng mà chân chính đem sự tình làm thành công thời điểm, bao nhiêu đều biết dây dưa ra một chút lợi ích phân phối mâu thuẫn. Vương Dũng làm như vậy, không khác để cho hai người ở giữa hợp tác lấy luật pháp hình thức chính thức xác định ra, không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt rất nhiều sau này phức. Nhưng mà Chu Dương vô cùng rõ ràng, tại trong hiện thực có thể làm được điểm này người kỳ thực cũng không nhiều. lắc đầu cho vương dũng trở về một đầu văn kiện đã nhận được tin tức chu dương lập tức ngay tại trên vẽ truyền thần tới văn bản ký vào tên của mình lập tức lần nữa vẽ truyền thần trở về làm xong đây hết thảy nhìn xem văn kiện trong tay trong lúc nhất thời chu dương đáy lòng cũng cảm thấy âm thầm têu một tiếng hổ thẹn so sánh dưới hắn quả thật có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử sáu ngày mai các người bên kia đã định xong thời gian rồi lĩnh nam khu nhà mới cùng an hiệu khiết ăn trung cơm tối xong hai người trở lại trong phòng Nghe được Chu Dương nói bắt đầu từ ngày mai liền muốn chính thức tiến vào chiếm giữ Đại học Đông Hải khai triển tuần tra việc làm, ngốc bạch ngọt cũng có vẻ hơi cao hứng. Mặc dù nàng cũng biết Chu Dương xem như tuần tra tổ thành viên, không có khả năng giống như trước tại giáo dục học viện lúc làm việc buổi chính mình đi làm, nhưng mà dù sao tại cùng một cái địa phương không phải đúng thế, bất quá ta ngày mai có thể không thể đi làm chung với ngươi muốn trước đi một chuyến văn phòng cùng lãnh đạo tụ hợp, tiếp đó lại đi đông đại bên kia. Nhưng mà mấy ngày kế tiếp cũng có thể lái xe đưa ngươi đi văn phòng. Nghe được Chu Dương Câu nói đầu tiên thời điểm, góc Bạch ngọt rõ ràng có chút thất lạc, nhưng mà chờ Chu Dương Câu nói thứ hai vừa nói xong, biểu tình trên mặt lập tức trở nên nhìn khá hơn, vậy mà nhịn không được trực tiếp liền hướng Chu Dương nhào tới tại trên mặt hắn ngoan ngoan hôn hai cái hắc hắc, không cần mỗi ngày, có thể có mấy ngày ta liền hài lòng năm. Đúng, mẹ ta trước mấy ngày còn hỏi ta lúc nào mang ngươi về nhà cho nàng xem, ngươi lúc nào có rảnh. Trong phòng, hai người nằm ở trên giường, tùy ý An Hiểu Khiết đem đầu dán tại bộ ngực mình, Chu Dương nghe vậy trong đầu cũng chợt sững sờ đây cũng là một vấn đề trọng yếu. Nghiêm túc tính ra Hai người từ năm trước lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, đến bây giờ cũng nhận biết thời gian hơn một năm hắn là 8 mươi 25 sinh nhật, lập tức tuổi mụ chính là đường đường chính chính 23, mà An Hiểu Khiết so với hắn còn lớn hơn một tuổi, 11 tháng liền đến 23 tuổi tròn. Mặc dù khoảng cách nói chuyện cưới gả vẫn còn không tính là mượn, nhưng mà nhìn một chút phụ mẫu, đem hai người chuyện giữa quyết định cũng là ắt không thể thiếu trình tự. Tại Chu Dương xem ra, một đoạn nước chạy thành sông cảm tình, nếu như hỏa hầu đến kỳ thực cũng không cần tiêu hao nhiều thời gian hơn đi chờ đợi lấy, dù sao người nhật tình đều không phải là vô hạn, duy trì tình cảm đồ vật cũng không phải là tiêu hao không hết. về sau có một câu nói gọi thưởng thức một người thường thường cũng là bắt đầu tại nhan trị tính tại tài hoa cùng tại tính cách lâu tại thiện lương cuối cùng nhân phẩm nhưng mà nhan trị cuối cùng sẽ giả yếu tài hoa cũng sẽ khô kiệt tính cách cùng thiện lương thậm chí nhân phẩm cũng hơn nửa sẽ bại vào thực tế chỉ có đem cảm tình dung nhập gia đình tình cảm lưu liên biến thành thân tình mới là kế lâu dài bằng không một khi đợi đến nhiệt tình biến mất chắc chắn sẽ là đầy đất lông gà lưỡng bại câu thương gần nhất chính xác không có thời gian nếu không thì như vậy đi chờ ngươi được nghỉ hè ta lại cùng lãnh đạo xin mấy ngày nghỉ cùng ngươi trở về một chuyến lâu để ta thấy được vậy thì định như vậy ngày mai ta liền cùng mẹ ta nói nàng chắc chắn cao hưng muốn nhảy dựng lên nhìn xem bên cạnh thân an hiểu khiết một mặt bởi vì hưng phấn trở nên có chút trong trắng lộ hồng gương mặt chu dương lập tức liền không nhịn được xoay người nào tới nói đùa mặc dù lái xe lên không được cao tốc nhưng mà đi một chút quốc lộ cũng không tệ an ô người làm đâu ta nam sáng sớm hôm sau chu dương đổi tới văn phòng lập tức liền cùng vu phượng cầm bên kia liên hệ hai người ước định cẩn thận thời gian và đụng đầu địa điểm sau hắn lập tức liền lái xe đi tin tức xuất bản cục bên kia Thứ bậc ba tuần tra tổ tổ trưởng Ngô Thanh đơn giản tổ chức một công việc sẽ sau đó, một nhóm tổng cộng 8 cá nhân 3 chiếc xe lúc này mới xuất phát chạy tới Đại học Đông Hải, đợi đến hết cầu vượt đuổi tới cửa trường học thời điểm, thời gian đúng lúc là buổi sáng 9 giờ tại hữu nay Thiên Đông Biển rộng lớn học đoán chừng còn có những thứ khác nhiệm vụ tức đại, cửa trường học ngừng hết mấy chiếc xe buýt cùng xe nhỏ, đều đang xếp hàng chờ lấy suất giá miệng vọng tiến sân trường, Chu Dương nhìn. Thấy phía trước trên lấn chật như nêm tối đại môn nhíu mày. Nhưng mà trong lúc hắn muốn đẩy ra dưới cửa xe đi tìm bảo an, Chu Dương lại nhìn thấy mấy cái bóng người quen thuộc lập tức liền hướng bên này đi tới. rõ ràng là trường học văn phòng chủ nhiệm tôn hải anh cục tài chính trưởng phòng hà hữu lai cùng phó trưởng phòng tôn lập một nhóm người tôn chủ nhiệm nơi nào tôn xử. ha ha ha chu dương trên đường không có kẹt xe a hôm nay trường học đoàn ủy bên kia vừa vặn có hoạt động cửa ra vào có chút chắn nô cục hắn nhìn thấy mấy cái lãnh đạo tới chu dương cũng chỉ có thể nhanh chóng xuống xe cùng mấy người lên tiếng chào hỏi nô cục ở phía sau trên xe nơi nào cửa trường học chắn như vậy đều chen ở đây cũng không phải biện phát, ta xem hoặc là chờ đi vào rồi nói sau được được tiểu vàng ngươi nhanh đi cùng gác cổng bên kia lên tiếng chào hỏi để cho lãnh đạo xe đi vào trước nghe được Hà Hữu lai âm thanh, cục tài chính văn phòng chủ nhiệm Hoàng Lập bằng gật đầu một cái, lập tức lại cùng Chu Dương lên tiếng chào hỏi. Lúc này mới nhanh chóng quay người chạy đến cửa ra vào bảo vệ xử mấy người bên kia. Một bên khác, Tôn Hải Anh thì mang theo Tôn Lập cùng đi đằng sau Triệu Kim chết trên xe cùng Nô Thanh hỏi một tiếng hảo. Rất nhanh, cửa ra vào khơi thông, mấy người lập tức riêng phần mình lên xe, Chu Dương lập tức cho xe chạy dọc theo khơi thông đi ra ngoài thông đạo chậm rãi lái vào đi ngang qua một hàng kia xe buýt thời điểm. Nhìn thấy trên thân xe viết Đông Hải Đại học Kinh tế Tài chính chữ, Chu Dương nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Lúc này vừa vặn trên xe một đám người đều tại hướng phía dưới đi. Chu Dương lập tức liền liếc về một cái quen thuộc người cách mình cửa sổ xe không đến cách xa hai bước, nhanh chóng quay cửa kính xe xuống lên tiếng chào hỏi Dương Y Y Y. Xe buýt bên cạnh Dương Y Y nghe được âm thanh ngẩng đầu một cái, nhìn thấy lại là Chu Dương con mắt lập tức sáng lên, vừa muốn tới chào hỏi, bên cạnh Bảo An đột nhiên liền đến đem một đoàn người ngăn cản trở về. Chờ Chu Dương một đoàn người ba chiếc xe chậm rãi tiến vào cửa trường, Dương Y Y lúc này mới dậm chân âm thầm mắng hai tiếng hôn đản Dương Lão sư, đụt tới người quen. Dương Y Y bên cạnh thân một cái trường bốn mươi. Cán bộ bộ dáng nữ nhân nhìn một chút Ngô Thanh ngồi trước kia xe buýt, tự nhiên cũng nhận ra là ngành chính phủ giấy phép, liền hỏi ân, "Là bạn học ta?" Chương 181, nhiệm vụ mới. Chương 181, nhiệm vụ mới vậy ngươi người bạn học này thật không đơn giản, ta xem kia hẳn là thành phố lãnh đạo đội xe, tối thiểu nhất cũng là một cái cục cấp lãnh đạo. Cửa trường học, Dương Y y nghe vậy cũng không nhịn được nhíu mày. Kỳ thực tại Chu Dương bạn học cùng lớp bên trong, thi đậu chính phủ cùng sự nghiệp đơn vị biên chế hết thảy cũng liền mấy người như vậy, xem như lớp học đoàn bí thư chi bộ. Dương y y y, y y y lúc đó thi đậu là Đông Hải Đại học Kinh tế Tài chính trường học Đoàn ủy một cái cương vị đối với tiến vào bên trong thể chế việc làm cùng an hiệu khiết khác biệt. Dương y, y Y Y là loại kia đối với chức vụ tấn thăng cùng tiến vào hoạn lộ tương đối có nhiệt tình tính cách, hơn nữa cũng tương đối có đầu não, bằng không cũng sẽ không vừa mới nhậm chức thời gian một năm. Đông Hải Đại học Kinh tế Tài chính bên kia liền đã mô phỏng đề danh nàng vì trường học Đoàn ủy văn phòng phó chủ nhiệm không thể nào Chu Bí thư, Chu Dương hắn giống như giống như ta cũng là tiến trường học, hơn nữa chính là Đông Đại bên này cấp hai học viện. nói xong Dương Y kia lập tức liền hướng bên cạnh thân cửa ra vào bảo vệ xử người kia hỏi một tiếng mới vừa rồi là vị nào lãnh đạo nhưng mà không đợi người mở miệng bên cạnh đang chuẩn bị hướng về văn phòng bên trong đuổi Hoàng Lập Bằng lập tức liền cười nói một câu ngươi là Chu Chủ nhiệm đồng học gặp Dương Y thì có chút ngạc nhiên gật đầu một cái Hoàng Lập Bằng lập tức liền nói vậy ngươi tin tức có chút rơi ở phía sau Chu Dương năm ngoái đã điều chỉnh đến thị ủy văn phòng tổng hợp đi vừa mới đi vào là thị ủy tuần tra tổ lãnh đạo cửa trường học chờ Hoàng Lập Bằng quay người tiến vào trường học Dương Y cùng nàng bên cạnh thân cái vị kia Chu Bí thư lập tức liền hai mặt nhìn nhau mà liếc nhau một cái. Dương Y Dĩ ở đấy lòng càng là hơi kinh ngạc, phải biết nàng tiến vào tài đại bên này, thời gian một năm lập tức liền muốn để bạn làm văn phòng phó chủ nhiệm, cái tốc độ này tại tài đại đã coi như là cùng một đám nhập trường trong người mới nhanh nhất, nhất. Không nghĩ tới Chu Dương vậy mà so với mình còn kinh khủng, bây giờ người không chỉ điều chỉnh đến thị ủy văn phòng tổng hợp đi, hơn nữa còn trở thành cái gì chủ nhiệm. Đây cũng quá bất khả tư nghị, Lưu Luyến ngươi người bạn học này quả nhiên không đơn giản à, tốt nghiệp thời gian một năm liền tiến vào thị ủy văn phòng tổng hợp, hơn nữa đoán chừng ít nhất cũng là một cái văn phòng phó chủ nhiệm. Ta nhìn ngươi ngược lại là có thể nhiều cùng hắn liên hệ liên hệ, không chắc lúc nào liền có thể ôm núi năm Một bên khác, Chu Dương lái xe theo sát lấy phía trước Hà Hữu lai xe chậm rãi dừng sát ở hiệu trưởng Cao ốc Văn Phòng phía dưới, dừng xe xong sau đó nhanh chóng liền một đường chạy chậm đến Ngô Thanh bên cạnh thân. Lúc này hiệu trưởng Cao ốc Văn Phòng phía dưới, Đông Đại Trường học Bí thư Đảng ủy Hồ Quân, hiệu trưởng Lý Tùng Lâm, Trường học Đảng ủy Phó Bí thư Phó hiệu trưởng Đồng Lâm sinh cùng với còn lại mấy vị lãnh đạo cũng đã sớm chờ ở cửa. Nhìn thấy Ngô Thanh xuống xe, hai vị lãnh đạo chủ yếu lập tức nên đón tiếp lấy, mặc dù Ngô Thanh hành chính cấp bậc so hai người còn thấp được cấp, bất quá tuần tra tổ tổ trưởng bản thân liền người gặp cao hơn một cấp, hai người tự nhiên cũng không dám nắm ha ha. tiểu chu cũng có một đoạn thời gian không gặp như thế nào đi theo nô cục được kích lợi không nhỏ a lên lầu thời điểm trường học bí thư đảng ủy hồ quân nhìn thấy chu dương cười nói một câu chu dương nhanh chóng khách sáo vài câu ai biết hắn vừa nói xong nô thanh vậy mà đưa tay vô bả vai của hắn một cái cười nói chúng ta tiểu chu chủ nhiệm lần này thế nhưng là bỏ ra nhiều công sức tuần tra tổ bên này hắn nhưng là một thành viên đại tướng a mọi người nhất thời liền cười lên bất quá chu dương rõ ràng phát giác được bên cạnh thân bao quát trường học văn phòng chủ nhiệm tôn hải anh Trường học đảng ủy bộ tổ chức bộ trưởng Lý Đức Cường mấy cái bộ môn người đứng đầu hướng chính mình từng xem tới ánh mắt rõ ràng có chút không giống sáu. Nô thanh xem như đệ tam tuần tra tiểu tổ tổ trưởng, đương nhiên sẽ không một mực chờ tại Đông Đại cái này vừa làm kiểm tra công việc, cho nên ngoại trừ tuần lễ 2 tới tổ chức một lần tuần tra việc làm hiện trường bạn công hội sau đó mấy ngày kế tiếp liền cũng không có lộ diện. Tuần lễ ngũ chung buổi trưa, bởi vì trong vòng 4 ngày tuần tra việc làm chỉnh thể nhiệm vụ đã gần hoàn thành, xem như liên lạc viên Chu Dương nhiệm vụ tự nhiên buông lòng xuống ăn cơm buổi trưa thời điểm. hắn cũng không có đi theo tuần tra tổ thành viên cùng đi đông đại nền tân lâu bên kia, mà là đơn độc hẹn dương y lì lì cùng nhau đến trường học phụ cận một nhà tiệm cơm. trong phòng khách, chu dương ngược lại là cũng không nghĩ đến ngoại trừ dương y lì lì, còn có một cái nhìn như lãnh đạo bộ dáng nữ nhân, trong đầu suy nghĩ một vòng, lúc này mới nhớ lại cũng không phải chính là ngày đó ở cửa trường học thời điểm tại dương y lì lì đứng bên người người kia sao chu dương. ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là chúng ta trường học đoàn ủy bí thư chu đình lão sư, chu tỷ, hắn chính là ta đồng học chu dương rồi. nghe vậy chu dương mau kêu âm thanh chu bí thư, bất quá chu đình có thể tại đoàn ủy đảm nhiệm bí thư. Tự nhiên cũng là loại kia khéo léo mạnh vì gạo, bạo vì tiền nhân vật, Hàn Huyên một hồi cười lấy liền để Chu Dương giống như Dương Ý Liệp Ý Điệp, "Đừng Chu bí thư, Chu bí thư, gọi Chu tỷ cũng được, đỉnh tỷ cũng được." Chu Dương tự nhiên cũng sẽ không thật trọng, bất quá hắn rõ ràng phát giác được Chu Đình ít nhiều có chút tật lực, xem ra đối phương đoán chừng bao nhiêu cũng là biết một chút chính mình sự tình chúng ta lần này đúng lúc là tới Đông Đại bên này tham gia diễn đàn, trong vòng năm ngày, ngày mai còn có một ngày, nhưng không, có các ngươi thoải mái, hôm nay liền có thể trở về. chu dương gật đầu một cái đoàn ủy bên này hàng năm có một cái diễn đàn muốn cử hành sự tình hắn cũng biết bất quá đoàn ủy bí thư tự mình tham gia diễn đàn vẫn tương đối như thế hơn nữa một trở chính là năm này, xem gia vị này không hiểu nhiều hơn đình tỷ cũng là có ý tưởng người điểm này kỳ thực từ lúc ăn cơm chu đình nói gần nói xa thỉnh thoảng lại nghe ngóng thị ủy văn phòng tổng hợp việc làm cùng mình tình huống thì nhìn được đi ra trên thực tế lúc biết chu dương thân phận lại là thị ủy văn phòng chính đảng xử lý xây dựng đảng lý luận phòng nghiên cứu chủ nhiệm kỳ thực chu đình trong lòng khiếp sợ trình độ vượt xa chu dương đoạn trước tất nhiên chu dương cùng dương ý, ý, ý là bạn học cùng lớp Hơn nữa ngay từ đầu Chu Dương vẫn là ở lại trường việc làm, lúc này mới bao lâu, Chu Dương bây giờ lại trở thành thị ủy văn phòng tổng hợp chính khoa cấp văn phòng chủ nhiệm, cái này nghe đơn giản cũng có chút làm cho người khó có thể tin a Bất quá Chu Đình cũng là lâu tại bên trong thể chế, tự nhiên biết có ít người tốc độ phát triển không thể dùng lẽ thường tới suy đoán, mặc dù chưa thấy qua so Chu Dương càng kỳ quái hơn tình huống, nhưng mà hơn phần nửa cũng đoán được Chu Dương 89 chín phần 10 là có chút đường đi. Nghĩ tới đây. Chu Đình cũng cảm thấy liếc Dương Y Y lìa một cái, nàng ngược lại là không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình tất nhắc một cái tiểu cô nương vẫn còn có loại đồng học này quan hệ. Trong lúc nhất thời Chu Đình tự nhiên cũng càng là nhiệt tình không thiếu Đông Đại bên này ăn ngon mặc dù không thiếu, bất quá so với chúng ta tại Đại bên kia phố ăn vặt quy mô vẫn là nhỏ một chút. Chúng ta nơi đó thế nhưng là có mấy con phố, quay đầu ngươi có rảnh đi Tài Đại, ta mời ngươi ăn ngon một trận. Ha ha ha, vậy thì tạ tạ đình tỷ, ta còn thật sự chưa từng đi Tài Đại đâu. Chu Dương cũng biết quan trường kỳ thực chính là cá nhân cùng người lui tới vòng tròn vấn đề, cho nên nhìn thấy Chu Đình thái độ càng ngày càng ôn hòa đứng lên. Hắn ngược lại cũng không phản cảm. Bất quá tất nhiên tất cả mọi người lòng dạo biết rõ có kết giao ý tứ, một bữa cơm tự nhiên là ăn chủ và khách đều vui vẻ, đợi đến buổi chiều khoảng cách đoàn ủy bên kia hoạt động còn có không đến nửa cái giờ liền muốn lúc bắt đầu, mấy người lúc này mới tan cuộc. Lúc ra cửa, Chu Dương nhìn xem Dương Y Liễu bị quần jean gắt gao bao khỏa hai đầu tinh tế căng thẳng chân dài, trong lòng cũng nhịn không được thầm mắng, cái này Dương Y Ý Liễu, thật là càng lúc càng giống chân tinh khó trách trước đây lớp trưởng Lý Đằng Phi chết sống đều phải tại trước khi tốt nghiệp thổ lộ một lần. Tháng 5 tuần thứ ba, thứ hai sáng sớm, Chu Dương đi liên đoàn phụ nữ bên kia dạo qua một vòng trở lại văn phòng, lập tức liền bị Vu Húc Dương kêu lên nói chuyện. Nhưng mà nghe được Vu Húc Dương lại muốn chính mình cùng hắn cùng đi tham gia một lần tiếp đại việc làm, Chu Dương lập tức liền sửng sốt một chút, đáy lòng càng là âm thầm kêu khổ không phải chứ. Ta cái này tuần tra tổ việc làm vừa mới yên tĩnh xuống, mắt thấy lập tức liền muốn nên đón một đoạn nhàn nhã tháng này, lúc này sắp lại cho ta phái việc. Nhưng mà Vu Húc Dương tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, không đợi Chu Dương mở miệng liền nói, "Ngươi cũng đừng ngại nhiều chuyện, lần này tới là Tương Nam người tiền ủy." Theo lý tiếp đãi việc làm chúng ta chính đảng xử lý chạy không được vài người khác bên kia trên tay đều có việc, cũng liền ngươi nghiên cứu này phòng chủ nhiệm bây giờ khoảng không một điểm. Vu Húc Dương đều nói như vậy, Chu Dương cũng không triệt, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đáp ứng. Chương 182, Nô Thông Minh có chút không đơn giản a. Chương 182, Nô Thông Minh có chút không đơn giản a đối với Vu Húc Dương tân phái cho mình nhiệm vụ, Chu Dương tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt, bất quá cái này tiếp đãi việc làm Vu Húc Dương cũng không có nói rõ ràng chính đảng xử lý đến cùng là làm một nhân vật gì. dưới mắt tuần tra tổ bên kia việc làm theo đại học đông hải tuần tra nhiệm vụ kết thúc trên cơ bản cũng liền có một kết thúc chỉ còn chờ viết sau cùng báo cáo nộp lên nhưng là mình trên tay sự tình kỳ thực cũng không có vu húc dương nói nhẹ nhàng như vậy một phương diện thị ủy chính phủ thành phố mỗi ngày đều có thông thường việc làm nhiệm vụ xuống hơn nữa hơn phân nửa là loại kia lông gà vỏ tỏi nhưng là lại không thể chỉ hoan biệt vặt một phương diện khác xây dựng đảng phòng nghiên cứu mặc dù trước mắt không có thực thể nhưng mà công tác nội dung lại không có chút nào thiếu chính mình làm người phụ trách chuyến đạt thượng cấp nhiệm vụ cùng tinh thần chứng thực chính sách một dạng cũng không thể thiếu bất quá đối với chu dương tới nói đảm nhiệm chức vụ này chỗ tốt lớn nhất chính là hắn có thể trước tiên tiếp xúc đến thị ủy chính phủ thành phố rất nhiều cơ mật tính chất tài liệu và văn kiện đối với thị ủy ekip thi chính phương châm cùng lý luận động tính nắm giữ là trước nay chưa có khoảng cách gần Chu dương đương nhiên biết đây là chính mình một cái rất tốt bản thân rèn luyện cùng bản thân trưởng thành cơ hội quan trọng nhất là trong quá trình này chính mình tiếp xúc được lãnh đạo cũng là nhiều nhất buổi chiều đi làm vũ húc dương quả nhiên lập tức liền tổ chức chuyên đề công tác hội bạn bạc hội nghị trọng điểm chính là nghiên cứu và bố trí một lần này tiếp đãi việc làm dựa theo lãnh đạo ý kiến chúng ta chính đảng văn phòng lần này chủ yếu là phối hợp làm tốt phục vụ tính chất việc làm chu dương ngươi quay đầu cầm tới tài liệu sau đó thật tốt nghiên cứu một chút trong phòng họp đám người nghe được vu húc dương đem cái này việc làm giao cho chu dương biểu tình trên mặt cũng nhìn ra được có chút ngoài ý muốn theo lý thuyết nhiệm vụ này hẳn là từ văn phòng tới làm nhưng mà văn phòng bên này đoạn thời gian gần nhất quá bận rộn ứng phó tuần tra tổ tài sản thanh tra chỉnh đốn quay đầu nhìn ngược lại là về thời gian quả thật có chút giật gấu vá vai chủ nhiệm ta bên này ngược lại là không có vấn đề gì bất quá ngài nhìn có phải hay không tại tìm mấy người cùng ta cùng một chỗ đánh cái phối hợp ta là sợ đến lúc đó thật có cái gì nhiệm vụ khẩn cấp một người không giúp được chu dương đương nhiên biết rõ tâm tư của mọi người dù sao tiếp đãi việc làm kỳ thực là một cái so sánh tốt việc phải làm nhưng mà vũ húc dương nghe vậy lại trực tiếp khoát tay một cái nói cái này không cần thiết chúng ta văn phòng kỳ thực chính là cho văn phòng tổng hợp bên kia đánh một chút hạ thủ một mình ngươi đầy đủ nghe được vũ húc dương lời nói chu dương cũng chỉ có thể ngậm miệng không để cập tới từ trong phòng họp đi ra Hoàng Diệp ngồi xuống cùng hắn vội Vàng Hàn huyên vài câu liền mang theo Lâm quên cùng ra ngoài nói là đi liên đoàn phụ nữ bên kia đối tiếp bộ môn sự tình đoạn thời gian gần nhất, thành phố liên đoàn phụ nữ bên kia Tam Vương Trung Xây hạng mục chính xác càng ngày càng bận rộn, hơn nữa bởi vì trước đây làm ra một cái rất không tệ đầu đề, bây giờ nghe nói lại lập tức phải cùng thị ủy trưởng đảng bên kia khai triển hợp tác. Hoàng Diệp là loại kia có cơ hội liền có thể xông lên tính cách, Chu Dương tự nhiên cũng vui vẻ nàng có thể làm ra thành tích, dù sao cái phương án này trước đây vẫn là mình một tay tổ chức thông minh, ngươi là tương năm người, lần này nhiệm vụ tiếp đãi, ta nhìn ngươi liền theo ta tốt, đoán Trường Diệp tỷ cũng không thời gian. Nô Tông Minh đoạn thời gian gần nhất ngược lại là không có bận rộn như vậy, hoàng diệp trên tay sự tình cơ hồ đều giao cho Lâm Quyên Quyên, mà Chu Dương ở đây vẫn bận tuần tra tổ sự tình. Bất quá Nô Tông Minh cũng không nhàn rỗi, văn phòng bên trong hai cái lãnh đạo đều có nhiệm vụ, thông thường việc làm tự nhiên là rơi xuống trên đầu của hắn. Nhưng mà Chu Dương chính xác cũng phát giác, theo loại tình huống này xuất hiện càng ngày càng thường xuyên, Nô Tông Minh cả người khí chất giống như đều xảy ra biến hóa không nhỏ. Vẹn vẹn từ hắn xử lý văn phòng công tác thủ đoạn nhìn lại. cũng đủ để nhìn ra được ngô tông minh trước đây đúng là tại dấu rốt đương nhiên chu dương cũng không lo lắng ngô tông minh danh tiếng quá thịnh dù sao theo chính mình để bạn đến thực chức chính khoa trên cương vị sau đó ngô tông minh cùng chính mình ở giữa hầu như không tồn tại bất luận cái gì quan hệ cạnh tranh mà hắn cũng không keo kiệt cho thêm ngô tổng một cơ hội nhỏ nhoi bày ra bản thân so với người đồng lứa chu dương là người hai đời đương nhiên biết bồi dưỡng mình người chỗ tốt mặc dù nhìn như trước mắt còn không có gì thu hoạch nhưng mà là một có chí trên con đường làm quan tiến hơn một bước người mà nói loại này bồi dưỡng là cực kỳ cần thiết tốt chủ nhiệm bất quá lần này tới là tương nam tỉnh ủy văn phòng tổng hợp lãnh đạo. Nói không chừng ta còn thực sự có thể giúp đỡ chút ít việc, hắc hắc. Nghe được Ngô Tông Minh lời nói, Chu Dương trong mắt đột nhiên liền thoáng qua vẻ kinh dị, Ngô Tông Minh trong lời nói có hàm ý a, tương nam tỉnh ủy văn phòng tổng hợp lãnh đạo thế nào? Chẳng lẽ Ngô Tông Minh nhận biết lần này tới lãnh đạo? Bất quá Chu Dương cũng vẹn vẹn mẫn ra một chút, cũng không có hỏi nhiều. Kỳ thực hắn là có châu đoán, nhất là lần trước hoàng diệp tại trong phòng ăn lúc ăn cơm, nghe được tự mua phòng ở tiếp đó chỉ vào Ngô Tông Minh nói câu nói kia sau đó. Bởi vì đằng sau lại một lần bí mật tụ hội, Ngô Tông Minh trong lơ đãng giống như nhắc qua, hắn kỳ thực tại Đông Hải trên chợ đại học thời điểm trong nhà giống như liền đã cho hắn mua qua một bộ phòng ở hơn nữa diện tích còn không nhỏ gần tới 90 mươi bình cho dù là ba bốn năm trước đông hải thành phố giá phòng hẳn là cũng không tiện nghi 90 bằng phản phòng ở không có 100 vạn chắc chắn bắt không được tới từ một điểm này nhìn lại lô tông minh tình huống gia đình chắc chắn cũng không phải là loại kia thông thường tiểu thị dân giai tầng xem ra trong cơ quan quả nhiên là tàng long hoa hổ tự mình ngã còn thật sự không thể giống như hoàng Diệp xem thường bất luận kẻ nào không nói những cái khác cho dù là tiến thị ủy văn phòng tổng hợp là một cái nhân viên quét dọn hoặc tài xế đoán chừng không có điểm đường đi người chắc chắn cũng rất khó năm lại muốn vội vàng Ngươi văn phòng tổng hợp như thế nào? Nhiều chuyện như vậy à? Không phải mới vừa vận tuần tra kết thúc sao? Về sau hai ta kết hôn nhưng làm sao bây giờ à? Linh Nam khu nhà mới. An Hiểu khiết lúc ăn cơm nghe được Chu Dương nói rằng cái tuần lễ lại muốn bận rộn, không chắc còn phải sớm hơn ra về mượn Lập tức liền nhũ môi ván trách hai câu yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Nếu thật là đụng tới loại kia phải thêm ca tối tình huống, ta chắc chắn sớm nói cho ngươi. Đúng. Cuối tuần thời điểm không phải có người hẹn ta đi câu cá sao? Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi. Vừa vận ta mang ngươi nhận biết mấy cái bằng hữu. Đưa tay tại ngốc bạch ngọt trên mặt nhéo Hắn bây giờ cũng phát hiện, mặc dù hai người còn không có đính hôn, bất quá An Hiểu Khiết càng ngày càng tiến vào vị hôn thê trạng thái. Sáng sớm hôm sau, bởi vì Tương Nam bên kia khảo sát đoàn đêm qua liền đã vào ở thị ủy văn phòng tổng hợp an bài khách sạn, hành trình hôm nay cũng là đã sớm an bài tốt, buổi sáng muốn đi phổ giang khu mới mấy cái đầu tư bên ngoại xí nghiệp đi khảo sát, buổi chiều muốn đi thị ủy trường đảng bên kia tham gia một cái giao lưu hội. Cho nên Chu Dương không đến 7 giờ liền đi ra ngoài, đợi đến văn phòng thời điểm, Lô Tông Minh quả nhiên một mặt thần thanh khí sảng điệu đang lấy chính mình chủ nhiệm. Ta đoán chừng hôm nay ngươi là không có thời gian ăn điểm tâm mới vừa từ trong phòng ăn mang theo một phần trở về. Trước tiên ăn lót dạ ăn lót dạ à. Gật đầu một cái. Chu Dương chính xác không có thời gian đi nhà ăn bên kia. Đơn giản ăn hai cái bánh bao. Hai người liền trực tiếp đi văn phòng tổng hợp văn phòng bên kia. Lập tức liền cùng một tiểu tùy tùng tựa như đi theo mấy cái lãnh đạo đi tiếp đại khách sạn. Lần này tỉnh tương nam tới khảo sát đoàn, dẫn đội là tỉnh tương nam tỉnh ủy thường ủy, tỉnh ủy thư ký trưởng Mã Tiến Tài, người còn lại cũng là tỉnh ủy văn phòng tổng hợp cùng với người trưởng đảng tỉnh ủy. Ngoài ra còn có mấy cái địa cấp thành phố phó chức lãnh đạo. Chu Dương nhiệm vụ chủ yếu là phụ trách khảo sát đoàn hành trình liên hệ việc làm. Lấy một thí dụ, chính là khảo sát đoàn trạm tiếp theo đi cái gì địa phương, hoặc kế hoạch có biến tình huống phía dưới, hắn muốn sớm cùng tương ứng đơn vị tiến hành liên hệ cùng bố trí, hơn nữa cùng khảo sát đoàn bên này đối tiếp hảo. Vào quán rượu, khảo sát đoàn người tựa hồ vừa mới kết thúc bữa sáng, đang tại khách sạn trong đại sảnh tụ hợp, Chu Dương đi theo lãnh đạo sau khi đi vào, lập tức liền mang theo Nô Tông Minh tìm được tương nam tỉnh ủy văn phòng tổng hợp chính đảng văn phòng chủ nhiệm Tiền Phi, tìm được người thời điểm, Tiền Phi tựa hồ đang cùng một cái lãnh đạo hồi báo cái gì, Chu Dương chỉ có thể tại bên cạnh hai người nói chuyện kết thúc. Rất nhanh. tiền phi kết thúc hồi báo việc làm lập tức liền cười hướng hai người đi tới nhưng mà lệnh chu dương giật nảy cả mình chính là cùng tiền phi nói chuyện vị lãnh đạo kia vậy mà cũng hướng bọn họ đi tới càng làm cho người ta kinh ngạc chính là đối phương mới mở miệng trực tiếp liền kêu ra ngô tông minh tên tiểu ngô như thế nào ngươi cũng là lần này khảo sát đoàn tiếp đãi nhân viên công tác chương 183, nghe tiếng thức gia nhân chương 183, nghe tiếng thức gia nhân mặc dù chu dương đã sớm đoán được ngô tông minh lai lịch không phải hoàn diệp trong mắt đơn giản như vậy nhưng mà hắn chẳng thể nghĩ tới ngô tông minh tên vậy mà lại xuất hiện tại tương nam tỉnh lần này tới khảo sát lãnh đạo trong miệng. quả nhiên ngay tại vị kia lãnh đạo điểm Ngô Tông Minh tiết lúc bên cạnh Tiền Phi đã nhỏ giọng giới thiệu với hắn một chút người này tình huống Phùng Ba Đạo tương nam tỉnh ủy văn phòng tổng hợp ban thư ký trưởng phòng chính xác lai lịch không nhỏ Ngô Tông Minh tên có thể xuất hiện ở đây nhân khẩu bên trong tại Chu Dương xem ra vậy chỉ có một loại khả năng Ngô Tông Minh tuyệt đối có tình lãnh đạo quan hệ quả nhiên Tiền Phi âm thanh rơi xuống hắn lập tức liền nghe được trong Ngô Tông Minh cùng kính mang theo một tia không còn thấp thỏm âm thanh phùng thút thút ta còn có thể không có tư cách này lần này ta là theo chân chúng ta Chu Chủ nhiệm tới trợ thủ nói xong Ngô Tông Minh lập tức liền giới thiệu một chút Chu Dương phùng sử hảo. Ơn, lần này khổ cực các ngươi cùng phùng ba đảo nắm tay chu dương liền thấy phùng ba đảo quả nhiên vỗ vỗ ngô tông minh bà vai hỏi muốn hay không đi cùng lãnh đạo lên tiếng chào hỏi chu dương nghe vậy lập tức liền giật giật khoe miệng phùng ba đảo là trưởng phòng ban thư ký trong miệng hắn lãnh đạo ngoại trừ lần này dẫn đội tương nam tỉnh ủy thường ủy tỉnh ủy thư ký trưởng mã tiến tài căn bản liền sẽ không có những người khác cái này ngô tông minh quả nhiên cũng là một cái quan hệ thông thiên giá hỏa không được không được ta cũng không dám lúc này đi cùng cậu ta nói chuyện quay đầu không chắc lại phải phê bình ta nghe đến đó chu dương xem như triệt để hiểu rồi Hợp lấy kết quả là ta mẹ nó mới là cái kia tiểu nhân vật, nô tông minh gia hỏa này, lại có một cái làm tình vị thường vị cứu cứu. Không thể không nói, gia hỏa này giấu đi rất sâu à, có loại quan hệ này, toàn bộ trong bộ môn vậy mà không ai biết, đoán chừng cũng chính là bộ tổ chức lãnh đạo hoặc văn phòng tổng hợp lãnh đạo chủ yếu trong lòng mới có đến Bất quá giống nô tông minh loại tình huống này cũng không kỳ quái, tất nhiên trong nhà có người, cái kia tham chính tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, về phần tại sao tới Đông Hải mà không phải lưu lại tương nam Đoán chừng nhân ra cũng là có chỗ suy tính Đông Hải thành phố dù sao cũng là thành phố trực thuộc trung ương, cấp bậc so với đất liền tỉnh cũng giống như vậy, hơn nữa thị ủy lãnh đạo lại là cao phối cấp quốc gia lãnh đạo, tăng thêm lại có thể tránh hiểm nghi, đúng là một cái lựa chọn. Tốt. Cùng tiên phi đối tiếp hảo nhiệm vụ sau đó, Chu Dương lập tức liền mang theo ngô tông minh rời đi đi liên hệ khảo sát đơn vị trên mặt cũng không biểu hiện ra cái gì không giống nhau biểu lộ. Dù sao ngô tông minh có ngô tông minh con đường, nhưng mà cái này lại cùng chính mình có quan hệ gì đâu đúng tông Minh. Bây đầu ta phát một phần hoàn chỉnh, sắp xếp hành trình cho ngươi. Ngươi làm một chuyện, chính là đem đơn vị tương quan phương thức liên lạc đều sửa sang lại. Miễn cho đến lúc đó tìm không thấy người. Còn có, tốt nhất là sớm cùng bọn hắn liên lạc một chút, nhất định muốn tùy thời bảo trì trạng thái nói chuyện điện thoại. Trên xe đơn giản cùng Ngô Tông Minh kể một chút, Chu Dương lập tức liền lâm vào một hồi trong trầm tư tốt chủ nhiệm. Chúng ta sẽ có rảnh liền bắt đầu chỉnh lý. Bất quá mấy ngày nay chúng ta đoán chừng không thể trở về văn phòng a. Chu Dương gật đầu một cái. Lần này tương nam tỉnh khảo sát đoàn hết thể muốn tại Đông Hải thành phố ngốc dòng dã bốn ngày thời gian. tuần lễ ngày mùng 1 tháng năm sớm mới có thể trở về mấy ngày kế tiếp bọn hắn tự nhiên muốn mọi thời tiết địa đẳng nhiệm vụ thứ hai kết thúc về sau ngày thứ hai tương nam tỉnh một nhóm đi đông hải thành phố mấy cái khu khảo sát phát triển kinh tế việc làm đồng thời đi thăm đông hải thành phố thành thị kế hoạch đại xanh tuần lễ 3 sáng sớm đông hải thành phố thị ủy lãnh đạo cùng đối phương tiến hành một lần xâm nhập hội đàm cùng giao lưu đợi đến tuần lễ 4 buổi sáng khảo sát đoàn lại đi khu vực ngoại thành một cái trong huyện đối với địa phương khai phát việc làm tiến hành khảo sát bởi vì xế chiều hôm đó là tự do an bài cho nên chu dương cũng giống nửa ngày thời gian bất quá xem như người liên lạc hắn cũng không thiếu an cho nên chờ sự tỉnh kết thúc thời gian cũng đến nhanh lúc tan việc. Nguyên bản hắn là muốn về văn phòng xử lý một chút sự tình, nhưng mà vừa trở lại văn phòng, hoàng diệp vậy mà nói buổi tối muốn hẹn hắn cùng nhau ăn cơm. Lúc này nô tông minh cùng lâm Quên Quên cũng đã tan tầm trở về liền hai ta. chu dương cũng là sự sở, hoàng diệp nhưng không có đơn độc mời hắn ăn cơm tình huống đúng a? như thế nào ngươi không vui a? hôm nay hoàng diệp mặc chính là một thân màu xanh đen chính trang, nửa người trên là một kiện cổ tròn áo sơ mi trắng, bên ngoài phủ lấy một kiện đồ vest áo khoác, phía dưới là một kiện đến gối bao mông bánh ngắn. nàng vốn là vóc dáng liền cao gầy, hơn nữa người cũng không phải mười phần đấy. thuộc về loại kiên tên có thị đích địa phương liền có thị đích loại hình rắn người đúng là cực tốt ngược lại là không có không vui đại mị nữ mời ăn cơm có thể không vui sao chính là ta buồn bực à ngươi một người đàn bà có chồng mời ta một người chưa lập gia đình thanh niên cùng chung thế giới hai người cái này không được tốt ta cùng hoàng diệp quen thuộc chu dương đương nhiên biết nàng không phải loại kia muộn hồ lô càng không phải là loại kia bảo thủ đến không biết đùa giỡn nữ nhân mau mau cút mặc dù dung mạo ngươi cũng còn đoan chính nhưng mà ta cũng không nhận tâm hạ miệng à nếu là năm năm trước ta ngược lại thật ra có thể suy tính một chút bây giờ đi liền tiện nghi tiểu ăn trắng chu dương một mắt hoàng diệp trực tiếp liền cho hắn tới một cái nói lời kinh người cái kia được à đi chỗ nào hoa hồng âm nhạc phòng ăn có dám đi hay không văn phòng bên trong chu dương nghe xong cái tên này lập tức liền có chút nậu cợt mờ vừa mới ngươi còn nói không đành lòng hà miệng này liền hẹn ta đi hoa hồng âm nhạc phòng ăn ta làm sao nghe được không giống như là có chuyện như vậy a dương mắt nhìn nhìn hoàng diệp trên người ăn mặc chu dương trong lòng cũng là buồn bực không được người khác không biết cái này địa phương hắn nhưng là nhất thanh nhị sở trước đây cùng vương cẩn nói yêu thương thời điểm hai người liền đi qua một lần địa phương ngược lại là thật địa phương ngay tại trên mới bờ sông nhưng mà bầu không khí rất mập mờ a cảm xúc mạnh mẽ âm nhạc một vang ánh đèn hoa sáng hoặc tối nói là phong ăn kỳ thực cũng cùng quán ba không sai bị lắm mắt trần có thể thấy chính là nam nam nữ nữ ôm eo quyến rũ lấy bả vai cùng một chỗ khiêu vũ trước đây chính mình lần thứ nhất hôn lưỡi nhưng chính là tại cái này địa phương công hiến ra đi người chớ suy nghĩ bậy bạ à ta hôm nay có việc muốn tìm một người cùng đi cái này cũng không thích hợp có ta đây cũng chứng mắt không phải liền tìm người sao nhìn thấy chu dương một mặt ngây người biểu lộ hoàng diệp lường hắn một cái nói chu dương lúc này mới a xong hai tiếng sáu giờ rưỡi Chu Dương cho An Hiểu Khiết gọi điện thoại, lập tức liền cùng Hoàng Diệp hai người đúng giờ xuất hiện tại hoa hồng âm nhạc cửa phòng ăn, vừa vào cửa liền đâm đầu vào nhào tới một hồi cáo kinh khí tức, Chu Dương cảm thấy chính mình cũng có chút không thích đứng bầu không khí như thế này, trước tiên nói cho ngươi một chút, đợi lát nữa muốn gặp Long Thành văn hóa người đầu tư, ngươi cũng đừng nhìn nhân ra dáng dấp dễ nhìn chính là nhìn chằm chằm nhân ra nhìn. Cửa ra vào, Chu Dương nghe xong lập tức cũng có chút im lặng, ta là loại người này sao? Nhưng mà, khi hắn đi theo Hoàng Diệp đi đến một cái vị trí gần cửa sổ, tiếp đó nhìn thấy Hoàng Diệp trong miệng nói tới cái kia người đầu tư thời điểm, Chu Dương thật sự ngây ngẩn cả người. Chân Tinh không hẳn là đại la kim tiên cấp bậc chân tình. mấu chốt nhất là ngươi một cái giá trị bản thân ngàn tỷ người đầu tư chân dài coi như xong vấn đề là ngài mặc cái này sao ngắn váy liền không tốt lắm đâu nhìn xem trước mắt một thân áo da màu đỏ da trắng nón nà lại không một chút thịt dư nữ nhân chu dương liếc mắt nhìn liền nhanh chóng rời đi ánh mắt lập tức liền nghe được đối phương hoàn toàn cùng tướng mạo không thích hợp tiếng nói hoặc diệp ngươi tới rồi nghe được đạo thanh âm này chu dương trong lòng nhất thời cũng có chút đùi ngùi mai thôi mẹ nó khó trách có chút biến thái là điều khiển giọng nói Cái này thật sự không tệ nhân ra biến thái à, mà là có ít người thật sự chỉ nghe âm thanh liền dễ dàng dẫn phát tình hình tai nạn. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết hồi hương? Không, nghe tiếng thức gia nhân, chương 184, hợp tác cùng Bạch rõ Ngọn ngành. Chương 184, hợp tác cùng Bạch rõ Ngọn ngành ngươi tốt, ta là Điền nhược Nam. Hoa hồng âm nhạc phong ăn. Chu Dương nghe được đối diện nữ nhân kia âm thanh, tự giới thiệu mình một câu, lập tức liền phát giác được lòng bàn tay loại kia mềm như không xương mềm mại. Không thể không nói, giống Điền nhược Nam loại nữ nhân này, nếu như không phải lên đời làm việc thiện tích đức quá nhiều, đến mức liền lao thiên gia đều đổi theo cho ăn cơm ăn. vậy thì thật sự chỉ có thể nói một câu đầu thai thật mẹ nó chính là một môn việc cần kỹ thuật cũng không biết đầu thai thời điểm nữ nhân này là lấy cái gì tư thế nhảy vào lục đạo luân hồi bốn đối với một nữ nhân tới nói được tới khá hơn nữa nam nhân đương nhiên cũng không sánh nổi chính mình có tiền có nhan long thành văn hóa chu dương hiểu rõ cũng không nhiều nhưng mà cái này không có nghĩa là hắn chưa từng nghe qua long thành văn hóa tên có thể không nói khoa trường chút nào cho dù là phóng nhãn trong cả nước nhà này lấy truyền thông khách sạn cùng truyền hình điện ảnh đầu tư làm chủ yếu nghiệp vụ nội dung công ty đều coi là một cái tiểu cự đầu đương nhiên so với long thành văn hóa lực ảnh hưởng chu dương dưới mắt càng thêm giật mình là nhà này thần bí đầu tư công ty sau lương thao bản thủ lại là một cái nhìn dáng người so người mẫu còn nóng bỏng nhan trị cũng hoàn toàn không kém hơn quốc nội đỉnh cấp tiểu hoa đáng tuổi trẻ nữ nhân như thế nào chu tiên sinh cảm thấy rất ngoại ý muốn sao phòng ăn chỗ ngồi gần cửa sổ bên trên chu dương chợt nghe điển ngược nam âm thanh trong lòng lập tức một hồi ngạc nhiên Hắn ngược lại là biết buổi tối hôm nay hoàng diệp hẹn nữ nhân này tới chủ yếu là vì cùng liên đoàn phụ nữ cùng đại học đông hải trùng xây cái tia hạng mục vấn đề dưới mắt bộ môn các phương diện công tác chuẩn bị cũng đã sẵn sàng hơn nữa trong lúc đó nhờ vào thành phố liên đoàn phụ nữ bên kia tiền kỳ đánh rất xuống cơ sở toàn bộ hạng mục đẩy tới tốc độ có thể nói là vượt qua đoàn trước mà cấp tốc bất quá hoàng diệp cũng không phải loại kia nằm ở công lao sổ ghi chép thượng đẳng bánh từ trên trời rất xuống tính cách lần này hạng mục mặc dù có thể khai triển đến thuận lợi như vậy tại hoàng diệp xem ra hơn phân nửa là liên đoàn phụ nữ bên kia xuất lực không thiếu cho nên một đoạn thời gian trước nàng đi qua số lớn cơ sở điều tra nghiên cứu sau đó cuối cùng đưa ra một cái hoàn toàn do ban xây dựng đảng văn phòng bên này ẩn nhượng mới mạch suy nghĩ hoặc có lẽ là đột phá khẩu đó chính là chụp một bộ để bảo vệ đồng quyền lợi vì chủ đề lấy đương thời xã hội cực kỳ ân cần lừa bán đồng vi điểm vào truyền hình điện ảnh phim quảng cáo chu dương mặc dù cũng không rõ ràng hoàng diệp là thông qua cái gì con đường nhận biết nữ nhân này nhưng mà nói thực ra lấy điện nhược nam thân phận muốn làm thành chuyện này đúng là thích hợp nhất hợp tác phương chỉ có điều cái này Điển nhược nam quả thật là người cũng như tên a âm thanh mặc dù tốt nghe người dáng dấp dễ nhìn nhưng mà lời nói bên trong hùng hổ dọa người ý tứ để cho người ta nghe nhưng có chút cao mày ngoài ý muốn điền tiểu thư là có ý gì Ngoài ý muốn đương nhiên là có chút ngoài ý muốn, dù sao ngoại giới đều chuyển ngôn long thành văn hóa người đầu tư là một cái râu tóc bạc phơ lao già hậm hẹm, nhưng là bây giờ xem ra, Điền tiểu thư làm việc giữ bí mật coi như không tệ. Cười khanh khách hai tiếng Điền Nhược Nam nghe vậy vậy mà không nhiều lời cái gì, mà là quay đầu hướng Hoàng Diệp nhìn sang, lập tức cũng không biết ghé vào nàng bên tai nói hai câu cái gì. Chu Dương rõ ràng phát giác được Hoàng Diệp hơi đỏ mặt, lập tức liền ngẩng đầu cực kỳ quỷ dị hướng hắn trừng mắt liếc. Hắn đương nhiên không biết Điền Nhược Nam cùng Hoàng Diệp nói là, Hoàng Diệp, ngươi sẽ không thật sự coi trọng như thế một cái vừa thối vừa cứng mạnh miệng phần tử a? gặp nhân nhược nam hoàn toàn không để ý đến chính mình mà là cùng hoàng diệp bắt đầu thấp giọng xì xào bàn tán chu dương trong lúc nhất thời cũng có loại một đấm nện vào trên đông cảm giác bất lực bất quá mặc dù trong lòng có chút không sảng khoái vô cùng nhanh nhưng mà chí ít vẫn là giữ vững nên có phong độ đứng dậy đưa tới phục vụ viên cho hai vị nữ sĩ đều gọi một ly đồ uống ngựa ngủng ta không uống vật này làm phiền ngươi giúp ta điểm một ly mở thủy a chạy đến hoa hồng trong nhà ăn tới uống nước sôi để ngội chu dương nghe vậy cũng là sức sở bất quá lập tức liền gật đầu một cái đi dù sao ngươi có tiền ngươi tính tiền ngươi nói tính toán đừng nói là nước sôi để nguội. Ngươi muốn một bình nông phu băng suối ta cũng thỏa mãn ngươi. Trong nhà ăn, Hoàng Diệp cùng Điền Nhược Nam hàn huyên một hồi lâu. Buổi tối hôm nay chuyện cần nói lúc này mới tiến vào chính đề. Bất quá Điền Nhược Nam mới mở miệng, Chu Dương liền không nhịn được nhíu mày Hoàng Diệp, ngươi lần trước đề nghị kia, ta trở về suy tính một chút. Đầu tư một bộ phim chính xác không có vấn đề gì, với ta mà nói, đầu tư ai cũng là đầu tư, nhưng mà không phải ta trêu trọng, chính phủ đơn vị thật có thể lấy ra một cái ra dáng kịch bản sao? Điểm này rất đáng được ta hoài nghi. Phải biết, đối với một cái hợp cách người đầu tư tới nói, phong hiểm tất nhiên phải gánh vác. nhưng mà nếu như chỉ có phong hiểm lại không nhìn thấy hồi báo mà nói vậy cái này đầu tư chắc chắn chính là thất bại mặt khác nói thật đối với các ngươi loại này tuyên truyền tính chất càng nhiều hơn giải trí hoặc đầu tư tính chất hạng mục kỳ thực ta là không có hứng thú Điện ngược nam một câu nói mở miệng chu dương lập tức liền ý thức được nữ nhân này không đơn giản có thể tại cái tuổi này liền trở thành long thành văn hóa sau lương lớn nhất người đầu tư mặc kệ là tự chủ lập nghiệp có được còn là bởi vì trên người có hai đời nhân tố tại ít nhất nữ nhân này hẳn là vẫn còn không tính là là bình hoa bất quá ngay cả như vậy chu dương vẫn là không nhịn được những mày Hoàng Diệp ý nghĩ cô nhiên là tốt, nhưng mà nếu như tìm người hợp tác không đáng tin cậy mà nói, hiệu quả kia sẽ phải giảm bớt đi nhiều. Cái này Điền Nhược Nam mặc dù bề ngoài nhìn chính là một cái vô não bình hoa, nhưng mà trên thực tế rõ ràng chính là trong loại trong xương cốt kia đều mang trục lợi tính chất thương nhân. Nhưng mà rất rõ ràng, đối với Điền Nhược Nam vấn đề, Hoàng Diệp rõ ràng không có cái gì ứng đối chuẩn bị, hoặc có lẽ là còn chưa đủ chuyên nghiệp. Thế là nghĩ nghĩ, Chu Dương cũng không loại hỏi tới buổi tối hôm nay Hoàng Diệp mời chính mình tới đến cùng chỉ là muốn cho hắn cùng đi một chút, hay là thật có cái gì những tính toán khác, trực tiếp lên nói, Điền tiểu thư, theo ta được biết Long Thành Văn Hóa mấy năm này đầu tư phim nhựa hẳn là không một bộ là hoa hoạn a. Không, phải nói trên cơ bản cũng là danh tiếng cùng phòng bán vé đều sập tiệm. Dưới loại tình huống này, tất nhiên ngài còn suy tính chúng ta hạng mục này. Vậy đã nói rõ khẳng định có ngươi coi trọng lý do. Mặt khác, Long Thành Văn Hóa nếu có yêu cầu gì mà nói, Đại Khái có thể nói thẳng ra. Trên sân làm ăn xem trọng chính là ngươi tới ta hướng về, điều kiện không thích hợp, chúng ta bàn lại đúng không? Trong nhà ăn, Chu Dương tiếng nói vừa ra, Hoàng Diệp rõ ràng chính là biến sắc, lập tức tại dưới đáy bàn lập tức đạp hắn một ước, Nhưng mà Chu Dương vẫn tiếp tục nói, Điền tiểu thư ngươi yên tâm. Điện ảnh phòng bán vé chúng ta một phần không cần, nhưng mà phim ngựa nhất định muốn mang theo chúng ta bộ môn tên. Đương nhiên, đến nỗi kịch bản có hay không hảo vấn đề, ta muốn lấy Long Thành Văn hóa lúc trước tuyển tập từ năng lực, chỉ sợ. Chu Dương lời nói xong, điện ngược nam nguyên bản chấn định sắc mặt quả nhiên biến đổi, bộ lực cao vút đều rõ ràng có chút trên dưới chập trùng, một đôi đôi mắt đẹp càng là trực lăng lăng nhìn chằm chằm Chu Dương giống như là muốn phun lửa tựa như. Trên thực tế Chu Dương lời nói chính xác nói đến trong tâm khảm của nàng, hai năm gần đây Long Thành Văn hóa đầu tư mấy bộ truyền hình điện ảnh tiến, đến cuối cùng chính xác cũng là đầy đất lông gà cái gì đều không lấy. mà sở dĩ sẽ cân nhắc hoàn diệp hạng mục này nguyên nhân căn bản nhất cũng là bởi vì long thành văn hóa vẫn luôn đang nỗ lực lấy phản ứng xã hội vấn đề thực tế vì điểm vào đầu tư một bộ phim nhưng mà cùng ban ngành chính phủ hợp tác có lợi có hại tối làm nàng lo lắng chính là điện ảnh chủ đạo phương đến tột cùng là long thành văn hóa vẫn là đông hải chính phủ thành phố văn phòng chính đảng xử lý nàng vốn là nói như vậy kỳ thực cũng chính là đơn giản muốn chiếm căn cứ chủ động nhưng mà nàng hoàn toàn không ngờ tới chính là chu dương trực tiếp cũng không chút nào nể mặt mà trực tiếp đem long thành văn hóa tấm màn che bóc cái út xốc thậm chí ngay cả quần lót đều lộ ra tới trong lúc nhất thời điền ngược nam tức, thì tức Trong đầu cũng có chút hoài nghi, chính mình lần này có thể hay không thật là đang cùng hổ nhu ra. Chương 185, hảo sự thành xong. Chương 185, hảo sự thành xong. Trong nhà an điện ngược nam rõ ràng bị Chu Dương phen này lý do thoái thác chọc tức không nhẹ, nguyên bản trong trắng lộ hồng gương mặt, lúc này càng giống là nhiễm lên một lớp đỏ mỡ, trong con ngươi càng giống là muốn phun ra lửa. Bất quá Chu Dương cũng không thèm để ý dù sao hợp tác về hợp tác, nhưng mà có chút vấn đề hay là muốn trước đó liền nói tin tưởng. Phải biết lần này Hoàng Diệp Sở Dĩ dám làm như vậy, căn bản nguyên nhân thì ra là vì vậy hạng mục làm ra thành tích. dưới mắt văn phòng bên trong từ trên xuống dưới đều rất ủng hộ nhưng mà nếu quả thật bởi vì lần này hợp tác đem nguyên bản số lớn cục diện trực tiếp tới một cái rút tuổi dưới đáy nổi cái kia có phần cũng quá cái mất nhiều hơn cái được ngược lại không bằng không làm hoàng diệp nói cho cùng vẫn là một cái người bên trong thể chế dù cho có chút đường đi nhưng mà đối với trên sân làm ăn một ít chuyện vẫn là quá ngây thơ rồi tại chu dương xem ra điện ngược nam sở dĩ hà khắc như vậy ngoài chân chính ý đồ chỉ sợ vẫn là tại đánh lấy chính phủ bộ môn danh nghĩa làm chính mình sự tình đương nhiên từ buôn bán góc độ cái này dễ hiểu nhưng mà có một chút chu dương cảm thấy nhất định phải chết chết nắm ở trong tay mình đó chính là điện ảnh quyền chủ đạo nên chụp cái gì có dạng gì dụ ý tuyên truyền dạng gì tư tưởng đây đều là vấn đề chính trị đến nỗi kịch bản vấn đề ha ha chu dương cũng không cảm thấy lấy chính mình làm người hai đời kinh nghiệm còn không biết ra được một cái có thể chụp ra điện ảnh thậm chí chụp ra hảo điện ảnh vợ ta viết không ra lớn hai cánh tay chẳng lẽ còn sẽ không chụp chu tiên sinh vậy là ngươi ý tưởng gì hoặc có lẽ là nếu như chúng ta song phương hợp tác ngươi nghĩ đạt đến một cái dạng gì hiệu quả trong nhà an điển ngược nam hít một hơi thật sâu lập tức trầm tư một lát sau hỏi nàng đương nhiên cũng cảm nhận được chu dương không tốt lừa gạt rất đơn giản ba cái vấn đề nhất thiết phải rõ ràng thứ nhất điện ảnh quyền sở hữu về chúng ta nhưng mà điện ảnh phát hành lấy được thị trường lợi nhuận đều thuộc về các người chúng ta dù sao cũng là ban ngành chính phủ một phân tiền chúng ta cũng sẽ không lớn thứ hai cái kịch bản ta có thể cung cấp hơn nữa cam đoan có thể chụp ra một bộ cũng không tệ điện ảnh nhưng mà như thế nào chụp, nên tuyên truyền cái gì nô ra tư tưởng gì phải đi qua chúng ta xét duyệt cùng đồng ý đừng cầm nghệ thuật không nên quá nhiều khuôn lý do đến thuyết phục ta đây là vấn đề chính trị không có chỗ thương lượng cái thứ ba đầu tư các ngươi già, tất nhiên long thành văn hóa muốn mượn hạng mục này để đạt tới mục đích của mình vậy dĩ nhiên không có khả năng cái gì cũng không trả giá đương nhiên nếu như ngươi cảm thấy yêu cầu của ta rất lời không hợp lý chúng ta có thể liền như vậy kết thúc trên thế giới này không chỉ là chỉ có long thành văn hóa sẽ chụp điện ảnh nếu như ta nhớ được không sai người nhà đường ảnh nghiệp cũng tại tìm quan phương hợp tác con đường ta nghĩ bọn hắn đối với vấn đề này sẽ rất hứng thú quả nhiên nghe được chu dương câu nói sau cùng điền ngược nam trên mặt vốn là còn có chút biểu tình bình tĩnh cuối cùng phát sinh biến hóa rồi phản phất đối với chu dương lời nói cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi trên thực tế chu dương lời nói chính xác lệnh điển ngược nam tâm thần chấn động bởi vì người nhà đường ảnh nghiệp cái tên này triệt để liền đánh chúng vào trong nội tâm nàng không có phòng bị nhất địa phương người nhà đường ảnh nghiệp bốn đây chính là long thành văn hóa chủ yếu nhất đối thủ cạnh tranh trong nhà ăn ba người trợt liền an tính lại bên cạnh hoàng diệp càng là vui mừng không thôi nàng chính xác không nghĩ tới buổi tối hôm nay mang chu dương tới vậy mà lại có lớn như thế kinh hỉ. phải biết trước đây vì hạng mục này nàng đúng là hoa hảo một phen khí lực mới mượn một ít đường đi liên lụy điển ngược nam đường dây này nhưng mà đang cùng chu dương đoán một dạng đối với thương nghiệp hợp tác cùng đàm phán loại chuyện này Hoàng Diệp thật sự có chút hoàn toàn không biết gì cả. Ngay từ đầu Chu Dương đem Điền Nhược Nam vào chỗ chết mắng thời điểm, Hoàng Diệp kỳ thực cũng là nghe một hồi hãi hùng khiếp vĩa, Nhưng mà theo đối thoại của hai người không ngừng xâm nhập, Hoàng Diệp lại đột nhiên có một loại chuyện này thật sự sẽ làm thành ý nghĩ. Mà trong lúc này, căn bản nhất nhân tố đương nhiên là Chu Dương, ngươi xác định ngươi có thể lấy ra tốt vợ. Trăm mặc một hồi lâu, Điền Nhược Nam cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi. Chu Dương lập tức cũng cảm thấy thoáng chút năm chiêu mà liếc nhìn phía trước nữ nhân này một dạng, trong lòng càng là âm thầm giơ ngón tay cái lên. Không thể không nói, Bình Hoa cũng có thực dụng Điền Nhược Nam câu nói này. có thể nói là đúng bệnh hốt thuốc chân chính tìm được mấu chốt của sự tình chỗ, bất quá vấn đề này đối với Hoàng Diệp tới nói, có thể là một cái không cách nào trả lời vấn đề, nhưng mà nếu như là với hắn mà nói, đó chính là một chuyện khác. Cho nên Điền Nhược Nam nói xong, Chu Dương lập tức trầm tư phút chốc, lập tức liền nói, trong nhà ăn. Chu Dương ước chừng nói chừng 10 phút đồng hồ thời gian, hắn nói cũng không phải lý do gì, cũng không phải cái gì vô ngực làm bảo đảm lời nói xong, mà là một cái điện ảnh chủ tuyến mạch suy nghĩ cùng quay chụp điểm mấu chốt. Một lát sau, Chu Dương dần dần cũng phát giác được Điền Nhược Nam cũng tốt, Hoàng Diệp cũng được. Tựa hồ cũng đắm chìm vào chính mình miêu tả cố sự trong tấm hình. Nhưng mà đúng vào lúc này, thanh âm của hắn lại bỗng nhiên dừng lại nói, "Điện tiểu thư cảm thấy cố sự này như thế nào?" Đây là ta tại vừa rồi tạm thời nghĩ ra tới một cái tiểu cố sự, ta không phải là điện ảnh người, đối với kịch bản phương diện đồ vật không thông thạo, nhưng mà điện tiểu thư hẳn phải biết. Mà nghe vậy, từ cố sự trong tấm hình tình hồn lại điện nhược nam thì ngoan ngoan mà chừng Chu Dương một mắt, đáy lòng thì âm thầm có chút muốn mắng người, đầu tiên là bóc nàng nội tình, lập tức càng là dùng người nhà đường ảnh nghiệp tới tạo áp lực, tiếp đó lại ném đi ra như thế một cái cố sự muốn cho chính mình đi vào khuôn khổ. Cái này Chu Dương Dưới cái nhìn của nàng quả thật đáng ghét vô cùng. Nhưng mà không thể không nói, cho dù là một cái không có tự mình quay chụp qua phim người đầu tư, điện ngược nam cũng nhìn ra được, Chu Dương vừa mới miêu tả câu chuyện kia, đích xác có rất không tệ lực hấp dẫn nên nói đều nói rồi, điện tiểu thư ngươi có thể lại suy nghĩ một chút, chúng ta bên này thời gian rất đầy đủ, ngươi muốn thi lo bao lâu đều được. Nói xong, Chu Dương cũng không để ý hai người, lập tức liền đứng dậy cùng Hoàng Diệp lên tiếng chào hỏi, lập tức liền trực tiếp rời đi phòng ăn. Không có cách nào a, thời gian đã vượt chỉ tiêu, không quay lại đi, đừng nói muốn lái xe lên xa lộ, đoàn trưởng chính là muốn lái xe cũng khó khăn. nhưng mà chu dương đi lần này liền Nhược nam cả người đều trở nên có chút buồn bực, cái này hút đản cái gì gọi là các ngươi thời gian rất đầy đủ chẳng lẽ thời gian của ta liền không đầy đủ sao bất quá vừa nghĩ tới long thành văn hóa cục diện bây giờ trong lúc nhất thời điểm Nhược nam cũng là hận đến âm thầm cá răng một bên khác chu dương rời đi hoa hồng phòng ngăn trên đường cho an hiệu khiết gọi điện thoại liền thẳng đến lĩnh nam khu nhà mới nhà có kiều thề đêm không về ngủ không thể a nhưng mà hắn vừa mới đem xe lái bên trên vượt thành cao tốc lập tức lại nhận được hồ thắng lợi gọi điện thoại tới ngươi xác định sao Đương nhiên xác định, vừa rồi chỗ bán cao ốc bên kia đã gọi điện thoại cho ta đoán chừng lập tức cũng phải cấp người đánh tới. Thì ra, Hồ Thắng Lợi gọi điện thoại tới là nói cho hắn biết, hai người năm ngoái đặt trước tốt phòng ở lại muốn sớm giao phòng. Treo Hồ Thắng Lợi điện thoại, Chu Dương đáy lòng cũng là một hồi cao hứng, này ngược lại là hảo sự thành xong năm nay nghỉ hè hắn khẳng định muốn cùng An Hiểu Khiết trở về một chuyến tương nam tỉnh gặp phụ mẫu, đến lúc đó 89 phần 10 cũng phải đem chuyện của bọn hắn quyết định. Sớm giao phòng, thời gian vừa vặn a dù sao phòng ở tay, cùng tương lai mẹ vợ nói chuyện, lưng đều phải thẳng tắp ba phần. Chương 186, đột phát tình huống ngoài ý muốn. Trước 186, đột phát tình huống ngoài ý muốn. Thời gian nhoáng một cái đã đến 7 trung tuần tháng đại học Đông Hải là sáu hào chính thức nghỉ định kỳ, bởi vì văn phòng bên trong còn cần trực ban, cho nên đợi đến An Hiểu Khiết chính thức tiến vào ngày nghỉ, thời gian đã đến 7 nguyệt 10 hào tả hữu. Nhưng mà vì chờ Chu Dương cùng một chỗ về nhà, An Hiểu Khiết gắng gượng lại tại Đông Hải thành phố chờ đợi gần phân nửa nhiều tháng thời gian. Văn phòng bên trong, Chu Dương nhìn một chút gần đây trong tay mình các hạng an bài công việc, Chu Dương cả người đều thở phào nhẹ nhõm, trước mắt trên tay hắn mấy cái trọng điểm việc làm trên cơ bản cũng đã có một kết thúc sáu cuối tháng thời điểm. Thị ủy Chính phủ thành phố tổ chức 2008-2009 hàng năm toàn thành phố tài sản thanh tra chỉnh đốn quay đầu nhìn việc làm tổng kết hội nghị. Sẽ bên trên, thị ủy thường ủy, thị ủy phó bí thư Kim Thục Bình Độ cao khẳng định một lần này quay đầu nhìn thành quả, cho rằng tuần tra tổ tại chứng thực thị ủy Chính phủ thành phố việc làm yêu cầu phương diện chân chính làm được thực sự cầu thị. Đồng thời điểm biểu Dương đệ nhất tuần tra tổ cùng đệ tam tuần tra tổ tình huống công tác. Hội nghị sau khi kết thúc, đệ tam tuần tra tổ tổ trưởng Ngô Thanh cũng một lần cuối cùng tổ chức tuần tra công tác hội bàn bạc. Trưa hôm nay, Chu Dương cuối cùng vẫn chủ động cùng Vu Húc Dương hồi báo muốn tỉnh một cái tuần lễ nghỉ việc tình huống. Dưới mắt Ngốc Bạch Ngọt bên kia việc làm trên cơ bản cũng đã có một kết thúc, Sở dĩ không có giống những năm qua sớm liền về nhà Tương Nam tỉnh, chính là vì chờ hắn mời tới bên này thật giả cùng một chỗ trở về. Vốn là hắn là tại sau cuối tháng thời điểm liền chuẩn bị cùng Vu Húc Dương xin nghỉ phép, nhưng mà ở giữa sự tình các loại vừa trì hoãn, tăng thêm phần sát tổ bên kia kết thúc công việc việc làm trong thời gian ngắn cũng không thể phân thân, cho nên sự tình vẫn chỉ hoãn đến bây giờ. Nhưng là bây giờ tiền đã trên dây không thể không phát, nếu như lần này lại leo cây mà nói, Ngốc Bạch Ngọt đoán trưởng thật muốn cùng chính mình náo mâu thuẫn xin phép nghỉ. Như thế nào, ngươi có những chuyện khác muốn gấp xử lý? Thị ủy văn phòng tổng hợp, chính đảng xử lý chủ nhiệm Vũ Húc Dương trong phòng họp. Nghe được Chu Dương xin phép nghỉ lại là trong muốn đi nhà bạn gái gặp phụ huynh chuẩn bị đính hôn sự tình, Vũ Húc Dương biểu tình trên mặt rõ ràng sướng sốt một chút tử, lập tức mới vừa cười vừa nói đây cũng thật là là ta cân nhắc không chu toàn lúc nào cũng suy nghĩ cho ngươi, phái nhiệm vụ nhường ngươi gánh trách nhiệm. suýt nữa quên mất ngươi năm nay vừa mới đầy 22, xem ra không chịu nhận mình già không được a. Nhìn xem trước mắt Chu Dương trên mặt bộ kia trẻ tuổi đến có chút không tưởng nổi biểu lộ, trong lúc nhất thời Vũ Húc Dương trong lòng đúng là bùi nỗi mãi thôi. Nói thực ra, Chu Dương từ đại học Đông Hải điều chỉnh đến thị ủy văn phòng tổng hợp bên này. mặc dù mới không đến một năm công phu nhưng mà hắn chính xác đã từng gặp qua người trẻ tuổi này làm sự tình lợi hại cùng chỗ ca minh không chỉ văn phòng bên trong công việc thường ngày an bài có trật tự chính là trước đây xây dựng đảng chuyên hạng việc làm cùng mấy năm thị ủy tuần tra tổ nhiệm vụ bên kia chu dương đều hoàn thành cực kỳ xuất sắc nếu như không phải chu dương vừa mới nói ra xin phép nghỉ đính hôn chuyện này hắn thật sự còn không có ý thức được chu dương vậy mà mới vừa vặn đầy 22. văn phòng bên trong nghe được vu húc dương lời nói chu dương cũng có chút không được tốt ý tứ xin phép nghỉ đính hôn mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ nhưng mà tại cuộc sống chiều dài bên trong lại chiếm một cái cực kỳ trọng yếu vị trí dù sao ngay cả cổ nhân đều nói thành ra lập nghiệp hai người này ở giữa thành ra thế nhưng là đặt tại trước mặt được rồi được rồi đây là đại hỷ sự việc làm trọng yếu đến đâu cũng không thể trì hoãn cái này cái giả ta phê bất quá lập tức cuối năm việc làm liền muốn bắt đầu ngươi kế tiếp nhưng là không còn thời gian lười biếng cùng vũ húc dương hàn huyên một hồi trong lúc đó Vu húc dương tiếp ba bốn điện thoại không phải thị ủy cơ quan những ngành khác người phụ trách đánh tới chính là văn phòng tổng hợp lãnh đạo hỏi thăm một ít chuyện thế là chu dương cũng không tiện chờ lâu đơn giản nói một hồi lập tức liền đứng dậy trở về văn phòng vừa mới ngồi xuống tới, chu dương lập tức liền phát cho an hiệu khiết xin phép nghỉ thành công tin tức ngốc bạch ngọt tự nhiên cao hứng nhanh nhảy dựng lên. chờ sau đó ban về đến nhà, hai người lập tức hứng thú trùng trùng bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị sáng sớm ngày mai trở về tương nam tỉnh về nhà lần này gặp qua phụ mẫu, chúng ta là không phải liền có thể đem chuyện kết hôn chủ bị dạy rồi. ăn cơm xong, hai người bắt đua cũng lời thu thập, liền nằm ở phòng khách trên ghế salon, tùy ý an hiệu khiết đem đầu gối lên trên chân của mình, chu dương nhẹ nhàng nuốt ve ngốc bạch ngọt chân bóng gương mặt hỏi như ngọc hử, liền biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia, ngươi nói đi, có phải hay không cả ngày ngoại trừ việc làm, liền biết nghĩ một ít chuyện kia. chu dương nghe vậy lập tức xứng sở ta nói gì ta rõ ràng là tại đường đường chính chính đảm luận nhân sinh đại sự có hay không hảo đương nhiên mỗi lần lái xe đến một nửa liền muốn phanh xe loại cảm giác này đương nhiên cũng không tốt như vậy trên ghế salon an Hiểu khiết nói liền trở mình nằm nghiêng hai cái đùi nửa khoác lên trên tay vịn ghế salon tơ chất váy ngủ lập tức liền tuột xuống lộ ra một mảng lớn tử như bạch ngọc đùi chu dương nhìn xem trong lòng lập tức nóng lên dứt khoát liền túi người hướng an Hiểu khiết trên mặt tiến tới một cái tay cũng rất không đàng hoàng tiện tay luồn vào an hiệu khiết váy ngủ cổ áo nô. ngươi lại giở trò xấu Thoáng một cái chu dương lập tức liền không nhịn được, lập tức đứng dậy đem Ngọc Bạch ngọt cả người đều ôm vô cùng lo lắng mà vọt vào trong phòng ngủ. Một phen thân mật cùng nhau sau đó, Chu Dương cũng biết lấy an hiệu khiết tính tình, chính mình thật muốn tiến thêm một bước cũng không lớn khả năng, nhưng mà làm hắn có chút ngạc như là, trong ngực cùng một tựa như con mèo nhỏ Ngọc Bạch ngọt vậy mà giống như là đội tính, thế mà chủ động hướng trên người hắn dở trò. Hạnh phúc tới quá nhanh, Chu Dương thậm chí còn không làm tốt chuẩn bị liền bị. Trong phòng ngủ, một phen sau cuộc mây mưa, Chu Dương trong đầu trống rỗng, khẩm phu tử nói thực sắp tính dã, nhưng mà đối với một cái nam nhân mà nói, loại này cơ thể cảm quan bên trên mang tới vui vẻ đúng là không vì ngoại nhân chỗ đạo. Cổ kim nội ngoại biết bao anh hùng hào kiệt không có chết ở đối thủ trong tay. hết lần này tới lần khác ngã xuống nữ nhân phía dưới váy, khó trách sẽ xuất hiện huyền tông lý long cơ loại này không thích giang sơn độc yêu mỹ nhân quân vương đại khái. đại danh đỉnh đỉnh quý phi dương ngọc hoàn cũng chính là loại này hơi mập hình thể nam sáng sớm hôm sau bởi vì hai người định là buổi chiều 3 điểm nhiều chung vé máy bay trở về tương nam chu dương suy nghĩ lần thứ nhất đến nhà bãi phòng chắc chắn cũng không thể tay không đi dù sao nhiều lễ thì không bị trách, chúng chi còn là tới cửa gặp phụ mẫu loại chuyện này thế là ăn cơm sáng xong. Hắn cùng An Hiểu Khiết liền đi vạn đại quảng trường bên kia, chuẩn bị mua chút quà tặng. Chờ mua tốt đồ vật trở về, Chu Dương vội vã đem trong tay việc làm làm một cái đơn giản an bài sau đó, lập tức liền đem nhiệm vụ bày tỏ chia ra cho văn phòng tổng hợp bên kia Nô Tông Minh cùng thành phố liên đoàn phụ nữ bên kia Tô Lệ Na phát tới đoạn thời gian gần nhất, có thể là bởi vì lần trước mình nói vài câu lời nói nặng nguyên nhân, Tô Lệ Na thái độ làm việc rõ ràng đoan chính không thiếu. Chờ làm xong những thứ này, thời gian đã đến giữa trưa 12 giờ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Chu Dương lại đột nhiên nhận được văn phòng bên trong hoàng diệp điện thoại. Nghe xong trong loa hoàng diệp rõ ràng có chút thanh em hốt hoảng chu dương đáy lòng lập tức liền hơi hồi hộp một chút thầm têu âm thanh không tốt lĩnh nam khu nhà mới ba trong phòng khách chu dương đơn giản kém chút trực tiếp chửi lên liền cầm điện thoại cái tay kia đều có chút phát run qua một hồi lâu hít một hơi thật sâu lúc này mới hỏi diệp tỉ điền ngược nam rốt cuộc là ý gì lúc này dừng lại giữa chừng hạng mục trong đầu nàng có phải là nước vào rồi hay không trong phòng chu dương trong đầu hiện ra điền ngược nam nữ nhân kia dáng vẻ đáy lòng nhịn không được mắng câu quả thật là ngực to mà không có não chương một người anh dễ này có chút a trước 187, người anh dễ này có chút lao a trên thực tế. kể từ chu dương cùng điển Nhược nam nói xong hợp tác nội dung bên trong, long thành văn hóa tại năm cuối tháng liền đã cùng xây dựng đảng trung tâm phục vụ chính thức ký kết hợp tác hiệp nghị. dựa theo hiệp nghị điều khoản, từ xây dựng đảng trung tâm phục vụ bên này cung cấp tài liệu cùng kịch bản, long thành văn hóa phụ trách bỏ vốn 1.500 vạn, song phương sẽ tại năm bên trong quay trụ một bộ phản ứng bảo hộ đồng cái này một xã hội tiêu điểm vấn đề chủ đề điện ảnh 6 trung tuần tháng. sau khi kịch bản chính thức đã định, long thành văn hóa lập tức bắt đầu chính thức quay trụ việc làm. đến bảy trung tuần tháng toàn bộ quay trụ công tác tiến độ đều mười phần thuận lợi. dựa theo chu dương dự tính. bởi vì bộ phim này chỉnh thể kịch bản cùng nội dung cũng không phải hết sức phức tạp, liên quan đến động tác cùng đặc hiệu, chờ điện ảnh công nghiệp kỹ thuật cũng cực kỳ bé nhỏ, cho nên nếu như hết thảy thuận lợi, điện ảnh sớm nhất bởi tại 2010 năm nguyên đán thời điểm liền có thể chính thức chiếu lên. Nhưng mà hắn bạn bạn không nghĩ tới, lúc này điện ngược nam thế mà lại đột nhiên quyết định muốn dừng lại giữa chừng quay chủ việc làm, hơn nữa lý do thế mà tìm không thấy thích hợp nữ phối dạng này. Diệp tỷ, ngươi trước tiên ổn định điện ngược nam để nàng không nên dễ dàng dừng lại giữa chừng điện ảnh quay việc làm, nữ phối phần diễn có thể đằng sau lại trụ, còn lại muốn tiếp tục tiến hành. mặt khác ta bên này có chút việc phải lập tức xử lý ít nhất tại trong vòng một tuần là không có cách nào cùng với nàng chạm mặt ngươi nói cho nàng nếu như bởi vì long thành văn hóa bên kia vấn đề dẫn đến điện ảnh quay chụp tiến độ kéo dài thời hạn thậm chí sinh non đến lúc đó bọn hắn long thành văn hóa phải gánh vác hết thể trách nhiệm trong phòng khách chu dương cũng không có cùng hoàng diệp nói nhảm đơn giản trao đổi sau một hồi lập tức liền cúp điện thoại bất quá trong đầu vẫn có chút buồn bực điển nhược nam nữ nhân này quả nhiên liền kiếm chuyện đều mẹ nó thật sẽ chọn thời điểm hơn nữa lý do càng là thái quá đến không thể tin được nữ phụ tìm không thấy dỗ ai đây long thành văn hóa dù sao cũng là nghiệp nội nổi danh công ty nếu như cái vấn đề này giải quyết không được sớm đã bị người nhà đường ảnh nghiệp trên đến phá sản a nói cho cùng nữ nhân này chắc chắn lại là tại làm yêu muốn làm chút gì vấn đề đi ra bất quá bây giờ chính mình giả được mời tương nam an hiểu khiết lao ra bên kia hôm qua cũng bắt chuyện qua leo cây chắc chắn là không thể nào dù cho có thiên đại vấn đề lần này tương nam hành trình cũng không thể dễ dàng sửa đổi hành trình thế nào chu dương ngươi sẽ không lại muốn tạm thời đổi chủ ý a trong phòng nghe được chu dương cùng hoàng diệp nói chuyện điện thoại âm thanh ngốc Bạch ngọt trên mặt lộ rõ ra một tia vẻ mặt lo lắng không có việc gì chính là một điểm nhỏ vấn đề chúng ta kế hoạch không thay đổi chu dương đương nhiên biết tâm tư của con gái kỳ thực đụng tới vấn đề này từ làm việc thái độ xuất phát hắn chính xác hẳn là chỉ hoãn đi tương nam thời gian nhưng là bây giờ tiền đã trên dây không thể không phát những chuyện khác đều phải đẩy về sau buổi chiều ba điểm hai chu dương cùng an hiệu khiết thuận lợi leo lên bay hướng tương nam tỉnh lâu để thành phố chuyến bay buổi chiều năm giờ rưỡi không đến hai người từ tương nam tỉnh tỉnh lị ngồi trên chạy tới lâu để thành phố xe tuyến đi qua ước chừng hai giờ đường xe sau buổi tối bảy giờ liền đã ra nhà ga tỉ bên này xuất trăm miệng, chu dương xa xa liền thấy một cái thân hình cao gầy có vẻ hơi thon gầy nam hải tử tại chiều hai người vẫy tay, không cần an Hiểu khiết giới thiệu, chu dương tự nhiên từ trong xưng hô liền đoán được người đến là an Hiểu khiết đệ đệ an hiệu phong làm gì, cũng không biết gọi người, không để ý đến an Hiểu phong, an Hiểu khiết hết lên bên cạnh thân chu dương nói hắc hắc, tỷ phu, ngươi tốt, hiệu phong, chu dương ngược lại là không nghĩ tới ngốc bạch ngọt đệ đệ sẽ trực tiếp la như vậy, trong lòng đương nhiên vui lòng, bất quá an Hiểu khiết nghe vậy lại trắng đệ đệ một mắt, ta bảo ngươi chào hỏi, để cho ngươi kêu tỷ phu sao, tỷ tỷ ta cứ như vậy không đáng tiền. bất quá trong lòng ngược lại là đắc ý chờ thêm xe, chu dương ngồi ở hàng sau, an hiểu khiết ngồi ghế cạnh tài xế bên trên, lái xe là an hiểu khiết đệ đệ hiểu phong. vừa lên xe, chu dương liền nghe được hai tỷ đệ nhỏ giọng thầm thì âm thanh, bất quá xe không gian cứ như vậy lớn, chu dương tự nhiên nghe tiếng biết, hắn mơ hồ nghe đến an hiểu khiết chào hỏi cho hiểu phong, nói hai người còn chưa kết hôn không cho phép hắn gọi anh dạy mình, kết quả an hiểu phong vậy mà nói dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn. nghe vậy chu dương cũng là âm thầm một cười, bất quá ngược lại là đối với ngốc bạch ngọt người em trai này ấn tượng không tệ. nghe được hai người tiếp tục cãi nhau, chu dương nhịn không được nói, hiểu phong. Ngươi đừng nghe tỷ ngươi nói hiệp nói vượng, ngươi muốn cứ gọi cái gì liền, đều cái gì. Đúng, ta nghe ngươi tỷ nói ngươi lập tức liền muốn đi Tương Nam Đại học sư phạm đến trường, như thế nào? Có đã nghĩ xong tại trong đại học nên làm gì? Trong phòng điều khiển, nghe được Chu Dương âm thanh, An Hiểu Phong lập tức liền không nhịn được quậy quậy khỏe môi, trong lòng cũng không khỏi âm thầm hiếu kỳ, chính mình vị này tỷ phu, tựa hồ có chút quá vu lão thành a trên thực tế, tại Lao An nhà trong đời thứ ba, An Hiểu Phong niên kỷ mặc dù là nhỏ nhất, nhưng mà còn lại mấy cái biểu huynh đệ biểu tỷ bọn niên kỷ cũng sắp xỉ như nhau, cho nên tính tình bên trên cũng kém đường không lớn. tỷ tỷ an Hiểu khiết tuổi tác mặc dù là dài nhất nhưng mà bình thường trong nhà cũng không có gì trưởng tỷ địa bộ càng giống là cái không dành thế sự tiểu cô nương cho nên đối với chu dương cái này có thể đem tỷ tỷ đổi tới tay tỷ phu tương lai an Hiểu phong kỳ thực là khá là hiếu kỳ muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì trẻ tuổi tuân tiệt vậy mà có thể đem tỷ tỷ đổi tới tay rất rõ ràng hôm nay lần thứ nhất gặp mặt chu dương cho hắn ấn tượng cũng có chút của quái, đối phương rõ ràng lớn hơn mình không được mấy tuổi nhưng mà nói chuyện cùng xử lý liền cùng trong nhà những trưởng bối kia không sai biệt làm sáu trên xe chu dương gặp an hiệu phong tựa hồ hứng thú nói chuyện không lớn Chu Dương đơn giản cùng hắn Hàn huyên vài câu cũng không có nhiều lời. Gần tới nửa giờ sau, xe cuối cùng chậm rãi tại lâu để thành phố ngoại ố thành phố một tòa thông thường 2 gian ba tầng cao thổ nhà lầu phía trước dừng lại. Kế tiếp tự nhiên là một hồi luống cuống tay chân. Cũng may bởi vì là buổi tối, cho nên An Hiểu Khiết trong nhà ngoại trừ cha mẹ của nàng cùng đệ đệ An Hiểu Phong, cũng chỉ có một nghỉ hè ở chỗ này chơi biểu ngồi thái hướng chân là An Hiểu Khiết gì nhà khuê nữ, giống như An Hiểu Phong, năm nay vừa mới thi đậu tương nam tỉnh một cái bình thường hai bạn viện giáo. Trong phòng khách, cùng đám người chào hỏi, Chu Dương ngồi nghiêm chỉnh, mà An Mâu thì cùng An Hiểu Khiết một mực tại trong phòng bếp bận rộn. an hiểu khiết phụ thân an hoành vũ là lâu để chính phủ thành phố văn phòng một cái phó khoa trưởng chủ yếu phụ trách tín phóng cùng tiếp đại việc làm đây là chu dương trước kia đều biết mà an mẫu lâm kiểu nhưng là một chỗ trung học giáo viên ngữ văn gặp an hoành vũ từ trên bàn trong hộp thuốc lá móc ra một điếu thuốc hướng chính mình đưa qua chu dương cũng không khách khí nhận lấy lập tức liền cho mình vị này nhạc phụ tương lai đốt bút lên lập tức giống như là nhớ lại sự tình gì lập tức đứng dậy đi tới bên cạnh cửa bên trên ôm mấy cái túi lớn tới an thúc thúc lần này tới vội vàng cũng không mang lễ vật gì cho ngài cùng a di tùy tiện mua đồ Nói xong Chu Dương lập tức từ túi tử bên trong cầm dòng dã sáu đầu hoa tử đi ra, lại xách đi ra hai bình ngũ lương dịch độ cao diệu đế, đàng sóc nhưng là một hộp xâm mỹ phiến cùng một vòng đạt phúc hậu quả, bên trong là Chu Dương chọn một đầu dây truyền chân châu. Lập tức lại đưa cho bên cạnh đang ngồi An Hiểu Phong một cái kín gió nghiêm nghiêm thật thật hộp giấy nhỏ. Nhìn nhìn bên cạnh chừng hai con mắt đại đại thái hướng chân Chu Dương trong lòng cũng may mắn may mắn sớm làm nhiều chuẩn bị, bằng không sợ là muốn xấu mặt. Bất quá hắn cũng biết, cái này gọi thái hướng chân tiểu cô nương là An Hiểu mấy cái biểu đệ biểu muội bên trong thân cận nhất, cho nên lúc ban đầu mua đồ chuẩn bị làm chu dương nhiều một cách đặc biệt cái tâm nhãn ngoại trừ chuẩn bị xong mấy cái tiểu lễ vật còn ngoài định mức hoa hơn một nghìn khối tiền mua chuyển vật châu chu dương là người hai đời tự nhiên biết nhiều lễ thì không bị trách đạo lý đương nhiên nếu như không phải hắn trùng sinh một lần chính là nhiều hơn nữa gia sản cũng chịu không được hành hạ như thế không quá nặng tới một thế có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề tại chu dương xem ra vậy thì không phải là cái vấn đề lớn hơn gì cùng lãng phí thời gian tinh lực đi phòng đoán tâm tư chẳng bằng gọn gàng một điểm dưới gầm trời này phụ mẫu liền không có không hy vọng khuê nữ có tốt trốn trở về thích sĩ diện không chỉ có riêng chỉ là nhà ai phụ mẫu vấn đề trước 188 này đáng chết mặt mũi a trước 188 này đáng chết mặt mũi a lâu để thành phố ở vào nội thành một bộ thông thường tòa nhà dân cư bên trong sáng sớm hôm sau thái hướng chân liền từ an gia trở về dù sao biểu tỷ bạn trai lần đầu tiên tới trong nhà nàng lão đợi cũng không lớn thuận tiện trong phòng khách an hiểu khiết Dượng thái kim lâm cùng dì đang tại trong phòng ăn niệm tâm nghe được tiếng trúng cửa thái kim lâm hướng tự mình lao bà chấp miệng chờ kéo cửa ra nhìn thấy khuê nữ thái hướng chân mang theo bao đứng ở ngoài cửa bên cạnh thái mẫu nhanh chóng tiếp nhận thái hướng chân trong tay ba lô đem người kéo vào được lúc này mới hỏi nàng gặp qua hiểu khiết bạn trai không có mẹ ngươi cũng làm cho người uống miếng nước lại nói có tốt hay không an hiệu khiết gì tên này đủ gọi lâm vượng là một cái vóc người thoáng có chút mặt ra nhưng mà làn da còn bảo dưỡng rất không tệ trung niên nữ nhân nghe được khuê nữ âm thanh lúc này mới cười mắng nói ngươi gì gì còn không cho ngươi nước uống vẫn là thế nào thái hướng chân cũng lười lý tới nàng mấy người vào phòng thay đổi giày uống một hớp rồi mới lên tiếng người ta là gặp được bất quá biểu tỷ tên bạn trai này nói như thế nào đây quá vẻ người lớn nói chuyện cùng dưỡng không sai bị lắm nhân ra tại thị ủy văn phòng tổng hợp đi làm ngươi coi giống như các ngươi là tiểu hài tử nhà tròi đâu bất quá việc làm tốt thì tốt cũng không biết cái này tiểu chu điều kiện gia đình như thế nào nếu là quá thông thường mà nói cái kia hiểu khiết cuộc sống sau này chỉ sợ cũng có chút khó chịu đựng đông hải thành phố bên kia giá phòng cũng không thấp lần trước chúng ta văn phòng đồng sự chính là người dung di nhà cầm cầm tỷ tỷ tìm một cái bạn trai cũng là tại đông hải bên kia xí nghiệp nhà nước đi làm kết quả người dung di chết sống cũng không chịu nhà ra nhất định phải nam hải tử kia tại đông hải thành phố mua phòng mới đáp ứng hai người sự tình, bây giờ người một nhà còn lên náo náo loạn trắng tự mình khuê nữ một dạng lâm vượng ngược lại là trước kia liền từ trong miệng ăn mẫu biết chu dương tình huống Biết chất nữ giao tên bạn trai này là trong tại Đông Hải thành phố thị ủy văn phòng tổng hợp đi làm. Nhưng mà tiểu chu việc làm mặc dù là nhất đẳng hảo, cũng không biết điều kiện gia đình như thế nào, dù sao Đông Hải thành phố loại kia địa phương, có thể nói là tiêu tiền như nước, người trẻ tuổi muốn mua phòng nhỏ định cư, độ khó lớn đi. Kỳ thực tại chu dương đến nhà phía trước, an hiệu khiết phụ mẫu, dựa cùng gì, còn có cứu cứu người một nhà kia, lại thêm một người cô cô cùng cô phụ, đều thảo luận qua chuyện của hai người đơn giản chính là cảm thấy chu dương tự thân điều kiện còn có thể Xem hình người dáng dấp rất đoan chính, chính là đối với Chu Dương tình huống gia đình thoang có chút lo lắng, của cái gì à, ta nói với ngươi hiểu khiết tỉ tỉ sự tình, ngươi càng muốn nói với ta dung gì, nàng là người nào ngươi còn không biết. Sao? Phận không thể đem nhân ra ép tán ra bại sản mới bằng lòng bỏ qua, đúng tới loại này mẹ vợ đó là nhân ra xui xẻo. Lời này của ngươi nói, ta nhìn ngươi về sau tìm giả gì? Bị khuê nữ sặc đầy miệng, Lâm Vượng cũng mắng một câu đừng nghe mẹ ngươi ở nơi đó nói hiệu nói vượng, người là gặp qua ngươi cảm thấy tiểu Chu người như thế nào. Bên cạnh, một mực tại ăn cơm thái kim lâm cuối cùng mở miệng hỏi một câu. thái hướng chân lúc này mới đặt mông ngồi xuống khoanh tay bên trong cái chén lập tức liền một mặt hưng phấn mà nói ngược lại ta cảm thấy rất tốt ngoại trừ quá vẻ người lớn người dáng dấp dễ nhìn ta xem cùng ta hiểu khiết tỉ tỉ rất sướng nói xong thái hướng chân trong đầu không khỏi hiện ra đêm qua chu dương cùng với nàng chào hỏi tình hình nàng vẫn nhớ kỹ chính mình lúc ấy âm thầm dựng lên một chút chu dương chiều cao vậy mà còn cao hơn chính mình một cái đầu ít nhất cũng có một em mở 8 trở lên nam hải tử muốn đẹp như thế làm gì lại không thể làm tiền hoa nghe được khuê nữ nửa ngày đều không nói đến ý tưởng bên trên lâm vượng nhịn không được lại nói một câu Thật không nghĩ đến khuê nữ tiếp xuống một phen, lập tức liền đem hai vợ chồng chấn động đến mức không nhẹ cái gì à. Mẹ ngươi đây là tư tưởng cũ, bây giờ nữ hải tử ai còn không phải là một cái nhan cậu à, tương lai của ta tìm bạn trai đầu tiên là muốn ta cảm thấy dễ nhìn mới được. Hơn nữa hiểu khiết tỷ tỷ tìm tên bạn trai này, ta xem điều kiện hẳn là rất tốt. Quả nhiên. Thái hướng chân tiểu nói này, Lâm Vượng cùng Thái Kim Lâm lập mã liền đến hương thú, Lâm Vượng càng là nhịn không được hỏi như thế nào điều kiện tốt, ngươi nói một chút. Trong phòng khách. Thái hướng chân lập tức để ly xuống, lập tức liền đứng dậy từ trên ghế sofa trong ba lô móc ra một bạt thai lớn nhỏ hộp quả các ngươi nhìn. Đây là Hiệu khiết bạn trai đưa cho ta lễ gặp mặt, ta vốn là cảm giác là một cái gì đồ chơi nhỏ, kết quả đêm qua mở ra xem, lại là một đầu chuyển vận châu chui đeo tay. Ta tra xét một chút, trên mạng muốn mua hơn một phẩy tám không không khối tiền đâu. Đúng cha, đêm qua hắn ngoại trừ cho ta lễ gặp mặt, còn cho Dượng cùng Di Di đều mang theo lễ vật, cho Dượng mang chính là sáu đầu hoa tử cùng hai bình ngũ lương dịch, gì chính là một hộp sâm mỹ phiến cùng một đầu dây chuyển chân châu. Ta nghe Hiệu khiết tỷ tỷ nói, chỉ là sợi dây chuyển kia liền xài hơn 3.000 khối tiền. trong phòng khách nghe được khuê nữ mà nói thái kim lâm cùng lâm Phượng hai vợ chồng lập tức vô cùng ngạc nhiên mà liếc nhau một cái lập tức cũng có chút hai mặt nhìn nhau hướng khuê nữ trên tay hộp quả nhìn sang lâm vượng mở ra xem quả nhiên là một đầu trôi đeo tay ở giữa mấy cái tia tiểu kim hạt đậu còn không nhỏ lập tức liền không nhịn được hỏi hắn liền không có tặng đồ cho hiệu phong đưa à một cái giấy lớn cái dương dùng băng rán trói rậm rạp chẳng trị ta còn tưởng rằng là cái gì đồ chơi nhỏ kết quả hiệu phong mở ra xem xét lại là một đài hơn vạn đồng tiền là to. đúng còn có một cái điện thoại đoán chừng cũng muốn không thiếu tiền nói là cho hiệu Phong khai giảng lễ vật. Tê một tiếng, Thái hướng chân lời nói xong. Trong lúc nhất thời, Thái Kim Lâm cùng Lâm Phượng hai vợ chồng cũng triệt để ngây ngẩn cả người. Sáu đầu hoa tử, hai bình ngũ lương dịch rượu, này liền nhỏ hơn năm ngàn nếu như lại thêm một hộp tử sâm mỹ phiến cùng hơn 3.000 đồng tiền dây chuyển chân châu, sợ là tiếp cận tiểu một vạt hối. Lại thêm một đài hơn vạn máy tính cùng ít nhất 3.000 đồng tiền điện thoại, cái này, cái này tiểu Chu ra tay thật đúng là hào phóng. Lần thứ nhất đến nhà sẽ đưa nhiều như vậy đồ vật, đừng nói là bọn hắn như thế cái tiểu địa phương, chỉ sợ sẽ là đặt ở duyên hải thành thị cấp một, lễ vật này cũng không tính nhẹ, a ra tay ngược lại là thật hào phóng. hy vọng hẳn là mạo xưng là trang hào hàn mới tốt lâm Vượng miệng bên trong nhịn không được lại nhảy một câu trong lòng nhất thời cũng không phải tư vị nói hâm mộ a vậy khẳng định là hâm mộ thậm chí có chút ghen ghét mặc dù nàng cùng lâm Tiểu là chị em ruột nhưng mà cái này thành ra lập nghiệp tự nhiên là khó tránh khỏi sẽ có ganh đua so sánh tâm tư hiểu khiết nha đầu kia thở nhỏ đọc sách liền thắng qua nhà mình khuê nữ một đầu không nghĩ tới tại tìm bạn trai trong chuyện lại rút thứ nhất trong lòng có thể là tư vị sao nói cái gì đó ta nhìn ngươi chính là ghen ép thái kim lâm ngược lại là rộng dãi, nghe được con dâu lời nói nhịn không được nói một câu Bên cạnh thái hướng chân làm sao biết biết tự mình lao nương tâm tư, tiểu cô nương miệng nhỏ bá bá lập tức liền nói: "Mẹ, nhân gia cũng không phải mạo xưng là trang hào hán, thật sự rất có, đêm qua ta nghe hắn cùng dượng ta nói chuyện phiếm, hắn hiện tại cũng cũng tại Đông Hải mua phòng hơn nữa còn là hơn 160 bằng phẳng căn phòng lớn." Trong phòng khách, nghe được khuê nữ âm thanh, thoáng một cái không chỉ là Lâm Phượng cả người đều ngẩn ở đây nơi đó, ngay cả từ trước đến nay rộng rãi thái kim lâm cũng triệt để cứng lại, qua một hồi lâu lúc này mới hít một hơi thật sâu hướng chính mình tức phụ nhi nhìn một chút. Gặp nàng trên mặt lộ ra một bộ vừa chấn kinh lại thất vọng mất mát biểu lộ, Đấy lòng lúc này mới ngậm thở dài. này đáng chết mặt núi a hướng chân nha đầu này bị người ta một món lễ vật liền cho dỗ lại nói chuyện cũng không có thực chất sợ là trong lòng còn không có nghĩ đến có hiểu hết một màn như thế ở phía trước về sau chính nàng tìm bạn trai sợ là nhân gia nam hải tử liền khó khăn rồi chương 189, phía sau màn công thần chương 189, phía sau màn công thần chu dương tất nhiên là không biết mình sớm chuẩn bị một phần lễ vật cuối cùng vậy mà lại dây dưa ra thái hướng chân một nhà nhiều như vậy ý nghĩ đương nhiên lần này đại thủ bút của hắn rõ ràng cũng là thu đến cực kỳ tốt hiệu quả sáng sớm hôm sau đứng lên An Hoành Vũ cùng Lâm Phượng hai vợ chồng thái độ đối với chính mình rõ ràng xảy ra biến hóa cực lớn, mặc dù loại biến hóa này không có viết lên mặt, nhưng mà nói gần nói xa vẫn có thể cảm nhận được loại này nhiệt tình. Phát giác được An Hoành Vũ hai vợ chồng tâm tính biến hóa, Chu Dương tự nhiên cũng thở dài một hơi. Bất quá Chu Dương cũng không có cảm thấy đối phương quá mức là con buồn, dù sao xã hội này chính là như thế, xã hội nhân tình, nói đến lại xinh đẹp cũng không bằng thật sự đồ vật hữu dụng. Bởi vì lần này hắn trực tiếp xin một cái tuần lễ tiểu nghị dài hạn, cho nên Chu Dương cũng không gấp lập tức liền cùng An Hoành Vũ hai vợ chồng đàm luận liên quan tới hắn cùng An Hiểu Khiết đính hôn cùng chuyện kết hôn. Mấy ngày kế tiếp, Chu Dương bị An Hiểu khiết cùng An Hiểu Phong hai tỷ đệ mang theo ngay tại chỗ hảo hảo mà chuyển mấy ngày. Nơi đó ăn ngon thú vị tự nhiên làn đến mấy lần. Bất quá không chín năm lâu để thành phố chính xác không tính là cái điều kiện kinh tế rất tốt địa phương. Mặc dù nhân khẩu cũng có gần tới tiểu tam một triệu người, nhưng mà kinh tế thể lượng cũng không lớn. Phát triển trình độ cùng Đông Hải thành phố loại kia thành thị cấp 1 càng là có khác nhau một trời một vực. Nói đến, lâu để thậm chí so với mình lão ra Đông Giang bên kia còn kém một mảng lớn tử tỷ phu, Nếu không thì chúng ta buổi tối hẹn lên hướng chân mấy người bọn hắn đi xem cái điện ảnh tốt. Trong phòng khách. có thể là bởi vì chu dương ra tay chính là một đài cấp cao máy vi tính sách tay, bút ký, lại thêm một đài giá cả không ít điện thoại di động nguyên nhân, an hiểu phong bây giờ tại lúc không có người, cũng là trực tiếp gọi chu dương tỷ phu. ngay từ đầu ngốc bạch ngọt còn có chút không vui, nhưng mà kêu nhiều lần cũng liền theo hắn đi, thậm chí ngay cả sao cha an mẫu phía trước nghe được mấy lần cũng mở một con mắt nhắm một con mắt xem như không nghe thấy. không chỉ như thế, từ khi ngày hôm qua an ra đời thứ ba mấy cái biểu đệ biểu nội tụ cùng một chỗ ăn bữa cơm, chu dương lại là một trận lễ vật đưa ra ngoài, bây giờ toàn bộ lao an nhà mấy cái van bối đối với hắn cái này tương lai biểu tỷ phu. đó cũng là vạn phần hài lòng buổi tối vậy ngươi phải hỏi một chút tỷ ngươi có đồng ý hay không nàng không nói lời nào ta cũng không dám đáp ứng ngươi trên ghế salon chu dương vẫy lên chân bắt chéo nhìn chằm chằm trên điện thoại di động lưu mai phát tới tin tức ngẩng đầu hướng an hiểu phong liếc mắt nhìn nói kỳ thực chu dương lúc này trong đầu đang suy nghĩ sự tình bất quá cũng không phải công việc gì hơn nữa còn là một tin tức tốt thì ra tại đại học đông hải một vòng mới trung tâm cán bộ khảo sát trong danh sách lưu mai xem như giáo dục học viện văn phòng chủ nhiệm không chỉ trên bảng nổi danh hơn nữa vị trí còn cực kỳ cao mặc dù lưu mai vẹn vẹn chỉ là cho hắn phát cái khảo sát danh sách còn lại lời nói một câu cũng không có nói nhưng mà chu dương tự nhiên đoán được lưu mai tâm tình bây giờ sợ là cũng sớm đã nhạc nở hoa rồi tại giáo dục học viện văn phòng chủ nhiệm trên vị trí này chờ đợi nhiều năm như vậy lưu mai xem như khổ tận cam lai trùng quy là muốn bước ra một bước này chu dương kỳ thực rất rõ ràng mặc dù đại học cũng thuộc về bên trong thể chế nhưng mà trên tổng thể kỳ thực cũng chính là kém nhất nhất cấp cơ chế công tác bên trong thể chế khoa cấp cán bộ nói thực ra mặc dù trên danh nghĩa cũng là khoa làm nhưng mà mặc kệ là địa vị hay là năng lượng kỳ thực đều cùng chính phủ hàng ngũ cán bộ có khác nhau một trời một vực chẳng qua nếu như có thể tiến thêm một bước bước vào trong trường học tầng cũng chính là phó sử cấp cương vị lãnh đạo vậy thì triệt để không đồng dạng phải biết tại bên trong thể chế không biên chế vật này là rất nhiều người đều không thể vòng đi qua trọng yếu một vòng trước đây chính mình mặc dù có thể từ trường học trực tiếp điều vào thị ủy văn phòng tổng hợp đó là bởi vì lý văn vương nguyên nhân mà giống lưu mai loại tình huống này nghĩ nhảy qua cửa này không khác khó như lên trời nhưng mà nếu như có thể bước vào phó sử cấp danh sách vậy thì hoàn toàn khác nhau bởi vì đến nơi này một tầng biên chế liền không còn là điều động trở ngại nhân tố dù cho không thể điều vào ban ngành chính phủ trong trường học bộ đảm nhiệm một cái phó sử cấp cương vị lãnh đạo đó cũng coi là được là chân chính lãnh đạo mai tỷ chúc mừng nghĩ nghĩ chu dương cũng không nói gì nhiều mà là đơn giản cho lưu mai trở về một cái tin tức đi qua rất nhanh hắn nhận được lưu mai hồi phục còn lại lời nói cũng không muốn nói nhiều ngược lại lần này may mắn mà có ngươi, chờ ngươi từ tường nam trở về ta mời ngươi cùng tiểu an ăn cơm thu đến tin tức chu dương cười cười cũng không nói cái gì bất quá đầu hóc rất nhanh liền nghĩ đến một cái vấn đề khác tất nhiên lưu mai muốn được bổ nhiệm cái kia giáo dục học viện tự nhiên là muốn để chống một cái chính khoa cấp văn phòng chủ nhiệm cương vị nếu như là chính mình còn tại giáo dục học viện mà nói, cái này cương vị đương nhiên là có cực lớn có thể sẽ rơi vào trên đầu mình. Dù sao phù sa không lưu dụng người ngoài, cho dù là viện trưởng trường kiến khải chỉ sợ cũng sẽ không tùy ý trường học can bài một người tới. Chỉ bất quá bây giờ đi, có thể không phải do trường kiến khải không đồng ý, dù sao học viện văn phòng bên kia phù hợp để bạn yêu cầu người căn bản là không có. Nghĩ tới đây, chu dương cũng không nhịn được âm thầm thay vương lầm lầm cảm thấy đáng tiếc. Nhưng mà rất nhanh, chu dương đột nhiên liền nghĩ đến một cái vấn đề khác. Nếu như hắn nhớ không lầm, phía trước trường học tài liệu học viện bên kia tựa hồ cũng có qua loại tình huống này. mà lúc đó tiếp nhận văn phòng chủ nhiệm vị trí chính là tài liệu học viện văn phòng một cái khoa viên, hơn nữa ngay từ đầu xác định đẳng cấp thời điểm là phó khoa cấp văn phòng chủ nhiệm, lúc đó cái thông báo này lúc đi ra, trong trường học còn gây nên qua một hồi văn động. Nếu là như vậy, cái kia Vương Lâm Lâm tựa hồ cũng không nhất định không có cơ hội. Nghĩ tới đây, Chu Dương lập tức liền cho Vương Lâm Lâm gửi một tin nhắn đi qua Lâm Lâm, đoạn thời gian gần nhất, ngươi có thể nhiều cùng Đinh bí thư cùng Trương viện trưởng liên hệ liên hệ. Phát xong tin tức, Chu Dương cũng lười đi để ý tới Vương Lâm Lâm có thể lĩnh hội hay không chính mình ý tứ. Hoành vũ nhắc nhở là nhắc nhở qua có thể hay không lộ ra trong này còn cong nhiễu nhiễu, cái kia thì nhìn năng lực của vương lâm lâm. Dù sao dưới mắt chính mình cấp bậc còn chưa đủ, nếu như nói đúng tay trường học nhân sự an bài, đây tuyệt đối là tăng thêm chê cười. Thứ bảy, bởi vì ngày nghỉ đã chỉ còn lại ngày cuối cùng, xế chiều ngày mai chu dương liền muốn bay trở về đông hải thành phố, cho nên buổi tối cơm nước xong xuôi, an hoành vũ cùng lâm tiểu hai vợ chồng quả nhiên chính thức cùng hắn nói tới hắn cùng an hiệu kết sự tình. Bất quá lệnh chu dương ngoại ý liệu là, an Hành vũ cùng lâm tiểu hai vợ chồng ngay từ đầu hỏi, vậy mà trực tiếp chính là tiểu chu, lần này người qua đây ý tứ. Ta với ngươi A Di đều biết, cái khác lời nói chúng ta cũng không có, liền một vấn đề, ngươi cùng Hiểu Khiết có hay không thương lượng qua dự định lúc nào kết hôn. Trong phòng khách, nghe được An Hoành Vũ âm thanh, Chu Dương trong lúc nhất thời cũng có chút ngây ngẩn cả người. Gì tình huống? Liền cái này. Nay liền. Nói xong, trong bụng ta còn chuẩn bị lấy hảo một trận lý do thoái thác đâu ba. Chu Dương đương nhiên không biết, phía sau màn công thần cũng không phải chính là An Hiểu Khiết chính mình sao? Thì ra, tại cùng Chu Dương chính thức nói chuyện phía trước, An Hoành Vũ cùng Lâm Tiểu Hai vợ chồng đã cùng khêu nữa nói qua một lần, mà An Hiểu Khiết ý tứ cũng rất rõ ràng. Hoặc là, các ngươi đồng ý ta cùng Chu Dương hôn sự. Hoặc là, các ngươi tìm cho ta một người cao tướng mạo trình độ việc làm cùng điều kiện không giống như Chu Dương kém. Vấn đề này vừa hỏi lên, hai vợ chồng nơi nào vẫn không rõ khuê nữ tâm tư, lập tức liền hai mặt nhìn nhau mà một mặt ngậu. Chủ yếu là, tiểu Chu điều kiện như vậy, để cho bọn hắn đi tìm, cũng thật sự là tìm không thấy ái trường 190, mùa tiệu trường. chín 190, mùa tiệu trường đời trước Chu Dương, cùng nói là buồn bực mà thất bại. kỳ thực không bằng nói đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng nói xuống hy vọng tới thích hợp hơn một chút hai tốt nghiệp đại học trước đây đối với xuống đến cơ sở hương chấn công tác hắn kỳ thực là có chút khinh thường nhưng mà loại này khinh thường lại làm cho hắn tiêu hao hết toàn bộ 30 tuổi trước đây tuổi thanh xuân cuối cùng mới tại nhi lập chi niên thu được một cái tiến vào huyện ủy cơ quan văn phòng cơ hội mà ở cơ quan cái này một chờ chính là gần tới tầm 10 năm tới gần tuổi 40 mới chính thức chấp trưởng cơ sở hương chấn được hưởng một phương quyền hành trong lúc này nếm hết ngọn bụi tay đắng cùng nhân ra nấm lạnh có thể nói là nghĩ lại mà kinh không chỉ có như thế kỳ thực trước đây ra mắt kết hôn tổ kiến gia đình cũng có có quá nhiều bất đắc dĩ cho nên nghe được sao cha an hoành vũ cùng an mẫu lâm tiểu lại nói chu dương trong lòng cũng nói không ra đến tột cùng là một loại gì tư vị tiểu chu nếu như ngươi còn không có cân nhắc kỹ cũng không cần gấp dù sao các ngươi còn trẻ dưới mắt hay là muốn lấy sự nghiệp làm trọng trong phòng khách an hoành vũ cùng lâm tiểu hai vợ chồng gặp chu dương tựa hồ có chút ngây dại lập tức rót chén nước đẩy lên trước mặt hắn nói bất quá lâm tiểu trong mắt rõ ràng lòe lên một tia vẻ lo âu không thể nghi ngờ lâm tiểu đối với chu dương cái sắp là con rể này là cực kỳ hài lòng vô luận là chu dương bên ngoài điều kiện vẫn là việc làm cùng gia đình nàng cũng tìm không ra tật xấu gì cho nên lúc này nhìn thấy chu dương vậy mà tại mọi người trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm hắn có phải hay không còn có những thứ khác ý tưởng gì cũng may chu dương lúc này đã lấy lại tinh thần gặp hai người ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào chính mình nơi nào còn dám tiếp tục thất thần nhanh chóng địa lý lý suy nghĩ liền đem ý nghĩ trong lòng nói thẳng ra kỳ thực dựa theo tính toán của hắn hắn cùng an hiểu khiết thời gian trung đụng mặc dù cũng không dài nhưng mà cảm tình vật này tối chịu không được thời gian tiêu hao cho nên phương án tốt nhất chính là tại năm bên trong đính hôn tiếp đó đợi đến sang năm cuối năm thời điểm chính thức thành hôn bất quá phát giác được an hoành vũ cùng lâm kiều ý tứ ý nghĩ này tự nhiên không làm được thế là cũng chưa từng có nhiều chần chờ chu dương lập tức liền biểu đạt hy vọng năm bên trong đính hôn linh chứng tiếp đó sang năm ngày mồng một tháng năm hoặc lễ quốc khánh thành hôn dự định nghe được chu dương kế hoạch an hoành vũ cùng lâm kiều hai vợ chồng cũng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra chuyện kế tiếp tự nhiên là đơn giản song phương ước định từ chu dương cùng an hiệu khiết tự động thương định lĩnh chứng thời gian bất quá đính hôn thời gian ổn định ở hai nghìn năm tết nguyên đán thành hôn lời nói tốt nhất là đợi đến sang năm lễ quốc khánh thời điểm Tất nhiên sự tình thương lượng xong, Chu Dương trong lòng treo một hòn đá cũng coi như là rơi xuống, bất kể như thế nào, chuyến này tương Nam hành trình xem như tương đối tròn đấy. Cho nên sáng sớm hôm sau, Chu Dương cùng An Hiểu Khiết cùng An hiệu Phong hai tỷ đệ ra ngoài đi dạo một vòng, giữa chưa trở về ăn một bữa cơm, buổi chiều lập tức liền bay trở về Đông Hải thành phố. Mà lúc này thời gian cũng đến 8 đầu tháng. Trở lại Đông Hải thành phố, Chu Dương cũng không có trước tiên cùng Điển Nhược Nam liên hệ, mà là đem cái này nữ nhân gạt một đoạn thời gian, đợi đến Điền Nhược Nam thật sự là chờ không nổi thời điểm, lúc này mới cùng Hoàng Diệp hẹn thời gian gặp mặt một lần. quả nhiên điển nhược nam cái gọi là tìm không thấy nữ phối mượn cớ đúng là tại ở không đi gây sự nàng mục đích thực sự là muốn cho chu dương đả thông đông hải thị văn hóa cục quan hệ đem bộ phim này liệt vào đông hải thành phố văn hóa nâng đỡ bộ môn tác phẩm đối với điển nhược nam đề nghị này chu dương cũng không có cự tuyệt bất quá lập tức ngay tại điển nhược nam có chút mắt trận tròn vẻ mặt tương kế tiểu kế cho nàng để cử một cái nữ phối diễn viên cũng chính là ninh hiệu phỉ ngươi xác định nàng không có vấn đề họ chu nếu là đến lúc đó người không được ngươi cũng đừng trách ta không để mà ngươi trong nhà ăn nhìn xem Chu Dương cái kia trương bình tĩnh không có một tia chấn động khuôn mặt tươi cười Điền Nhược Nam cơ hồ là có chút cắn răng nghiến lợi nói người sáng suốt đều biết mình cái người kém bản lĩnh lý do chính là một cái mực cớ ai biết gia hỏa này lại còn tưởng thật hơn nữa còn thật sự cho nàng đề cử một cái nhân tuyển tới Điền tiểu thư vấn đề này ngươi hỏi ta không cần ngược lại người ta đã đề cử được hay không các ngươi định đón năm trở lại văn phòng Chu Dương lập tức liền đánh cho Ninh Hiểu Phỉ một trận điện thoại nói rõ với nàng tình huống Ninh Hiểu Phỉ vị này tương lai hồng thấu bên trong ngu Đại Minh Tinh tự nhiên lại là không thể thiếu một phen cảm kích thời gian rất nhanh thì đến chín tháng trưa hôm nay Chu Dương cũng không có vội vã đi văn phòng, mà là thu thập một chút liền vội vàng chạy tới thị ủy trưởng đảng bên kia. Trước đây tại thị ủy trưởng đảng tham gia ban thanh niên thời điểm, thị ủy trưởng đảng phòng nghiên cứu chính sách văn phòng chủ nhiệm Lý Xuân Minh giáo sư liền đã trợ cho hắn một cái gia sức học hành tại trước nghiên cứu sinh danh lệch. Phía trước khảo thí Chu Dương lớp văn hóa thành tích mặc dù cũng không hàng đầu, bất quá cũng vượt qua thị ủy trưởng đảng điểm chuẩn chủ tuyển, cho nên danh ngạch này tự nhiên cũng liền rơi xuống trên đầu của hắn tiểu Chu tới. "Ngồi đi, ta còn muốn lấy mấy ngày nay ngươi có thể hay không đem chuyện này đem quên đi, như thế nào?" Văn phòng tổng hợp bên kia công việc khá bệ a. Chu Dương cũng nhìn ra được, so với trước đây mình tại thị ủy trường đảng lên lớp lúc ấy, Lý Xuân Minh thái độ rõ ràng lại nhiệt tình thêm vài phần. Nếu như nói lần trước hắn là bởi vì chính mình đối với lý luận nghiên cứu thái độ cùng năng lực, lúc này mới đơn thuần đối với chính mình nhìn với con mắt khác mà nói, lần này nhiều ít có một phần cùng học thuật thứ không giống nhau cũng không phải bệ bộn nhiều việc, cũng chính là một chút thông thường việc làm cần xử lý. Lý Lão sư, ngài làm việc trước, ta tự mình tới là được rồi. Đúng, đây là ta sai người từ Lão gia đưa tới một điểm lá trà, là ta Lão gia bên kia sinh ra, cũng là thủ công chế ra đồ vật, không có danh khí gì, bất quá hương vị cũng không tệ lắm. Chu Dương nói xong liền đem trong tay một cái lá trà bình mở ra từ bên trong cầm ra một nắm lá trà, Lý Xuân Minh lộ ra nhiên là đạo này cao thủ, vây thành mấy cây nhét vào trong miệng nhai nhai, lúc này mới thần sắc đại động thật đúng là đồ tốt, vậy ta sẽ không khách khí. Văn phòng bên trong, Chu Dương đứng dậy ngâm một bình trà, lập tức liền cùng Lý Xuân Minh nói báo danh sự tỉnh hôm nay gọi ngươi tới, một mặt là lập tức trường học liền muốn khai giảng, cái này thủ tục nhập học ngươi còn muốn đi xử lý một chút. mặt khác chính là chương trình học căn bài, ta đoán trưởng thị ủy văn phòng tổng hợp bên kia an bài chắc chắn cũng tương đối chắc chẽ, chính ngươi trước tiên đem dạy học kế hoạch xem thật kỹ một chút, nếu có mâu thuẫn gì địa phương, tốt nhất là sớm làm tốt kế hoạch. Nghe được Lý Xuân Minh lời nói, Chu Dương nơi nào còn có thể có kệ mà cả, lại nói mình có thể nhận được cơ hội này, bản thân cũng là Lý Xuân Minh bên này an bài. Trên thực tế Chu Dương đối với cái này nghiên cứu sinh danh ngạch cũng là nhất định phải được, mặc dù dưới mắt trung ương cùng địa phương đối với công chức trình độ cũng không có cấp cao đến nghiên cứu sinh cấp độ, nhưng mà Chu Dương làm người hai đời. tự nhiên so với người khác càng hiểu rõ một cái nghiên cứu sinh đầu hàm giá trị bởi vì theo quốc nội nhân tài tài nghệ không ngừng tăng lên nghiên cứu sinh chiêu sinh quy mô dần dần mở rộng rất nhanh sinh viên chưa tốt nghiệp trình độ cũng có chút không đáng chú ý chính trị vật này mặc dù càng cân nhắc một người kiên nhẫn lực lĩnh ngộ đạo lý đối nhân xử thế cùng với lực lĩnh ngộ nhưng mà trình độ loại này bên ngoài đồ vật có đôi khi chính là giải quyết dứt khoát mấu chốt lý lao sư kế hoạch ta liền không sửa lại dù cho thật sự có xung đột đến lúc đó ta cũng sẽ lấy ngài bên này chương trình học an bài làm chủ mà nghe được chu dương lời nói lý xuân minh cũng cảm thấy hai mắt tỏa sáng Nghĩ Thầm mình ngược lại là không nhìn là người. Trên thực tế tại Chu Dương lần này tỏ thái độ phía trước, hắn quả thật có chút lo lắng Chu Dương sẽ ủy vào thị ủy văn phòng tổng hợp tên tuổi tới làm đặc trụ, tất nhiên Chu Dương nói như vậy, hắn tự nhiên là nhẹ nhàng thở ra đi, dạng này tốt nhất, chẳng qua nếu như thật có cái gì việc gấp mà nói, đến lúc đó thiếu một hai tiết khóa vấn đề cũng không lớn, quay đầu chính ngươi tốn thêm chút tâm tư đem thiếu khóa nội dung bổ túc là được rồi. Chương 191, gặp mặt lần đầu Quế Hửm Anh. Chương 191, gặp mặt lần đầu Quế Hửm Anh. Chuyện đi học đã định, Chu Dương trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. ra sức học hành thạc sĩ nghiên cứu sinh sự tỉnh kỳ thực đã sớm tại kế hoạch của hắn bên trong chỉ có điều ban đầu ở trường học hắn cân nhắc càng nhiều hơn chính là tại trường cao đẳng bên trong lộng một cái danh ngạch ngược lại là không có nghĩ qua sẽ liên lụy thị ủy trường đảng đường dây này hoàn thành báo danh sau đó mấy ngày kế tiếp chu dương coi là thật cũng chỉ đến học tập bên trong liền khai giảng trở lại đông hải thành phố an hiệu khiết đều thỉnh thoảng ghé vào lỗ thai hắn lại nại nói hắn cái này trường đảng nghiên cứu sinh sợ không phải so một cái tiến sĩ còn bận hơn bất quá chu dương cũng không phải làm mặt ngoài việc làm mà là thật sự theo sát lý xuân minh đi sâu vào mấy cái đầu để làm nghiên cứu công cộng quản lý học vật này nói đến tương đối rảnh rỗi hiện nhưng mà nhiều ít vẫn là có thể học được một vài thứ bất quá chu dương làm người hai đời đương nhiên sẽ không đem vốn là rất có hạn tinh lực phóng tới chơi gây sợ trên lý luận nghiên cứu mà là trọng điểm chú ý công cộng chính sách cái này tiểu phương hướng cho nên lý xuân minh rất nhanh cũng phát giác chu dương học tập phương thức tựa hồ cùng học sinh khác có chút không giống một phương diện chu dương đối với trụ cột lớp lý thuyết trên cơ bản cũng là khai thác xong tiết học có hiểu biết liền không lại xâm nhập thái độ một phương diện khác tại công cộng chính sách nghiên cứu cái phương hướng này thì đầu nhập vào thời gian dài cùng tinh lực không chỉ tại trên lớp học biểu hiện rất tốt hơn nữa tại khóa sau cũng không thiếu cùng hắn thỉnh giáo phương diện này vấn đề nguyên bản lý xuân minh cho rằng lấy chu dương thân phận bây giờ cùng địa vị đọc cái này nghiên cứu sinh mạng vàng ý vị hẳn là phải lớn hơn thực tế ý nghĩa nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình nghĩ lầm bởi vì chu dương nói ra vấn đề không chỉ là cùng đông hải thành phố những năm gần đây một chút thi chính chính sách có liên quan hơn nữa trình bày đi ra ngoài quan điểm cũng cực kỳ thực tế thậm chí có đôi khi cùng hắn còn có thể tiến hành một phen kịch liệt tranh luận càng để cho lý xuân minh bên ngoài chính là lễ quốc khánh vừa qua khỏi Chu Dương liền lấy ra một thiên liên quan tới tại Giang Loan khu thiết lập khoa sáng tạo vườn sách luận văn chương 6. Bởi vì tại trước học sinh trên cơ bản cũng là hai ngày cuối tuần lên lớp, cho nên Chu Dương đoạn thời gian gần nhất, cuối tuần trên cơ bản cũng là chờ tại thị ủy trường Đảng trên lớp học. Thứ bảy sáng sớm, Chu Dương đổi tới thị ủy trường Đảng, vừa mới lên xong khóa liền bị Lý Xuân Minh gọi tới văn phòng bên trong. Nhưng mà lệnh Chu Dương bên ngoài chính là, văn phòng bên trong ngoại trừ Lý Xuân Minh vẫn còn có một cái ước chừng trên dưới 45-46 trung niên nữ tính. xem ra hẳn là cũng không giống như là đạo sư lý xuân minh người yêu cho nên chu dương cũng không có tùy tiện chào hỏi mà là một mực cung kính đứng tại một bên đợi đến lý xuân minh pha trà ngon thủy hắn lúc này mới nghe được lý xuân minh giới thiệu âm thanh đến tiểu chu ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là bạn học trung thời đại học của ta cũng là chúng ta đông hải thành phố giang loan khu khu trưởng quế hương anh hôm nay gọi ngươi tới chủ yếu là bởi vì ngươi lần trước ngày đó liên quan tới chế tạo khoa học kỹ thuật hình sản nghiệp viên văn trường quế khu trưởng có mấy cái vấn đề muốn theo ngươi hiểu được một chút tình huống cụ thể văn phòng bên trong nghe được Lý Xuân Minh âm thanh, Chu Dương lập tức sắc mặt sưng sở, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, không nói hai lời nhanh chóng liền cùng Quế Hồng Anh lên tiếng chào hỏi ngại khỏe. Quế khu trưởng, người tốt Tiểu Chu, ngồi đi. Hôm nay ta thế nhưng là tìm ngươi linh giáo tới, không cần quá câu nệ. Nghe được Quế Hồng Anh lời nói, Chu Dương lúc này mới trên ghế salon sắt bên nửa cái cái mông ngồi xuống, bất quá trong đầu lập tức liền hiện ra liên quan tới Quế Hồng Anh một chút tình huống. Chu Dương làm người hai đời, tự nhiên biết hiểu rõ lãnh đạo thông tin cá nhân tầm quan trọng, cho nên tại thị ủy văn phòng tổng hợp công tác một năm này thời gian bên trong. Hắn mặc dù không có làm đến đem toàn thành phố tất cả sảnh cục cấp trở lên lãnh đạo đều biết một lần. Nhưng mà đối với mỗi trong vùng nhân vật số một số hai vẫn là tốn không ít tâm tư đi chú ý trong đó tự nhiên là bao quát Quế Hồng Anh, khó trách mới vừa nghe được cái tên này thời điểm lập tức đã cảm thấy giống như đã từng quen biết. Nói thực ra, tại Chu Dương trong trí nhớ, liên quan tới Quế Hồng Anh tình huống kỳ thực cũng không phải mười phần hoàn chỉnh, bất quá ấn tượng sâu nhất chính là Quế Hồng Anh tuổi tác. Nếu như hắn nhớ không lầm. Quế Hồng Anh hẳn là toàn bộ Đông Hải thành phố trẻ tuổi nhất sành cục cấp cán bộ, 35 tuổi thời điểm liền đảm nhiệm phân công quản lý văn hóa công tác phó khu trưởng, 38 tuổi tiến vào khu ủy thường ủy ban tự, 42 tuổi trở thành Giang Loan khu đảng ủy phó bí thư, Thường vụ phó khu trưởng. Mà tại đầu năm nay thời điểm, thì chính thức thông qua nhân đại tuyển cử trở thành Giang Loan khu khu trưởng, 43 tuổi khu chính phủ người đứng đầu, cái này cũng không thấy nhiều, nhất là đối phương vẫn là một cái nữ đồng chí. Trong lúc nhất thời, Chu Dương trong lòng lại có một loại dự cảm, trước mắt vị này quế khu trưởng, rất có thể sẽ trở thành chính mình tiến vào hoàn lộ sau đó gần với đụng tới Lý Văn Vương một cái cơ duyên. Bất quá đối với vị này Quế Khu trưởng vì sao lại tìm chính mình, Chu Dương trong lòng cũng có chút không chắc, bởi vì vừa rồi Lý Xuân Minh câu nói kia nhìn như tiết lộ không ít tin tức, nhưng là lại thật giống như cái gì đều không nói. Cũng may Quế Hồng anh cũng không để cho chính hắn tự mình nói bựa, rất nhanh liền đưa ra lần này muốn gặp mục đích của hắn tiểu Chu a, lần trước ta tại trong Xuân Minh chủ nhiệm cái này thấy qua một mảnh sách luận văn chương, nói là quay chúng quanh Giang Loan đại học thành chế tạo khoa sáng tạo vườn vấn đề, văn chương hẳn là ngươi viết a. Như thế nào? Liên quan tới vấn đề này, ngươi hôm nay lại cho ta kỹ càng giới thiệu một chút. Nghe được Quế Hồng anh âm thanh, Chu Dương cơ hội là lập tức liền nghĩ đến Quế Hồng Anh trước mắt thân phận Giang Loan khu Tân nhiệm khu trưởng theo lý thuyết chính mình bản này xét luận hẳn là vào Quế Hồng Anh pháp nhãn nghĩ tới đây Chu Dương cũng không chầm trễ, hơi trầm tư phút chốc quả quyết liền nói Quế khu trưởng ngài vừa rồi câu nói này kỳ thực liền đã điểm ra ta Thiên Văn chương này chỗ tinh túy mọi người đều biết Giang Loan đại học thành không chỉ tụ tập toàn bộ Đông Hải thành phố gần tới một hai trường cao đẳng hơn nữa trong đó có một nửa vẫn là quốc gia 985 công trình cùng 211 công trình trọng điểm kiến thiết trường cao đẳng trường cao đẳng ưu thế tự nhiên là không cần nói cũng biết lớn nhất tài nguyên chính là nhân tài. Chúng ta đông hải thành phố kể từ cái cách khai phóng đến nay lấy được thành tựu có thể nói vẫn luôn ấn chứng một cái đạo lý, đó chính là bắt được nhân tài liền tóm lấy phát triển kỳ ngộ. Đã như vậy, quay chung quanh Giang Loan đại học thành chế tạo khoa sáng tạo vườn dĩ nhiên chính là có thể được, trong này có như thế mấy cái lý do, một là cá nhân ta phản đoán, tương lai phát triển kinh tế tất nhiên là công nghệ cao sản nghiệp cạnh tranh, điểm này từ đương thời Nhật Tân Nguyệt dị khoa học kỹ thuật tốc độ phát triển cũng đủ để nhìn ra được, internet, trí tuệ nhân tạo, vân toàn pháp, chip các loại những thứ này sản nghiệp, tương lai chắc chắn đều biết rực rỡ hào quang. một phương diện khác theo nước ta hệ thống công nghiệp từng bước hoàn thiện tương lai chế ước nước ta phát triển kỹ nghệ tất nhiên sẽ là bóp cổ kỹ thuật mà không phải lớn mà toàn bộ công nghiệp sản nghiệp giang loan đại học thành có được mấy chục vạn cao cấp nhân tài trong tương lai quốc gia kỹ thuật trận công kiên hơi bên trong tất nhiên sẽ chiếm một chỗ ngồi riêng cái thứ ba phương diện chính là dưới mắt quốc gia đang tại đại lực thôi động sinh viên sáng tạo cái mới gây dựng sự nghiệp chiến lược kế hoạch rơi xuống đất luận sinh viên quy mô cùng chất lượng chúng ta giang loan khu thế nhưng là chiếm giữ thiên thời địa lợi rõ ràng như thế ưu thế nếu như không lợi dụng mà nói ta xem cái kia cũng không thể nào nói nổi văn phòng bên trong chu dương dương dương sái sái nói gần tới hơn 20 phút cơ hồ là từ thiết lập khoa sáng tạo vườn sự tất yếu đến mới sáng tạo quy mô cùng phương sách thậm chí quản lý phương diện đều nói cực kỳ kỹ càng kế tiếp chu dương còn nói đến lợi dụng đông hải thành phố phong phú tài chính tài nguyên tới phát triển khoa sáng tạo vườn ý nghĩ không chỉ đem trung ương một chút ý đồ cùng tinh thần đều tiến hành xâm nhập phân tích hơn nữa còn tâm tình tương lai một chút chiến lược kế hoạch trên thực tế nếu như ngoại trừ chu dương còn có một cái khác người trùng sinh mà nói tự nhiên là sẽ biết ăn nói những thứ này cơ hồ chính là trong đời chức giang loan khu ở sau đó thời gian mười năm trọng điểm kế hoạch cùng kiến thiết h Mà phụ trách chủ đạo cùng áp dụng hạng mục này không là người khác, chính là tại Giang Loan khu đảm nhiệm một lần khu trưởng cùng với một lần khu ủy bí thư, tiếp đó thăng nhiệm Đông Hải thành phố thường vụ phó thị trưởng Quế Hồng Anh. Cho nên văn phòng bên trong, nghe xong Chu Dương lời nói, Quế Hồng Anh rõ ràng lâm vào một hồi trong chầm tư. mươi 192, bữa tiệc ngoại ý muốn tin tức. mươi 192, bữa tiệc ngoại ý muốn tin tức Chu Dương. Ta xem quế khu trưởng đối ngươi Thiên Văn Chương này cũng không phải cảm thấy hứng thú đơn giản như vậy, nàng vừa nhậm chức dạy mới khu trưởng một trách nhiệm, dưới mắt chính là nhu cầu cấp bách tìm được đột phá khẩu bản sống toàn khu phát triển kinh tế thời điểm, ngươi có hay không đi trong vùng công tác ý nghĩ. Văn phòng bên trong, Quế Hồng Anh dù sao cũng là một khu chi trưởng cũng không có chờ lâu thời gian, hơn nữa lần này tới thị ủy trưởng Đảng tìm hắn nói chuyện cũng là thuận tiện mà làm. Cho nên đơn giản trò chuyện một hồi sau ngay tại hai người đưa tiễn phía dưới rời đi thị ủy trưởng Đảng. Bất quá Quế Hồng Anh vừa đi, Lý Xuân Minh đột nhiên liền đưa ra một cái để cho Chu Dương trong lòng không khỏi vì đó run lên vấn đề đi trong vùng việc làm. Nói thực ra, tại thị ủy văn phòng tổng hợp một năm này thời gian, hắn mặc dù chính xác đã làm nhiều lần việc làm, nhưng mà hơn phân nửa vẫn là lấy xây dựng đảng lý luận nghiên cứu làm chủ, chân chính thật kiện nhiệm vụ kỳ thực cũng không nhiều. Làm người hai đời, Chu Dương tự nhiên biết trên con đường làm quan muốn có chỗ tinh tiến, cơ tầng kinh nghiệm làm việc là ác không thể thiếu. Chỉ có điều lấy tình cảnh bây giờ của mình đi cơ tầng mà nói, cấp bậc chính xác còn quá mức thấp một điểm, Đông Hải thành phố xem như thành phố trực thuộc Trung ương, ngay cả đường đi cùng chấn nhất cấp đơn vị hành chính người phụ trách, ít nhất cũng là phó sự cấp đường. Chính mình lúc này xuống, căng hết cỡ cũng chính là tại chấn chính phủ hoặc tiếp vào văn phòng làm một cái văn phòng chủ nhiệm, cái này không thể nghi ngờ không phải hắn muốn nhất. Mà đi chấn chính phủ hoặc đường đi chức năng bộ môn đảm nhiệm người đứng đầu, cái này lại không phù hợp mình tới cơ sở rèn luyện bản ý cho nên trong lúc nhất thời. chu dương cũng không nhịn được lâm vào một hồi trong trầm tư lý lao sư đi nơi nào chuyện công việc cũng không phải chính ta muốn đi chỗ nào liền có thể đi chỗ nào vẫn là nhìn trong tổ chức an bài a nghe vậy lý xuân minh không nói gì thêm chỉ là cười cười liền không lại để ý tới chu dương bất quá đáy lòng cũng đại khái đoán được chu dương ý nghĩ xem như trường kỳ tại thị ủy trường đảng nhậm chức sự cấp lãnh đạo cán bộ hắn đương nhiên biết rõ thị ủy văn phòng tổng hợp tuy tốt nhưng mà lấy chu dương tình huống hiện tại như là đã tại trong cơ quan có một phần lý lịch vậy kế tiếp chỗ đi tốt nhất chắc chắn là cơ sở nghĩ tới đây lý xuân minh cũng không thể không âm thầm cảm khái một câu chính mình người học sinh này vận khí tốt dù sao bị một khu chi trường coi trọng cũng không phải mỗi người đều sẽ có nhân sinh gặp gỡ bất quá tại sự tình không có chính thức đã định phía trước lý xuân minh cũng không có ý định cùng chu dương nói thêm cái gì từ lý xuân minh văn phòng bên trong sau khi đi ra chu dương cũng không chờ lâu liền trực tiếp lái xe trở về lĩnh nam khu nhà mới bởi vì tiểu trường hai tháng này hắn không sai biệt lắm đã đem cái này học kỳ chương trình học tu được không sai biệt lắm kế tiếp cũng chỉ còn lại có cái này học kỳ nghiên cứu luận văn mẹ ngươi cùng ba ta cũng không cần lo lắng cái vấn đề này chờ đến thời gian ta liền gọi điện thoại cho các ngươi để các ngươi tới Đông Hải. Ngươi yên tâm, Tiểu An cha mẹ cũng là người bình thường, người cũng rất tốt. Trong phòng, An hiểu khiết đoạn thời gian gần nhất bởi vì vội vàng học kỳ mới phát triển đảng viên sự tình, cuối tuần còn muốn tới trường học đi làm việc, Chu Dương chán đến chết mà liền cho nhà gọi điện thoại. Nghe được trong loa lão Nương Vương Ái Bình âm thanh, trong lòng cũng là giờ khóc dở cười. Từ lúc lần trước đi Tương Nam Định rồi hai người sự tình sau đó, cơ hồ mỗi lần cứ gọi điện thoại, phụ mẫu đều biết hỏi cái này sự tình. Vừa cúp điện thoại, Chu Dương lập tức liền nhận được ký túc xá Lao Tam Vương Kim khôn điện thoại. gia hỏa này cũng là sẽ đến chuyện tính tỉnh, đến tây lâm đường đi văn phòng làm hơn một năm, tháng trước đã đi qua tổ chức khảo sát, lập tức liền muốn được bổ nhiệm văn phòng phó chủ nhiệm ăn cơm. chúng ta lên tuần trước không phải vừa mới hẹn, lại ăn cái gì cơm? tốt nhất cái tuần lễ bởi vì tổ chức khảo sát sự tỉnh, vương kim khôn hẹn chu dương ăn cơm thỉnh giáo một ít chuyện, cho nên lúc này nghe được gia hỏa này lại hẹn bữa tiệc, chu dương cũng có chút hiếu kỳ gia hỏa này thật sự cứ như vậy rảnh rỗi sao đừng nói nhảm. ngươi đến cùng tới hay không? lần trước là lần trước, lần này là lần này, đúng, lần này ta mời quận ủy người bộ tổ chức, nhân gia tốt xấu cũng là khoa trưởng. ta một cái tiểu khoa viên còn không có sách phó chủ nhiệm đâu cũng chỉ có thể gọi ngươi cái này lớn chủ nhiệm lai like chân chân chàng. nghe xong là chuyện như thế chu dương cũng không triệt không thể làm gì khác hơn là đáp ứng buổi tối 6 giờ chu dương đúng giờ xuất hiện tại vương kim Khôn hẹn địa phương vừa vào phòng khách quả nhiên liền thấy trong phòng khách ngoại trừ lao tam vương kim Khôn còn có mặt khác hai nam hai nữ ba người chờ vương kim Khôn giới thiệu một lần hắn thế mới biết bên tay trái cái kia nhìn nước chừng ngoài 30 tóc ngắn nam tử là quận giang loan quận ủy bộ tổ chức văn phòng chủ nhiệm trương khoa một cái khác nhưng là tây lâm đường đi văn phòng chủ nhiệm lương kim hổ đến nội hai vị nữ đồng chí một cái là vương kim không bạn gái diệp tiến tại tây lâm đường đi cộng đồng văn phòng đi làm một cái khác nhưng là diệp tiến đồng sự vương đình đám người hàn huyên một hồi lập tức liền từng cái ngồi xuống nghe được chu dương lại là thị ủy văn phòng chính đảng văn phòng khoa trưởng vị tiết trương chủ nhiệm rõ ràng nhiệt tình không thiếu kéo lấy chu dương tại bên người mình ngồi xuống xem xét đám người địa bộ này chu dương cũng không nhịn được mở câu nói đùa bà hôm nay còn thật sự đúng dịp cũng là văn phòng chủ nhiệm đám người nghe vậy lập tức một hồi cười to không thể so sánh không thể so sánh chu chủ nhiệm thế nhưng là thị ủy văn phòng tổng hợp lãnh đạo ha ha trương ca ngươi chớ cùng gia hỏa này khách khí trước đó đại học chúng ta trong túc giá mấy người là thuộc hắn giỏi nhất giày vò trước đây hắn lựa chọn ở lại trường ta vẫn chờ nhìn hắn chê cười đâu ai biết một cái chớp mắt giá hỏa này liền thành thị ủy lãnh đạo trong phòng khách vương kim khôn một câu nói lập tức liền đem đám người khoảng cách kéo gần lại không thiếu chu dương nghe vậy cũng cảm thấy âm thầm gật đầu lao tam giá hỏa này ngược lại thật lịch luyện đi ra lần này mời mình tới dùng cơm đoán chừng cũng có mượn chính mình thế rút ngắn cùng trường khoa cùng lương kim hổ quan hệ nguyên nhân tại nghĩ tới đây chu dương cũng không nhiều lo lập tức liền giơ ly lên cùng trường khoa cùng lương kim hồ động phải một ly tới trương ca hộ ca ta kính ngươi nhóm một ly về sau chúng ta lão tam tại hai vị lãnh đạo dưới tay liền thỉnh các ngươi chiếu cố nhiều hơn trong túc xa bốn người cũng chỉ có hắn cùng lão tam quan hệ còn tính là thân cận tăng thêm lão tam gia hỏa này biết phân tích không giống lưu hiểu mơ mơ hồ hồ chu dương tự nhiên cũng không để ý kéo chính mình huynh đệ một cái ha ha ha chu chủ nhiệm cũng quá khách khí việc rất nhỏ cuốn ở trên người của ta qua ba lần rượu một đám người uống hồng quang đầy mặt nói chuyện tự nhiên cũng không có điều kiện kỵ gì rất nhanh liền ngay cả danh hiệu đều mất đi tự nhiên là huynh đệ danh xưng bất quá một đám người bên trong thể chế liên hoan, Tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì đó ép, nói chuyện cũng là văn phòng bên trong sự tình, bắt quái đối tượng cũng là lãnh đạo. Chu Dương đời trước cũng tại cơ sở trở qua, đối với loại chuyện này đương nhiên cũng không xa lạ gì, chỉ có điều rất nhanh trương khoa một câu vô tâm nữ điệu, lại đột nhiên liền để hắn đáy lòng trật cả kinh, lập tức cũng không khỏi phải nghĩ đến phía trước Lý Xuân Minh hỏi mình vấn đề kia nhắc tới cũng là vật khí. Theo lý thuyết từ một cái phó khoa không đến hai năm liền được bổ nhiệm chính khoa, đây là bao nhiêu người nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám nghĩ sự tình, hết lần này tới lần khác. Cái kia Lý xâm vậy mà chuyện tốt đã biến thành chuyện xấu, cũng bởi vì tiễn đưa sai văn kiện chọc tới đại phiền toái. kết quả trực tiếp liền bị văn phòng lãnh đạo cho phủ định. Ta xem cái nào, lần này cũng không phải cái nào hảo vận ra hỏa muốn bị lãnh đạo nhìn chúng, còn ủy làm khoa tổng hợp khoa trưởng nhưng là một cái vị trí tốt. Chương 193, thật muốn điều động. Chương 193, thật muốn điều động. Trong phòng khách, Chu Dương chính xác không nghĩ tới một trận thông thường nữa tiệc, chính mình vậy mà lại nghe được cùng chính mình ẩn ẩn có một tí quan hệ tin tức. Nói thực ra, buổi sáng tại Lý Xuân Minh bên kia, hắn nghe được chính mình vị đạo sư kêu hỏi cái kia vấn đề không giải thích được sau đó, Chu Dương đấy lòng kỳ thực vẫn luôn có chút không bình tĩnh. Lại vừa kết hợp vừa rồi Trương khoa thuyết pháp, trong lòng nhất thời liền có một loại ngờ tới chẳng lẽ quế hồng anh thật là ý không ở trong lời tìm chính mình trò chuyện ngày đó sách luận văn chương là giả kỳ thực là tại tìm khu hủy văn phòng khoa tổng hợp khoa trưởng nhân tuyển nhưng mà cái này cũng không đến mức ca đương đương một cái chính tính cấp khu chính phủ người đứng đầu làm sao lại vì một cái chính khoa cấp văn phòng chủ nhiệm đích thân tìm người nhưng mà không sợ vạn nhất liền sợ một vạn nếu như là thật sự đâu chính mình nên làm cái gì nghĩ tới đây chu dương đáy lòng trong lúc nhất thời cũng không nói lên được đến cùng là nên vui hay nên buồn kỳ thực dưới tình huống bình thường nếu quả thật có thể đi khu hủy văn phòng đảm nhiệm khoa trưởng khoa tổng hợp đối với rất nhiều cơ tầng trẻ tuổi cán bộ tới nói cũng là một cái cực kỳ tốt an bài nhưng mà chu dương rất rõ ràng vị trí này đối với tự mình tới nói là thật có chút gân gà a từ tầng cấp thượng tới nói khu ủy văn phòng khoa tổng hợp khoa trưởng mặc dù cũng là chính khoa cấp nhưng mà dù sao không sánh được thị ủy văn phòng tổng hợp vị trí phương diện cao hơn nữa chính mình từ thị ủy cơ quan đến khu ủy cơ quan làm sao đều có một loại bình điều thậm chí giáng cấp sử dụng nhường nghi trong lúc nhất thời chu dương trong lòng cũng có chút suy nghĩ lộn xộn bất quá rất nhanh chu dương vấn đề lo lắng liền triệt để được chứng thực thứ hai sáng sớm Hắn đuổi tới văn phòng sau đó lập tức liền bị chính đảng văn phòng chủ nhiệm Vu Húc Dương gọi vào văn phòng bên trong nói chuyện như thế nào, "Tiểu Chu, đoạn thời gian gần nhất hẳn là không bận rộn như vậy đi." Nói xong, Vu Húc Dương vậy mà chủ động đứng dậy cho Chu Dương cầm chén nước tới, thấy Chu Dương lập tức xứng sở, nhanh chóng đứng dậy tiếp nhận Vu Húc Dương cái chén trong tay chủ nhiệm, gần nhất văn phòng bên này việc làm chính xác thanh nhàn không thiếu, bất quá thị liên đoàn phụ nữ bên kia 6 tháng cuối năm xây dựng đảng hạng mục bình chọn việc làm lập tức cũng muốn khởi động, gần nhất ta đang có chút sức đầu mẹ chán. Chu Dương nói ngược lại là lời nói thật. Kể từ đi thành phố liên đoàn phụ nữ sau đó, kỳ thực hắn hết thể chỉ làm hai chuyện một kiện tự nhiên là thúc đẩy tam bộ môn liên hợp xây dựng đảng hạng mục mà còn dư lại món này tự nhiên là thành phố liên đoàn phụ nữ hàng năm xây dựng đảng hạng mục xây dựng tiền kỳ các hạng việc làm cũng đã có một kết thúc kế tiếp chính là hạng mục bình chọn sự tự nhân, thành phố liên đoàn phụ nữ mặc dù cùng chúng ta bên này không giống nhau lắm bất quá xây dựng đảng bộ môn bình chọn hàng năm cũng là bọn họ chọn đầu ý công việc này hay là muốn suy nghĩ thật kỹ một chút cũng đừng xảy ra điều gì nhiễu loạn là như vậy hôm nay gọi ngươi tới chủ yếu là hai chuyện thứ nhất là xây dựng đảng phòng nghiên cứu bên kia lần trước ngươi để giao phần hướng kia tổ chức hệ thống cùng bộ môn nhân sự thiết chí lãnh đạo đã phê trễ nhất sang năm liền muốn chứng thực tiếp. quay đầu ngươi tốt nhất sửa sang một chút tạo thành một cái hoàn chỉnh báo cáo tận lực tại tuần lễ này giao cho ta một chuyện khác đi chính là ta muốn hỏi ngươi một chút ý kiến tới chính đảng văn phòng việc làm lập tức cũng có một năm trong lòng chính ngươi có ý kiến gì không văn phòng bên trong vũ húc dương tựa hồ trần chờ một chút lập tức lại hỏi đúng giang loan khu quế khu trưởng ngươi gặp qua chưa nghe lời này một cái chu dương nơi nào vẫn không rõ vũ húc dương ý tứ trong lòng nhất thời cũng có chút giật mình chẳng lẽ chính mình suy đoán thật là đúng chủ nhiệm kỳ thực cũng là trùng hợp ta không phải là tại thị ủy trưởng đảng bên kia công phu tại chức thạc sĩ nghiên cứu sinh sao lần trước tại lý xuân minh láo sư bên kia vừa vặn gặp qua quế khu trưởng một mặt chu dương đương nhiên sẽ không lốc đến chính mình cùng quế hồng anh gặp mặt qua sự tình là lý xuân minh miệng rộng chọc ra đã như vậy vậy cũng chỉ có một loại khả năng quế hồng anh tam chín phần mười đã cùng thị ủy văn phòng tổng hợp bên này chào hỏi quả nhiên vừa nghe mình câu nói này vu húc dương sắc mặt lập tức liền hơi hơi lên một chút biến hóa Lập tức liền hơi có thâm ý hướng Chu Dương quan sát một cái, trong đầu cũng không nhịn được hiện ra Chu Dương một năm này tại chính đảng văn phòng tình huống công tác. Từ vừa mới bắt đầu mới ra đời lúc lộ ra thoáng có chút mê nô, bây giờ Chu Dương chính xác đã có một loại có thể một mình đảm đương một phía phong độ của một đại tướng. Mặc kệ là lúc trước Chu Dương gọn gàng xử lý hảo thị ủy bộ tổ chức ném qua tới phiên phức, vẫn là đằng sau tổ chức chứng thực xây dựng đảng phương án, cùng với tham dự tương nam tỉnh khảo sát đoàn tiếp đại việc làm, thậm chí bao gồm xem như tuần sát tổ thành viên lập xuống đại công. Có thể nói, nếu như không phải nghĩ rất muốn kỳ thực ngay cả Vu Húc Dương chính mình cũng không nghĩ đến trong thời gian một năm Chu Dương vậy mà làm nhiều đại sự như vậy đúng là tuổi trẻ tài cao a. Khó trách Quế Khu trưởng sẽ chuyên môn cùng thị ủy văn phòng tổng hợp lãnh đạo chào hỏi muốn đem hắn điều chỉnh đến khu ủy văn phòng đi làm khoa trưởng khoa tổng hợp. Nghĩ tới đây, Vu Húc Dương cũng không tiếp tục cái cọ mà là đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. đã như vậy, vậy ta liền không cùng ngươi ngoặt lệnh ra ngó cụt. Tình huống là như vậy, Giang Loan Khu khu trưởng Quế Hồng Anh đồng chí hôm trước cùng văn phòng tổng hợp bên này bắt chuyện qua, muốn đem ngươi điều chỉnh đến Giang Loan Khu khu ủy văn phòng khoa tổng hợp đi nhận chức trách nhiệm. Lãnh đạo ý là muốn đầy đủ cân nhắc của cá nhân ngươi ý nghĩ. cho nên hôm nay tìm người tới chủ yếu là muốn biết một chút bản thân người ý kiến mà nghe được vũ húc dương lời nói chu dương trong lòng nhất thời cũng không nhịn được thở dài. xem ra nên tới rốt cục vẫn là muốn tới Khi thực đối với vấn đề này cuối tuần hắn cùng vương kim Khôn cùng trường khoa bọn hắn ăn cơm xong sau đó cũng đã xâm nhập mà cân nhắc qua nếu như quế hồng anh chính xác đã có ý nghĩ này mà nói vậy thật ra thì mặc kệ chính mình có nguyện ý hay không kết quả sau cùng cũng là giống nhau cùng sách ý kiến phản đối chẳng bằng trực tiếp đáp ứng dù sao nếu quả thật đi khu ủy văn phòng đảm nhiệm khoa tổng hợp khoa trường chức, đối với tự mình tới nói cũng là lựa chọn tốt hơn nữa hắn vừa mới được bổ nhiệm chính khoa cấp văn phòng chủ nhiệm thời gian nửa năm lại nghĩ để bạt hiển nhiên là không thể nào nếu có thể tại hai cái chính khoa cấp trên cương vị rèn luyện một chút mặc dù không phải mình ngay từ đầu kế hoạch cơ sở mà là tại trong cơ quan nhưng mà ít nhất cũng có thể tăng thêm một phần chính khoa cấp cương vị lý lịch cho nên nghĩ tới đây chu dương cũng không chậm trễ lập tức liền vừa cười vừa nói chủ nhiệm mặc kệ đi nơi nào ta đều nguyện ý chỉ cần là trong tổ chức chỉ thị ta nghe theo tổ chức an bài năm trở lại văn phòng bên trong chu dương cùng hoàng diệp mấy người đơn giản hàn huyên một hồi nhưng mà cũng không nhắc đến chính mình sắp rời đi văn phòng sự tỉnh Bất quá mấy ngày kế tiếp, Hoàng Diệp cùng Nô Tông Minh bọn hắn tựa hồ cũng phát hiện một tia dấu hiệu, bởi vì liên tiếp mấy ngày, văn phòng chủ nhiệm Vũ Húc Dương đang họp thời điểm tựa hồ cũng đang cố ý giảm bớt Chu Dương nhiệm vụ. Không chỉ như thế, Chu Dương thậm chí ngay cả thành phố Liên Đoàn phụ Nữ bên kia cũng đi chịu khó hơn nữa làm cũng là tổng kết tính chất việc làm. Trong lúc nhất thời, văn phòng bên trong bầu không khí lập tức trở nên có chút cổ quái. Cuối cùng vẫn Hoàng Diệp nhịn không được thứ nhất chủ động hỏi thăm Chu Dương, ngươi có phải hay không muốn điều động? Ta xem Vu Chủ nhiệm mấy ngày gần đây an bài tốt giống có điểm gì là lạ Văn phòng bên trong. Nghe được Hoàng Diệp tâm thanh, Nô Tông Minh cùng Lâm Quyên cũng nhịn không được thả xuống trong tay việc làm hướng Chu Dương nhìn qua. chương 194, Khu trưởng Thư Ký chương 194, Khu trưởng Thư Ký Thời gian nhoáng một cái đã đến 10 cuối tháng, thị ủy văn phòng chính đảng văn phòng bên này, Vũ Húc Dương Tựa Hồ đã chắc chắn Chu Dương sắp rời cương vị, không chỉ không có cho Chu Dương bố trí công tác mới nhiệm vụ, hơn nữa liền trong tay hắn nguyên bản đảng tại khai triển mấy chuyện, cũng dần dần đem việc làm nhiệm vụ chuyển tới trong tay Hoàng Diệp. bất quá đối với chính mình sắp điều nhiệm giang loan khu đảng ủy văn phòng đảm nhiệm khoa tổng hợp khoa trưởng một chuyện chu dương ngoại trừ ngày đó cùng hoàng diệp cùng ngô tông minh mấy người bọn hắn có chỗ giao phó cũng không có cùng còn lại bất luận kẻ nào thổ lộ qua phong thanh, dù sao chuyện dưới mắt còn chưa trở thành kết cục đã định hơn nữa thực sự mà nói đối với chu dương tới nói điều nhiệm thị ủy văn phòng tổng hợp đảm nhiệm giang loan khu khu ủy văn phòng khoa tổng hợp khoa trưởng trước, kỳ thực cũng là một cái lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn trước mắt hắn tại chính khoa cấp trên cương vị vừa mới đầy thời gian một năm Nếu muốn ở trong thời gian ngắn lần nữa chiếm được tổ chức đệ bạn cơ hồ cũng là một kiện chuyện không thể nào, cho nên tại khoa tổng hợp khoa trưởng trên vị trí này, Chu Dương tối thiểu nhất cũng muốn làm đầy một năm ngươi giỏi lắm Chu Dương, chuyện lớn như vậy ngay cả chúng ta mấy cái đều dấu diếm, còn tưởng là không làm chúng ta là người mình. Tuần lễ 4. Văn phòng bên trong, khoảng cách tan tầm còn có không đến một giờ. mắt nhìn thấy chu dương lúc nào cũng có thể rời ban xây dựng đảng hoàng diệp vừa mở xong sẽ trở về lập tức liền trưởng chu dương hào hảo mà cho hắn cỡ trách một trận đoạn thời gian gần nhất bởi vì chu dương việc làm sắp phát sinh biến động cho nên ban xây dựng đảng bên này rất nhiều chuyện cơ bản đều rơi xuống hoàng diệp trên đầu cũng may lâm quên cùng nô tông minh hai cái đi qua một năm này luyện luyện mặc dù cách một mình đảm đương một phía còn kém một chút hòa hậu bất quá xem như hoàng diệp trợ thủ đắc lực đã là dư sải kỳ thực liên quan tới ban xây dựng đảng cùng xây dựng đảng lý luận phòng nghiên cứu việc làm mấy ngày nay Vũ Húc Dương cũng hoặc sáng hoặc tối mà trường cầu qua Chu Dương ý kiến đương nhiên, Chu Dương cũng không khả năng tại văn phòng nhân sự An bài Tùy Tiện phát biểu thấy thế nào, chỉ là quanh co lòng vòng điểm ra Ngô Tông Minh có lý luận việc làm một khối này ưu thế, cùng với Lâm quyên tại xây dựng đảng nhiệm vụ chứng thực phương diện sở trường. Mặc dù Vũ Húc Dương không có trực tiếp cho thấy thái độ, bất quá Chu Dương cũng đoán được, nếu như không có ngoại ý muốn, văn phòng bên trong hai người này thu được được bổ nhiệm hẳn là cũng chỉ là vấn đề thời gian dự tỉ, chữ bác này còn không có cong lên đâu, chúng ta đều có chút mơ mơ hồ hồ, nào dám tùy tiện nói lung tung. Đối mặt Hoàng Diệp đặt câu hỏi, Chu Dương cũng là giờ khóc dở cười. từ lúc cùng điền ngược nam nữ nhân kia hai lần giao phong sau đó hoàng diệp ngược lại thật không đem chính mình làm ngoại nhân bình thường có chuyện gì dù cho vu húc dương chỉ ra nhiệm vụ là giao cho để nàng làm hoàng diệp vẫn là không nhịn được muốn hỏi một chút chu dương ý kiến ngươi liền che giấu à ngược lại lần này ngươi nếu là không mời chúng ta ăn bữa ngon về sau nếu là có việc cầu đến chúng ta văn phòng tổng hợp bên này xem ta như thế nào chị ngươi chu dương nghe vậy trong lòng nhất thời âm thầm kêu khổ nữ nhân này nếu là thật buông địch lên hoành tới chính mình thật đúng là chống đỡ không được văn phòng bên trong thật coi chu dương nhức đầu không thôi đột nhiên vang lên điện thoại lại là vừa giải vây cho hắn. Trong loa, Chu Dương vừa mới kết nối liền nghe được Lý Văn Phương thanh âm quen thuộc Chu Dương, "Lúc này có rảnh a? Tới một chuyến ta văn phòng." "Tuất, bí thư." "Cúp điện thoại." Chu Dương cầm điện thoại di động lên hướng Hoàng Diệp lắc lắc Lý chủ nhiệm điện thoại, "Ta đi trước, Diệp tỷ." Nhưng mà Hoàng Diệp nhưng có chút ngây ngẩn cả người, "Lý chủ nhiệm? Cái nào Lý chủ nhiệm?" Văn phòng bên này không có lãnh đạo họ Lý a, bất quá vừa nghe đến trong miệng Chu Dương bốc lên Lý Văn Phương tên, Hoàng Diệp biểu tình trên mặt lập tức liền cương phải càng thêm lợi hại, đợi đến Chu Dương đứng dậy kéo cửa ra ra ngoài lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Một bên khác, Chu Dương gõ Lý Văn Phương văn phòng môn, nhìn thấy Lý Văn Phương tựa hồ đang chờ chính mình, têu một tiếng bí thư cũng không khách khí, trực tiếp ngay tại Lý Văn Phương bàn làm việc đối diện ngồi xuống tới. Hai người hàn huyên một hồi, Chu Dương trong lòng đang suy nghĩ muốn làm sao cùng Lý Văn Phương nói mình muốn đi Giang Loan khu sự tỉnh, trong hai lập tức liền nghe được Lý Văn Phương âm thanh Quế khu trưởng muốn đem ngươi điều nhiệm đến Giang Loan khu khu ủy văn phòng sự tỉnh ngươi đã biết đi. Yên tâm, chuyện này Quế khu trưởng đã đánh với ta so chiếu hồ, bộ tổ chức bên kia hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có miễn chức thông chi một chút tới. Văn phòng bên trong, nghe được Lý Văn Phương âm thanh Kỳ thực Chu Dương trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, dù sao về tình bề lý, chính mình cũng hẳn là coi là người lý Văn Vương, điều động công việc chuyện lớn như vậy, chắc chắn không vòng qua được Lý Văn Phương bên này. Nguyên bản hắn còn nghĩ trong lúc này có phải hay không có Lý Văn Vương nhân tố ở bên trong, bây giờ Lý Văn Vương tiểu nói này, Chu Dương tự nhiên biết tới, Lý Văn Vương chắc chắn là đã điểm quá mức. Bất quá trên thực tế, Chu Dương lúc này cũng có chút không hiểu nhiều lắm Lý Văn Phương dụng ý, chẳng lẽ Văn Vương bí thư cũng cho là mình đi giang loan khu làm một nhiệm kỳ khoa tổng hợp khoa trưởng là có lợi. Trong lúc nhất thời, Chu Dương trong lòng cũng có chút không thể phỏng đoán. bất quá bây giờ trên mặt hắn lộ ra vô cùng biểu tình bình tĩnh rơi vào lý văn phương trong mắt nhưng lại trở thành một loại khác ý tứ tại lý văn phương xem ra chu dương tại thị ủy văn phòng tổng hợp một năm này xem ra là không có lãng phí vô ích thời gian ít nhất so trước đó muốn bảo trì bình thản cho nên muốn nghĩ lý văn phương tiếp tục nói trong vùng việc làm thiên đầu vạn tự cùng văn phòng tổng hợp bên này chắc chắn khác nhau rất lớn mặc dù ngươi tại văn phòng bên trong làng qua, cơ quan kinh nghiệm làm việc cũng rất phong phú nhưng mà lần này đều nhiệm giang loan khu khu ủy văn phòng thư ký khoa hơn nữa còn là đảm nhiệm quế khu trưởng thư ký rất nhiều chuyện đều phải nghĩ lại mà làm sao không thể lại giống như trước kia tùy tính mà vì, nhưng mà, nghe được Lý Văn Phương âm thanh, Chu Dương lại cả người đều mừng ra. Giang Loan khu khu ủy văn phòng thư ký khoa, hơn nữa còn là đảm nhiệm với Hồng anh thư ký. Ta tiên, đây là cái tình huống gì? Không phải nói tự mình đi tới là đảm nhiệm khoa tổng hợp khoa trưởng sao? Làm sao lại? Trong lúc nhất thời, Chu Dương đáy lòng cũng là cực kỳ chấn động, nhưng mà rất nhanh liền lấy lại tinh thần lập tức trở nên có chút dở khóc dở cười. Quả nhiên là kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người. hơn nữa hắn cũng là bị phía trước bữa cơm tiêu cục bên trên trường khoa tin tức nói gạt cho là khoa tổng hợp khoa trưởng thiếu cương vị tự mình đi tới thì nhất định là đảm nhiệm khoa tổng hợp khoa trưởng nhưng mà sự thật cũng không phải như thế trong lúc nhất thời chu dương cũng cảm thấy trong đầu mình có chút lộn xộn nhưng mà bất kể nói thế nào đây đều là một cái so với chính mình trong dự liệu tình huống tin tức tốt hơn phải biết đảm nhiệm một khoa khoa trưởng cùng đảm nhiệm chính phủ người đứng đầu thư ký mặc dù cũng là chính khoa cấp cương vị nhưng mà hai người địa vị lại là không thể so sánh nổi khó trách ra ta liền nói quế hồng anh đường đường một vị chính thính cấp khu trưởng làm sao lại tự mình đi chọn một khoa trưởng ứng cử viên thì ra ý đồ chân chính là đang chọn chính mình thư ký trong đầu nghĩ rõ ràng điểm này chu dương cả người cũng cảm thấy trầm tĩnh lại đi còn lại lời nói ta cũng không cùng ngươi nhiều lời giang loan khu bên kia bổ nhiệm hẳn là chẳng mấy chốc sẽ xuống cuối tuần hai ngày này chính ngươi thật tốt làm quen một chút mới cương vị tình huống mặt khác thành phố liên đoàn phụ nữ bên kia ngươi cũng muốn cùng tướng quan lãnh đạo đả hào chiêu hô bàn giao việc làm nhất định phải làm hảo không cần để người mơ cớ Trước 195, 30 tuổi tiến quân phó sự cấp. Trước 195, 30 tuổi tiến quân phó sự cấp văn phòng bên trong Chu Dương gật đầu một cái, thấy Lý Văn Phương tựa hồ không có những chuyện khác muốn giao phó chính mình, thế là đơn giản Hàn Huyên một hồi liền chủ động đứng dậy rời đi. Trở lại văn phòng thời gian đã cách tan tầm qua gần phân nửa giờ, Hoàng Diệp cùng Lâm Quyên cũng đã đi về trước, chỉ còn lại Ngô Tông Minh vẫn đang thu thập đồ vật. Nhìn thấy Chu Dương đi vào, Ngô Tông Minh kêu một tiếng chủ nhiệm sau đó, tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Chu Dương thấy thế cũng im lặng, bất quá chờ đến thu thập xong đồ trong tay sau đó, đột nhiên liền đem Ngô Tông Minh kêu tới chủ nhiệm. Ân, ngồi đi, Tông Minh, ta đơn giản Hàn Huyên với ngươi trò chuyện. lần trước ta cùng hoàng chủ nhiệm còn có người cùng lâm quyên nói sự tình bây giờ trên cơ bản đã có thể xác định ta chính xác muốn rời công việc bây giờ cương vị ban xây dựng đảng bên này nếu như không có tình huống ngoài ý muốn mà nói ta sau khi đi lâm quyên hẳn là sẽ được bổ nhiệm nhất cấp đảm nhiệm văn phòng phó khoa trưởng điểm này vu chủ nhiệm đã trưng cầu qua ý kiến của ta nói xong chu dương lập tức bất động thanh sắc đánh giá ngô tông minh một mắt thấy hắn trên mặt quả nhiên lộ ra một tia khó mà nhận ra vẻ mất mát trong lòng cũng không khỏi thở dài tại trên thân ngô tông minh chu dương phảng phất thấy được chính mình khi xưa bộ dáng mặc dù ngô tông minh lai lịch cũng không đơn giản nhưng mà dù sao vẫn là trẻ hơn một chút không giống như chính mình làm người hai đời ít nhiều có chút không giữ được bình tĩnh có phải hay không trong lòng có ý kiến gì không nghĩ tới đây chu dương không khỏi hỏi một câu kỳ thực tại chu dương xem ra nô tông minh tự thân điều kiện là phải xa xa tháng qua lâm quyền cái kia tiểu cô nương một phương diện nô tông minh tự thân có tương đối sâu quan hệ mặc dù con đường này khoảng cách đông hải thành phố mười vạn tám ngàn dặm nhưng mà có một cái đảm nhiệm tỉnh ủy thư ký trưởng quan lớn cứu cứu nô tông minh tiền đồ có thể nói là bừng sáng một phương diện khác nô tông minh lý luận bản lĩnh cực kỳ vững chắc điểm này mặc dù tại dưới mắt còn nhìn không ra ưu nhưng mà theo vị trí không ngừng nhắc đến cao chẳng mấy chốc sẽ cho thấy đầy đủ ý lực đi ra làm người hai đời chu dương biết rất nhiều thanh niên tại nhập môn sĩ đồ thời điểm khó tránh khỏi đều sẽ có một loại trọng thật kiển mà xem nhẹ lý luận tích lũy ý nghĩ trên thực tế loại ý nghĩ này là mười phần sai một cái có trí tại trên con đường làm quan đi xa hơn người ánh mắt nhất định muốn thấy xa cách cục cũng muốn lớn muốn nhìn đến rõ ràng thế cục từ một điểm này nhìn lại lý luận cơ sở vững chắc hay không vững chắc liền lộ ra rất là trọng yếu không có không có chủ nhiệm ta ai kỳ thực không nói dối ngài vẫn có một chút như vậy ý nghĩ nghe được chu dương lời nói ngô tông minh áp đúng nửa ngày, lúc này mới ngượng ngùng nói một câu ý nghĩ trong lòng cái này khiến chu dương không thể không ở trong đầu lại một lần nữa nhớ tới trước đây chính mình đi gặp đại học đông hải bộ trưởng bộ tổ chức lý đức cường lý đức cường hỏi chính mình vấn đề kia một trăm thời gian một năm quả thật có thể thay đổi rất nhiều thứ ngay lúc đó chính mình mặc dù là làm người hai đời nhưng mà tại đối mặt quyết định tương lai mình lựa chọn thời điểm vẫn còn có chút không thành thụ bây giờ ngô tông minh không phải liền cùng thời điểm đó chính mình là rất giống nhau sao bất quá so với lý đức cường chu dương lại cũng không cho rằng đây là cái gì không đủ mà là một cái tuổi trẻ cán bộ đang trưởng thành bên trong tất nhiên sẽ kinh nghiệm được mất dù sao trưởng thành lúc nào cũng cần giá cao mình đời này trong quá trình trưởng thành may mắn là gặp lý văn phương cái này bá nhạc đã như vậy tại sao mình không thể làm vừa làm ngô tông minh bá nhạc đâu có ý tưởng là bình thường bất quá có ý tưởng cũng không nhất định phải viết lên mặt trong quan trường rất nhiều chuyện có đôi khi cũng không nhất định là mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy liên quan tới ngươi vấn đề nếu có thể mà nói ta bên này cũng sẽ ở đủ khả năng trong phạm vi làm tốt ăn bài ta đưa cho ngươi chỉ có một câu nói đó chính là thật tốt đem xây dựng đảng lý luận nghiên cứu văn phòng sự tính bắt lại ở thời điểm này nhất định không thể xảy ra bất chấp gì đi thời gian cũng không sớm trở về đi nói xong chu dương cũng không cho Nô tông minh cơ hội nói chuyện lập tức liền đứng dậy rời đi văn phòng mà sau lưng chờ chu dương đi một hồi lâu Nô tông minh cả người lúc này mới hồi phục tinh thần lại lập tức đông nhiên hai mắt tỏa sáng dù sao chu chủ nhiệm đã đem lời nói được hiểu rồi như vậy nếu như hắn lại nghĩ không rõ vậy thì thật là sống vô dụng rồi sáu trên thực tế liên quan tới lần này điều động trong tổ chức chính thức thông chi so chu dương trong dự đoán tới càng thêm cấp tốc tuần lễ năm bộ tổ chức liên quan tới Chu Dương miễn chức thông tri sáng sớm liền phát đến thị ủy văn phòng tổng hợp bên này trong phòng họp Vũ Húc Dương khi nhận được bộ tổ chức thông tri sau trước tiên liền tổ chức chính đảng văn phòng toàn thể khoa cấp cán bộ hội nghị trong buổi họp Vũ Húc Dương độ cao khẳng định Chu Dương một năm qua làm các hạng việc làm đồng thời đại biểu chính đảng văn phòng chúc mừng Chu Dương sắp giải mới xế chiều hôm đó Đông Hải thành phố Giang Loan khu khu ủy bộ tổ chức lập tức liền bàn bố liên quan tới bổ nhiệm Chu Dương đồng chí vì khu ủy văn phòng thư ký khoa khoa trưởng kiêm nhiệm khu ủy thường ủy phó bí thư khu trưởng Quế Hồng Anh thư ký thông tri trong lúc nhất thời toàn bộ thị ủy văn phòng chính đảng văn phòng mỗi phòng người phụ trách cũng nhịn không được tìm được chu dương ngoan ngoan mà chúc mừng một lần lập tức chu dương điện thoại cũng là một khắc càng không ngừng tại thu đến đủ loại tin tức giang loan khu bên kia còn tốt dù sao phía trước việc làm tiếp xúc thiếu người quen biết không nhiều ngoại trừ khu ủy bộ tổ chức văn phòng chủ nhiệm trường khoa ngược lại là không có ai tìm chính mình nhưng mà đại học đông hải bên kia tin tức nhưng là không ít trường học đảng ủy bộ trưởng bộ tổ chức lý đức cường là cái thứ nhất cho chu dương gọi điện thoại lập tức trường học văn phòng phòng nhân sự Cục tài chính cái tiêu bên cạnh đều có người gửi tin tức hoặc gọi điện thoại tới. Ngay cả trước đây cùng một chỗ tại thị ủy trường đảng học tập học sinh công tác chỗ văn phòng chủ nhiệm Hà Xuân Hoa cũng cho hắn gọi điện thoại đơn giản hàn huyên vài câu. Nhìn thấy trên điện thoại di động đầy màn hình không đọc tin tức, Chu Dương cũng không kịp từng cái hồi phục, không thể làm gì khác hơn là tạm thời để trước xuống. Trước tiên liền cho Lý Văn Vương cùng thị ủy trường đảng bên kia ngược lại là Lý Xuân Minh phát tin tức đi qua. Lý Văn Phương chỉ trở về biết ba chữ liền không có cái khác lời nói, ngược lại là Lý Xuân Minh hào hảo mà miễn cưỡng hắn một phen. Cuối cùng Chu Dương mới trả lời tin của Lưu Mai mấy cái người. văn phòng đối diện tiểu hội bàn bạc bên trong chu dương vừa để điện thoại di động xuống lập tức liền nhận được ký túc xá lao tam vương kim không điện thoại gia hỏa này đoán chừng cũng là thấy được thông chi nghe điện thoại câu nói đầu tiên là kinh điện quốc mạng họa cái đại tạo a lao chu chu lãnh đạo ta bây giờ là không phải có thể tại giang loan khu sông pha nghe được vương kim không giọng oang oang của chu dương lập tức chính là không còn gì để nói ngươi nếu là không muốn đứng ra ngoài nằm trở về vậy ngươi liền có thể yên lòng đi ngang không có người ngăn ngươi đừng ta cũng không muốn nhận người ghen ghét bất quá ngươi lần này xem như sáng mù ta hợp kim ti tan mắt chó khu trưởng thư ký aqmd bao nhiêu người phí hết tâm tư cũng không chiếm được cơ hội cứ như vậy bị ngươi chiếm đoạt vương kim khôn cái này vốn đản quả nhiên là tư duy thanh kỳ bất quá chu dương cũng cảm thấy đạo lý không tệ có thể đảm nhiệm khu trưởng thư ký cho dù là chính hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới một màn này nói đến khoa trương một điểm chính mình là một con lợn chỉ cần ở trên vị trí này làm rất tốt bên trên hai năm không phạm sai lầm tương lai phía dưới một cái phó sử cấp cương vị lãnh đạo chạy không được Nếu như vận khí tốt, nói không chừng tại thư ký trên cương vị liền có thể được bổ nhiệm khu ủy văn phòng phó chủ nhiệm, đến lúc đó phía dưới liền không chỉ là một cái phó sự cấp cương vị lãnh đạo đơn giản như vậy, ít nhất cũng là một cái tiến đế e vị trí. Mình bây giờ vừa mới qua 22, theo lý thuyết, tại 30 tuổi phía trước hắn tiến quân phó sự cấp khả năng tính chất cực lớn. Chương 196, không tưởng tượng được nhiệm vụ 1. Chương 196, không tưởng tượng được nhiệm vụ 1. lĩnh Nam khu nhà mới 301 phòng. Biết Chu Dương đã từ thị ủy văn phòng tổng hợp điều nhiệm Giang Loan khu khu ủy việc làm, cao hứng nhất đương nhiên là An Hiệu Kiệt. Thị ủy văn phòng tổng hợp việc làm chính xác rất phong vang. bất quá dù sao khoảng cách vẫn là quá xa một chút, thì ủy đại lâu văn phòng khoảng cách lĩnh nam khu nhà mới khoảng chừng gần tới hơn 20 km, cho dù là lái xe đi làm cũng không tính quá gần. Nhưng mà giang loan khu khu ủy cao ốc văn phòng nhưng là tới gần, từ lĩnh nam khu nhà mới nhà bên trong xuất phát, Chu Dương dù cho không lái xe, đi bộ đi qua cũng liền gần 20 phút dáng vẻ. Húng chi? Chu Dương lần này điều nhiệm giang loan khu khu ủy nhập chức. vẫn là đảm nhiệm khu trưởng thư ký trọng yếu như vậy cương vị ngóc bạch ngọt tự nhiên càng là cao hứng không được vậy cuối tuần hai ngày này ta liền không nói nhau nhau ngươi ngươi tốt nhất nhìn tài liệu có hay không hảo trong phòng hai người chán ngán một hồi an hiệu khiết cũng biết chu dương vừa mới đảm nhiệm mới chức vụ khẳng định có rất nhiều công tác chuẩn bị muốn làm ngược lại là không có quân lấy hắn cuối tuần muốn ra cửa cái gì trên thực tế chu dương bây giờ trong đầu quả thật có chút sờ không tới đầu mối cũng may đời trước hắn liền từng có tại cơ quan thư ký bộ môn công tác kinh nghiệm bất quá hai người khác nhau vẫn là hết sức rõ ràng dù sao cấp bậc còn kém không chỉ một điểm nửa điểm Giang Loan Khu là thực sự đang cục cấp tổ chức cơ cấu, khu ủy văn phòng nhưng là chính sự cấp phối trí, chính mình cái này thư ký khoa khoa trưởng cũng không thể coi là cái gì lãnh đạo, bất quá khu trưởng thư ký chức vụ này ngữ quyền cũng không thua kém văn phòng phó chủ nhiệm, thậm chí tại một ít về vấn đề cẳng có lực ảnh hưởng đương nhiên, có bao nhiêu quyền lợi liền lớn bấy nhiêu trách. Nhiệm, điểm này Chu Dương trong lòng là hết sức rõ ràng. Quan trọng nhất là, tâm tình của mình cùng vị trí nhất định muốn cực nhanh mà chuyển biến, bày ngay ngắn, thư ký việc làm thật sự là khảo nghiệm người a có đôi khi. hắn không chỉ muốn từ một cái thư ký góc độ để cân nhắc vấn đề thậm chí muốn đem chính mình đặt tại khu trưởng vị trí đi suy xét tân vậy chúng ta ngủ đi nam cuối tuần dòng giã hai ngày chu dương cũng không có đi ra ngoài mà là đem thời gian và tinh lực đều đặt ở quen thuộc giang loan khu một chút trên tình huống xem như đông hải thành phố rút lui huyện thiết lập khu sớm nhất mấy cái khu hành chính hoạch một trong giang loan khu bởi vì khu quản hạt bên trong cũng không có cấp quốc gia ảnh hưởng lực công nghiệp xí nghiệp cùng thương nghiệp hạng mục cho nên phát triển kinh tế trình độ tại đông hải thành phố xếp hạng một mực là ở vào trung du vị trí trên thực tế không có rất xuống đến ngược, chủ yếu vẫn là nhờ vào Giang Loan Khu thế kỷ trước thập niên 90 để lại thương nghiệp nội tình tại. Bất quá theo trước mắt toàn bộ Đông Hải thành phố đều tại gia tốc phát triển kinh tế, Giang Loan Khu kinh tế xếp hạng cũng là tại mấy năm liên tục trưởng. Quế Hồng Anh xem như tân nhiệm khu trưởng khẳng định muốn phát huy trọng trấn lão khu kinh tế tác dụng. Điểm này từ đây phía trước Quế Hồng Anh cùng hắn nói chuyện bên trong nội dung cũng nhìn ra được, vị này Quế khu trưởng rõ ràng cũng bắt được vấn đề. Nhưng là từ dưới mắt nắm giữ tình huống đến xem, Giang Loan Khu vấn đề lớn nhất có thể còn không phải vấn đề kinh tế, mà là phát triển tư tưởng cùng đưa đến tổ chức nhân sự công tác dẫn hướng. Giang Loan khu trước mắt khu ủy Bí thư Phùng Khiếu Hoa là chính gốc Lao Giang Loan, một đường từ khu ủy bộ tuyên truyền bộ trưởng vị trí tuần tự trải qua phó khu trưởng, khu trưởng cùng khu ủy bí thư, tại Giang Loan khu chờ đợi khoảng chừng hơn 10 năm thời gian, cái này tại toàn bộ Đông Hải thành phố cũng là cực kỳ hiếm thấy. Phải biết Đông Hải thành phố xem như quốc nội kinh tế tuyến đầu thành thị, cán bộ bồi dưỡng việc làm là đi ở rất hàng đầu vị trí, giống Phùng Khiếu Hoa loại này tại cùng một cái địa phương nhậm chức hơn 10 năm tình huống cơ hồ là duy nhất cái này một nhà. Nhưng mà bởi vậy cũng nhìn ra được thị ủy chính phủ thành phố đối với Giang Loan khu định vị, hoặc có lẽ là mong muốn. đó chính là tại không có năm chắc điều kiện tiên quyết, thà bị giữ vững cục diện bây giờ, cũng không thể làm to chuyện trực tiếp làm cái gì kinh tế sáng tạo cái mới. Nhưng mà là người hai đời, Chu Dương có thể so Quế Hồng anh vị này khu trưởng còn muốn càng hiểu rõ 10 năm sau Giang Loan khu phát triển cục diện. Nếu như hắn nhớ không lầm, 10 năm sau Giang Loan khu bởi vì ba cái trọng đại chiến lược áp dụng, tại trong không đến thời gian mấy năm thì sẽ một vọt trở thành gần với hai cái trung tâm thành khu đệ tam lớn kinh tế lại khu. Một cái là khu thành cũ cải tạo công trình. Giang Loan khu xem như khu phố cổ vô luận là khu dân cư công trình vẫn là khu hành chính cơ sở xây dựng đều cực kỳ cổ xưa cùng rất lại phía sau rất nhiều lão cộng đồng phá rỡ việc làm càng là giống như một đoàn gây rối. mấy lần khu chính phủ tính toán trong vấn đề này động giao đều không công mà lui cuối cùng chính là quế hồng anh quyết đoán mà thông qua đường công cứu quốc phương thức triệt để thay đổi cục diện này mà giải quyết vấn đề mấu chốt ngay tại thứ hai cái hạng mục phía trên cũng chính là vùng ven sông thương vụ khu khai phát công trình giang loan khu vị trí địa lý kỳ thực là mười phân hữu việt sát bên dài giằng giặc phổ giang sông lân cận vị trí chính là cả thế gian đều chú ý mới giang đại đạo mà vùng ven sông vùng này khai phát việc làm lại hết sức sau đó, ngoại trừ có số lớn mức bỏ nhà máy, rất nhiều địa phương thậm chí là cỏ dại rậm rạp, căn bản cũng không giống như là một cái phát đạt thành thị mới giang hạ bờ. Quế Hồng Anh trước đây cách làm chính là lợi dụng một khối này địa phương xem như đàm phán điều kiện, lấy khai phát thiết lập mới sông thương vụ khu coi như điều kiện, hấp dẫn quốc nội đầu tư tập đoàn tham dự khu thành cũ cải tạo việc làm. Cái thứ ba dĩ nhiên chính là Chu Dương trước đây nói lên liên quan tới thiết lập Giang Loan Khoa sáng tạo vườn ý nghĩ, mười mấy năm sau Giang Loan Khoa sáng tạo vườn. nói là toàn bộ đông hải thành phố thậm chí toàn quốc khoa sáng tạo trung tâm một trong đều không đủ ngoại trừ thành công phu hóa mấy nhà ưu ỉ còn khoa học kỹ thuật xí nghiệp còn hấp dẫn quốc nội một nhóm lớn công ty khoa học kỹ thuật đến nơi đây thiết lập sở nghiên cứu hoặc phân bộ khi đó giang loan khu đã trở thành nước cộng hòa kinh tế cải cách cùng sáng tạo cái mới lại một cái làm mẫu điểm mà quế hồng anh cũng là bằng vào phần này mắt sáng thành tích hơn 50 liền thành đông hải thị chấp trưởng một phương quyền hành tỉnh bộ cấp quan lớn 6. thứ hai sáng sớm chu dương chính thức đón nhận giang loan khu khu ủy bộ tổ chức nói chuyện nói chuyện sau hắn chính thức lấy giang loan khu khu ủy văn phòng thư ký khoa khoa trưởng cùng khu trưởng thư ký thân phận đi tới khu ủy đại lâu văn phòng lưu chủ nhiệm tốt ha ha chào ngươi chào ngươi ngươi chính là chu dương à, ta thế nhưng là đã sớm nóng trông ngươi qua đây như thế nào thì ủy văn phòng tổng hợp bên kia việc làm còn chưa giao tiếp xong à. khu ủy chủ nhiệm phòng làm việc lưu đông lâm là một cái nhìn mượn phần hiền lành trung niên nam nhân chu dương trong thời gian ngắn cũng phán đoán không cho phép đối phương làm người đến cùng như thế nào cho nên chương trình hóa tiến hành việc làm sau khi nói chuyện hắn liền chính thức vào ở thư ký khoa khoa trưởng văn phòng văn phòng bên trong Chu Dương đơn giản cùng người khoa thư ký đụng phải kích thước sau đó lập tức liền bắt đầu chuẩn bị lên lập tức sẽ cùng khu trưởng Quế Hồng Anh gặp mặt và nói chuyện sự tình. Bất quá chờ Chu Dương vừa mới tiến vào văn phòng, văn phòng phía ngoài tổ chức lớn công thời gian, đám người lập tức liền bắt đầu ở thầm lén trong chat g giúp xì xào bàn tán đứng lên thảo luận trọng điểm đương nhiên chính là Chu Dương vị này mới tới khoa trưởng, mà nói nhiều nhất cũng là Chu Dương tuổi trẻ, không có cách nào, 22 tròn tuổi chính khoa cấp lãnh đạo, đúng là mười phần hiếm thấy. thống Chi Chu Dương không chỉ đảm nhiệm thư ký khoa khoa trưởng chức vụ, hơn nữa còn kiêm nhiệm khu trưởng Quế Hồng Anh thư ký trước mười phút sau. chu dương tiếp vào điện thoại quế hồng anh lập tức liền cầm lấy máy vi tính sách tay bút ký đi khu trưởng văn phòng nhưng mà vừa vào cửa đơn giản trò chuyện đôi câu lời nói sau đó chu dương lập tức liền bị quế hồng anh an bài một cái không tưởng tượng được nhiệm vụ chương 197, không tưởng tượng được nhiệm vụ hai chương 197, không tưởng tượng được nhiệm vụ hai lần này nhường ngươi đảm nhiệm ta thư ký mặc dù có chút chuyện đột nhiên xảy ra bất quá ta xem qua cá nhân của ngươi lý lịch tại ngươi cái tuổi này có thể có như thế phong phú kinh nghiệm làm việc cũng ít khi thấy cho nên ngươi cũng không cần khẩn trương thái quá hơn nữa trước đây thị ủy văn phòng tổng hợp bên kia lý văn phương phó chủ nhiệm thế nhưng là cố hết sức cùng ta để cử qua ngươi hành văn ta buổi chiều muốn tới đại học đông hải đi tham gia điều tra nghiên cứu sẽ phần tài liệu này là văn phòng bên kia chuẩn bị cho ta lên tiếng bản thảo ngươi nắm chắc thời gian xem trọng điểm nhìn ta dùng hồng bút vòng đi ra ngoài địa phương nhất là trong đó một chút kết minh văn phòng bên trong Chu dương chính xác không ngờ tới chính mình nhậm chức ngày đầu tiên lại chính là cùng đi quế hồng anh đi tới đại học đông hải tiến hành điều tra nghiên cứu trên thực tế xem như quế hồng anh thư ký hắn đồng thời còn kiêm nhiệm quốc ủy chính phủ văn phòng thư ký khoa khoa trưởng toàn diện phụ trách thư ký khoa công việc thường ngày. Nói thực ra, trước đây đang lý giải xong giang Loan khu khu ủy văn phòng tổ chức thiết trí sau, Chu Dương trong lòng cũng tin tưởng, hắn cái này khu trưởng thư ký chỉ sợ là mấy cái chủ yếu khu lãnh đạo thư ký bên trong vị trí thấp nhất một cái. Khu ủy chủ nhiệm phòng làm việc Lưu Đông Lâm là chính sử cấp cán bộ, đồng thời còn kiêm nhiệm cơ quan đảng công ủy bí thư chức, tại khu ủy văn phòng bên trong địa vị tự nhiên là siêu nhiên tồn tại. Mặt khác hai cái phó chủ nhiệm bên trong, trừ cho biết tỷ số quản văn bí đốc tra cùng văn phòng tài vụ việc làm, cũng kiêm nhiệm khu ủy bí thư Phùng Khiếu Hoa thư ký. Phó Chủ nhiệm Ngô Tiểu Vệ nhưng là phân công quản lý tin phóng, giữ bí mật các loại công việc, đồng thời còn kiêm nhiệm khu ủy Phó Bí thư, thường vụ Phó khu trưởng Chu Hải Đông thư ký. So với hai vị này, Phó Chủ nhiệm chính mình mặc dù là khu trưởng Quế Hồng Anh thư ký, nhưng mà trên cấp bậc lại vẹn vẹn chỉ là chính khoa. Bất quá mặc dù suy nghĩ không thấu Quế Hồng Anh đến cùng là ý tưởng gì, nhưng mà Chu Dương rất rõ ràng mình muốn làm tốt việc làm, khẳng định muốn tốn nhiều sức lực. Cho nên nghe được Quế Hồng Anh lời nói, hắn cũng không chậm trễ, lập tức từ trong tay Quế Hồng Anh tiếp nhận phần kia bản thảo nói, tốt lãnh đạo, bản thảo ta lập tức liền hào hào nhìn hai lần. gặp Quế Hồng Anh gật đầu một cái cũng không nói gì nhiều. Chu Dương lập tức ngay tại Quế Hồng Anh trên ghế salon đối diện ngồi xuống, tiếp đó nhìn chằm chằm trong tay phần kia bạn Thảo nhìn. Kỳ thực Chu Dương trong lòng cũng biết, chỉ nói lời dễ nghe chắc chắn không được. Quế Hồng Anh cử động lần này một mặt là tại suy tính năng lực của mình, một phương diện khác tự nhiên cũng là đang quan sát chính mình tác phong làm việc. Cho nên dưới mắt mình có thể hay không từ bản này bạn Thảo bên trong tìm được đồ vật gì, hoặc có lẽ là lĩnh ngộ ra Quế Hồng Anh ý đồ mới là mấu chốt. Văn phòng bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. chu dương nhìn chằm chằm trong tay bản này bất quá hơn một nghìn chữ lên tiếng bản thảo ước chừng nhìn hai lần trong lòng lúc này mới có chỗ phán đoán bản thảo bên trong nói chuyện tư tưởng chủ yếu tập trung ở phương diện hai cái một cái là muốn cùng đại học đông hải ký kết một cái khu trường học văn hóa hợp tác hiệp nghị tất nhiên đến ký hiệp nghị một bước này vậy nói rõ tiền kỳ việc làm trên cơ bản đã đã qua một đoạn thời gian hắn tự nhiên không cần bắt cóc tìm ngữ kế đi suy nghĩ nhiều nhưng mà vấn đề thứ hai liền tương đối nhạy cảm bởi vì dính đến đại học đông hải chủ động đối tiếp khu chính phủ thiết lập một cái đại học viện khoa học kỹ thuật đề nghị nói chuyện bên trong liên quan tới cái vấn đề này nội dung kỳ thực cũng không nhiều nhưng mà thái độ rất rõ ràng đó chính là đồng ý đại học đông hải đối với cách làm này nhưng mà chu dương rất rõ ràng quế hồng anh xem như khu trưởng giang loan khu chỉ sợ không chỉ chỉ là muốn thiết lập một cái khu công nghệ đơn giản như vậy mà là thiết lập một cái toàn khu phạm vi bên trong tất cả trường cao đẳng cùng sở nghiên cứu cùng tham dự khoa sáng tạo vườn hoặc có lẽ là khoa sáng tạo trung tâm nếu như lần này ủng hộ đại học đông hải cách làm vậy thì mang ý nghĩa nếu như đằng sau trong vùng đang làm một cái đồng dạng trung tâm có phần liền có một loại dư thừa ý tứ cái này hiển nhiên cùng quế hồng anh tư tưởng là đi ngược lại Cho nên muốn đến nơi đây, Chu Dương lập tức bất động thanh sắc ngẩng đầu hỏi, khu trưởng, phần này bản thảo ta xem xong, cá nhân ta cảm thấy bên trong quả thật có không quá thỏa đáng chỗ. Người nói." Quả nhiên, Chu Dương nói xong, Quế Hồng Anh lập tức tạm tha có hứng thú hướng hắn liếc mắt nhìn. Chu Dương cũng không chậm trễ, lập tức liền nói, "Vấn đề thứ nhất trên cơ bản là có thể, bất quá vấn đề thứ hai thuyết minh, nhất là câu này khu ủy khu chính phủ cao độ coi trọng Đại học Đông Hải tại khoa sáng tạo lĩnh vực làm tìm đòi. Ta cho rằng khoa sáng tạo việc làm hẳn là một cái toàn cục tính chất việc làm, mà không chỉ là hạn chế tại Đại học Đông Hải một cái đơn vị." đến nỗi đại học đông hải cái này khoa học kỹ thuật viên định tính cũng cần phải càng thêm rõ ràng một điểm nói nó là đại học đông hải một cái sáng tạo cái mới việc làm hạng mục là có thể nhưng mà nếu như chờ cùng với khu ủy khoa sáng tạo hạng mục có phần liền có một loại mũ quá lớn cảm giác ân xem ra văn phương chủ nhân trước đây nói người tài tư mẫn tiệp ngược lại là không có nói sai văn phòng bên trong nghe được chu dương lời nói quế hồng anh quả nhiên lại một lần nữa nợ đủ cười liền rơi xuống chu dương trên người ánh mắt đều có một chút biến hóa rõ ràng trên thực tế vừa rồi chu dương mấy câu nói kia chính xác vừa vặn liền điểm tới trên quế hồng anh trong lòng phần này bản thảo kỳ thực là khu ủy chủ nhiệm phòng làm việc Lưu Đông Lâm tự mình chấp bút viết, mà Lưu Đông Lâm là khu ủy bí thư người Phùng Kiếu Hoa, bản thảo bên trong tự nhiên sẽ thông suốt Phùng Kiếu Hoa ý đồ. Nhưng mà Chu Dương đoán không sai, Quế Hồng Anh nghĩ ở dưới là một bàn cờ lớn, mà không chỉ chỉ là một cái đại học Đông Hải. hết lần này tới lần khác Phùng Kiếu Hoa tính tình là thuộc về gìn giữ cái đã coi loại hình, cũng không phải mười phần đồng ý nàng ý nghĩ này, cho nên muốn thông qua lần này điều tra nghiên cứu sẽ triệt để đem ý đồ của mình thông suốt tiếp, đó chính là bước chân muốn bước nhỏ một chút, cơn muốn từng miếng từng miếng một mà ăn. mà ở Quế Hồng Anh xem ra, dưới mắt toàn bộ xã hội cũng là biến chuyển từng ngày. thời gian mới là khẩn yếu nhất nếu quả thật chậm rãi đi thử mà nói cái kia rất nhiều việc làm liền sẽ là hậu chu dương có thể từ bên trong này đem cái này vấn đề điểm ra tới một phương diện lời thuyết minh hắn chính xác hoa tâm tư đi xem suy nghĩ một phương diện khác chu dương cái này không khác nào cũng là tại cùng chính mình tỏ thái độ hắn cái này thư ký này là kiên định đứng tại phía bên mình nghĩ rõ ràng hai điểm này quế hồng anh tự nhiên đối với dạng này fan này biểu hiện rất là hài lòng cái kia theo ngươi nhìn bản này bạn thảo phải làm như thế nào đổi một chút tương đối thích hợp chu dương nghe vậy lập tức chính là khen cho mày nhưng mà trong lòng lập tức liền biết đây chính là điển hình long bên trong đúng mình có thể hay không chính thức tại quế hồng anh thư ký cái này trên cương vị ổn xuống vậy kế tiếp bản này bản thảo sẽ phát huy hết sức quan trọng tác dụng thế là hơi chút trầm tư sau chu dương lập tức liền nói khu trưởng ta cho rằng tổng thể hệ thống không cần đuổi dùng phần này bản thảo là được nhưng phía sau có thể thay đổi thành khu ủy khu chính phủ cao độ coi trọng khoa sáng tạo việc làm đại học đông hải đề nghị vừa phù hợp toàn khu công tác trọng điểm nhiệm vụ yêu cầu cũng đầy đủ thể hiện trường cao đẳng tại thôi động toàn khu khoa sáng tạo việc làm rơi địa phương mặt phát huy tác dụng trọng yếu Văn phòng bên trong, Chu Dương dương dương sái sái nói một đoạn lớn, tổng thể ý tứ chính là Đại học Đông Hải làm viện khoa học kỹ thuật không có vấn đề, trong vùng là ủng hộ. Nhưng mà trong vùng có toàn diện cân nhắc, các người Đông Hải học trước tiên nếm thử đáng giá cổ Vũ, nhưng mà sau này vẫn muốn lấy trong vùng việc làm nhiệm vụ là trung tâm. Nghe xong Chu Dương một lời nói, Quế Hồng anh nụ cười trên mặt quả nhiên càng ngày càng trở nên rõ ràng. Chờ Chu Dương nói xong lập tức liền giải quyết dứt khoát, để cho hắn dành thời gian đi đem bản thảo sửa chữa xong, tiếp đó chuẩn bị một chút xế chiều đi Đại học Đông Hải khảo sát sự tình. Mà nhìn thấy Quế Hồng anh phản ứng, Chu Dương cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết cửa này tự mình tính là quá khứ. Chương 198, bãi sân đầu. Chương 198, bãi sân đầu. Từ Quế Hồng anh văn phòng bên trong đi ra, Chu Dương chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ phía sau lưng đều có chút phát lạnh. Nói thực ra, mặc dù trước đó tại Đại học Đông Hải giáo dục học viện thời điểm, hắn phân quản mặc dù là tổ chức công tác tuyên truyền, nhưng là từ trình độ nào đó tới nói, kỳ thực cùng viện trưởng Trương kiến khải cá nhân thư ký không có gì khác biệt. Nhưng mà cùng Quế Hồng anh dạng này sành cục cấp cán bộ so sánh, Trương kiến khải cho hắn áp lực tuyệt đối là tiểu vu gặp đại vu. Không nói qua chương chút nào, vô luận là phong cách làm việc cùng cổ tay vẫn là ngôn ngữ nghệ thuật chứng kiến khải loại này thuần túy học thuật quan viên cùng quế hồng anh loại này chính phủ hàng ngũ người đứng đầu vẫn có cực lớn trên lệ rất nhanh văn phòng bên trong chu dương từ lưu đông lâm bên kia phải về một phần tài liệu đang muốn chuẩn bị tay bắt đầu viết bản thảo thời điểm văn phòng môn đột nhiên bị người gõ chỉ thấy một cái vóc người phong dày vóc dáng cũng không cao thế nhưng là lộ ra càng tinh thần nam tử trung niên đi đến ha ha ha chu thư ký ngươi xem như tới như thế nào đi làm ngày đầu tiên đầu mối có chút loạn a ta là ngô tiểu vệ lớn tuổi ngươi mấy tuổi ngươi kêu ta ngô ca là được người tới rõ ràng là khu ủy văn phòng phó chủ nhiệm cũng là khu ủy phó bí thư thường vụ phó khu trưởng Chu Hải Đông thư ký Ngô Tiểu Vệ. Mà giờ khác này Ngô Tiểu Vệ trên mặt mặc dù chất phát mặt mũi tràn đầy ý cười, tựa hồ cũng không có bởi vì Chu Dương so với mình thấp nửa cấp mà tự kiềm chế thân phận, nhưng mà Chu Dương tâm thần khẽ động tự nhiên là đoán được chỉ sợ vị này Ngô chủ nhiệm thời gian cũng không dễ chịu. Mặc dù là khu ủy tam bả thủ thư ký, nhưng mà hắn một cái phân công quản lý tín phóng cùng công tác bảo mật phó chủ nhiệm, tại văn phòng bên trong chỉ sợ cũng không có gì quan uy. Lúc này đến chính mình bên này thông cửa, tự nhiên là mượn tu sửa động sự danh nghĩa cùng chính mình cho thấy thái độ kéo chính mình đứng ở hắn bên này. Bất quá Chu Dương cũng không để ý đón lấy Ngô Tiểu Vệ ném qua tới cảnh ô lưu. Dù sao làm người hai đời, hắn so bất luận kẻ nào đều biết, tại trong cơ quan văn phòng bên trong kẻ yếu cùng kẻ yếu liên thủ, sinh ra hiệu quả gọi là lấy yếu thắng mạnh. Mà kẻ yếu cùng cường giả liên thủ, vậy cũng chỉ có thể là làm chó săn đáng tiếc, hắn bây giờ còn không muốn cùng tại Lưu Đông Lâm phía sau cái mông chân chạy. Cho nên nếu như có thể cùng Ngô Tiểu Vệ tại một ít về vấn đề đứng chung một chỗ, đây đối với chính mình mau chóng dung nhập tập thể cũng có không nhỏ tác dụng, Ngô chủ nhiệm ngài thật sự là quá khách khí, ngài thế nhưng là lãnh đạo, vốn là ta còn muốn lấy đi ngài bên kia nhận cái đỉnh núi. cái này không vừa tới quế khu trưởng liền phái nhiệm vụ xuống nói là xế chiều đi đại học đông hải điều tra nghiên cứu nói chuyện bản thảo yếu lược vi điều chỉnh chu dương nói liền chỉ chỉ trên bàn nói chuyện bản thảo quả nhiên nô tiểu vệ nghe lời này một cái sắc mặt lập tức thì thay đổi liền nhìn về phía chu dương ánh mắt đều trở nên có chút nghiêm trọng nguyên bản hắn cho rằng chu dương vừa tới khu trưởng quế hồng anh hẳn là còn có thể để cho hắn quen thuộc một đoạn thời gian lại vì thác nhiệm vụ quan trọng nhưng là không nghĩ đến vừa tới ngày đầu tiên chu dương liền nhận được loại nhiệm vụ này cho lãnh đạo viết bản thảo đây chính là cần thân tín bên trong thân tín mới có thể đón lấy nhiệm vụ cái này chu dương xem ra cũng không mình nghĩ đơn giản như vậy nha, vậy thật là không vừa vặn nếu đã như thế vậy ta liền không nhiều chậm trễ thời gian của ngươi lãnh đạo an bài việc làm trọng yếu hơn quay đầu có rảnh rỗi hai anh em ta lại tìm một địa phương vừa ăn vừa nói chuyện đi vậy ta liền chờ nô chủ nhiệm tùy thời triệu hoán văn phòng bên trong chờ nô tiểu vệ quay người vừa đi chu dương khỏe miệng lập tức vùng lên một tia đường vòng cung biểu tình trên mặt cũng cảm thấy trở nên có mấy phần nghiêm túc hắn mặc dù đoán được nô tiểu vệ tâm tư nhưng mà không thể không nói có thể đi đến một bước này nô tiểu vệ cũng không phải cái gì tốt sống chung thật đúng là để ý mình hắn một cái phó chủ nhiệm vậy mà cam lòng đến gặp cả lưng lôi kéo chính mình một cái khoa trưởng bất quá cái này cũng là chuyện tốt xong quyền cuối cùng đánh không lại bốn tay bất quá chính mình vừa tới rất nhiều chuyện còn không có làm rõ ngược lại là không thể một đầu liền đi vào nghĩ tới đây chu dương lắc đầu cũng không suy nghĩ nhiều lập tức liền vùi đầu vào đội bản thảo trong công việc bởi vì quế hồng anh buổi chiều 2 điểm sẽ lên đường cho nên thời gian cấp cho hắn kỳ thực cũng không nhiều cũng may chu dương đối với loại vật này vốn chính là xe nhẹ đường quen Hơn nữa Quế Hồng Anh ý đồ chính mình cũng cũng sớm đã phỏng đoán hiểu rồi, cho nên thời gian vừa qua khỏi một giờ, Chu Dương lập tức liền cầm lấy thành bản thảo đi Quế Hồng Anh văn phòng bên trong. Quả nhiên, Quế Hồng Anh vẹn vẹn chỉ là trọng điểm nhìn lướt qua phía sau trong đoạn đó cho ngay tại chỗ quyết định bản thảo. Từ Quế Hồng Anh văn phòng bên trong đi ra, Lưu Đông Lâm vừa vặn tới thư ký khoa bên này, hai người hàn huyên một hồi sau đó, Lưu Đông Lâm lập tức mang theo Chu Dương đi mỗi lãnh đạo văn phòng bên trong bái một cái đỉnh núi Chu Dương. Xem ra ngươi chính là Hồng Anh đồng chí tự mình chọn lựa cái kia thư ký ta xem còn là một cái trẻ tuổi tiểu hoa nhi đi. gõ khu ủy bí thư phùng khiếu hoa văn phòng môn đây là chu dương lần đầu tiên nghe được có người dùng tiểu đoa nhi chữ này để gọi chính mình bất quá phùng khiếu hoa đã qua tuổi 60, tại khu ủy bí thư trên vị trí này cũng chờ không được bao lâu liền muốn lui khỏi vị trí nhị tuyến mặc kệ từ niên linh vẫn là địa vị tới nói xưng hô thế này ngược lại là chuẩn sắp đi nhận hơn người liền đi mau lên khu ủy văn phòng việc làm tương đối nhiều ngươi phải nhìn nhiều nghe nhiều học thêm tranh thủ sớm ngày tiến vào trạng thái làm việc vì hồng anh đồng chí bài ưu giải nạn từ tiến vào văn phòng đến đi ra từ đầu đến cuối chu dương đều không nói một câu đầy đủ ra văn phòng trong lòng tự nhiên hơi xúc động đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc vị này phùng bí thư trên thực tế thấy một lần mặt chu dương đối với phùng khiếu hoa ấn tượng cũng có chút đổi mới có lẽ vị này phùng bí thư đúng là lao thành thủ cựu nhưng mà không thể không nói trước mắt giang Loan khu nếu như không phải ra quế hồng anh như thế một vị thật kiển phái khu trưởng chính xác cần một cái dạng này lão nhân tới đem phương hướng chân trạng cho nên trong lúc nhất thời chu dương cũng cảm thấy chính mình nhận ẩn học được một vài thứ đó chính là hắn từng tại đại học đông hải giáo dục học viện một mực kiên trì sự tỉnh cũng chính là tự thân đặc chất hoặc có lẽ là nhãn hiệu Phùng Kiều Hoa sợ dĩ tại khu ủy bí thư trên vị trí này vững như Thái Sơn, chính là bởi vì hắn một mực tại kiên trì chính mình giữ cái đã có tư tưởng. Một cái bước vào sĩ đồ cán bộ, sợ nhất cũng không phải không biết khéo đưa đẩy, mà là bởi vì khéo đưa đẩy đã mất đi phong mang của mình, đã mất đi đặc sắc của mình. Phùng Kiều Hoa nhìn như thủ cựu thậm chí bị người một trận xưng là ngoan cố, nhưng mà cái này chưa chắc không phải thuộc về hắn vùng bí Thư phong mang đâu. Gặp qua Phùng Kiều Hoa lưu Đông Lâm lại dẫn Chu Dương đi khu ủy thường ủy phó bí thư, thường vụ phó khu trưởng Chu Hải đồng bên kia. So với Phùng Kiều Hoa lão thành cùng quả quyết, cùng với Quế Hồng anh tài năng lộ rõ, Chu Hải Đông rõ ràng là loại kia đem khéo đưa đẩy khắp tiến trong xương cốt lãnh đạo, cho dù là mỗi tiếng nói cử động đều làm người có một loại cảm giác như một xuân phong. Cái này hiển nhiên là một cái đem đối nhân sự thế làm được cực hạn người ha ha. Đông Lâm à, ta xem tiểu Chu đây mới gọi là chân chính tuổi trẻ tài cao đi. Lần này chúng ta khu ủy văn phòng xem như giả, trung niên, trẻ đời thứ ba nhân tài đều đầy đủ hết, có Đông Lâm đem phương hướng, còn có tiểu Chu cao cường như vậy mới, xem ra chúng ta văn phòng việc làm tiến thêm một bước là sắp tới như ngợi Cảm tạ Chu Bí thư khích lệ, ta nhất định đi theo Đông Lâm chủ nhiệm nhìn nhiều nghe nhiều học thêm, tranh thủ sớm ngày tiến vào trạng thái làm việc. đối mặt chu hải đông khen ngợi chu dương cũng không phải hiện trường lấy ra chủ nghĩa sao trực tiếp liền đem vừa rồi khu ủy bí thư phùng khiếu hoa đối với yêu cầu của mình cùng động viên lấy ra hoạt học hoặc dụ bên cạnh văn phòng chủ nhiệm lưu đông lâm nghe vậy cũng cảm thấy thoáng chút đăm chiêu hướng chu dương liếc mắt nhìn hắn thấy chu dương mặc dù trẻ tuổi nhưng mà tính cách chính xác rất ổn quan trọng nhất là biết nói chuyện ngay sau đó lưu đông lâm lại dẫn chu dương đi tham viếng những thứ khác mấy vị lãnh đạo đợi đến gặp xong cái này một vòng thời gian cũng đến chưa giờ cơm trở lại văn phòng bên trong chu dương cũng không có vội vã đi nhà ăn ăn cơm mà là hảo hảo mà sửa sang đồ mối. Đem mấy cái lãnh đạo nói chuyện cùng phong cách đều nhớ lại một lần, đáy lòng lập tức liền cảm khái quả nhiên. Có thể làm được sảnh cục cấp cán bộ liền không có một cái là đơn giản, không nói khoa trương chút nào, một nhóm người này nói là chân chính tinh anh không có khoa trương chút nào. Xem ra chính mình lộ còn rất xa chín mươi 199, áo gấm hảo hồi hương. mươi 199, áo gấm hảo hồi hương. Văn phòng bên trong, Chu Dương cũng không biết là bởi vì đầu một ngày tiến vào mới đơn vị vẫn là những nguyên nhân gì khác, cả người vậy mà không có một chút khẩu vị. thế là dứt khoát cơm chưa cũng lười xuống ăn vừa vặn trong túi sách còn có sáng sớm còn dư lại một cái bánh bao ăn tươi nuốt sống tựa như ăn xong lập tức liền bắt đầu quen thuộc quế hồng anh xế chiều đi đại học đông hải bên kia điều tra nghiên cứu hành trình đại học đông hải xem như đang cục cấp đơn vị chú có độc giả nói hai đại học là tỉnh bộ cấp đơn vị kỳ thực tuyệt đại đa số cũng là đang cục cấp đại gia có hứng thú có thể đi hiểu một chút chính đảng người đứng đầu cùng quế hồng anh cũng là cung cấp cho nên tiếp đãi việc làm tự nhiên không có lần trước lãnh đạo thành phố xuống điều tra nghiên cứu như vậy long trọng Bất quá Đại học Đông Hải dù sao cũng là tại quận Giang Loan khu quản hạt bên trong, cho nên Quế Hồng Anh lần này đi qua, toàn bộ điều tra nghiên cứu công tác hành trình quy cách vẫn tương đối cao. Toàn bộ điều tra nghiên cứu sắp xếp hành trình tổng cộng là 3 loại nội dung, đầu tiên là đến Đại học Đông Hải bên kia văn học cùng truyền thông học viện đi thăm điều tra nghiên cứu, sau đó là ở trường học trung tâm thông tin đồ họa đại sảnh tham gia ký tên nghi thức. Tại nghi thức kết thúc về sau, khu trường học song phương lãnh đạo sẽ khai triển một lần điều tra nghiên cứu của hội đàm. đến lúc đó quế hồng anh xem như khu chính phủ người đứng đầu sẽ phát biểu một cái đơn giản nói chuyện, mà nói chuyện nội dung dĩ nhiên chính là chu dương vừa mới đưa qua phần kêu bản thảo khoa trưởng lưu chủ nhiệm gọi ngài đi qua một chuyến văn phòng bên trong chu dương đang nằm ở trên mặt bàn ngủ gật vừa hiếp không đến 15 phút liền có người tới gõ cửa đi vào là thư ký khoa khoa viên tường hân một cái cùng chu dương đồng dạng niên linh nữ hải từ đi ta lập tức đi qua đúng tường hân ngươi đi giúp ta đem phần này quế khu trưởng buổi chiều điều tra nghiên cứu sắp xếp hành trình bày tỏ đóng dấu ba phần phóng tới trên bàn làm việc của ta. Mặt khác, buổi chiều lãnh đạo đi Đông Đại điều nghiên danh sách ta vừa mới nhìn một chút. Thư ký khoa bên này chỉ an bài ta một người, ngươi cũng cùng theo đi thôi. Chúng ta sẽ, sẽ cùng Lưu Chủ nhiệm nói chuyện này. Ngươi bên này cũng chuẩn bị một chút. Xem như Quế Hồng Anh Thư ký, Chu Dương đương nhiên quan trọng đi theo lãnh đạo, nhưng là mình dù sao cũng là một nam đồng chí, nếu quả thật đụng tới cái gì không thuận tiện lắm sự tình, Thư ký khoa bên này không có một cái nào nữ đồng chí tại chỗ chắc chắn cũng không tiện. Chu Dương nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định để cho Tưởng Hân đi theo. Nghe được Chu Dương lời nói, Tưởng Hân tự nhiên cũng có chút mừng rỡ. Phải biết di vãng tại Chu Dương không đến thời điểm. cùng đi lãnh đạo đi khác đơn vị điều tra nghiên cứu hoặc thị sát nhiệm vụ đó là làm sao đều rơi không đến nàng một cái tiểu khoa viên trên đầu chu dương nhẹ nhàng một câu nói tự nhiên là phá vỡ cái này lại cũ hơn nữa tại tưởng ân xem ra chỉ cần mình biểu hiện tốt chu dương vị này người lãnh đạo trực tiếp lần kế tới chắc chắn còn có thể suy nghĩ chính mình tốt khoa trưởng ta lập tức đi chuẩn bị ngay lịch trình cảm tạ khoa trưởng nói xong tưởng ân vừa muốn ra ngoài cũng rất nhanh lại trở về hướng chu dương cười nói một câu chu dương nghe vậy gật đầu một cái thật cũng không nói cái gì hắn đương nhiên biết tưởng ân tâm tư Bất quá tại bên trong thể chế, đây đều là chính mình sau này sẽ thường xuyên đụng tới vấn đề, cái gọi là ngự hạ chi đạo, chắc chắn cũng là khi nắm khi bông, có gõ liền, có khích lệ. Thư ký khoa bên này hắn là mới đến, rất nhiều tình huống chính mình cũng không rõ ràng, trước tiên đem tưởng hân tiểu cô nương này lôi kéo đến bên cạnh mình nhất định không phải chuyện gì xấu. Quả nhiên, chờ văn phòng bên trong Chu Dương vừa đi. Tưởng hân lập tức liền bị còn lại mấy người hỏi tới vừa rồi Chu Dương nói sự tình, mà nghe được Chu Dương lại muốn tưởng hân cùng đi lãnh đạo cùng đi Đại học Đông Hải điều tra nghiên cứu. Không ít người biểu tình trên mặt cũng hơi có chút biến sắc tiểu tương, xem ra chúng ta mới tới vị lãnh đạo này vẫn tương đối thích các người trẻ tuổi tiểu cô nương A. Phi. Người nói bậy bạ gì, cẩn thận lãnh đạo nghe được tốt A, loại lời này cũng làm nói lung tung. Đừng nhìn tưởng hân tại trước mặt Chu Dương một mực cung kính, nhưng mà bí mật vẫn là cây cú lợi hại phải. Người cho ta không nói. Nhưng mà nhìn thấy tưởng hân một mặt ép không được hư phấn, còn lại mấy người tự nhiên cũng có chút ghen ghét. Một bên khác, Chu Dương gõ lưu đông lâm văn phòng môn đi vào. Vừa mới đứng vững. Lập tức liền nghe được Lưu Đông Lâm âm thanh là như thế này chu Dương, buổi chiều Hồng Anh khu trưởng không phải muốn đi Đại học Đông Hải điều tra nghiên cứu sao, ta bên này vốn là hẳn là cùng đi cùng một chỗ đi xuống, bất quá buổi chiều Phùng Bí Thư muốn tiếp đãi mấy cái xí nghiệp tổng giám đốc, cho nên lần này ta liền không đi qua trước tiên đánh với ngươi âm thanh gọi, Hồng Anh khu trưởng bên kia cũng đồng ý. Ngươi vừa tới, có một số việc còn không phải rất rõ ràng, cho nên nhất định muốn chú ý Hồng Anh khu trưởng mà nói, nên làm xong ghi chép đều phải làm tốt. mặt khác, lần này cùng đi hồng anh khu trưởng đi qua còn có khu văn hóa cục mấy cái ngành người phụ trách người đến lúc đó thật tốt nhận nhận khuôn mặt cũng đừng vội vàng làm xong người còn không có nhận biết đầy đủ chu dương nghe vậy mặc dù đấy lòng hơi kinh ngạc khu trưởng đi điều tra nghiên cứu văn phòng bên này vậy mà không có một cái nào chủ nhiệm cùng đi nhưng là vẫn không trần chờ chút nào liền lập tức gật đầu một cái chờ lưu đông lâm nói đơn giản xong tựa hồ không có dặn dò khác nội dung lúc này mới đưa ra để cho thư ký khoa tưởng ân hộ tống điều tra nghiên cứu đề nghị vẫn là ngươi suy tính được chú đáo vấn đề này cũng không cần hồi báo chính ngươi quyết định là được bất quá ta nói thêm tỉnh ngươi một câu Về sau loại này cùng đi lãnh đạo ra ngoài nhiệm vụ, nhân viên an bài tốt nhất là sớm cùng văn phòng chào hỏi, hôm nay tình huống này liền xem như tình huống đặc biệt lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói xong Lưu Đông Lâm ngẩng đầu hướng Chu Dương liếc mắt nhìn, suy nghĩ một chút vẫn là nói. Chu Dương cũng không phản bác, chỉ là ngoan ngoãn gật đầu một cái, lập tức liền ra văn phòng. Bất quá đấy lòng nhưng có chút cảm thấy buồn cười. Cái này Lưu Đông Lâm, thật đúng là sẽ làm dáng. Khu ủy lãnh đạo ra ngoài điều tra nghiên cứu, nhân viên an bài vốn chính là văn phòng sự tình, văn phòng định ra danh sách thời điểm, tự nhiên muốn thông báo hắn người lãnh đạo này thư ký. Hết lần này tới lần khác Lưu Đông Lâm có ý tứ là muốn chính mình chủ động báo cáo, thật đúng là đem mình làm hàng tiểu bối. Bất quá Chu Dương cũng không thèm để ý, dù sao trên danh nghĩa chính mình vẫn chỉ là một cái chính khoa cấp thư ký khoa khoa trưởng, nhưng mà nói cho cùng, chính mình khu trưởng thư ký chức vụ này mới là tối làm cho người kiên kỵ. Nếu như hắn quá mức bị khúc cầu toàn mà nói, cái kia rất cũng không phải là mình người, mà là khu trưởng Quế Hồng Anh. Trở lại văn phòng, Chu Dương mới vừa vào tới liền thấy Tưởng Hân đang tại chỉnh lý bản của mình cùng giá sách khoa trưởng, tài liệu ta đã in. Mặt khác, ta vừa mới nhớ tới. Hồng Anh khu trưởng mỗi lần đi điều tra nghiên cứu thời điểm đều có một quen thuộc sẽ cho người chuẩn bị thêm mấy phần lên tiếng bản thảo thuận tiện có ý kiến gì không thời điểm trực tiếp sửa chữa ngài nhìn nghe được tưởng Hân lời nói Chu Dương lập tức cũng là vô xuống cái chán may mắn là tưởng Hân nhắc nhở nếu không mình vẫn thật là phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm nhắc tới loại sai nhỏ hắn một cái lao cơ quan không nên có bất quá hôm nay lần đầu tiến vào thư ký nhân vật này trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại ân thật đúng là thiệt thòi ngươi nhắc nhở như vậy đi Tường Hân ta bây giờ liền đem bản thảo phát cho ngươi ngươi chuẩn bị thêm mấy phần dự bị mặt khác bảo mật vấn đề ta không cần nhắc ngươi đi. ta biết khoa trưởng gặp tường hân gật đầu một cái ra ngoài chu dương lập tức bật máy tính lên đem nói chuyện bản thảo phát đến tường hân bên kia lúc này mới nhìn đồng hồ khoảng cách buổi chiều 2 điểm đã chỉ có không đến nửa giờ văn phòng bên trong chu dương nhìn chằm chằm màn hình máy tính bên trên đại học đông hải chữ trong lòng trong lúc nhất thời cũng là bùi ngùi mai thôi từ hắn rời đi đại học đông hải đến bây giờ thời gian sắp vừa vặn đầy một năm cả nhưng mà một năm nay chính mình lại đã trải qua trong đời trọng yếu nhất hai lần biến hóa từ sự nghiệp đơn vị đến chính phủ văn phòng tổng hợp lại từ một cái phó khoa cấp văn phòng chủ nhiệm nhảy lên trở thành khu hủy văn phòng thư ký khoa khoa trưởng cùng với chính khoa cấp khu trưởng thư ký thời gian qua đi một năm lần nữa trở lại đông đại cái này hẳn cũng đã có thể xem là áo gấm về làng a chương 200, khu trưởng thư ký đợt tốt chương 200, khu trưởng thư ký đợt tốt hai h triệu quận giang loan khu trưởng quế hồng anh tại phó khu trưởng điền diệu đông khu văn hóa cục cục trưởng khu bộ giáo dục cục trưởng cùng với khu khoa học kỹ thuật cục cục trưởng mấy người lãnh đạo cùng đi chính thức bắt đầu đối với đại học đông hải điều tra nghiên cứu việc làm ngoại trừ đi theo những thứ này lãnh đạo Văn phòng bên kia còn an bài khu ủy bộ tuyên truyền cùng với mấy cái văn phòng khoa viên, thư ký khoa bên này, thì từ Chu Dương mang theo tưởng hơn cùng một chỗ. Một nhóm hơn 10 người lên xe thẳng đến Đại học Đông Hải. Trên thực tế, lần này đối với Đại học Đông Hải điều tra nghiên cứu, đã Quế Hồng Anh nhậm chức khu trưởng đến nay lần đầu đối với khu quản hạt bên trong trường Cao đẳng Khai triển điều tra nghiên cứu, cũng là Chu Dương xem như khu trưởng thư ký sử tử tú. Cho nên lần này điều tra nghiên cứu, không chỉ đối với Quế Hồng Anh có tác dụng vô cùng trọng yếu, kỳ thực đối với Chu Dương tới nói cũng là như thế. Trên xe, Chu Dương ngồi kế bên người lái, cả người nhìn trầm trầm trước xe đương phía ngoài đường xá. Bất quá cả người cũng không dám phân tâm mà là dựng thẳng lỗ thai tùy thời nghe theo quế hồng anh triệu hắn xem như thư ký nhãn quan mạch suy nghĩ hai ngày bắt phương là cơ sở nhất tố dưỡng chu dương đương nhiên sẽ không phạm loại kia lãnh đạo hô chừng mấy tiếng còn không người đáp lại sai nhỏ tiểu chu đợi lát nữa đến đông đại bên kia ngươi cùng bọn hắn phụ trách người tiếp đãi nói một chút để cho bọn hắn an bài một cái phòng học nhỏ ta muốn đánh cái điện thoại khẩn cấp cùng thành phố bên trong hồi báo một cái tình huống sắp đến đông đại thời điểm chu dương trung quy là nghe được quế hồng anh âm thanh tốt lãnh đạo ta sẽ an bài tốt nói xong chu dương cũng không đợi xe tiến vào đông đại sân trường mà là nhanh chóng liền cầm lên điện thoại cho đông đại trưởng học xử lý chủ nhiệm tôn hải anh gửi một tin nhắn đi qua rất nhanh thu đến tôn hải anh hồi phục sau chu dương lập tức liền nhẹ nhàng thở ra làm lãnh đạo thư ký đúng là mỗi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí chỉ sợ ngoại trừ sai lầm gì bất quá chu dương vô cùng rõ ràng đây cũng là bởi vì chính mình lần đầu nhậm chức nguyên nhân đợi đến trầm rãi quen thuộc rất nhiều chuyện làm sẽ bị tâm ứng tay rất nhiều quan trọng nhất là thời gian trung đụng lâu hắn tự nhiên liền sẽ nắm giữ được quế hồng anh một chút quen thuộc Không đến 5 phút đội xe ở ngay cửa Đông Đại phụ trách tiếp đãi mấy cái lãnh đạo xe dẫn dắt phía dưới trực tiếp lái hướng Văn học cùng Truyền thông Học viện Cao ốc phía dưới. Sở Dĩ thứ nhất điều tra nghiên cứu địa điểm lựa chọn ở đây, là bởi vì đợi lát nữa cái ký tên nghi thức chủ yếu vẫn là cùng văn chuyện học viện có liên quan. Hơn nửa năm khu chính phủ chủ đạo, từ khu văn hóa cục cùng Đại học Đông Hải khai triển liên quan tới trung Xây quận Giang Loan thành thị văn hóa nhãn hiệu một cái hạng mục, hôm nay hạng mục này liền muốn chính thức ký tên rơi xuống đất. Tại ký tên phía trước, Quế Hồng anh xem như khu chính phủ người đứng đầu, tự nhiên muốn văn kiện đến chuyện học viện cái này vừa làm một cái đơn giản điều tra nghiên cứu việc làm đến địa phương. chu dương cái này thư ký trọng yếu nhất việc làm đương nhiên là theo sát lấy khu trưởng quế hồng anh thò đầu ra sự tình đương nhiên không tới phiên hắn một cái thư ký tới làm bất quá mặc dù như thế chu dương vừa xuống xe đợi đến quế hồng anh tại đông đại trường học bí thư đảng ủy hồ quân cùng hiệu trưởng lý tùng lâm cùng đi phía dưới bắt đầu chính thức tham quan thời điểm rơi vào đằng sau xa mấy bước chu dương quả nhiên vẫn là phát giác bên cạnh thân không ít người đều đang đánh giá chính mình trường học văn phòng chủ nhiệm tôn hải anh càng là trực tiếp liền lại gần cùng hắn lên tiếng chào hỏi như thế nào chu dương có một hồi không có trở về trường học nhìn qua đi lần trước cục tài chính nơi nào cùng tôn lập cùng một chỗ lúc học còn nói cười chờ ngươi lúc nào có rảnh mời ngươi cái này nổi danh đồng học trở về trường học ăn bữa cơm ta xem hiện tại thời gian lại sắp xếp không tới à. thừa dịp phía trước mấy cái lãnh đạo nói đùa công phu tôn hải anh đi đến chu dương bên cạnh thân vừa cười vừa nói chu dương đương nhiên biết cái này hơn phân nửa chỉ là một câu lời khách khí lấy tôn hải anh chính sự cấp trường học văn phòng chủ nhiệm thân phận tự nhiên không cần thiết cùng mình nói những thứ này bất quá hắn cũng nhìn ra được theo thân phận của mình phát sinh biến hóa dị vãng trong mắt mình những thứ này cao cao tại thượng trưởng phòng nhóm nhìn mình ánh mắt tự nhiên cũng không đồng dạng chỉ là đạo lý đối nhân xử thế chính là như thế hắn đương nhiên cũng không thể ngoại lệ hải anh chủ nhiệm ngài nói gì vậy ta một cái tiểu thư ký cũng không dám lao động mấy cái lãnh đạo quay đầu chờ ta bên này khoảng không xuống nhất định hẹn ngài cùng nơi nào cùng một chỗ tụ họp một chút tôn hải anh gật đầu một cái cũng không nhiều lời bất quá nhìn thấy quế hồng anh hướng chu dương vẫy vây tay lập tức chu dương liền bước chân trần ổn bước nhanh đi lên trước trong lúc nhất thời trong nội tâm nàng cũng có chút cảm xúc nổ ngang so với những người khác tôn hải anh kỳ thực là đối với chu dương hiệu khá rõ từ trước đây chính mình phỏng vấn người trẻ tuổi này ở lại trường lại đến bây giờ cộng lại cũng bất quá một năm dưới nhưng mà chu dương lại vượt qua phần lớn người cả một đời đều không bước qua được gò đất giống chu dương tấn thăng như vậy tốc độ cùng kinh ngộ đừng nói là tại đại học đông hải chỉ sợ sẽ là tại toàn bộ đông hải thành phố đều chưa từng thấy nhiều văn chuyện học viện bên này điều tra nghiên cứu kết thúc một đoàn người lập tức liền đi trung tâm thông tin đồ họa bên kia thừa dịp ở giữa một chút công sức chu dương dẫn quế hồng anh đi tôn hải anh đã sớm chuẩn bị xong trong phòng học nhỏ đánh một trận điện thoại ngay sau đó lại bắt đầu hiện trường ký tên nghi thức cùng cuộc hội đàm sẽ bên trên quế hồng anh đại biểu quận giang loan khu chính phủ làm một cái đơn giản nói chuyện chính như tưởng hân lúc trước nói tới Quế Hồng Anh quả thật có ưa thích tại trên lên tiếng bản thảo tô tô vẽ vẽ thói quen, cũng may mắn là Chu Dương sớm nghe xong đề nghị của nàng chuẩn bị thêm bản thảo. Hơn nữa đông đại bên này, đang tọa đàm sau đó trường học văn phòng cũng hỏi hắn lấy một phần lên tiếng bản thảo bản thảo đi qua, đoán chừng là muốn làm tin tức tuyên truyền dùng lần này người dựng lên một đại công. Chờ toàn bộ hoạt động kết thúc, đông đại mấy cái trường học lãnh đạo tiễn đưa Quế Hồng Anh lên xe thời điểm, Chu Dương thừa cơ đi đến tưởng hơn bên cạnh thân biểu Dương nàng một câu hắc hắc, cũng là ta nên làm, khoa trưởng. Đông đại trường học dài cao ốc văn phòng phía dưới trên bãi cỏ. Nhìn xem Chu Dương thay Quế Hồng Anh mở cửa xe. Tiếp đó đưa tay cản trở trên cửa xe phương, chờ Quế Hồng Anh lên xe sau đó, lúc này mới nhanh chóng đường vòng ngồi trên vị trí kế bên tài xế, một đoàn người trong lòng nhất thời cũng là cảm khái và phần. Nhất là Đông Đại trường học Đảng ủy phó bí thư, phó hiệu trưởng Đồng Lâm Sinh thậm chí còn chuyên môn cùng Chu Dương nắm tay trò chuyện đôi câu. Không hề nghi ngờ, thông qua lần này điều tra nghiên cứu, Chu Dương xem như quận Giang Loan Tân nhiệm khu trưởng Quế Hồng Anh thư ký, quả thực là ngoan ngoãn mà lộ một chút khuôn mặt Đông Đại bên này cũng coi như dù sao khu trường học mặc dù cơ hội hợp tác rất nhiều, nhưng mà dù sao Song Phương là cùng cấp bậc quan hệ, khu chính phủ cũng không quản được đại học Đông Hải nhân sự. nhưng mà đối với khu chính phủ phía dưới tham gia lần này điều tra nghiên cứu bộ môn lãnh đạo và đông đại bên này một chút quen thuộc chu dương mà nói đây không thể nghi ngờ là chu dương một lần bại tú lấy chu dương thân phận bây giờ mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái chính khoa cấp thư ký khoa khoa trưởng nhưng mà xem như khu trưởng quế hồng anh thư ký lại có mấy người sẽ thật sự coi hắn là là một cái chính khoa cấp khoa trưởng đến đối lãi tay lái phụ trên chỗ ngồi chu dương xuyên qua kính chiếu hậu nhìn một chút đang híp mắt đang nhắm mắt dưỡng thần quế hồng anh đáy lòng trong lúc nhất thời cũng là cảm khái không hiểu bởi vì cho tới hôm nay hắn đời này mới là lần thứ nhất chân chính đích thân lãnh hội đến quyền lực và quan trường tư vị dĩ vãng vô luận là tại đông đại vẫn là ở thành phố liên đoàn phụ nữ hoặc thị ủy văn phòng tổng hợp chính mình cũng chỉ là một nhân vật nhỏ làm cũng là thật kiểm chân chạy việc làm nhưng mà bây giờ hàng cái này thư ký mượn khu trưởng quế hồng anh như thế mới xem như chân chính bước vào trong quan trường có mình nhân mạch cùng vòng tròn chương 201, trăm bí thư phong thái chương 201, trăm bí thư phong thái giang Loan khu tòa nhà chính phủ chu dương trở lại văn phòng thời điểm thời gian đã đến buổi chiều bốn điểm nhiều lần này đại học đông hải điều tra nghiên cứu hành trình Quế Hồng Anh mặc dù cũng không có toàn bộ nói ra chính mình thi chính tư tưởng, nhưng mà Chu Dương rõ ràng cảm giác được, lấy lần này điều tra nghiên cứu làm cơ hội, Giang Loan, Khu Trấn Hưng có lẽ liền như vậy kéo lên màn mở đầu. Bởi vì vấn đề thời gian, hắn cũng không biện pháp nghị quá nhiều, bởi vì mới vừa vào văn phòng, Chu Dương còn đến không kịp thở một hơi, lập tức liền tiếp vào có thể khu ủy văn phòng chủ nhiệm Lưu Đông Lâm thông chi, nói là 15 phút sau muốn hắn dự thính khu ủy thường ủy hội nghị chủ nhiệm, ta dự thính thường ủy sẽ có phải hay không không quá phù hợp. Chu Dương quả thật có chút kinh ngạc, dù sao loại này cấp bậc hội nghị, lấy tư cách của hắn đừng nói là dự thính hội nghị, dưới tình huống bình thường. chỉ sợ sẽ là dự tính cũng không lớn khả năng nhưng mà lưu đông lâm một câu nói lại trực tiếp đem hắn lời ra đến khỏe miệng xinh xinh cho chặn lại trở về ngươi ngược lại là suy tính được thật chu toàn bất quá đây là quế khu trưởng tự mình an bài xuống nhiệm vụ cho nên ngươi cũng không cần hỏi nhiều trước tiên chuẩn bị a trong loa chu dương cũng nghe được đi ra lưu đông lâm ngựa tốc có chút nhanh đoán chừng lúc này cũng hẳn là đang bận lấy thế là cũng không chậm trễ đáp ứng lập tức liền cúp điện thoại nhưng mà chu dương cũng không rõ ràng chính là lúc này lưu đông lâm trong lòng kinh ngạc kỳ thực không có chút nào so với hắn thiếu dù sao ở trong mắt lưu đông lâm vị này văn phòng chủ nhiệm chu dương mặc dù là khu trưởng quế hồng anh thư ký nhưng mà dựa theo lệ cũ tại chu dương không có quen thuộc việc làm phía trước hắn nghĩ dự tính thường bị sẽ chỉ sợ còn phải qua một đoạn thời gian nữa bất quá quế hồng anh rõ ràng không cho là như vậy trên thực tế khi nhận được quế hồng anh điện thoại lúc lưu đông lâm cũng nói qua chu dương một dạng ý kiến chỉ có điều quế hồng anh lời nói tựa hồ còn muốn nghiêm khắc mấy phần Dựa theo Quế Hồng anh ý tứ, Chu Dương là khu trưởng thư ký, dự tính thường ủy sẽ là hắn phạm vi chức trách bên trong sự tình, nếu như còn phải đợi đến hắn quen thuộc công việc tốt, cái kia khu ủy thường ủy sẽ chẳng lẽ còn phải đợi hắn một cái thư ký chuẩn bị kỹ càng lại triệu khai. Tất nhiên Quế Hồng anh đều nói tới mức này, Lưu Đông Lâm tự nhiên không còn dám tranh luận cái gì, nhưng mà đáy lòng tự nhiên có chút chấn kinh tiểu tử này đến cùng là vận khí gì, vậy mà vào Quế khu trưởng pháp nhãn. Xem như Giang Loan khu khu ủy văn phòng chủ nhiệm, Lưu Đông Lâm đương nhiên biết rõ dưới mắt trong vùng cục diện, Quế Hồng anh mặc dù là một khu chi trưởng nhưng mà khu ủy bí thư Phùng khiếu Hoa mới là khu ủy thường ủy sẽ chân chính trưởng công giả. Nhưng mà cùng Phùng Khiếu Hoa so sánh, Quế Hồng Anh ưu thế lớn nhất chính là niên linh. Tại Lưu Đông Lâm xem ra, Phùng Khiếu Hoa lui khỏi vị trí nhị tuyến, Quế Hồng Anh nhậm chức bí thư cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột, mà Chu Dương có thể bị Quế Hồng Anh nhìn trúng, tương lai cũng nhất định không phải là vật trong ao. Nghĩ tới đây, Lưu Đông Lâm đấy lòng tỏa ra ra một cỗ cảm giác bất lực xem ra cái này Chu thư ký, thật đúng là không thể đem hắn xem như tầm thường bao đầu tiểu tử mà đối đãi. Bất quá lúc này ở trong văn phòng. cú điện thoại sau đó, Chu Dương mặc dù trong lòng có chút buồn bực, nhưng mà trên mặt ngược lại có thêm phần bình tĩnh, bởi vì hắn biết rõ loại này cấp bậc hội nghị hắn xem như khu trưởng thư ký kỳ thực cũng chính là làm một chút bút ký việc làm lên tiếng đó là không cần nghĩ hơn nữa lưu đông lâm ý tứ trong lời nói vô cùng rõ ràng muốn chính mình dự tính thường ý sẽ đó là khu trưởng quế hồng anh tự mình điểm tướng bất quá lần thứ nhất tham gia loại này cấp bậc hội nghị hắn tự nhiên cũng muốn làm một chút công tác chuẩn bị bằng không thật xảy ra điều gì làm trò cười cho thiên hạ chỉ sợ không chỉ trên mặt mình không nhịn được chỉ sợ quế hồng anh cũng sẽ có ý kiến ý niệm tới đây chu dương không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt gõ quế hồng anh văn phòng môn có chuyện gì sao tiểu chu văn phòng bên trong Quế Hồng anh tựa ở trên ghế salon tựa hồ là đang suy nghĩ chuyện, nhìn thấy Chu Dương đi vào lập tức mở mắt ra hỏi khu trường, "Ta chính là tới hỏi một chút ngày buổi chiều hội nghị, ngài nhìn ta bên này là không cần chuẩn bị chút gì?" Quế Hồng anh văn phòng, Chu Dương nghĩ nghĩ hỏi không có cái gì cần chuẩn bị, ngươi trước tiên làm quen một chút hội nghị quá trình, trọng điểm chú ý một chút hội nghị để tài thảo luận. "Đúng tiểu Chu, về sau tham gia thường bị sẽ, ta bên này để tài thảo luận ngươi muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, nếu có chuyện gì khẩn cấp, ngươi phải nhớ kỹ nhắc nhở ta." Nói thực ra, lần này tự mình điểm tướng để cho Chu Dương đảm nhiệm chính mình thư ký, kỳ thực quế hồng anh trong lòng ngay từ đầu là có chút không có chắc, dù sao từ chu dương cá nhân trong lý lịch đến xem, người trẻ tuổi này lý luận cơ sở mặc dù mười phần vững chắc, hơn nữa cơ quan kinh nghiệm làm việc cũng đủ. bất quá khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là không có chân chính tại cơ sở lịch lối qua, đối với ban ngành chính phủ một chút quy tắc vận chuyển khó tránh khỏi sẽ tồn tại trên nhận biết điểm mù. nhưng mà không thể không nói, từ xế chiều đến đại học đông hải bên kia điều tra nghiên cứu tình huống đến xem, chu dương làm một lãnh đạo thư ký vẫn là cực kỳ hợp cách. văn phòng bên trong, quế hồng anh nói xong chu dương lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. hắn đương nhiên là có chút lo lắng quế hồng anh sẽ giao cho hắn đặc thù gì nhiệm vụ phải biết bây giờ cách thường ủy sẽ tổ chức đã chỉ có không đến 10 phút nếu như quế hồng anh thật muốn hắn lâm trận phát huy viết cái bản thảo cái gì cái kia chu dương cảm thấy chính mình cũng chỉ có thể nhắm mắt lại buổi chiều 5 giờ giang loan khu khu ủy thường ủy hội nghị chính thức tổ chức trong phòng họp chu dương ngồi ở quế hồng anh sau lưng trên ghế máy vi tính sách tay bút ký đặt ở trên đầu gối lạnh ra eo lưng thẳng tắp một lần này thường ủy sẽ thảo luận chủ yếu là ba cái đề tài thảo luận đề tài thảo luận thứ nhất là thường ngày tại vụ hạng mục công việc ngược lại là không có bao nhiêu đáng giá chú ý địa phương nhưng mà thứ hai cái đề tài thảo luận cùng đề tài thảo luận thứ ba một cái dính đến tăng thêm khu ủy thường ủy nhân tuyển vấn đề một cái khác thì việc quan hệ khoa sáng tạo trung tâm sáng tạo việc làm tại chu dương xem ra hai vấn đề này phùng khiếu hoa ý kiến đều rất trọng yếu thậm chí nổi lên giải quyết dứt khoát tác dụng khu ủy thường ủy nhân tuyển không cần nhiều lời xem như khu ủy bí thư phùng khiếu hoa nhất định sẽ đem người quyền gắt gao trộn vào trong tay mình mà khoa sáng tạo trung tâm sáng tạo việc làm phùng khiếu hoa vẫn luôn là nắm giữ bảo thủ thái độ quả nhiên hội nghị vừa mới bắt đầu xem như khu ủy bí thư phùng khiếu hoa thứ nhất lên tiếng nhưng mà chu dương không nghĩ tới phùng khiếu hoa mới mở miệng thế mà liền đem vấn đề quăng cho khu ủy phó bí thư chu hải đông hải đông đồng chí ngươi là khu ủy phó bí thư cũng là thường vụ phó khu trưởng hai vấn đề này ngươi là ý kiến đến gì trong phòng họp chu dương thấy mọi người tựa hồ cũng đã tập mãi thành thói quen thậm chí liền quế hồng anh cũng là một mặt bình tĩnh trong lòng tự nhiên đoán được cái này hẳn không phải phùng khiếu hoa lần thứ nhất vượt qua quế hồng anh hỏi thăm khu ủy tam bà thủ ý kiến trong lúc nhất thời chu dương trong lòng cũng âm thầm lấy làm kỳ phải biết quế hồng anh nhậm chức khu ủy phó bí thư khu trưởng đã có một đoạn thời gian không nghĩ tới tại thường ủy sẽ lại còn bị phùng khiếu hoa ép tới đều chết chết hai vấn đề này một cái dính đến nhân sự công tác một việc quan hệ trong vùng kinh tế cải cách dựa theo lệ cũ chính pháp ủy bí thư là hẳn là phải vào tiếp. đến nỗi phải trang thiết lập khoa sáng tạo trung tâm quế khu trưởng cũng đã có toàn bộ cân nhắc ta không có những ý kiến khác chu hải đông lên tiếng cùng hắn là người một dạng có thể nói là hai không đắc tội cực kỳ khéo đưa đẩy. nhưng mà chu dương nghe vậy đấy lòng lại âm thầm thay quế hồng anh bóp một cái mồ hôi lạnh phải biết thường ủy sẽ tỏ thái độ là cực kỳ trọng yếu chu hải đông mặc dù cũng không có nói ra tính thực chất ý kiến nhưng mà không thể nghi ngờ là đem quyền phát biểu giao đến trong tay phùng khiếu hoa dù sao nhân sự an bài quế hồng anh xem như khu trưởng chắc chắn là không có cách nào cùng phùng khiếu hoa đi tranh nhưng mà khoa sáng tạo trung tâm thiết lập lại là khu chính phủ việc làm chu hải đông nói như vậy chẳng phải là tương đương đem đá quả bóng cho quế hồng anh nhưng vấn đề là nếu như quế hồng anh có thể đem không thường nghị sẽ mà nói vậy cái này vấn đề hẳn là đã sớm giải quyết làm sao có thể còn có thể lưu đến bây giờ quả nhiên chu hải đông nói xong chu dương lập tức liền phát giác được quế hồng anh nữ mày chương hai Hảo một chiêu lấy lui làm tiến. chương 202, Hảo một chiêu lấy lui làm tiến. Trong phòng họp, Chu Dương hơi lơ đã ngẩng đầu hướng mấy cái lãnh đạo nhìn lướt qua, nhìn thấy khu ủy bí thư phùng khiếu hoa một mặt khí định thần nhàn biểu lỗ lúc, đáy lòng lập tức cũng không khỏi phải ngược lại hút một hơi khí lạnh. Quả nhiên, gương đúng là càng già càng cay a phùng khiếu hoa vẹn vẹn chỉ là sửa lại một chút lên tiếng trình tự, có thể nói trực tiếp liền đem Quế Hồng Anh đường lui lấp kín. mà từ vừa rồi một màn kia đến xem đủ để chứng minh phùng khiếu hoa đối với chu hải đông tính cách chắc chắn cũng là như lòng bàn tay nói không chừng chính là bóp chuẩn chu hải đông sẽ cùng buồn loãng tính tình cho nên mới mượn hắn miệng biểu đạt ý đồ của mình hết lần này tới lần khác quế hồng anh còn có khổ không nói ra được tới quả nhiên theo chu hải đông lên tiếng kết thúc trong phòng họp mấy cái khác thường ủy lập tức nhao nhao tỏ thái độ đối với chu hải đông đề nghị biểu thị ủng hộ bất quá lệnh chu dương kinh ngạc là khu ủy thường ủy phó khu trưởng chu ích dân cùng khu ủy thường ủy ban kiểm tra kỷ luật bí thư dư hướng hải lại không có minh sát tỏ thái độ hai người thái độ rõ ràng có chút mơ hồ Thấy cảnh này, Chu Dương trong lòng nơi nào vẫn không rõ, hai vị này chỉ sợ cũng là khu trưởng người Quế Hồng Anh. Bất quá lập tức Chu Dương trong lòng bàn tay lại bắt đầu đổ mồ hôi, bởi vì hắn thấy, dù cho Quế Hồng Anh có hai vị này ủng hộ, nhưng mà muốn thông qua thiết lập khoa sáng tạo trung tâm đề nghị chỉ sợ còn không có đơn giản như vậy. Mà ở Quế Hồng Anh trên mặt, Chu Dương cũng không có nhìn thấy bao nhiêu vẻ không vui. Trong lúc nhất thời hắn đấy lòng cũng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Quế Hồng Anh trong tay còn có những thứ khác bài có thể đánh sao? Tất nhiên ý kiến của mọi người đều tương đối thống nhất, chuyện kia thì đơn giản Quế khu trưởng, ý của ngươi thế nào? Trong phòng họp Chu dương căn bản là không kịp nghĩ nhiều bên hai lập tức liền nghe được phùng khiếu hoa âm thanh mà trong phòng họp đám người nghe vậy quả nhiên cũng đều an tĩnh lại kỳ thực dựa theo dĩ vãng mấy lần thường ủy sẽ tình huống đến xem trong lòng mọi người kỳ thực đều rất rõ ràng quế hồng anh mặc dù là khu trưởng nhưng mà đối với thường ủy sẽ trưởng khống căn bản liền không thể cùng khu ủy bí thư phùng khiếu hoa đánh đồng phải biết quế hồng anh còn không có tiến khu ủy kiếp thời điểm phùng khiếu hoa cũng đã là khu ủy thường Nghị phó bí thư khu trưởng có thể nói toàn bộ thường Nghị ban tử bên trong có hơn phân nửa người cũng là duy phùng khiếu hoa như thiên lôi sai đâu đánh đó dưới loại tình huống này. Quế Hồng Anh dựa vào cái gì có thể cùng Phùng Khiếu Hoa vật cổ tay. Mà chuyện kết quả cũng thường thường là như thế này, Quế Hồng Anh tại nhiều lần thường nghị sẽ bên trên, trên cơ bản cũng sẽ không đối với Phùng Khiếu Hoa ý kiến từng tiến hành tại kịch liệt phản bác. Tại mọi người xem ra, lần này chắc cũng sẽ là kết quả này. Nhưng mà, mọi người kinh ngạc là, lần này Quế Hồng Anh cũng không có phụ họa, mà là nhẹ nhàng nhấc Nguyễn Thủy, lập tức mới vừa cười vừa nói, "Phùng bí thư cùng các vị đồng chí ý kiến, ta trên tổng thể là tán đồng." Bất quá chính pháp ủy bí thư Trần Đống đồng chí vừa mới từ cơ sở điệu đi lên, lúc này để cho hắn tiến ban tử có phải hay không có chút nóng đội ngược lại là khu giáo ủy viên vệ quốc là lao đồng chí hắn tiến ban tử có phải hay không càng tốt hơn một chút vừa tới viên vệ quốc đồng chí ra đời là lao giang loan thứ hai đi chúng ta giang loan khu là toàn thành phố giáo dục trọng trấn giáo dục miệng người phụ trách tiến ban tử cũng có thể càng có lợi hơn khai triển công việc các vị cảm thấy thế nào trong phòng họp quế hồng anh tiếng nói vừa mới rơi xuống quả nhiên phung khiếu hoa biểu tình trên mặt lập tức liền vì đó trị trệ mà chu hải đông càng là mặt lộ vẻ kinh ngạc phải biết cùng chính pháp ủy bí thư trần đông bất đồng chính là bộ giáo dục viên vệ quốc thế nhưng là hắn người chu hải đông quế hồng anh cử động lần này không thể nghi ngờ là đem hắn đặt ở trên lửa đướng, lại đem cái kia bóng ra đã trở về nếu như mình không tỏ thái độ viên vệ quốc trong lòng sẽ ra sao nhưng mà nếu như tỏ thái độ mà nói vậy càng là sẽ trực tiếp đắc tội phùng khiếu hoa trong lúc nhất thời chu hải đông nguyên bản trong bình tĩnh mang theo một nụ cười sắc mặt thoáng chốc cũng có chút âm tình bất định mà giờ khắc này ngồi ở quế hồng anh sau lưng chu dương vẫn không khỏi phải âm thầm cho quế hồng anh dựng lên một cây ngón tay cái chính xác lợi hại a thật sự rất cao minh đương nhiên cái này cũng đủ để nhìn ra được. quế hồng anh hẳn là cũng sớm đã có chỗ dự định dù sao nếu như không phải như thế quế hồng anh làm sao lại trong khoảng thời gian ngắn nghĩ ra như thế một cái đối sách kỳ thực quế hồng anh ý đồ rất đơn giản tất nhiên xem như khu ủy bí thư người phùng khiếu hoa có để giành quyền lợi cái kia xem như khu trưởng ta đề nghị một cái nhân quyền tự nhiên cũng không thành vấn đề dù sao ngươi phùng bí thư mặc dù nhất ngôn kiểu định nhưng mà chắc chắn không có khả năng nàng đường đường một cái khu trưởng liền để giành quyền lợi cũng không có đây nếu là chuyện đi phùng khiếu hoa danh tiếng không chỉ có không dễ nghe hơn nữa thành phố bên trong sẽ nhìn thế nào người phùng khiếu hoa chẳng lẽ muốn làm độc đoán ngay cả thị ủy thường ủy sẽ bổ nhiệm khu ủy thường ủy khu trưởng đều không thể không nghe lời người, cái này không lâu trở thành làm chuyên chế sao nếu là như thế một đỉnh cái mũ trục xuống phung thiếu hoa chính là quan hệ lại sâu cũng khó tránh khỏi sẽ bị ghi lại một bút trừ cái đó ra quế hồng anh một chiêu này có thể nói là chân chính đục nước béo cỏ phải biết giáo dục miệng lãnh đạo tiến văn tử dựa theo lệ cũng là gần như không có khả năng nhưng mà quế hồng anh nói lý do cũng rất đầy đủ giáo dục việc làm là toàn khu trọng điểm việc làm viên vệ quốc tiến văn tử có thể đi không thể được đến nôi đến tuột cùng là kết quả gì tại chu dương xem ra quế hồng anh chắc chắn còn có nói tiếp Quả nhiên, Quế Hồng anh vừa nói xong, lập tức liền tiếp tục mở miệng nói đến nỗi vấn đề thứ hai, ý kiến của ta là khoa sáng tạo trung tâm hay là muốn thiết lập, nhưng mà Phùng bí thư nói rất đúng, ngay từ đầu bước ra bước chân không cần quá lớn. Lần này đến Đại học Đông Hải đi điều tra nghiên cứu, đông đại bên kia đề nghị ngược lại là cho ta một cái gợi ý, ta xem chúng ta trước tiên có thể thiết lập một cái khoa sáng tạo việc làm văn phòng đem tiền kỳ việc làm trước tiên chuẩn bị, nên chỉnh hợp tài nguyên tiến hành chỉnh hợp, nên tắt tỉa vấn đề trước tiên trải vớt rõ ràng, đợi đến đằng sau thời cơ chín muồi lại chính thức thiết lập khoa sáng tạo trung tâm. Quế Hồng Anh nói tới ở đây, Kỳ Thực Chu Dương đã hoàn toàn biết rõ vị này Quế khu trưởng ý tứ. Thế này sao lại là đề nghị đây quả thực là xích lọa lọa Dương như Ai trước tiên đưa ra chính mình đối với vấn đề nhân sự cách nhìn, lại hợp lý tính chất địa y lui vì tiến, đưa ra có thể không thiết lập lập khoa sáng tạo trung tâm, nhưng mà muốn thiết lập khoa sáng tạo việc làm văn phòng. Tại Chu Dương xem ra, cái khoa này sáng tạo việc làm văn phòng nếu quả thật thiết lập, vậy cùng thiết lập khoa sáng tạo trung tâm có bản chất tính chất khác nhau sao? Chẳng qua là cơ quan đẳng cấp cùng danh xưng khác biệt, nhưng mà có được chức năng cùng công năng cơ hồ là hoàn toàn tương tự. Trong phòng họp. chu dương hướng còn lại các vị thường ủy liếc mắt nhìn quả nhiên lập tức liền phát hiện rất nhiều người biểu tình trên mặt đều trở nên có chút vi diệu. mà khu ủy bí thư phùng khiếu hoa thì một mặt trầm tư hình dáng đợi đến xác định lại không có người lúc lên tiếng lúc này mới quay đầu nhìn về phía khu ủy phó bí thư phó khu trưởng chu hải đông nhìn thấy chu hải đông trên mặt lộ ra một tia âm trầm biểu lộ chu dương đáy lòng cũng âm thầm có chút bật cười quả nhiên cởi chung phải do người buộc trung á cái vấn đề khó khăn này cuối cùng vẫn rơi xuống chu hải đông trên đầu mà lần này vị này chu bí thư lại nghĩ làm hòa sự lao chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy Bất quá Chu Hải Đông dù sao cũng là trải qua gió to mưa lớn tự nhiên biết dưới mắt mình đã trở thành hai cái lãnh đạo chủ yếu đánh cờ mấu chốt, hắn tỏ thái độ càng là quan trọng nhất, cho nên không từng làm nhiều chần chờ, Chu Hải Đông lập tức vừa cười vừa nói, "Ta đồng ý Quế Khu trưởng ý kiến, nếu là mò đá qua sông, vậy trước tiên thiết lập một cái khoa sáng tạo việc làm văn phòng thử xem đi." Chu Hải Đông một câu nói xong, Chu Dương tự nhiên biết, Quế Hồng anh một chiêu này lấy lui làm tiến có triển vọng. Quả nhiên đợi lát nữa bàn bạc trong phòng không còn mới ý kiến sau đó, Khu ủy bí thư Phùng Khiếu Hoa lập tức đề nghị trâm đề tài thảo luận tiến hành biểu quyết. Dựa theo biểu quyết kết quả, Khu chính pháp ủy bí thư Trần Đống Mô phòng xác định là khu ủy thường ủy nhân tuyển, lập tức báo thị ủy bộ tổ chức xem xét thông qua. Mà khu trưởng Quế Hồng Anh đề nghị thiết lập khoa sáng tạo việc làm văn phòng đề tài thảo luận cũng lập tức biểu quyết thông qua. Chỉ có điều lệnh Chu Dương rất là giật mình, lại là Quế Hồng Anh tiếp xuống một câu nói. Chương 203, phó chủ nhiệm ứng cử viên. Chương 203, phó chủ nhiệm ứng cử viên liên quan tới cái khoa này sáng tạo việc làm văn phòng người phụ trách nhân tuyển vấn đề, ta đề nghị từ Chu Dương đồng chí trước tiên đảm nhiệm chủ nhiệm. Nói đến đây Tiểu Chu, ngươi đi ra ngoài trước một chút. Quế Hồng Anh đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác hướng Chu Dương nói. Nghe vậy. Chu Dương mặc dù có chút sững sở, đáy lòng tựa hồ hoàn toàn cũng không có nghĩ tới Quế Hồng Anh thế mà lại đề nghị để cho hắn đảm nhiệm cái này mới thiết lập qua sáng tạo việc làm văn phòng chủ nhiệm trước. Nhưng mà nghe được Quế Hồng Anh âm thanh, vẫn là nhanh chóng đứng dậy gật đầu một cái, lập tức cũng không chút nào do dự kéo ra cửa phòng họp đi ra ngoài. Dù sao dính đến chính mình vấn đề, hắn xem như người trong cuộc chắc chắn là muốn tỉ hiểm. Nhưng mà ra phòng họp sau đó, Chu Dương cả người nhưng có chút bình tĩnh không được, không hề nghi ngờ, lần này Thừa Ngụy sẽ mặc dù Quế Hồng Anh tại phương diện nhân sự công tác vẫn không có bao nhiêu quyền lên tiếng, nhưng mà ít nhất mục đích của nàng đã đạt đến. tất nhiên thượng ủy sẽ đã thông qua được thiết lập khoa sáng tạo việc làm văn phòng quyết nghị vậy kế tiếp cho dù là khu ủy bí thư phùng khiếu hoa chắc chắn cũng không thể công khai phản đối nữa khu chính phủ bên này động tác trong lúc nhất thời chu dương trong lòng ẩn ẩn có chút cảm xúc mênh mông đồng thời cũng khó tránh khỏi có chút thất vọng những người khác không rõ ràng cái khoa này sáng tạo việc làm văn phòng đến tuần cùng sẽ phát huy như thế nào tác dụng nhưng mà làm người hai đời hắn làm sao lại không rõ ràng đời trước chu dương mặc dù vẹn vẹn chỉ là tại sau khi tốt nghiệp mấy năm trước tại đông hải thành phố làm việc qua, nhưng mà dù sao đông hải thành phố cái này địa phương lưu lại chính mình quá nhiều hồi ức Cho nên trở về đến quê nhà Đông Giang làm việc bên kia sau đó, hắn đối với Đông Hải thành phố nhất là trường học vị trí Giang Loan khu chú ý kỳ thực không có chút nào thiếu đối với Giang Loan khu tại trong không đến thời gian 10 năm, liền dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thành lập một cái cả nước nổi tiếng khoa sáng tạo trung tâm sự tỉnh, Chu Dương vẫn là hết sức hiểu rõ. Không có cách nào, chủ yếu là cái khoa này sáng tạo trung tâm thành tích thật sự là làm cho người rất dễ mắt. Cả nước nhà thứ nhất internet thuê xe bình đại, cả nước thực lực tổng hợp xếp hạng thứ nhất giao đồ ăn bình đài. Nhà thứ nhất cũng là quy mô lớn nhất xe đạp công cộng bình đài. Lực ảnh hưởng lớn nhất xã giao video ngắn bình đại. chưa đã có thể nói tại Giang Loan khu cái này nguyên bản hình dáng không gì đặc biệt đại học trong thành bởi vì Quế Hồng Anh rất có tính toán trước ánh mắt cùng tầm mắt lại thêm Giang Loan khu phải trời ban trưởng cao đẳng giáo dục tài nguyên trong 10 năm trên vùng đất này đạn sinh mới phát khoa học kỹ thuật xí nghiệp thật sự là nhiều lắm mà bây giờ Chu Dương vạn bạn không nghĩ tới là đây hết thể điểm xuất phát lại muốn từ chính mình bắt đầu một lát sau thường ủy sẽ kết thúc mà Chu Dương nhìn thấy Quế Hồng Anh một thoáng kia lập tức liền từ vị này khu trưởng trên mặt thấy được một tia khó gặp vui mừng trong lòng nơi nào vẫn không rõ Quế Hồng Anh đề nghị chắc chắn là đã thông qua được. rất nhanh sáng sớm hôm sau khu ủy bộ tổ chức quả nhiên hạ liên quan tới thiết lập giang loan khu khoa sáng tạo việc làm văn phòng thông chi, mà văn phòng đời thứ nhất chủ nhiệm thì từ khu ủy văn phòng thư ký khoa khoa trưởng chu dương kiêm nhiệm cũ trưởng cái này nhân tuyển ta đề cử không hợp thích làm a văn phòng bên trong chu dương sáng sớm liền bị quế hồng anh gọi tới văn phòng chỉ bất quá hắn không nghĩ tới quế hồng anh gọi hắn tới lại là muốn cho hắn đề cử một cái khoa sáng tạo việc làm văn phòng phó khoa trưởng nhân tuyển không có cái gì có thích hợp hay không tiểu chu ngươi phải rõ ràng cái khoa này sáng tạo việc làm văn phòng chân chính việc cần phải làm là cái gì trước đây tại thị ủy trưởng đảng bên kia người thiên văn trường kia cho ta xúc động rất lớn cũng thêm một bước kiên định ta muốn làm cái khoa này sáng tạo trung tâm quyết tâm bây giờ tình thế không chờ người à cả nước các nơi kinh tế đều đang nhanh chóng phát triển chúng ta đông Hải thành phố càng là người đứng đầu hàng minh giang loan khu xem như khu phố cổ nghĩ tại phương diện phát triển kinh tế lấy được một cái đột phá mới vậy thì nhất định phải đi đặc sắc đường đi cái khoa này sáng tạo trung tâm nếu như khiến cho hảo vậy chúng ta giang loan khu liền có khả năng cái sau vượt cái trước cho nên ngươi cái này văn phòng chủ nhiệm trọng trách chắc chắn nhẹ không được nếu như không chọn một cái đắc lực trợ thủ việc làm như thế nào khai triển nghe được quế hồng anh lời nói chu dương trong lúc nhất thời kỳ thực thật có chút ngây ngẩn cả người bất quá hắn phản ứng cũng rất nhanh quế hồng anh mục đích kỳ thực là vô cùng rõ ràng đó chính là mượn cái này văn phòng chi danh đi khoa sáng tạo trung tâm việc làm chi thực đương nhiên tại bây giờ trước mặt tình thế này làm như vậy cũng không thể gỡ trách nhiều bất quá cứ như vậy mà nói cái này phó chủ nhiệm ứng cử viên cũng rất mấu chốt vừa muốn quen thuộc trường cao đẳng việc làm quá trình cũng muốn có nhất định kinh nghiệm làm việc tốt nhất là chính mình còn muốn quen thuộc bằng không khai triển công việc sẽ rất phiền phức nghĩ tới đây chu dương cũng không ra vẻ chần chờ lập tức liền nói ngược lại là có người tuyển cũng không biết có thể đảm hay không đảm nhiệm được khu trưởng ta cảm thấy cái này văn phòng phó chủ nhiệm ứng cử viên tốt nhất là không cần tham chính trong phụ bộ lựa chọn và điều động một phương diện nội bộ nhân viên quan hệ có thể sẽ tương đối phức tạp một phương diện khác làm khoa sáng tạo việc làm đầu tiên muốn đối nghiên cứu khoa học quá trình có hiểu biết trừ cái đó ra còn muốn cùng trường cao đẳng nhất là giang loan khu trưởng cao đẳng tương đối quen thuộc ta trước đó tại đại học đông hải lúc công tác văn phòng bên trong có cái đồng sự chính là phụ trách công tác nghiên cứu khoa học làm người cũng hoạt động rất mạnh có khá mạnh năng lực hoạt động văn phòng kinh nghiệm làm việc cũng đủ bất quá nàng trước mắt là sự nghiệp đơn vị biên chế trực tiếp chuyển tới bên này mà nói có thể muốn đi một chút đặc thù quá trình mới được chu dương đề cử nhân tuyển dĩ nhiên chính là đại học đông hải giáo dục học viện vương lâm lâm trên thực tế vương lâm lâm làm người chu dương vẫn là hết sức công nhận tự thân điều kiện thỏa mãn yêu cầu không nói quan trọng nhất là vương lâm lâm là người một nhà điểm này rất mấu chốt ngươi ngược lại là cử hiện không tránh thân như vậy đi ngươi mấy ngày nay trước tiên cùng với nàng bản thân nói một chút nếu như nàng không có ý kiến ngươi lại cùng lưu đông lâm chào hỏi một tiếng để cho hắn suy nghĩ biện pháp đem biên chế quay tới nam trở lại văn phòng Chu Dương cũng không có vội vã cho Vương Lâm Lâm gọi điện thoại, mà là trước tiên tốn một chuyến lưu mai đoạn thời gian gần nhất, lưu mai thời gian trải qua vẫn là hết sức dễ chịu 10 tháng thời điểm, Đại học Đông Hải bên kia chính thức phía dưới phát một vòng mới nhân sự nhận đổi thông chi, lưu mai bởi vì xây dựng đảng trung tâm phục vụ sự tình, đoán chừng là bị trường học công đoàn lãnh đạo nhìn chúng, bị điều nhiệm trường học công đoàn đảm nhiệm phó chức lãnh đạo, xem như bước ra một bước. Giải Chu đại bí hôm nay như thế nào có rảnh gọi điện thoại cho ta. Trong loa. Nghe được Chu Dương âm thanh, Lưu Mai rõ ràng cũng có chút kinh ngạc, hai người hàn huyên một hồi. Chu Dương lập tức liền cùng Lưu Mai hỏi tới tình hình gần đây Vương Lâm Lâm, ngươi nói Lâm Lâm à. Ta đoán chừng không tốt lắm. Lần trước ta rời sau đó, Đinh bí thư từ bộ tuyên truyền bên kia tìm kiếm một cái mới văn phòng chủ nhiệm, Lâm Lâm cùng người kia chỗ không phải rất vui vẻ. Như thế nào? Ngươi có chuyện tìm nàng? Không có gì, ta chính là hỏi một chút, trước không nói, chờ thêm đoạn thời gian chúng ta hẹn lại đứng lên cùng nhau ăn bữa cơm. Chu Dương cũng không có cùng Lưu Mai nhiều lời, tùy tiện tìm một cái cớ hội lộng qua liền cúp điện thoại. Bất quá trong lòng lập tức cũng âm thầm dở khóc dở cười, cái này Vương Lâm Lâm, thật đúng là sửa không được cái kia tính tình, nhân ra một người mới tới làm chủ nhiệm. người chỗ không tốt liền chỗ không tốt cần phải cùng người phân cao thấp làm gì nhưng mà lưu mai nói cũng không tệ hắn điều đi sau đó lưu mai ngay sau đó cũng điều đi tăng thêm mới tới đinh bí thư cũng không phải cái gì tốt phục vụ lãnh đạo vương lâm lâm việc làm không thuận đó là khẳng định chỉ có điều chu dương chỉ sợ cũng không tưởng được vương lâm lâm tình cảnh cũng không phải đơn giản không thuận đơn giản như vậy chương 204, điều động chương 204, điều động đại học đông hải giáo dục học viện đoạn thời gian gần nhất chính như lưu mai nói tới vương lâm lâm việc làm chính xác khai triển mười phần không thuận một mặt là bởi vì mới tới đinh bí thư bản thân liền là tuyên truyền miệng lãnh đạo xuất thần, tự nhiên đối với tổ chức tuyên truyền một khối này việc làm tương đối coi trọng vừa mới vừa nhậm chức đinh thục phân liền đem vương lâm lâm từ xây dựng đảng phòng sinh hoạt bên kia hái được đi ra phải biết trước đây chu dương sở dĩ để cho vương lâm lâm đi xây dựng đảng phòng sinh hoạt bên kia chủ yếu vẫn là vì để cho nàng nhiều công việc kinh nghiệm mới làm như vậy bây giờ đinh thục phân rất một lộng vương lâm lâm không phải liền triệt để trở thành nhân vật dâu dịa. dù sao bây giờ toàn bộ đại học đông hải danh khí vang nhất xây dựng đảng phòng sinh hoạt chính là giáo dục học viện bên này mà vương lâm lâm xem như người sáng lập một trong, không chỉ không có hưởng thụ được bất kỳ thành quả nào thậm chí còn bị nửa đường đá ra khỏi cục đổi lại bất cứ người nào trong lòng đều chịu không được đương nhiên đây vẫn là thứ yếu một phương diện khác sau khi lưu mai đi trường học công đoàn mới tới văn phòng chủ nhiệm là bộ tuyên truyền bên kia vẫn đi theo đinh thục phân cái này chủ nhiệm vừa tới lập tức liền kiến nghị học viện đảng ủy một lần nữa phân phối việc làm nhiệm vụ không chỉ đem tài sản hậu cần loại này dườm ra nội dung công việc toàn bộ đều vứt đến vương lâm lâm trên đầu hơn nữa còn đem trên người nàng kiêm công đoàn tiểu tổ tổ trường lấy xuống lấy Vương Lâm Lâm tính cách, tự nhiên chịu không được cái này khí, tại chỗ liền đỉnh vài câu, hết lần này tới lần khác đoạn thời gian kia viện trưởng Trường Kiến Khải tại ngoại địa khai giảng thuật hội nghị, kết quả tự nhiên có thể tưởng tượng được. cho nên tiếp xuống hai tháng này, Vương Lâm Lâm thật là mọi chuyện đều không hài lòng. Hôm nay sáng sớm đi tới văn phòng, Vương Lâm Lâm vừa ngồi xuống tới, lập tức liền nghe được văn phòng chủ nhiệm có chút không lớn hài hòa âm thanh cái kia lâm lâm. tuần trước Đinh Bí thư không phải nhường ngươi đem trong phòng họp lục thực đều đổi một chút không. ta vừa mới liếc một cái, còn giống như là lúc đầu a. Vương Lâm Lâm vốn đang rất vui vẻ nghe lời này một cái lập tức liền như mày, lập tức lại hỏi chủ nhiệm, Đinh Bí Thư lúc nào nói? Ta như thế nào không biết? Ngươi không phải là nói lên cái tuần lễ năm khởi công làm biết thời điểm A. Nhưng mà ta nhớ được Bí Thư không phải nói với ta à, nàng không phải nói để cho văn phòng bên trong lộng một chút không? Văn phòng không phải chỉ có ta một người A. Một câu nói mắng trở về. Vương Lâm Lâm cũng lười để ý đoạn thời gian gần nhất, loại chuyện hư hỏng này nàng đã không phải là lần thứ nhất đã trải qua. Ngay từ đầu Vương Lâm Lâm còn cảm thấy có thể nhịn được nhịn. Dù sao cũng không phải chuyện đại sự gì, nhưng mà về sau phát hiện mới tới vị này văn phòng chủ nhiệm đơn giản chính là đánh rắn thượng côn, sai xử người đều thành quân thuộc. Quả nhiên, nghe xong Vương Lâm Lâm lời này, văn phòng chủ nhiệm lập tức liền giận Vương Lâm Lâm ngươi nói gì vậy? Học viện chính đảng hội nghị liên tịch đã vô cùng minh sát tiến hành việc làm phân công, hậu cần một khối này chính là ngươi phụ trách, ngươi không lộng ai lộng. Ta vẫn tiểu dương. Đi, ta còn muốn đi học, Chuyện này ta cũng lười cùng ngươi khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, ngươi nắm chắc thời gian lộng à? Nếu là có ý kiến quay đầu chính ngươi đi tìm bí thư, tại ta chỗ này đuổi nghịch cái gì hành đâu? Nói xong. văn phòng chủ nhiệm chính mình liền cầm lấy máy vi tính sách tay, bút ký ra văn phòng, mà văn phòng bên trong, vương lâm lâm lập tức liền không nhịn được có chút mắt đỏ, bên cạnh dương kha thì gương mặt lúng túng, lập tức liền bất động thanh sắc đi đối diện phòng họp, đem trên bàn hội nghị lục thực còn có mấy cái trong góc toàn bộ đều vơ vét đi ra, ngay sau đó đánh liền điện thoại cho học viện thương nghiệp cung ứng, để cho hắn mau chóng tiến đưa một nhóm mới tới lâm tỷ, ngươi đừng nóng giận, đồ vật ta đều tìm người để đổi nhịn một chút ta. bất quá vương lâm lâm nghe vậy lại không nói cái gì, chỉ là rút trang giấy xoa xoa khoẹt mắt, lập tức liền nhìn chầm chầm dương kha nói, không có việc gì dương kha, cảm ơn ngươi à. ngươi nói đúng ta tiếp tục nhẫn ta ngược lại muốn nhìn nàng còn có thể làm cái gì ở ý đồ xấu nhưng mà đúng vào lúc này văn phòng bên trong lại đột nhiên vang lên một hồi chuông điện thoại ném đi trong tay đã nhào nặn thành đoàn khăn tay vương lâm lâm cầm điện thoại lên ngươi tốt tìm người nào trong loa nghe được vương lâm lâm rõ ràng âm thanh có cái gì không đúng chu dương cũng là sững sở chính mình sẽ không phải là vừa vặn đụng tới vương lâm lâm cùng người gãi nhau chứ lâm lâm ta chu dương gì tình huống thanh âm của ngươi như thế nào có điểm gì là là a mà nghe được lại là chu dương điện thoại vương lâm lâm cũng là hai mắt tỏa sáng trong lòng nhất thời đã cảm thấy ủy khuất không được bất quá nàng cũng không quá mức khoa trường chỉ là nghẹn ngào một hồi lâu lúc này mới bình phục lại không có việc gì chỉ là có chút không thoải mái chu dương cũng không hỏi nhiều hắn kỳ thực cũng đoán được đoán chừng bây giờ hẳn là xảy ra vấn đề gì cho nên trực tiếp liền nói là như vậy lâm lâm ngươi lập tức chuẩn bị một chút sau đó tới một chuyến khu ủy văn phòng cụ thể là sự tình gì chờ ngươi đến ta lại nói cho ngươi lãnh đạo bên kia ta lập tức gọi điện thoại cho bộ tổ chức lý bộ trưởng ngươi cũng không cần lo lắng được chưa Cúp điện thoại vương lâm lâm rõ ràng có chút xứng sờ Nhưng mà cũng không chần chờ, lập tức liền thu thập đồ vật trực tiếp ra trường học chạy tới khu hủy cao ốc văn phòng. Một bên khác, Chu Dương cúp điện thoại thì trực tiếp liền bấm Lý Đức Cường số điện thoại di động, trong loa hai người hàn huyên một hồi, Chu Dương lập tức thì đơn giản mà nói rồi một lần tình huống. Nghe xong lại là khu trưởng Quế Hồng anh tự mình điểm tướng muốn tìm người đi khu chính phủ bên kia nhậm chức, Lý Đức Cường rõ ràng cũng ngẩn ra một chút, đáy lòng lập tức liền nghĩ đến, trong này 89 phần 10 là bởi vì Chu Dương nguyên nhân, lập tức cũng có chút không hiểu cảm khái đây là chuyện tốt ta, ngươi yên tâm, chuyện này ta đồng ý, ta lập tức cùng giáo dục học viện bên kia liên hệ năm. Nửa giờ sau, khu ủy cao ốc văn phòng thư ký khoa văn phòng bên trong chu dương đem tưởng hân đưa tới thủy đẩy lên vương lâm lâm trước mặt lập tức khoát tay áo để cho tưởng hân đóng cửa lại ra ngoài lúc này mới nhìn chẳng chẳng vương lâm lâm rõ ràng có chút đỏ lên con mắt nói chuyện gì xảy ra vương đại nữ hiệp làm sao còn khóc lên cái mũi tới cũng may vương lâm lâm lúc này cảm xúc cũng ổn định rồi bình tĩnh một hồi lúc này mới lắc đầu cũng không nói cái gì chỉ có điều lập tức liền hiếu kỳ mà tại trong chu dương văn phòng bắt đầu đánh giá đi chúng ta nói ngắn gọn để lại cho ngươi thời gian đoán chừng cũng không nhiều tình huống cụ thể là như vậy văn phòng bên trong Chu Dương cực nhanh giới thiệu rồi một lần chuyện tình huống, sau đó để Vương Lâm Lâm chuẩn bị một chút, 15 phút sau liền chính thức cùng văn phòng chủ nhiệm Lưu Đông Lâm tiến hành một lần gặp mặt nói chuyện. Mà nghe xong Chu Dương lời nói, Vương Lâm Lâm lại cả người đều ngân ra. Mặc dù trước khi đến, nàng vẫn tại ngờ tới Chu Dương tìm mình rốt cuộc là chuyện gì, nhưng mà bất kể như thế nào, nàng cũng vạn bạn không nghĩ tới, Chu Dương lại là muốn đem mình điều chỉnh đến khu hủy văn phòng tới làm kia cái gì khoa sáng tạo việc làm văn phòng phó chủ nhiệm. Vương Lâm Lâm chính là có ngốc cũng biết, cái này văn phòng phó chủ nhiệm này là một cái phó khoa cấp cương vị, hơn nữa cùng trường học phó khoa cấp có bản chất khác nhau. đây chính là khu chính phủ cơ quan ngành phó khoa cấp chủ nhiệm a tà thiên cho nên trong lúc nhất thời vương lâm lâm cả người cũng ngốc tại đó một hồi lâu đều không lấy lại tinh thần chớ ngẩn ra đó thật muốn sững sờ đợi lát nữa nói chuyện xong cũng được hiện tại thế nhưng là chỉ có 15 phút chuẩn bị nhanh bình phục một chút tâm tình một hồi ta tới gọi ngươi nói xong chu dương cũng không chậm trễ lập tức liền đứng dậy rời đi văn phòng đem vương lâm lâm một người ở lại bên trong để cho nàng lánh tĩnh một chút chương 205, nhà ăn phong ba chương 205, nhà ăn phong ba người một khi công việc lưu đủ lên thời gian liền qua thật nhanh bất chi bất giác lại là một tuần lễ Khu ủy văn phòng bên này, theo thời gian tăng nhiều, Chu Dương đối với trên tay mình việc làm cũng dần dần càng ngày càng quen thuộc. Kỳ thực xem như khu trưởng thư ký, công tác của hắn chủ yếu vẫn là vây quanh Quế Hồng Anh tại chuyện. Thư ký khoa bên này, phó khoa trưởng thẩm kiến xuyên là tại khu ủy văn phòng nhậm chức 5 -6 năm sáu năm lão cơ quan. Thông thường các hạng việc làm Chu Dương trên cơ bản là làm vùng tay trưởng quỹ. duy nhất để cho hắn có chút khó giải quyết là mới vừa thiết lập khoa sáng tạo việc làm văn phòng, cũng may công việc này vừa mới khởi động, trước mắt còn không có quá mức cần yếu nhiệm vụ cần xử lý. Bất quá Chu Dương rất rõ ràng, mình có thể hay không chân chính nhận được Quế Hồng Anh coi trọng. Khoa sáng tạo việc làm chắc chắn là trọng đầu hí, cho nên đối với khoa sáng tạo việc làm văn phòng các hạng sự vụ ăn bài, hắn cho Vương Lâm Lâm bên kia chuyển đi qua áp lực cũng không tính là nhỏ. Lần này Vương Lâm Lâm vận khí chính xác rất không tệ, vừa vận động tới khu trưởng Quế Hồng Anh dốc hết sức kiên trì muốn thôi động khoa sáng tạo việc làm rơi xuống đất, bằng không Chu Dương chính là có bản lãnh thông thiên, lấy hắn chức vị bây giờ cùng thân phận, chỉ sợ cũng không giải quyết được Vương Lâm Lâm phó khoa cấp vấn đề chức vụ. Chớ nói chi là từ sự nghiệp đơn vị biên chế chuyển cương vị đến chính phủ biên chế bên này, cũng may Vương Lâm Lâm tiến vào công tác mới cương vị sau đó. cả người tinh thần diện mạo lập tức cũng khôi phục được trạng thái tốt nhất tăng thêm văn phòng bên này đối với khu trưởng quế hồng anh xem trọng khoa sáng tạo công tác tình huống cũng là mọi người đều biết cho nên trong thời gian ngắn vương lâm lâm chính xác coi là nên đón trên sự nghiệp thứ hai xuân vui sướng chu chủ nhiệm người đâu sáng sớm vương lâm lâm vừa tới văn phòng chu dương chân trước vừa đi nàng chân sau lập tức đã đến thư ký khoa bên này bất quá xem xét văn phòng bên trong không có chu dương bóng người không thể làm gì khác hơn là tìm được văn phòng tưởng ân nghe ngóng tình huống trong khoảng thời gian này bởi vì hai người niên kỷ tương tự tăng thêm đều cùng chu dương tương đối quen thuộc cho nên tưởng hân cùng vương lâm lâm vị này mới tới khoa sáng tạo việc làm văn phòng phó chủ nhiệm cũng cho rất không tệ lắm tỷ khoa trưởng vừa xuống ngăn điểm tâm bất quá hắn sớm nhất hẳn là cũng muốn chờ buổi chiều mới trở về à phía trước nghe hắn nói là cơm nước xong xuôi muốn trước đi một chuyến thị ủy văn phòng tổng hợp bên kia nếu là có việc gấp lời nói ngươi muốn không gọi điện thoại cho hắn thị ủy văn phòng tổng hợp văn phòng bên trong nghe được tưởng hân lời nói vương lâm lâm lúc này mới nhớ tới chu dương vừa mới từ thị ủy văn phòng tổng hợp bên kia điều nhiệm khu trưởng quế hồng anh thư ký trên thực tế Chu Dương lần này đi thị ủy văn phòng tổng hợp thật đúng là không phải đi tìm người nói chuyện tiếng. Trước đây bởi vì Giang Loan khu khu ủy bộ tổ chức bên này thông chi tới quá đột ngột, cho nên thị ủy văn phòng chính đảng văn phòng bên kia còn có không ít việc làm không có hoàn toàn bàn giao tin tưởng. Ngược lại là thành phố liên đoàn phụ nữ bên kia bàn giao việc làm trước kia liền đã hoàn thành. Vừa vạn tuần lễ này, khu trưởng Quế Hồng Anh muốn đi thị ủy trường đảng bên kia tham gia trong vòng 5 ngày một cái chính đảng lãnh đạo lý luận lớp học, cho nên Chu Dương cũng cuối cùng có thể nhẹ nhõm mấy ngày. Bất quá một tuần lễ thời gian nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn. trên tay hắn mấy món lúc trước còn để lại vấn đề tự nhiên cũng muốn nắm chặt thời gian xử lý sạch miễn cho đằng sau bận rộn căn bản là không dành bận tâm chuyện làm thứ nhất tự nhiên là muốn đi thị ủy văn phòng tổng hợp cái kia vừa làm một lần triệt để bàn giao phía trước cùng hoàng diệp lúc liên lạc chu dương cũng biết trước mắt thị ủy văn phòng chính đảng văn phòng ban xây dựng đảng bên kia vẫn bảo lưu lấy bản làm việc của mình đoán chừng hoàng diệp cũng biết chu dương chắc chắn còn muốn trở về bàn giao việc làm bao quát một chút cá nhân vật phẩm cũng muốn thanh lý trong phòng ăn chu dương lúc xuống lầu thời gian cách chín h còn có không đến mười phút lúc này trong phòng ăn người ăn cơm cũng không còn lại mấy cái tiếp đó hướng về trong tủ cửa liếc một cái hắn vậy mà phát hiện tựa hồ đã dẹp quầy, trong lòng nhất thời cũng có chút buồn bực theo quy định khu ủy cơ quan nhà ăn là sáng sớm 9 giờ mới dẹp quầy, như thế nào lúc này liền không có bất quá chu dương cũng không suy nghĩ nhiều hoành thụ chính là một bữa cơm sáng sự tỉnh không ăn cũng không phải cái vấn đề lớn gì nhưng mà chu dương còn chưa kịp quay người lập tức liền nghe được sau lưng vang lên một cái có chút bất thiện âm thanh này các ngươi nhà ăn là chuyện gì xảy ra cái này cách 9 giờ còn có gần tới 10 phút ra, như thế nào bây giờ liền đem đồ vật thu lại câu nói này nói xong chu dương ngay sau đó lại nghe được một đạo thanh âm quen thuộc Thình lình lại là khu ủy văn phòng khoa tổng hợp khoa trưởng Hoàng Yến âm thanh ai nói không phải a, đây cũng quá sớm a, ta còn muốn lấy mua phần bữa sáng đi lên lầu ăn đâu. Chu Dương xoay người nhìn lại, thì ra ngoại trừ Hoàng Yến, vẫn còn có mấy người cũng tại tủ kính bên kia cùng trong phòng ngăn nhân viên công tác có lý luận lãnh đạo, ngài thật sự hiểu lầm dựa theo quy định đúng là 9 giờ thu quán, nhưng mà bình thường vẫn chưa tới 9 giờ, trong phòng ngăn cơ hồ liền không có người nào, cho nên chúng ta lúc này mới đem đồ vào thu. Trong tủ cửa, đang đại dẹp quẻ một cái nhân viên công tác tựa hồ có chút không kiên nhẫn nói. Hắn Kiểu nói này, Chu Dương rõ ràng nhìn thấy có mấy người đã không muốn lãng phí thời gian dự định lên lầu. nhưng mà hoàng yến tựa hồ cũng tới tính khí cũng không thể nói như vậy tất nhiên quy định là 9 giờ thu quán vậy coi như là không có người cũng cần phải đợi đến 9 giờ à các ngươi chính là làm cái này chuyện dựa vào cái gì đem dẹp quẩy thời gian sớm a nhưng mà nhìn thấy hoàng yến tựa hồ vẫn không chịu bỏ qua trong tủ cửa nhân viên công tác cũng không nhịn được thầm nói đều không người cũng không sai chúng ta à nếu là mỗi người đều đạp điểm tới chúng ta còn cần hay không làm những chuyện khác nghe lời này một cái hoàng yến sắc mặt quả nhiên thay đổi lập tức liền không buông tha đứng lên đi ta nói với ngươi không thông ngươi đem các ngươi lãnh đạo kêu đến ta ngược lại muốn nhìn hậu cần việc làm là thế nào khai triển vẫn còn có loại đạo lý này. Đúng lúc này, một cái trung niên bộ dáng nam tử nghe được cầm thành, lập tức trên mặt chất phát ý cởi đẩy mặt đi qua tới lãnh đạo lãnh đạo, ngài bớt giận, chuyện này chúng ta làm không đúng, ta lập tức để cho người ta một lần nữa đem đồ vật bày ra cho ta. Kỳ thực việc này thật sự không tệ chúng ta, chủ yếu là bây giờ trời lạnh, đồ vật một mực đặt ở nơi này bên trong cũng không phải là một biện pháp. Cách đó không xa. Chu Dương nghe vậy lập tức khẽ nhíu mày một cái đầu, nhưng mà trong lòng cũng không nghĩ ra mặt đi can dự chuyện này. Chủ yếu là hắn biết rõ, cơ quan căn tin thác nước này đoán chừng cũng không phải đơn giản như vậy. hậu cần bộ môn mặc dù cũng là đảng ủy văn phòng quản lý trong phạm vi nhưng mà kỳ thực là trực thuộc ở cơ quan hậu cần sự hơn nữa có thể nhận thầu cơ quan căn tin đơn vị chắc chắn cũng là có lai like lịch lớn nhưng mà nếu như mình thấy được đều không nói lời nào mà nói tựa hồ cũng có chút không thể nào nói nổi dù sao từ trên thân phận tới nói chính mình vẫn là quế hồng anh thư ký cho nên muốn đến nơi đây chu dương nguyên bản bước ra bước chân cũng lập tức liền thu trở về nhưng mà chu dương vừa muốn mở miệng đột nhiên liền thấy một đạo bóng người quen thuộc từ pha lê tủ kính đằng sau một đường hướng chính mình chạy chậm tới ôi chu thư ký ngươi đây là tới ăn điểm tâm người tới một câu nói mở miệng Chu Dương tự nhiên biết mình chính là không nghĩ thông miệng đoán chừng cũng tránh không khỏi không thể làm gì khác hơn là gật đầu cười nhưng mà lập tức trong miệng một câu nói lại lập tức liền để người nói chuyện sắc mặt đột nhiên biến đổi. chương 206 về lại văn phòng thị ủy công tính chương 206 về lại văn phòng thị ủy công tính đối với cơ quan hậu cần khoa nội vụ khoa trưởng Tần Hổ. Chu Dương tự nhiên cũng không lạ lắm trước đây Quế Hồng anh thị sát cơ quan các bộ môn thời điểm Chu Dương nhớ kỹ người này còn chuyên môn hướng Quế Hồng Anh liền cơ quan nhà ăn việc làm làm qua ngắn gọn hồi báo chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Tần Hổ tại trong hồi báo cắn chặt phục vụ hai chữ, kết quả việc làm lại làm thành cái này quỷ bộ dáng. Phải biết, đây chính là khu hủy cơ quan nhà ăn. Nếu như ngay cả cơ bản nhất thời gian đều bóp không cho phép mà nói, đây chẳng phải là trở thành chê cười. Cho nên Chu Dương mới mở miệng, tự nhiên cũng không lưu bao nhiêu tình cảm thì ra Tần Khoa trưởng cũng tại a. Ta còn thực sự là tới ăn cơm, bất quá ta xem cái này tới thời gian giống như có chút không đúng, nếu như ta không nhìn lầm, cái này còn không đến 9 giờ a. Nghe xong Chu Dương lời nói, Tần Hổ làm sao không biết, trước mắt vị này khu trưởng lớn bí mặc dù lời nói không trọng. nhưng mà rõ ràng chính là chạy thẳng tới căn tin vấn đề quản lý tới trong lúc nhất thời cứ việc Tần hổ cùng chu dương đồng dạng là chính khoa cấp khoa trưởng nhưng mà trong lòng nơi nào còn dễ dàng đứng lên phải biết trước đây chu dương cùng đi khu trưởng quế hồng anh đến cơ quan mỗi bộ môn đi thị sát một màn kia hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy vị này chu khoa trưởng cho dù là cơ quan hậu cần mấy cái người phụ trách cũng không dám đơn giản coi hắn là làm một cái thư ký khoa khoa trưởng mà đối đãi nghĩ tới đây tân hổ sắc mặt lập tức biến đổi lập tức liền xoay người hướng sau lưng nam tử trung nhân hồ vương cứ mạnh ngươi có phải hay không không có đầu góc đã sớm nói với ngươi rồi muốn đem phục vụ việc làm làm đến cực kỳ mị, ngươi chính là làm như vậy công tác. cả ngày lẫn đêm sạch suy xét chút vô dụng đồ chơi, làm được thì làm, không làm được liền sớm làm xéo ngay cho ta. trong phòng ăn, nam tử trung niên rõ ràng cũng không ngờ tới từ trước đến nay liền cùng chính mình xưng huynh gọi đệ tần khoa trưởng vậy mà lại đột nhiên phát tính khí lớn như vậy, trong lúc nhất thời càng là ngẩn người. mà nhìn thấy mấy người còn là người, tần hổ liếc qua bên cạnh thân sắc mặt bình tĩnh chu dương, càng là giận không chỗ phát tiết còn đứng ngay đó làm gì? mau để cho người một lần nữa bố trí a. nghe vậy, chu dương trong lòng cũng không khỏi ngầm thở dài. đã sớm nghe nói cơ quan hậu cần một khối này nốt sâu, làm sự tình cũng là người nhiều hơn việc, dù sao không có thấy tận mắt, Chu Dương vốn là còn có chút không tin tưởng lắm. Nhưng mà lúc này nhìn thấy như thế một bộ nháo kịch một dạng tình hình, hắn làm sao không biết chính mình nghe được chỉ sợ chẳng qua là một góc của băng sơn. Cho nên muốn nghĩ, Chu Dương lập tức lạnh mặt nói, "Tần Hoa, đến cơ quan trong phòng ăn dùng cơm đều là khu ủy cơ quan lãnh đạo và nhân viên công tác, hôm nay trùng hợp là chúng ta mấy cái đột phải, cái này vạn nhất nếu là ngày nào bị lãnh đạo cho đột tới, chỉ sợ cũng không phải phát vài câu bực tức đơn giản như vậy." Ta xem cái nào, ngài vẫn là xử lý thật tốt một chút chuyện này, dù sao dính đến lãnh đạo sự tỉnh đều không phải là việc nhỏ." Tân Hồ nghe vậy, mặc dù trong lòng có chút không quá chịu phục Chu Dương cái này chỉ điểm Giang Sơn thái độ, nhưng là bây giờ hắn là cưới ngửa khó khăn phía dưới, lại vừa lúc bị người bắt tại trận, lúc này cũng không thể không gật đầu một cái. Mà lúc này, Hoàng Yến mấy người bọn hắn rõ ràng cũng nhìn thấy Chu Dương, mấy người lập tức lập tức cùng tiến tới hướng Chu Dương đi tới lên tiếng chào hỏi, ngay sau đó tự nhiên lại nhịn không được oán trách vài câu. Bất quá Chu Dương cũng không công phu tiếp tục ở nơi này thua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Cùng mấy người nói vài câu liền trực tiếp rời đi. trên thực tế hắn cũng lười đi quản tần hổ đến tuột cùng xử lý như thế nào chuyện này hoành thụ lợi nên nói hắn cũng đã nói thực sự có người gây sự cũng tìm không thấy tật xấu của hắn hơn nữa chuyện này hắn xem như thư ký quế Hồng anh vẫn thật là không thể trải qua quá sâu nhưng mà chu dương đi lần này tần hổ nhưng chính là thật sự có chút trận cho mắt dù sao hắn vừa rồi phát cái kia một trận hỏa vốn chính là cho chu dương nhìn nguyên bản bị chu dương gặp được loại chuyện này cũng không phải cái đại sự gì hắn hoàn toàn có thể tìm một nhân viên công tác phục vụ không đủ tỉ mỉ gây nên lý do đầy kéo đi qua nhưng mà chu dương đi lần này vậy thì đồng nghĩa với là làm việc của công Hết lần này tới lần khác chuyện này lại xác thực tồn tại, mà Chu Dương đâu? Tựa như là nói cái gì, nhưng là lại tựa như là không nói gì, đừng nói là chỉ thị, liền ý kiến cũng không tính, chỉ giật một trận tầm quan trọng sự tình. Thật sự đợi đến có lãnh đạo hỏi đến chuyện này thời điểm, Chu Dương hoàn toàn có thể trí thân sự ngoại thật đúng là xem thường hắn. Mẹ nó, tuổi không lớn lắm, làm sự tình ngược lại là cay độc đến kịch liệt, lướt nước không dính. Một bên khác, Chu Dương ra cơ quan nhà ăn, trực tiếp liền đi bãi đỗ xe bên kia, hắn tự nhiên sẽ không nghĩ tới chính mình đơn giản tỏ thái độ rơi xuống tần hồ trong mắt sẽ để cho hắn sinh ra nhiều như vậy ý nghĩ. dù sao hôm nay đi thị ủy văn phòng tổng hợp bên kia còn có không ít việc cần hoàn thành ngoại trừ bàn giao việc làm tám chín phần 10 còn muốn hẹn hoàng diệp cùng Ngô tông minh mấy người bọn hắn cùng nhau ăn bữa cơm nói đến ban xây dựng đảng bên kia lần này chính mình vừa đi nhân sự tình huống ngược lại thật xảy ra biến hóa không nhỏ hoàng diệp trên người chức vụ mặc dù không có phát sinh biến động nhưng mà một năm này ban xây dựng đảng việc làm cũng coi như là tương đối xuất sắc chỉ cần có thể thuận lợi cầm xuống hạng mục này, hoàng diệp tương lai được bổ nhiệm phó sử cấp cương vị lãnh đạo cũng coi như là nhiều một bút không nhỏ tiền vốn đến nỗi lâm quyền cùng Ngô tông minh tuần trước văn phòng chính đảng văn phòng, phòng tổ chức bên kia đã chính thức phát thông chi dựa theo thông chi nội dung bên trong lâm quyên bị chính thức đề thăng làm ba quý chủ nhiệm khoa viên mà ngô tông minh thì bị chính thức bổ nhiệm làm chính đảng văn phòng xây dựng đảng lý luận nghiên cứu văn phòng phó chủ nhiệm tạm thời phụ trách toàn bộ văn phòng việc làm chu dương người tới rồi ta mới vừa rồi còn tại cùng bọn hắn hai cái nói đến người chừng nào thì sẽ trở về thu dọn đồ đạc văn phòng bên trong chu dương mới vừa vào tới liền nghe được hoàng Diệp tâm thanh mà nhìn thấy chu dương trở về văn phòng ngô tông minh cùng lâm quyên cũng lập tức liền đứng lên cười chào hỏi Lâm Quyên phản ứng có tốt, dù sao lần này nàng có thể được bổ nhiệm tam cấp chủ nhiệm khoa viên là khoa trưởng Hoàng Diệp nhắc ý kiến, nhưng mà Ngô Tông Minh cũng không giống nhau. Khi nhận được nói chuyện thông báo thời điểm, trong đầu hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền ý thức được đây nhất định là Chu Dương cùng lãnh đạo đề nghị. Dù sao trước đây Chu Dương cách mặc cho phía trước liền đã cùng hắn tán gẫu qua một lần, lúc đó Chu Dương nói gần nói xa liền có ý tứ này ở bên trong. Cho nên lúc này nhìn thấy Chu Dương, Ngô Tông Minh trong mắt rõ ràng liền toát ra một cỗ nhiệt tình cùng cảm kích diệp tỷ. Ta không về nữa, thu dọn đồ đạc xéo đi. Đoán chừng ngươi liền nên gọi điện thoại chửi mẹ đi. Cung Hoàng Diệp mở câu nói đùa Chu dương cũng xe nhẹ đường quen mà tại bàn làm việc của mình đằng sau ngồi xuống tiện tay liền mở ra máy tính trên mặt bàn thứ thuộc về hắn cơ hồ không hề động một chút nào hơn nữa một tuần lễ không có trở về trên mặt bàn cũng là trần thế không rơi rõ ràng không phải ngô tông minh chính là lâm quên thanh lý của quận ngươi bây giờ thế nhưng là khu trưởng lợi bí ta nào dám gọi điện thoại thúc giục ngươi a như thế nào cho lãnh đạo làm thư ký cảm giác sảng khoái a Chu dương nghe vậy lập tức cười khổ một hồi không thể cái này hoàng diệp a thật đúng là không gì kiếm kỵ cho lãnh đạo làm thư ký như thế nào cũng cùng sảng khoái chữ không dính dáng không phải đương nhiên vị trí không giống nhau cảm giác đúng là không đồng dạng ít nhất hắn vừa mới lên lầu, trong hành lang đụng tới mấy cái khác phòng lãnh đạo thời điểm, mọi người thấy ánh mắt của mình đều trở nên nhiệt tình không thiếu. Chương 207, lâu dài mưu đồ. Chương 207, lâu dài mưu đồ tất cả ngồi đi, diệt tỷ, quan hệ giữa chúng ta cũng không thể một bộ này, ngươi liền nhanh ngồi ở đây à. Tại ban xây dựng đảng bên này bận rộn cả ngày, Chu Dương cuối cùng đem trong tay các hạng việc làm đều cùng Ngô Tông Minh làm một cái bàn giao, đến nỗi ban xây dựng đảng sự tình, vốn là hắn đón lấy sự tình liền không nhiều, ngược lại là không có cái gì hảo giao nhận. Chính như Chu Dương sở liệu, biết hắn tới Hoàng Diệp cùng Nô Tông Minh mấy cái trước kia liền đã hẹn buổi tối cùng nhau ăn cơm, địa phương vẫn là chính phủ thành phố Đại Lâu văn phòng cách đó không xa cái kia hòa hoa thành, bất quá đêm nay mời khách chính là Hoàng Diệp, hắn ngược lại là có thể ăn một lần đại hộ. Nhưng mà tiến vào phòng khách, Chu Dương lập tức liền phát hiện chính mình cư nhiên bị an bài ở chủ vị, lập tức liền mau dậy rời cái vị trí, ngạnh sinh sinh đem Hoàng Diệp cho túm tới vậy thì nghe lời ngươi. Bất quá bây giờ ngươi thế nhưng là lãnh đạo, đừng nói chúng ta ban xây dựng đảng chính là toàn bộ văn phòng, mấy năm nay cũng không người làm qua thư ký khu trưởng, chúng ta đều là tính toán đợi lấy ông ngươi đâu. Bị Chu Dương gắt gao lôi cánh tay, Hoàng Diệp cũng không khách khí, cười ngồi xuống nói. Nhưng mà Chu Dương cũng không dám kêu tiểu, đều là người mình, hắn thật muốn làm như vậy, cái kia tránh không được chê cười. Trên thực tế buổi tối hôm nay ăn cơm trung ngoại trừ Ban xây dựng đảng Hoàng Diệp ba người bọn họ, còn có phòng tổ chức bên kia Thẩm Đình Đình cùng mấy cái khác nảy người, cũng là ngày bình thường quan hệ chỗ cũng không tệ mấy cái đồng sự. bất quá nói tới nói lui, nhưng mà Chu Dương cũng biết mình bây giờ thân phận không giống nhau, cho dù là Thẩm Đình Đình loại này tổ chức bộ môn người phụ trách, đối với chính mình cũng chỉ có nhiệt tình, cho dù là trong lòng ghen ghét, ghét, cũng không người sẽ tận lực viết lên mặt. Dù sao tất cả mọi người là tại bên trong thể chế. Tất cả mọi người tin tưởng, Chu Dương từ chính khoa vị trí điều nhiệm khu trường thư ký, nếu như không có ngoại ý muốn, thăng nhiệm phó sử cấp lãnh đạo cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà so với Chu Dương, bọn hắn cũng không biết còn muốn tại trên vị trí hiện tại chịu bao lâu đều không cần khí, Chu Dương bây giờ đi trong vùng việc làm, hơn nữa lại là lãnh đạo thư ký cơ vị, về sau tụ một lần cũng không dễ dàng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Trong phòng khách, đám người hàn huyên một hồi, phụ trách tổ cục hoàng diệp lập tức gọi đám người đậu đũa, tiếp đó bữa tiệc vừa mới bắt đầu, Chu Dương trong lòng liền không cho ở cằm thái Bởi vì hắn căn bản liền không có lo lắng ăn mấy ngụm đồ ăn, chỉ biết tới bị người mời rượu đi. đổi lại là tại một tháng thậm chí là một tuần lễ phía trước đây cơ hội là chính hắn khó có thể tưởng tượng sự tình quả nhiên ở trong con trường quyền lợi mãi mãi cũng là đám người truy đuổi tiêu điểm mặc kệ là có địa vị cao cũng tốt vẫn là như chính mình dạng này thân ở mấu chốt vị trí cũng hảo có đôi khi quyền lợi mang tới không chỉ có riêng chỉ là cao nhân một bậc đơn giản như vậy nói thực ra loại cám dỗ này nếu như không có một điểm nghị lực cùng nguyên tắc mà nói người bình thường căn bản là ngăn cản không nổi trên bàn cơm đám người ngươi tới ta đi uống mấy vòng liền từ trước đến nay liền không thể nào uống rượu lâm quyên đều uống có chút sắc mặt nóng lên Chu Dương đương nhiên sẽ không tự nhận là hơn người một bậc, cho nên đám người nhao nhao nâng chén cùng chính mình mời rượu xong sau đó, lập tức liền lại đi một vòng, cùng mỗi người uống hết đi một ly. Nhìn xem Chu Dương liên tục mấy chén xuống, thậm chí ngay cả khuôn mặt cũng không có đỏ lên, Hoàng Diệp trong lúc nhất thời cũng thấy âm thầm tắt lưới bất quá đáy lòng lại âm thầm gật đầu một cái. Kỳ thực tại Chu Dương rời đi cái này một tuần lễ, chính đảng văn phòng bên này, thậm chí là toàn bộ thị ủy văn phòng tổng hợp đều có không ít khoa làm đang nghị luận Chu Dương sự tình, không ít người đều cảm thấy Chu Dương là vận khí tốt, nhưng mà Hoàng Diệp đáy lòng cũng rất tin tưởng, Chu Dương là có bản lĩnh thật sự. lúc này nhìn thấy hắn cũng không có nắm cho dù là một tí phép lối, đáy lòng tự nhiên hơi xúc động, có thể làm được chu dương tình trạng này chính xác rất không bình thường. qua ba lần rượu đám người cũng coi như là triệt để bung ra, đang khi nói chuyện tự nhiên khó tránh khỏi lộ ra một tia hâm mộ ý tứ. đối với loại chuyện này, chu dương làm người hai đời đương nhiên biết mình lời gì nên nói cái gì, lời nói nghe một chút liền tốt. ta nhìn các ngươi đều nhiều hơn lo lắng, dù sao cũng là tại thị ủy văn phòng tổng hợp việc làm, phía dưới không biết có bao nhiêu người hâm mộ các ngươi thì sao? hơn nữa lấy các ngươi tư lịch, được bổ nhiệm phó sự cấp cương vị cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nào có người nói dễ dàng như vậy à, bây giờ nơi nào không phải một cái củ cải một cái hố, chúng ta có hay không cái kia mệnh còn muốn khác nói. Nghe vậy Chu Dương cười cười không nói chuyện, hắn đương nhiên biết đây là sự thật, tại thị ủy văn phòng tổng hợp cơ quan nhậm chức làm khoa trưởng, cứ việc nhìn như phong quang vô hạn, nhưng mà bị hạn chế cũng nhiều, chỉ là khuyết thiếu cơ sở kinh nghiệm làm việc đầu này, liền có thể để cho rất nhiều người cả một đời đều dừng bước ở đây. Trừ cái đó ra, thị ủy văn phòng tổng hợp chính khoa cấp cán bộ. nhân số cũng tuyệt đối là một cái con số kinh người nhưng mà phó sử cấp cương vị hết thệ thì nhiều như vậy nếu như không có mắt sáng chiến tích hoặc thiếu khuyết trèo lên trên quan hệ nghi tấn thăng đúng là khó càng thêm khó bất quá xem như khu trưởng thư ký hắn bây giờ vị trí không giống nhau cân nhắc vấn đề góc độ tự nhiên phát sinh biến hóa hắn thấy có đôi khi cùng tại trong cơ quan chịu khổ tư lịch chẳng bằng đập nồi dìm thuyền đánh cược một lần chủ động đi cơ sở có lẽ có thể tìm tới đột phá khẩu cũng có nói cho nên muốn nghĩ chu dương lập tức vừa cười vừa nói cũng không thể nói như vậy cơ quan có cơ quan hạn chế nhưng mà cơ quan cũng có cơ quan ưu thế bây giờ khu cùng khu ở giữa cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt cơ tầng cơ hội cũng nhiều không thiếu các vị nếu là bỏ xuống được tư thái mà nói đi cơ sở rèn luyện một chút cũng chưa chắc không phải một cái phương pháp tốt trong phòng khách mấy cái khoa trưởng nghe được chu dương lời nói lập tức sắc mặt chỉ trệ lập tức liền lâm vào một hồi trong trầm tư những người này không ít người cũng là tại trong cơ quan từ khoa viên được bổ nhiệm đến chính khoa cái này cấp bậc chu dương ý tứ trong lời nói bọn hắn đương nhiên biết rõ mà trên thực tế quyết thiếu cơ tầng kinh nghiệm làm việc cái này cũng là chế ước bọn hắn lên cấp một cái yếu tố mấu chốt nhưng mà cũng không phải mỗi người cũng giống như chu dương vận tốt như vậy không chỉ có thể từ cơ quan điều chỉnh đến cơ sở hơn nữa còn là khu trưởng thư ký loại này phải trời ban vị trí đối với quyết thiếu bối cảnh và đường đi đám người mà nói bọn hắn muốn đi thông con đường này tự nhiên cũng cần một chút thủ đoạn phi thường nghĩ tới đây mọi người nhìn về phía chu dương ánh mắt càng là nhiệt thiết không thiếu dù sao có thể tại trong cơ quan đi đến một bước này tất cả mọi người không phải kẻ ngu nếu như nói chu dương không có một chút quan hệ đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng đến chu dương chúng ta lại uống một ly quay đầu mấy ca có thể tìm tới hay không cơ hội tốt sẽ phải ôm bắp đùi của ngươi trong phòng khách đám người cùng một chỗ nâng chén lần nữa đụng một cái bất quá chu dương mặc dù âm thầm gật đầu một cái nhưng mà cũng không có tỏ thái độ bất quá đấy lòng chính xác đã lưu lại một cái tâm nhãn hắn thấy giang loan khu bên kia chỉ cần quế hồng anh nơi đó sẽ không ra ngoài ý muốn gì như vậy khoa sáng tạo việc làm văn phòng sớm muộn cũng sẽ biến thành khoa sáng tạo trung tâm đến lúc đó cần nhân thủ nhưng là không chỉ là một cái hai cái đơn giản như vậy chính đảng văn phòng là chính mình trở qua địa phương những người ở trước mắt cũng đều là chính mình bạn cũ cùng bạn cũ hơn nữa có thể làm được khoa trưởng vị trí trong tay tự nhiên cũng là có độ thật chuyện tương lai ai cũng nói không rõ ràng Nhưng mà vạn nhất có một ngày mình có thể dùng tới những thứ này người đâu. Một bữa cơm trực tiếp từ buổi tối 6 giờ rưỡi ăn đến gần tới 10 giờ mới tan cuộc, Chu Dương cùng mấy người Hàn Viên một hồi, uống rượu cũng không tốt lái xe, chỉ có thể chặn một chiếc taxi trở về. Ngày thứ hai tan tầm, chờ hắn đi tới tiệm cơm bên này để xe, Chu Dương đang muốn hướng trở về thời điểm, lại đột nhiên nhận được Quế Hồng Anh điện thoại, lập tức cũng không chậm trễ, lập tức liền quay đầu xe chạy thẳng tới Quế Hồng Anh nói địa phương chạy tới. Chương 208, Quế Hồng Anh ý tứ. Chương 208, Quế Hồng Anh ý tứ Đông Hải thành phố bên này, tất cả khu cũng không có cái gọi là cơ quan đại viện Quế Hồng Anh xem như khu trưởng cũng là ở tại trong nhà mình, chỉ có điều để cho Chu Dương hơi kinh ngạc chính là Quế Hồng Anh cư trú phòng ở lại là một bộ thế kỷ trước 90 niên đại phòng ở cũ. Hơn nữa nhà diện tích cũng không lớn, rất thông thường hai phòng một phòng khách, trang trí cũng không xa hoa, chỉ có thể nói ở nhà bầu không khí rất đủ. Chu Dương biết Quế Hồng Anh lão công xa lập trương là Đông Hải Đại học Kinh tế Tài chính giáo sư, hơn nữa còn là cái nào đó học viện viện trưởng, hai vợ chồng còn có một cái đang tại thủ đô bên kia học đại học con trai độc nhất. Chu Dương sau khi vào cửa, vị kia xe giáo sư đang tại trong phòng khách xem TV, nhìn thấy Chu Dương. Sa lập trương ngược lại cũng không lạ lẫm, dù sao hai người tuần trước đã gặp một mặt Tiểu Chu tới, tìm các ngươi quế khu trưởng A, ngươi ngồi trước một hồi, nàng còn ở thư phòng bên trong gọi điện thoại. Tốt tốt, Sa Láo Dương, ngài tiếp tục xem tivi, ta tự mình tới là được rồi. Gặp Sa lập trương muốn đứng dậy cho mình đổ nước, Chu Dương cũng không dám tiếp nhận, nhanh chính mình cầm trên bàn ly pha lê rót chén nước, lại cho Sa lập trương trước mặt trong bình giữ ấm tăng thêm lửa chén. Lúc này mới sát bên Sa lập trương trên ghế salon ngồi xuống như thế nào, Tiểu Chu, cho các ngươi quế khu trưởng làm thư ký, áp lực rất lớn à. Sa lập trường so Chu Dương trong tưởng tượng muốn hay nói một chút, dù sao cũng là làm lãnh đạo người có tốt. Sa lão sư, quế khu trưởng làm sự tình tương đối nghiêm túc, chúng ta làm thư ký làm tốt phục vụ việc làm là được rồi. Ha ha, ta nhìn ngươi tiểu tử không thành thật, bất quá giác ngộ ngược lại là thật cao. Các ngươi quế khu trưởng cũng không ít bắt người tới giáo dục nhà ta đổ không đó. Chu Dương cười hì hì rồi lại cười không có có ý tốt nói chuyện, bất quá trong lòng cũng có chút giật mình. Nghe Sa lập trường ý tứ, xem ra quế khu trưởng nhà cái kia con trai độc nhất cũng không phải một cái loại lương thiện. Bất quá nghĩ đến lại cảm thấy không có gì thật là kỳ quái, chỉ bằng loại này ra thế. nói thực ra bồi dưỡng ra được hải tử ưu tú chắc chắn là ưu tú nhưng mà tính tình cổ quái một chút cũng không kỳ lạ người khác chu dương không rõ ràng nhưng mà ít nhất tại trên thân đàm siêu nhiên hắn nhưng là kiến thức cái gì mới gọi chân chính nhị thế tổ không cùng xa lập trương lạnh viên quá lâu rất nhanh quế hồng anh liền nói chuyện điện thoại xong sau đó đem chu dương gọi tới trong thư phòng nghe lời này một cái chu dương tự nhiên biết quế hồng anh cái thời điểm này tìm chính mình tới một chuyến chắc chắn là có chuyện muốn giao phó cho nên cũng không chậm trễ lập tức đứng dậy cùng xa lập trương nói một tiếng lập tức liền đi xa ra thư phòng Trong thư phòng bài trí cùng phòng khách không sai biệt lắm sắc điệu, trên toàn thể lộ ra rất một mạc, duy nhất làm cho người sẽ hai mắt tỏa sáng, đoán chừng chính là phía sau bàn làm việc một cái cực lớn sáu mở cửa giá sách, hơn nữa trong giá sách tràn đầy toàn bộ đều là sách. Chu Dương liếc qua liền biết, những sách này cũng không phải bài trí, mà là thường xuyên sẽ bị chủ nhân viến động, hắn thậm chí nhìn thấy có một loạt trong sách đều kẹp lấy phiếu tên sách. Tiến vào thư phòng, Quế Hồng Anh cũng không cùng hắn Hàn huyên, trực tiếp sẽ mở cửa gặp vùng núi nói ra vấn đề, nhưng mà Chu Dương nghe xong, trong lòng lại bỗng nhiên một hồi cuồng loạn, lập tức liền âm thầm mắng hậu cần xử sự vụ khoa khoa trưởng tần hổ hai câu. cái này tân hồ thật đúng là sẽ đến chuyện thế mà thật sự đem mình làm thương sự thì ra quế hồng anh nói sự tình chính là sáng sớm hôm qua hắn tại cơ quan trong phòng ăn đụng tới một màn kia tần hồ đoán chừng cũng là lo sự tình làm lớn lên không có cách nào kết thúc vậy mà chủ động theo sau chuyên cần chối trưởng phòng làm hồi báo lập tức chuyện này một cách tự nhiên liền đâm đến cơ quan bí thư đảng ủy lưu đông lâm bên kia mà lưu đông lâm nghe xong trong này vẫn còn có chu dương nguyên nhân đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng nắm cái gì đảo mắt liền cùng quế hồng anh để đợi miệng nhưng mà lưu đông lâm làm như vậy cũng không phải chính là đã biến nguyên bản một chuyện nhỏ thành một cái để cho hậu cần sự rất vấn đề nhức đầu sao? dù sao ngươi cũng đâm đến khu trưởng tới bên này khu trưởng chuyện này ngược lại là xác thực tồn tại bất quá ngoại trừ ta ra văn phòng khoa tổng hợp bên kia hoàng yến đồng chí cùng với khác mấy cái phòng người cũng ở tại chỗ ta xem tần chủ nhiệm tận lực đem ta xét đi ra ngược lại có chút chuyện bé xé ra to nhưng mà ta cho rằng cơ quan không việc nhỏ nếu như ngay cả nhà ăn đều quản lý không được mà nói cái kia làm việc tác phong liền có vấn đề đương nhiên sự tình cũng không phải cái đại sự gì hậu cần bên kia chắc chắn cũng có xử lý vấn đề phương án trong thư phòng chu dương trầm tư phút chốc lập tức nói bất quá hắn ý tứ cũng rất rõ ràng một phương diện chuyện này cũng không phải chính mình bí mật tìm tần hồ nói hắn bất quá là trùng hợp cho nên bị tần hồ tìm được cớ một phương diện khác chính mình làm khu trưởng thư ký mặc dù trước mắt còn vẹn vẹn chỉ là một cái thư ký khoa khoa trưởng nhưng mà cơ quan văn phòng bên trong sự tình hắn cũng không phải hoàn toàn bất quá hỏi mà là có tầm mắt của mình điểm này cho dù ai cũng không thể nói hắn là vượt quyền húng chi lấy quế hồng anh tình cảnh hiện tại cần chính là một cái có thể nhãn quan bắt phương hai nghe bốn lộ thư ký mà không phải một cái gật đầu trùng quả nhiên nghe được chu dương lời nói Quế Hồng Anh trên mặt nguyên bản có chút vẻ mặt nghiêm túc lập tức liền thư hoan không thiếu, thậm chí lộ ra một nụ cười, lập tức liền vừa cười vừa nói: Ngươi có ý nghĩ này là tốt, dính đến khu ủy cơ quan việc làm chính xác không việc nhỏ, ta xem Lưu Đông Lâm là có chút lời biếng, cơ quan căn tin quản lý đều có thể náo ra loại vấn đề này. Bất quá ngươi cũng muốn chú ý phương thức phương pháp, cơ quan mỗi phòng làm việc mặc dù mỗi người giữ đúng vị trí của mình, nhưng mà cơ quan đảng ủy cuối cùng vẫn là tổng thể, có đôi khi cũng muốn chú ý đoàn kết. Nghe vậy Chu Dương trong lòng nhất thời liền ý thức được Quế Hồng Anh ý tứ, chú ý đoàn kết, đó không phải là đem bằng hữu khiến cho nhiều sao? Xem ra. Khu trưởng Quế Hồng Anh đối với khu ủy Bí thư Phùng Khiếu Hoa ngày bình thường loại kia độc đoán tác phong chính xác đã có chút bất mãn, chỉ có điều dưới mắt còn không có tìm được thích hợp đột phá khẩu, cho nên mới không có công khai mặt. Dù sao trước mặt Giang Loan khu, khi chưa có tìm được mới phát lực điểm, duy ổn vẫn là trọng yếu nhất, điểm này chỉ sợ sẽ là lãnh đạo thành phố cũng sẽ không dễ dàng dao động. Bất quá Quế Hồng Anh câu nói này hẳn là trong lời nói có hàm ý à, chẳng lẽ là muốn cho ta đi dò thám cơ quan văn phòng thực chất? Sẽ không phải là muốn từ cơ quan nội bộ tìm được đột phá khẩu A Nếu là như vậy, cái kia chỉ sợ cơ quan đảng ủy nội bộ gần nhất sẽ rất không bình tĩnh a nghi tới đây. chu dương lập tức nói tốt khu trưởng ta hiểu rồi cơ quan văn phòng chuyện bên kia ta sẽ lưu ý thêm lần này tần hổ khoa trưởng như là đã đem vấn đề đề nghị quay đầu ta lại cùng hắn tâm sự trong thư phòng hai người hàn huyên gần tới nửa giờ nói xong cơ quan căn tin vấn đề chu dương lại hồi báo một chút gần đây an bài công việc quế hồng anh nhắc nhở hắn mấy vấn đề sau đó thấy thời gian cũng không còn sớm chu dương lập tức liền đứng dậy đi ra cửa sáng sớm hôm sau Chu Dương tìm một cái cơ hội cùng Tần Hổ gặp mặt một lần, quả nhiên, nghe được Chu Dương nói Quế Khu trưởng cho rằng chuyện này hẳn là để cho Hậu Cần xử chính mình đi xử lý sau đó, Tần Hổ cả người đều rõ ràng buông lòng không thiếu, bất quá trong lòng lập tức liền đối với văn phòng chủ nhiệm Lưu Đông Lâm âm thầm có chút ý kiến. Vốn là đi, chuyện này nguyên bản là Hậu Cần việc làm, cùng văn phòng báo cáo chuẩn bị một chút cũng chỉ là thông thường việc làm chương trình, hết lần này tới lần khác ngươi nhất định phải đâm đến khu lãnh đạo nơi đó, đây không phải ở không đi gây sự sao chú khoa, lần này là tặng. Quay đầu có rảnh hai anh em ta hẹn thời gian hoặc gặp, chúng ta Hậu Cần bên kia Chu Sử cũng đã sớm muốn hẹn ngươi cùng nhau ăn bữa cơm. Được a, ngươi chuyển cáo chú sư, ta tùy thời mấy người lãnh đạo triệu hoán.